1. Thần Dương. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương hồng quang chiếu rọi tại rừng cây phong bên trong, có loại phá lệ đỏ ý. Tân Dương nửa nằm tại một gốc phong dưới cây, trong mắt phản chiếu lấy khắp thế giới đỏ ý, đồng tử cũng giống như bị cái này đỏ thắm lây nhiễm, đỏ đến tơ máu tràn ngập. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, hắn tại không cam lòng, không cam lòng mình bị người phản bội, không cam lòng bị thân cận sư tỷ điểm phá đan điền khí khủng, không cam lòng bị địch nhân truy sát, không cam lòng đứng trước như vậy tuyệt cảnh. Hắn nghĩ phấn khởi phản sát, nhưng kia không khô mất nội lực, lại tại nói cho hắn đã mất đi phản sát năng lực tàn khốc hiện thực. Đến cuối cùng, Trần Dương cũng chỉ có thể như cái bại quyện, đem hy vọng ký thác vào kiếp sau bên trên. Đáng buồn, lại đáng tiếc. Thanh âm càng ngày càng thấp, hẳn là thanh âm chủ nhân cũng biết mình cái này kỳ vọng đáng buồn, cảm nhận được tự thân cái kia đáng buồn không cam lòng. Nếu như có đến, tính mịch hai mắt tại thời khắc này đột nhiên lên gợn sóng, một cú không hiểu mà đến ký ức trong đầu dâng lên. mang đến lòng tuyệt vọng rốt vào sức sống mới. Cái này, Thần Dương đứng lên, rợn khắp rợn cười, chính là ta kiếp sau a. Nhớ tới, hắn không phải người của thế giới này. Chính xác đến nói, Thần Dương kiếp trước không phải người của thế giới này. Hắn từng là một viên tinh cầu màu xanh nước biển bên trên phổ thông sinh viên, bởi vì ngoại ý muốn thu hoạch được kim thủ chỉ, phổ thông nhân sinh nên đón chuyển biến cực lớn. Tập võ luyện công, xuất nhập chiến trường. Tại một trận lại một trận sinh tử trong lúc nguy nan thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, hướng về cá thể lực lượng cực hạn không ngừng tiến lên. Thằng đến bị đạn đạo rửa sạch nổ trước khi chết, hắn đều tại chăm chỉ không ngừng đeo đuổi võ đạo con đường phía trước, truy tìm lực lượng này con đường. Tại trước khi chết, hắn cũng giống mới như vậy lẩm bẩm nếu có kiếp sau, gửi kỳ vọng vào kiếp sau có thể đạp lên võ đạo đích đỉnh phong. May mắn là, kỳ vọng của hắn giống như thành công. Không may, hắn đã bị phá đan điền, bị phế võ công. Bất quá còn tốt. Trừ đan điền bị phá bên ngoài, chưa từng có cái khắc nghiêm trọng tương thế, võ đạo chi lộ còn chưa tuyệt. Thần Dương kiểm tra một chút thân thể về sau, như là nói, còn lại một hơi, hy vọng còn tại. Chỉ cần người không chết, liền còn có quật khởi cơ hội. Đan điền bị phá cũng không phải là không có tu bộ phương pháp, đồng thời có chút võ công tu luyện cũng không cần đan điền tụ khí. Cũng tỉ như kiếp trước kia không có một tia thiên địa linh khí thế giới, nếu là luyện nội công chính là luyện đến chết, cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện tinh hóa khí cảnh giới. lại nghĩ đột phá liền là muốn chết. Cho nên Tần Dương tiếp trước luyện võ công, là hoàn toàn nghỉ lại tại Tài Nguyên đến luyện thể nhân tiên võ đạo, cùng nội lực chân khí không có nửa điểm tương quan. Tiếp xuống, chính là nghiệm chứng ta cái cuối cùng phỏng đoán thời điểm. Tần Dương hai mắt hơi khép, trong lòng mặc niệm nói, Đại La Thiên. Tâm nhìn đột một chuyện, từ đầy trời đỏ thám biến thành một mảnh thuần trắng, Tần Dương tâm thần tiến vào một đám mây chưng xương mù quấn chi cảnh. Đại La Thiên cũng theo tới. Tần Dương trên mặt nổi lên không cách nào ức chế tiếc dụng. Đại La Thiên chính là hắn kiếp trước ngoài ý muốn lấy được kim thủ chỉ, nó công năng ở chỗ chuyển hóa từ nơi sâu xa không thể biết kiếp lực đến làm nguồn năng lượng, tiến hành các loại pháp môn, không giới hạn trong võ đạo, thô diễn. Tần Dương mỗi qua một kiếp, liền có kiếp lực bị chuyển hóa, từng cấp về sau chỉ cần còn lại một hơi, hắn liền có thể thu hoạch được kiếp lực, để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Đợi cho ngày nào đó Tần Dương kiếp ba độ tận, cường đại đến vô kiếp gia thân thời điểm, chính là Vĩnh Hằng tự tại, là lấy hắn đem này mệnh danh là Đại La Thiên, 9000 điểm kiếp lực. Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía trong mây mù xuất hiện số lượng, cái kia đại biểu trước mắt hắn vốn có kiếp lực số lượng. Xem ra ta kiếp trước trận kia đạn đạo rửa sạch kiếp nạn, cũng coi như ta vượt qua, dù sao ta tại luân hồi về sau lại thức tỉnh ký ức. Nghĩ đến lần kia đạn đạo rửa sạch, Tần Dương trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Không có chút nào thiên địa linh khí mạt pháp thời đại bên trong, cá thể lực lượng không có chân chính con đường phía trước. làm cho ngoại vật lực lượng phát triển cấp tốc. Cho dù là tu luyện không cần thiên địa linh khí nhân tiên võ đạo, cũng vô pháp chống lại loại kia đương lượng bạo tạc. Bất quá cũng may, hắn đi tới một vùng trời mới. Tần Dương đem không thoải mái ký ức ném sau, nói, "Đại La Thiên, liệt ra thích hợp ta trước mắt tình trạng, không cần đan điền tu khí, thôi diễn tiêu hao tại 3000 trong vòng nội công tâm pháp." Thân này chưa trải qua nhân tiên võ đạo tu luyện, Tần Dương muốn trốn qua truy sát, sợ là cần muốn vận dụng một chút cực thương thân tử pháp môn. Bất quá bây giờ Đại La Thiên vẫn còn, vậy liền coi là chuyện khác. Có thể không thương tổn thân thể, vẫn là không thương tổn thân thể tốt. Về phần vì sao đem thôi diễn phạm vi định tại 3000 trong vòng, lại là bởi vì Tần Dương dự định tiếp tục rời đi tiên võ đạo, nội công chỉ tính toán dùng làm phụ trợ. Dù sao nhân tiên võ đạo tiền cảnh, chính Tần Dương rõ ràng nói là cải thiên hoán địa đều không quá đáng. Đồng thời kiếp trước Tiêu Hao đều tiêu vào nhân tiên võ đạo thôi diễn bên trên, cũng không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đi. Hấp tinh đại pháp Đan điền thường như không dương, hàng như thăm cốc, đoạt người nội lực. Có thể đem nội lực tán tại kinh mạch toàn thân, không chững ở đan điền. Thôi diễn tiêu hao 2000. Cường thi công, thi khí tán toàn thân, cô động bất phối thân. Nương tụ thi khí hóa thành quanh thân, không cần đan điền chứa nội khí. Thôi diễn tiêu hao 2500. Minh Hải Quy Nguyên Kình Tiên Tiên, khí tán ở toàn thân, quanh thân huyết đạo kinh mạch không gì không thể chứa khí. Thôi diễn tiêu hao 3000. Còn giữ lại, Thần Dương không nhìn. Bởi vì hắn phát hiện trừ một môn hấp tinh đại pháp, cái khác cũng không thể tại trong ngắn hạn hình thành khả quan chiến lực. Hắn muốn nội công là dùng đến vượt qua nan quan, không cần hoa những cái kia cần hao phí đại lượng thời gian nội công. Cái này đại La Thiên vẫn là trước sau như một không đủ trí năng. Bất quá cũng chính bởi vì phần này không trí năng mới khiến cho Tần Dương đối nó thêm chút tiến tâm. Đầu năm nay nếu là Kim Thủ chỉ có tư tưởng của mình, quỷ biết sẽ có cái gì yêu thiếu thân phát sinh đâu. Tôi diễn hấp tinh đại pháp đi. Tần Dương nói. Xương trắng đột khởi, che dấu kia từng hàng văn tự, diễn hóa tổ hợp, một lần nữa hóa thành một mảnh mấy trăm chữ tâm pháp hiện lộ tại Tần Dương trước mắt. Hấp tinh đại pháp mặc dù không thể so Bắc Minh thần công, nhưng cũng là có khác gây nên chỗ. Chí ít kia tổn công tại kinh mạch phát môn, đối với Tần Dương đến nói liền so Bắc Minh thần công càng hữu dụng. Thông thiên trên dưới mấy trăm chữ, phía sau còn có các loại tỉ mỉ chú thích kèm theo, miễn đi Tần Dương xem không hiểu khả năng. Nội công tâm pháp tu luyện Cho dù là thế này, tu luyện nội công hơn 10 năm Tần Dương đều không dám khinh thường, giống loại kia lý giải sai lầm tẩu hỏa nhập ma võ giả hàng năm đều có, số lượng còn không ít. Cũng chính là có Đại La Thiên như vậy tỉ mỉ chú thích, bằng không Tần Dương nghị lý giải còn thật không dễ dàng. Đại La Thiên bên trong không hà lúc, Tần Dương ở chỗ này thông thiên ghi lại cũng lý giải hấp tinh đại pháp về sau, tâm thần mới lại lần nữa trở về thân thể. Mà tại trong hiện thực, lúc này mới vẹn vẹn qua một cái chớp mắt. Đề công vật khí Tần Dương kịp thời kiềm chế kia sói mòn nội lực, lấy hấp tinh đại pháp pháp môn đem nó tạm thời chứa đựng ở trong kinh mạch. Tiếp xuống, liền chờ truy binh xuất hiện. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hăm mang. Nếu là không có đại La Tiên, hắn cũng chỉ có thể lấy bộ pháp pháp môn tìm kiếm đào thoát, nhưng bây giờ có hấp tinh đại pháp, Tần Dương liền nghị phản sát một đợt. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì ăn phải cái lô vốn liền những người, bình thường có thủ cũng là tại chỗ báo. Chương 2: Sát ý. Sàn sát. Nhỏ vụn âm thanh nhẹ nhàng vang lên, kia là bản chân giẫm trên mặt đất trầm tích lá phong bên trên thanh âm. Một đạo lấy màu đen trang phục thân ảnh đi tới, ánh mắt chăm chú nhìn cách đó không xa dưới cây tần dương. Mạc gia đệ tử, tìm được. Lam Tư lộ ra vẻ vui mừng. Bắt đến cái này Mạc gia đệ tử, chính là một cái công lớn, tần dương ở trong mắt Lam Tư, nhưng là không thể tranh cái dê béo a. Nhất là cái này dê béo còn bị phế nội lực, là dê béo đồng thời còn là đợi làm thịt cừu non. Nghĩ đến nội lực đối phương bị phế, Lam Tứ bước nhanh hướng về phía trước, đi tới giường như hôn mê tần dương trước người, biển chỉ điểm hướng huyệt đạo của hắn. Cứ việc đối phương y nguyên bị phế, nhưng nên có cẩn thận, Lam Tứ vẫn phải có. Điểm huyệt đạo chế trụ hắn, coi như đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, cũng vô lực hồi thiên. Nhưng mà, sự thật chứng minh Lam Tứ còn chưa đủ cẩn thận. Đột nhiên nâng lên cánh tay bắt lấy Lam Tứ thủ đoạn, hắn kinh ngạc phía dưới, lại là không quên ý đồ dùng nội lực chấn khai bàn tay của đối phương, nhưng là Đây là cái gì tà công? Lam Tứ chỉ cảm thấy nội lực như vỡ đê hướng cổ tay chỗ Tuân gia, bị con kia bắt lấy tay mình cổ tay bàn tay sợ đột lấy, khổ tu nhiều năm nội lực, đúng là trong nháy mắt không có hơn phân nữa. Đồng thời, một tay nắm như sắt quấn giờ cao ở cổ của hắn, hắn gian nan ngẩng đầu, đối đầu một đôi hở hơn con mắt. "Tôi ơi." Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là Tần Dương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Giờ cao ở cái cổ bàn tay càng ngày càng gấp, cho đến rất bằng một tiếng vang dọn, bị sinh sinh bẻ gãy. 3 Thi thể rơi xuống đất, Tần Dương chậm rãi đứng lên, trường sam màu trắng bị trời chiều chiếu lên một mảnh đỏ bừng. San giết, bắt đầu. Thân như gió táp cấp vào trong rừng, nhanh chóng hành động mang theo kình phong thanh âm, lập tức hấp dẫn đến hai cái phụ cận trang phục nam tử, cầm đao truy kích mà tới. Mặc gia kiếm pháp. Tần Dương một chân đạp lên phía trước thân cây, ngừng lại khí thế lao tới trước đồng thời mượn lực thẳng hướng hai địch nhân, từ trước đến nay chủ thủ Mặc gia kiếm pháp lúc này ở Tần Dương trong tay, đúng là công thành bức định. Môi kiếm huy động ở giữa, sát khí lắm liệt. Chiêu là chết, người là sống. Trên kiếm phổ kiếm thức bình thường dùng để tập luyện còn tốt, thật muốn chiến đấu, kiêng kỵ nhất máy móc. Đường, trường kiếm chạm tại một người trong đó nhấc ngang lưỡi đao bên trên, phát ra leng keng một tiếng, kinh lực chi lớn, làm đối phương vũ khí suýt nữa rời tay mà bay. Tần Dương thân này dù chưa trải qua nhân tiên võ đạo tu luyện, nhưng tiếp trước thói quen đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Khi kiếm lên thời điểm, không chỉ nội lực bừng bừng phân trần, Gân cốt cũng là tê động, thân cùng khí song hướng liên động, để nội lực tu vi không kém hơn mình địch nhân đều suýt nữa chống đỡ không được. Một kiếm chém một địch suýt nữa đao rời tay, Tần Dương hoảnh thân bên cạnh rời, hiện lên một người khác lới đao, tiến bộ bên trong bước, lấn đến gần người kia quanh người, trầm vai rơi khuỷu tay. Bắt cực quyền thiết sơn hạo. Mặc dù thân thể còn không phải 10 phần quen thuộc loại công phu này xáo lộ, nhưng khi thời gian sử dụng, Tần Dương vẫn là 10 phần ăn khớp vận xuất ra, khẽ giữa đâm vào người kia trên lồng ngực. Xô ra thanh thủy nước xương thanh âm. Bành. Thật giống như bị một tòa núi nhỏ đụng, người kia thẳng tắp sau bay, người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, trộn lẫn lấy một chút huyết hồng mạnh vỡ. Thế này luyện tuy là nội lực, nhưng thân thể cũng là theo nội lực đề cao mà cường kiện, thể phách viễn siêu thường nhân. Tần Dương tụ tập thân thể chi lực cùng nội lực chi năng, một cái thiết sơn kháo đâm đến rắn rắn chắc chắc, há lại dễ cùng. Bên cạnh bước xoay người, Tần Dương một kiếm như vậy, giản dị kiếm lộ nhưng lại có vô cùng lực lượng. lại lần nữa cùng lưỡi đao va vào, khiến lúc trước người kia lại là chấn động. Dương, Trương đao trấn minh, lần này, người này chưa từng cầm giữ ở đao, khiến cho giở tay mà bay. Tần Dương đã kiếm tiến thẳng một mạch, băng lánh mũi kiếm xuyên qua nó lồng ngực, phía trước và áo tung tóe đầy máu tươi đồng thời, tay trái chế trụ bả vai của đối phương. Hấp tinh đại pháp. Nội lực liên tục không ngừng từ huyết kinh tĩnh chảy ra, bị Tần Dương hút nhập thể nội, đạo nhập kinh mạch, nóng nảy phun trào. Cơ đoạn từ người khác nội lực cần trải qua luyện hóa mới có thể an toàn sử dụng, hấp tinh đại pháp chứa công tại kinh mạch, trên thực tế chỉ là một loại kế tạm thời, cuối cùng vẫn là sẽ đem nó vận hành đến đan điền, tiến hành luyện hóa. Nhưng là tần dương hiện tại đan điền phá cái động, đi vào liền tiết quang, coi như có thể lưu lại một điểm, cũng sẽ không có bao nhiêu. Đồng thời hiện tại cũng sẽ không có thời gian cho hắn luyện hóa. Cho nên, hắn liền cưỡng ép hút lấy nội lực, vận hành tại kinh mạch, đem nó làm một lần tính năng nguyên tiêu hao. Mọi kia liên tiếp bộc phát, với nội lực tiêu hao rất nhiều, Tần Dương hấp thu từ làm tứ nội lực trực tiếp tiêu hao hơn phân nữa, bất quá lần nữa bổ sung người trước mắt này nội lực về sau, số lượng dự trữ lại trở nên tràn đầy. Một thanh rút ra trường kiếm, không để ý bắn tung tóe đến trên quần áo máu tươi, Tần Dương lách mình lướt về phía bị hắn một cái thiết sơn kháo đụng thành trọng thương người kia, cầm một cái chế trụ đối phương đầu lâu. Hút. Thần sắc hờ hững cho cái này sắp chết người lại lần nữa thực hiện tấn công thống khổ, Tần Dương đạo công tại kinh mạch Trình đi đã có dự trữ nội lực lộ tuyến, cũng biết không hợp vận chuyển. Bên trong lực đại khái có đan điền số lượng dự trữ tám thành, đại khái là đến hậu thiên thất trọng đi. Thần Dương bung ra đầu lâu, yên lặng đánh giá. Thế này võ đạo tổng cộng phân bốn cái cảnh giới, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phán hư, luyện hư hợp đạo. Cái gọi là hậu thiên, chỉ chính là luyện tinh hoa khí tầng này cảnh giới. Khi đan điền ổn đầy nội khí lúc này, liền có thể nếm thử đánh thông thiên địa hai cẩu, tiến giai luyện khí hóa thần chi cảnh. Tần Dương 10 năm khổ tu, vốn là đã tới hậu thiên bắt trọng, trên giang hồ cũng coi là một cái hảo thủ. Đáng tiếc nội ứng khó phòng, bị nhà mình sư tỷ đột thi lạc thủ điểm phá đan điền khí cửa, một thân công lực đều phó trừ vũ nước chảy, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào hấp tinh đại pháp tạm thời khôi phục một chút chiến lực. Lấy hấp tinh đại pháp đoạt tiếp lấy, lấy nội lực, cho đến kinh mạch tràn đầy nội khí, tăng thêm cốt thuật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đánh với hậu thiên cửu trọng một trận. Như vậy, Tần Dương vận vện kia máu hai mắt từng có sát na thất thần. Như là nhớ tới trước kia Tuyết Nguyệt, hắn là cô nhi, nếu không phải sư phụ thu dưỡng, sớm đã chết đói tại đầu đường. Sư phụ, còn có đại sư huynh, sư tỷ, chính là hắn ở đời này thân nhân duy nhất. Cái này tình cảm, cho dù là hồi tưởng lại ký ức trước, cũng chưa từng bị xóa bỏ. 3 ngày trước, sư phụ trọng thương trở về, tại giao phó xong hậu sự về sau, liền buông tay nhân gian. Cùng sư phụ cùng đi đại sư huynh không thấy tâm hơi, không biết sống hay chết. Còn có sư tỷ Nghĩ đến sư tỷ lúc trước ra tay ác độc, tần dương tâm là không cầm được run rẩy, là đau nhức khó có thể chịu được. Từ nhỏ cùng sư phụ bọn người ở tại sơn dã chi địa ẩn cư, tần dương tuyệt bất tiếp xúc người khác, sư môn mấy người kia, cơ hồ chính là hắn toàn bộ. Mà đối với sư tỷ cái này duy nhất nữ tính, tuổi nhỏ ngộ ngại tần dương, như thế nào lại không có một chút tâm tư. Đáng tiếc cái này điểm tâm nghĩ, tại sư tỷ trước đó xuất thủ bên trong, bị toàn bộ xóa bỏ hầu như không còn, chỉ có thật sâu đau lòng. cùng trái tim băng giá. Cứ việc có chút không lý trí, ta vẫn là nghĩ đi hỏi một chút nàng vì sao hạ thủ, hy vọng nàng có thể có cái để ta thuyết phục mình lý do. Nếu không, Tân Dương cầm kiếm tay phải gần xanh nổi lên, đau lòng, trái tim băng giá đều hóa thành thâm trầm khó mà mở ra sắc ý. Nếu không, giết. Chương 3, âm hàn chi công. A. Dương La Phong bên trong, truyền đến thế lương dấu thảm, một chuồn máu tươi bay lả tả giữa không trung. Cho giới trời chiều rừng cây phong, mang đến càng sâu tinh hồng. Thứ ba mươi bảy cái. Tần dương tay trụt một cái áo đen trang phục người mặt xương, hấp tinh đại pháp không ngừng thôn vệ trong đó khí, tay phải trường kiếm như máu cầu vòng vút không, xét qua hai người hết hầu, phía sau trở tay đẩy, kiếm nhập người sau lưng bụng dưới, dư kình chưa giảm, đem nó đinh ở phía sau trên cành cây, đập xuống vô số đỏ thám chi lá. Thứ bốn mươi cái. Hắn nhàn nhạt nói chết tại tay người phía dưới mệnh số lượng. Vung ra bị nó hút hết nội lực thân thể. Hồng Lâm săn giết, trước sau trải qua 2 canh giờ, trước một cái nửa canh giờ là Tần Dương cấp đường đảo vòng, hoàng hốt đến cực điểm. Sau nửa canh giờ là thợ săn cùng con mồi vị trí đảo ngược, là Tần Dương vô tình phản sát, lấy truy sát người máu tươi, nhuộm đỏ tự thân áo trắng cùng kiếm. 40 người, mỗi một người đều có Hậu Thiên Ngũ trọng trở lên thực lực. Ta còn thực sự rất là hiếu kỳ, Lương Tuyết Vân là ở đâu ra nhiều như vậy thủ hạ? Người khoác huyết y y, quanh thân nhuốm máu. chính là ngay cả sợi tóc đều có khô cạn huyết sắc, nhưng Tần Dương lại là không thèm để ý chút nào kia gay mùi huyết tình, ngược lại là cực kỳ tỉnh táo suy nghĩ những người này nơi phát ra. Chỉ nhờ kiếp trước thức tỉnh, có thể nói là toàn diện cải biến Tần Dương người này. Tiếp, đi lực vị kiếp, nó nghĩa gốc là lấy cường lực làm đối phương muốn đi mà không được. Tiểu hai tiểu nạn nhưng không có cách nào chuyển hóa ra kiếp lực, chỉ có nguy hiểm sinh mệnh chi kiếp khó mới có thể cho Tần Dương mang đến cường đại tư lương. Cũng chính là bởi vậy, Kiếp trước Tần Dương tại võ nghệ có thành tiểu về sau, liền tiến về nào đó lợi á kiếm thu nhập thêm, trước sau 3 năm, tại kiếm lấy đại lượng tiền bạc đồng thời, cũng thu hoạch phân lượng không ít kiếp lực. Đồng thời thông qua tu là chiến trường ma luyện, để Tần Dương hoàn toàn thoát ly phổ thông tâm thái của người ta, trên võ đạo nhanh chân tiến lên. Đến tột cùng như thế nào, hỏi một chút liền biết. Tần Dương trở lại đi rút ra trường kiếm, nhìn về phía mình lúc đến phương hướng, sư tỉ, sư đệ đến. Tình yêu, thân tình. rốt cục vẫn là đến quyết đoán thời điểm. Khoảng cách rừng lá phong cách xa hai dặm một chỗ sơn cốc Cố Tĩnh. Nơi đây có nhà tranh bốn tòa, cỏ xanh um tùm, một phái tự nhiên yên tĩnh. Tần Dương sư tỷ Lương Tuyết Vân, lúc này ở bóng đêm bao trùm hạ, đứng ở nhà tranh trước đó, nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh sắc, ánh mắt trầm ngưng, dường như sa vào tại chuyện cũ, lại như tại thoát khỏi quá khứ chói buộc. Từ khi xuất thủ phá Tần Dương đan điền về sau, nàng liền lưu ở chỗ này, lặng lặng đứng lặng, cho dù là bóng đêm giáng lâm, cũng chưa từng để nó tự trong trầm tư tỉnh lại. Hô. Đúng lúc này, một hơi gió mát từ cốc bên ngoài thổi nhập, mang đến gay mùi huyết tinh, cùng nặng nề lại hữu lực bước chân. Sư tỷ, sư đệ đến. Người tới nhẹ giọng thì thầm, hờ hững thanh âm theo gió âm thanh, truyền vào lương tuyết vân trong tai, để nó như ở trong ngục mới tỉnh. Tiểu sư đệ. Lương Tuyết Vân ngạc nhiên nhìn xem Tiết Như tại huyết hải bên trong tắm rửa qua thân ảnh, thanh lệ khuôn mặt bên trên là ưu thương cùng ấy nãy, cũng là kinh ngạc cùng không thể tin được. Nàng khở có thể tưởng tượng ngày xưa ôn hòa lại đơn thuần sư đệ sẽ lấy bộ này khuôn mặt xuất hiện tại trước người mình, kia bị máu nhuộm đỏ trường sam, trên mặt vết máu khô khốc, còn có ẩn ẩn lộ ra ám tóc dài màu đỏ, đều cho thấy sư đệ kinh lịch một phen như thế nào giết chóc. Tổng cộng 40 người, sư đệ toàn bộ giải quyết. Sư tỷ, có thể nói cho sư đệ những người này ngươi là từ đâu gọi tới sao? Tân Dương tinh tế tưởng tận xem xét sư tỷ đồng thời cũng tại hỏi thăm. Đây là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau. Tần Dương lần thứ nhất nhìn thấy cái này đã từng quyến luyến sư tỷ. Không hề nghi ngờ, sư tỷ Lương Tuyết Vân là một cái mỹ nhân. Yếu tố tiên thiên điều kiện cùng Hậu Thiên U Cơ Sơn cốc sinh hoạt, cho nàng mang đến không tầm thường mỹ mạo cùng thoát tục khí chất. Một bộ xanh biếc váy lụa, khiến cho Cùng Sơn cốc chi ưu tính lẫn nhau làm tôn thêm, thoá như thế ngoại tiên tử, gọi người vì đó thật sâu hấp dẫn. Như như vậy mỹ nhân ở chung nhiều năm, cũng khó trách 18 tuổi Tần Dương sẽ rơi vào vống tình. Chỉ tiếc, vị sư tỷ này tâm cũng không thuộc về Tần Dương. Điểm này từ nàng không chút do dự hạ thủ phế Tần Dương nội lực liền nhưng có biết. Sư đệ làm gì hỏi nhiều, Lương Tuyết Vân đối Tần Dương vấn đề tránh không đáp, biết những này, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Sư tỷ cũng không biết ngươi là như thế nào khôi phục nội lực, bất quá vừa khôi phục công lực, còn trải qua một phen đại chiến, liền tới gặp sư tỷ, ngươi vẫn là quá lỗ mãng. Nàng bước liên tục hơi sai, thân ảnh loé lên, như quỷ mị tại Tần Dương trước mắt mất đi bóng dáng. Thân pháp quỷ mị không giống mặc ra phong cách. Tần Dương có chút những người dính đầy máu tươi trường kiếm nghiêng vẩy hậu phương. Hắn tại hiện đại trên chiến trường sinh hoạt 3 năm, luyện được lớn nhất bản lĩnh không phải tu vi võ đạo, mà là nhạy cảm đến cực điểm cảm giác lực. Phải biết, tại loại này mưa bom báo đạn trên chiến trường, nếu là không có điểm xuất chúng ý thức nguy cơ, sợ là lúc nào bị đoạt đi tính mệnh cũng không biết. Trường kiếm từ dưới lên trên, vẩy hướng về sau bên cạnh bóng hình xinh đẹp, đồng thời Tần Dương bả vai hơi trầm xuống. lại là làm tốt tùy thời nối liền một cái thiết sơn khảo chuẩn bị. Đinh. Khóe mắt liếc qua ngẹn thấy mũi kiếm cùng lương tuyết vân đầu ngón tay tiếp xúc, phát ra tiếng vang leng keng. Trên tay nàng mang theo một đôi ngân sắc mỏng găng tay, nhờ vào đó sinh tiếp kiếm phong mã không tương tổn. Đồng thời, một đạo âm hàn khí kình từ trên kiếm phong truyền lại mà đến, khiến Tần Dương cảm thấy thật sâu hàn ý. Vảnh. Tần Dương tay trái nhấc trượng, cùng theo sát phía sau điểm tới hai ngón đuôi kích, cùng bạo nội lực cẩm vang ra áp. đánh vỡ kia âm hàn chỉ kình, nhưng bởi vì trực diện tiếp xúc, chỉ kình vẫn là lấy điểm phá diện tại tần dương lòng bàn tay lưu lại vết tích. Hừ. Tần Dương tay run một cái, cơ bắp cùng gân cốt sát na co cứng, đem hàn ý xua tan, đồng thời trường kiếm bỏ lỡ chỉ phòng, đâm thẳng lương tuyết vân tim, không lưu tình chút nào. Nội lực bộc phát, gân cốt phát lực, một kiếm này tấn mạnh đến cực điểm, lương tuyết vân cho dù là kịp thời lách mình hướng phía sau lùi gấp, lồng ngực vẫn là xuất hiện một điểm đỏ ý. chưa là bị trên thân kiếm thôi phát phong mang gây thương tích. Hậu thiên võ giả còn khó có thể khiến nội lực lý thể, nhưng hậu thiên cựu trọng võ giả mượn nhờ binh khí thôi phát một điểm phong mang hay là có thể làm được. Sư đệ, thật đúng là không lưu tình chút nào a. Lương Tuyết Vân gót sen tại mặt đất điểm nhẹ, như một sợi khinh vân bay tới Quốc Cẩu, trên mặt buồn bực sắc đối Tần Dương nói. Sư tỷ đối ta, làm sao từng lưu tình? Tần Dương trả lời. Nói đến đây, Tần Dương cầm kiếm tay phải không tự giác nắm chặt. Sư tỷ người sau lưng, làm sao từng đối sư phụ Lưu Tỉnh? Hắn không phải người ngu, đối mặt liên tiếp phát sinh sự tình, làm sao có thể không làm liên tưởng? Sư tỷ Lương Tuyết Vân hôm nay hiện ra thân pháp cùng chỉ công, đều cùng sư phụ dạy bảo bọn hắn cái chủng loại kia lấy trông chờ công bảo thủ phong cách đại tướng đỉnh kính, đây không thể nghi ngờ là chứng minh Lương Tuyết Vân sớm đã đầu nhập người khác. Nói không chừng, sư phụ chết cũng có Lương Tuyết Vân một phần công lao a. Nghĩ tới đây, trong lòng còn có chút do dự tần dương. rốt cục bị kích thích hoàn toàn sắt cơ. Sư phụ cái chết, nhưng cùng ngươi có liên quan. Chương 4, Vi huyết sắt. Ta khuyên qua sư phụ, mang ngọc có tội. Chỉ qua lệnh thực tế quá phòng tay, nếu không phải là bởi vì nó, sư phụ cũng sẽ không chết, sư huynh sẽ không bị liên lụy, mà ngươi cũng sẽ không bị phế. Lương Tuyết Vân ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Tần Dương gần từng chữ một, sư đệ, giao ra chỉ qua lệnh, sư tỷ còn có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Phí tình cảnh lớn như vậy, Tự nhiên không phải vì Tần Dương như thế một cái ngay cả xa nhà đều không có đi ra mấy lần con tốt nhỏ. Chỉ qua lệnh, chính là bọn hắn dục cầu chi vật. Tần Dương từ trong ngực lấy ra viên kia thiết lệnh bài. Kia thật liền là một cái đơn giản thậm chí có thể nói đơn sơ thiết lệnh, liền bốn phía làm điểm nổi lên khung làm hình dáng trang sức, chính diện dương khắc đỉnh chiến hai chữ, mặt sau âm khắc một đạo kiếm hình ấn ký. Muốn nói có cái gì đạt thủ, đoán chừng cũng chính là ngốc Tần Dương trong ngực lâu như vậy, lại còn không có bị thẩm thấu máu tươi nhiễm đi. Tần Dương ngón tay vô ý thức vuốt ve qua mặt sau kiếm ẩn. Nhưng tiêu hao 10000 kiếp lực phân tích chỉ qua lưu tinh lưu. Đại La Thiên đột nhiên phát ra một đạo tin tức. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tần Dương trong lòng lộ ra sớm có dự liệu suy nghĩ. Trên lệnh bài giấu võ công, tăng bảo đồ, cơ hồ xem như dùng nát xáo lộ, Tần Dương cũng thấy nhiều. Cái này chỉ qua lệnh, cũng không có thoát ly xáo lộ này. Bất quá cái này phân tích tiêu hao kiếp lực lượng, lại là để Tần Dương trong lòng kinh ngạc phi thường. Phân tích cùng thôi diễn khác biệt, nếu nói thôi diễn là từ không tới có phát minh, kia phân tích chính là cùng loại anh truyện bên trong phiên dịch, cả hai tiêu hao kiếp lực đo dòng toàn không tại cùng một đẳng cấp. Ngay cả cái phân tích đều cần 10000 kiếp lực, cái này chỉ qua lưu tinh lưu đẳng cấp có thể nghĩ. Đồng thời, chỉ qua lưu danh tự này, có chút quen thuộc gã Tần Dương trong lòng thầm nủ. Nếu là nhớ không lầm, đây cũng là kiếp trước nào đó bộ tác phẩm bên trong vô công, đáng tiếc Tần Dương quên xác thực tưởng tỉnh. Hắn bởi vì đạt được đại La Thiên Trong đại học đồ bỏ học đi tà võ, làm qua đạo dược nhân, làm qua đen nan đen, võ đạo có thành tựu sau càng là đi trung đông kiếm thu nhập thêm, đoạt quân thiệt, trải qua chiến hỏa, không ít ký ức đều tại thời gian cùng kinh lịch rửa sạch bên trong vai mổ. Liên vì cái này chỉ qua lệnh. Thần Dương ước lượng thiết lệnh, nhàn nhạt nói, liên vì cái này thiết lệnh, hại sư phụ tính mệnh. Chỉ qua lệnh liên quan đến mặc gia cự toán, sư đệ là sẽ không lý giải nó trong yếu. Lương Tuyết Vân trên thân nổi lên thật sâu hàn khí, giao ra chỉ qua lệnh. Sư tỷ có thể hướng chủ thượng vì ngươi cầu được một mạng. Ta cũng sẽ không đem tính mệnh ký thác vào địch nhân thiện tâm bên trên." Tần Dương lại lần nữa ước lượng chỉ qua lệnh, "Muốn lệnh bài, ta cho ngươi a." Tần Dương bỗng nhiên văng lên tiếng lệnh, xúc thế đã lâu thân thể như mũi tên bắn ra. Soạt. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên, gân cốt tê động, tốc độ máu chạy tăng tốc, kia động tình thậm chí truyền đến ngoài thân. Đồng thời, trước đó hấp thu nội lực toàn diện bộc phát, hoàn toàn không để ý bị nội lực thương tổn kinh mạch. Hắn đã là dùng tới tính bùng nổ phát môn, bắt đầu liều mạng. Thân ảnh từ trên đồng cỏ lướt qua, kinh phong cài ra một đạo ngân sâu, nhuốm máu trưởng kiếm trực chỉ lương Tuyết Vân cái cổ. Hắn không còn tồn tại một điểm tinh nghiệm, chỉ có một viên sắt tâm. Minh ngoan bất linh. Lương Tuyết Vân lại lần nữa vận khí cái kia quỷ mị thân pháp, tựa như một vòng khói nhẹ hiện lên kia cuồng mãnh một kiếm, thân hình nhún xuống lấn đến gần, bạo bọc khinh bạc găng tay hai tay như phật liêu gió nhẹ, phật hướng tần dương mạnh môn. Hắn chỉ nếu không muốn mạch môn bị chế liền nhất định phải quang kiếm. Nhưng quang kiếm sau Tần Dương, lại có gì chiến lược đâu? Lương Tuyết Vân hiểu rõ người sư đệ này, nàng biết Tần Dương yêu nhất kiếm pháp, đối với quyền cước lại là bỏ bê tu luyện. Nhưng mà, tiếp xuống một màn này, lại là để nàng mở rộng tầm mắt. Một cước sau đạp, lách mình gần sát, tận quyền ngay cả đánh. Vịnh Xuân, lấy thiếp thân đoản đả vì đặc điểm quyền pháp. Tần Dương tiếp trước tinh thông các loại quốc thuật, có lẽ luận tạo nghệ, không kịp những cái kia cả một đời tinh nghiên quốc thuật đại sư. Nhưng luận kỹ nghệ giới người, lại là viễn siêu chúng đại sư. Chỉ giết người không biểu diễn quốc thuật, chỉ có thông qua máu và lửa ma luyện, mới có thể tỏa ra uy lực kinh người, mới có thể hiển lộ quốc thuật tàn nhẫn một mặt. Kinh lực cùng nội lực đồng thời chăm chú tại quyền, Tần Dương đánh cho Lương Tuyết Vân khí huyết sôi trào, lòng buồn bực đau bụng, chính muốn nôn ra máu. Ngay sau đó, hắn hóa nhanh tật vì nhu kình, chuyển tay ngăn cách Lương Tuyết Vân cưỡng ép điểm tới chỉ công, tiếp theo hóa nhu vị cường, thái cực chuyển cản đệnh. Bành Lương Tuyết Vân một ngụm máu tươi phun tại tần dương trên mặt, thân thể sau bay. Vẫn chưa xong, tiến bộ chuyển cẩn nện. Hai chân nhanh chóng khoanh tròn tiến lên, hai tay vờn quanh hỏa cùng, lại làm một quyền nện tại lương tuyết vân trên ngực. Bành. Lương Tuyết Vân thân thể như vải rách túi bay ngược, quẳng trên đồng cỏ, vạch ra thật dài vết tích. Tần dương cái này liên tiếp thế công, như nước chảy mây trôi, dùng nội lực phối hợp tứ chi, lao đi nhỏ xíu lạnh nhạt cùng không thể đứng, bại địch tại trong ngáy mắt. Lương Tuyết Vân, bại Tần Dương đỏ lên khuôn mặt rút đi đỏ ý, lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Bộc phát thức cổ động khí huyết cùng gân cốt gì chứng đi lên. Bất quá hắn cũng không để ý thân thể này suy yếu, hắn chỉ là lấy bước chân nặng nề chuyển đến Lương Tuyết Vân trước người, cúi đầu nhìn về phía kia sắp suy tàn đóa hoa. Nguyên bản thanh lệ thoát tục giai nhân, chỉ là lại là sắc mặt trắng bệnh, nôn ra máu không ngừng, thoảng như tàn lụi tiểu hoa, thế lương lại làm cho người ta thương xót. Ngươi muốn chết rồi, suy nghĩ. Tần Dương tùy ý nước mắt lấy xuống. Nửa khí 10 phần bình tĩnh nói, "Ra môn cũng tốt, giả từ bi cũng được, hiện tại Tần Dương chính là ngăn không được nước mắt chảy xuống." Hắn tâm tại thời khắc này lại lần nữa ngăn không được đau, trong lòng tràn đầy bi ai. Lương Tuyết Vân là thân nhân của hắn, bọn hắn cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, là hắn đã từng cho luyến người, biết mộ thiếu ngải, kia tình cảm nhất là đơn thuần bất quá. Mà bây giờ, người thân này cùng người yêu sẽ chết đi, chết tại Tần Dương trong tay. "Đúng vậy a, sư đệ, ta muốn chết rồi." Lương Tuyết Vân thoát thoát, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ ý nguyên rõ ràng, hoặc là nói, nàng đem sau cùng khí lực đều đặt ở nói chuyện bên trên. Đừng nghĩ lấy báo thủ, người đâu không lại người kia. Cũng đừng đi thanh tâm hồ, trên đường có người mai phụ. Đi thôi, đi được xa xa, đem chỉ qua lệnh ném, thay hình đổi dạng hảo hảo còn sống. Hai người bọn họ sư phụ, trước khi chết bàn giao tần dương, để hắn mang theo Lương Tuyết Vân tiến về thanh tâm hồ, cầm chỉ qua lệnh thay cái bình an. Mà tin tức này... không thể nghi ngờ là bị Lương Tuyết Vân truyền cho nàng chủ thượng. Lương Tuyết Vân nếu là lấy không trở về chỉ qua lệnh, đường kia bên trên xác định vững chắc có mai phục chờ lấy Tần Dương. Đi thanh tâm hồ trên đường, nói là thập tử vô sinh đều không quá đáng, ta lại thế nào nhịn được đến đâu? Tư nghĩ. Tần Dương lắc đầu nói, không bao thủ, làm sao có thể? Hắn Tần Dương từ trước đến nay có thủ tất báo, nhiều nhất là nhịn được nhất thời, đợi cho có đủ thực lực lại đi trả thù. Nhất như thế, căn bản không có khả năng Bất quá ta vẫn là tạ ơn nhắc nhở của ngươi, Sư tỷ. Cuối cùng, Lương Tuyết Vân không phải đối với hắn người sư đệ này, đối cái này cùng nhau sinh hoạt 10 năm người không có tình cảm. Tân Dương cảm thấy tâm đau hơn, nhưng tới đối đầu còn có từng kia từng kia vui mừng. Ta cũng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi một mực xưng hô ta là sư tỷ. Lương Tuyết Vân nói xong lời ấy về sau, lộ ra một cái động lòng người mỉm cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sư tỷ, sư đệ xưng hô Nói dọn song phương đều là chân chính tán đồng 10 năm này quan hệ cùng tình cảm, cho đến chết cũng không từng ném đi. Nhưng lạ là làm người bi ai lạ, đôi này sư tỷ đệ lại là đao kiếm tương hướng, cuối cùng có một người chết tại một người khác trong tay. 10 năm qua từng ly từng tí, cuối cùng vẫn là nhiễm lên huyết hồng, đắm chìm trong huyết sắc bên trong. Chương 5: Giết người phóng hỏa. Hưng hực. Đại hỏa đem ở lại 10 năm sơn cốc nuốt hết, Tần Dương lao đi mình một điểm cuối cùng vết tích, dương lên vừa giữa sạch sẽ còn chưa làm sợi tóc. cũng không quay đầu lại hướng phía ngoại bộc đi. Quá khứ chung quy là quá khứ, hắn từ quá khứ mang đi đồ vật, cũng chỉ có trên thân cái này mấy món đổi tắm giặt quần áo cùng trên tay trường kiếm. Vừa đi, hắn vừa nghĩ về sau con đường. Đầu tiên là kiếp lực. Dương Phong chậm giết, còn có trong sơn cốc cùng Lương Tuyết Vân một trận chiến này, tần Dương xem như vượt qua trước mắt một kiếp này, mang đến cho hắn 2500 kiếp lực. Hơi nhiều, nhưng nghĩ từ bản thân lúc trước bị phá đan điền, nếu không phải thức tỉnh ký ức Chỉ sợ cũng liền chỉ chết mà thôi. Như thế ngẫm lại, cũng không coi là nhiều. Tăng thêm cái này 2500 tiếp lực, Tần Dương còn lại 9500 tiếp lực, số lượng này đã là đủ để cho hắn thôi diễn một bộ thích hợp nội công. Tại trong ngắn hạn, Tần Dương đã là không cần lo lắng tiếp lực tiêu hao. Không sai, Tần Dương thay đổi chủ ý, hắn nghĩ kiêm tu nội công. Nhân tiền võ đạo giai đoạn trước lực bộ phát mạnh, danh xưng 10 bước bên trong, người tận địch quốc, nhưng ở 10 bước bên ngoài, liền hiện lộ nhược điểm. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là lấy khinh công vì tốt. Mà khác, lực bền bỉ cũng là một vấn đề lớn. Lực bộ phát mạnh cũng liền đại biểu tiêu hao lớn, không cách nào kéo dài, cần nội lực đến tục lực bổ sung. Đại La Thiên, liệt ra Minh Hải Quy Nguyên Kình Toàn Thiên. Thần Dương nói, Minh Hải Quy Nguyên Kình, toàn thiên nạp vạn vật chi khí, thành Minh Hải Quy Nguyên. Nhất định phải là đang luyện thành người võ công tấn phê tình huống dưới mới có thể luyện thành kỳ lạ chi công, luyện đến cảnh giới tối cao vạn hóa minh hợp. Có thể nạp thiên địa vạn vật chi khí, tại không có chút nào khí hải trạng thái, thi triển bằng được cao cường võ học lực lượng. Chú thích: Có thể thông qua này công luyện hóa hấp tinh đại pháp hấp thu nội lực. Chú thích: thiền Thiên tiên thôi diễn tiêu hao 3000, trung thiên tiêu hao 5000, hậu thiên tiêu hao 8000, tổng cộng 16000. Thôi diễn tiền thiên." Thần Dương nói. "Thôi diễn cơ sở là căn cứ Tần Dương tự thân kiến thức cùng nội tình mà đến. Tần Dương đối vô công cảm ngộ càng nhiều, thôi diễn cần thiết kiếp lực cũng càng ít đi." Trước tu Tiễn Thiên, đợi cho Tiễn Thiên viên mãn về sau, hắn đối với Minh Hải Quy Nguyên Kình cũng có đầy đủ lý giải cùng cảm ngộ, thôi diễn trung hậu thiên cần thiết tiếp lực cũng sẽ giảm bớt. Minh Hải Quy Nguyên Kình Tiễn Thiên, mở huệ đạo trước khí, trên thực tế cũng không tăng trưởng nội lực công hiệu, Thần Dương cũng chỉ có thể chờ tìm tới nơi yên tĩnh đem thể nội còn sót lại nội lực luyện hóa, đưa về mở huệ đạo bên trong. Luyện thành Minh Hải Quy Nguyên Kình về sau, liền bắt đầu luyện thể đi. Thần Dương liền định ra như thế quyết định. Về phần thanh tâm hồ ước hẹn, Em, bổ câu đi. Mặc dù Tần Dương không ngại vì an toàn bỏ đi chỉ qua lệnh, cái kia sợ không phải lâu dài an toàn, nhưng là đi hướng Thanh Tâm Hồ trên đường khẳng định có lấy mai phục, Tần Dương cũng không tính vì thế mạo hiểm. Phải biết, Tần Dương sư phụ hắn thế nhưng là luyện khí hóa thần viên mãn võ giả, xa không phải Tần Dương có thể so sánh, kết quả cũng bị đối phương trọng thương, miễn cưỡng trở về bản giao mấy câu liền đi. Lấy Tần Dương thực lực bây giờ, hút đủ nội lực nhưng cùng Hậu Thiên Cự Trọng Cũng chính là luyện tinh hóa khí võ giả một trận chiến, nhưng trực diện luyện khí hóa thần, vậy cũng chỉ có thể trốn. Có lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Luyện khí hóa thần cảnh khinh công cũng không phải hiện tại Tần Dương có thể so sánh. Cho nên Tần Dương dự định tẩu vi thượng. Sau khi hắn rời đi, đại hỏa như cũ tại lan tràn, lấy cái nải núi xanh tú cây vì nhiên liệu, càng đốt càng vượng. Chính là ngoài hai rặng rừng phong, cũng bị thế lửa lan tràn, đỏ thắm rừng phong bị rất đẹp màu đỏ bao trùm. Tại cái này không trăng trong đêm tỏa sáng. Thế lựa tiếp tục một ngày một đêm, đợi cho truy binh đến nơi đây thời điểm, cũng bởi vì kia chưa ngừng đại hỏa mà dừng lại. Thật sự là đủ tuyệt a. Cằm đầu thanh niên nam tử âm thầm cắn răng, đã kinh ngạc tại kẻ phóng hỏa quyết tuyệt, lại tức giận tại tiếp xuống tình cảnh. Như bực này đem hết thảy hữu dụng chuyện vô dụng vật đều triệt để hủy diệt phương thức, là nhất chiết đề, hoàn mỹ nhất xóa đi vết tích chi pháp. Trừ pháp này bên ngoài, coi như ngươi có thể tiêu trừ mình lưu lại tất cả vết tích, cũng sẽ cho địch nhân mang đến không ít tin tức. Có chút vô hình tin tức là lau không đi. Tỷ như nói, địch nhân sẽ biết được ngươi là một cái am hiểu phản truy tung người, là một cái người tâm tư kín đáo. Người có kinh nghiệm thậm chí có thể dựa theo này suy đoán ngươi bước kế tiếp hành động. Mà giống bây giờ như vậy một mồi lửa cho một mồi lửa, kẻ theo dõi thậm chí không biết kia phóng hỏa người là Trần Dương hay là những người khác. Nếu như là những người khác, vậy hắn hoặc là bọn hắn là cứu Trần Dương người vẫn là đoạt chỉ qua lệnh người. Đám lửa này có thể nói là đốt không có hết thẻ manh mối, trừ kẻ phóng hỏa đủ tuyệt cùng tần dương không có bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại, kẻ theo dõi cái gì cũng không biết. Đối với thanh niên nam tử đến nói, trận này đại hỏa trừ thiêu hủy manh mối bên ngoài, còn có một cái khác lớn hậu họa, đó chính là để người chú ý, gây nên người của triều đình chú ý. Nơi đây chính là Đại Hạ Thiên Nam đạo địa giới, mà thanh niên nam tử bọn người lại không phải đại hạ người. Bọn hắn nếu là ở chỗ này ở lâu, khó tránh khỏi bị loại bỏ cùng hỏi ý. lấy bọn hắn không phải đại hạ người thân phận, một khi bị tra ra nội tình, kia hiểm nghi nhất định là cao đến không thể lại cao. Cho nên, đi. Thanh niên nam tử giọng căm hận nói, thông tri những người khác, cấp tốcẩn tàng, tìm kiếm sự tình đi vào âm thầm, không cần thiết bị đại hạ triều đình phát hiện chúng ta thân phận. Người ở sau lưng hắn, dù tại đại hạ bên ngoài thần thông quảng đại, nhưng ở cái này đại hạ bên trong, cũng chỉ có thể âm thầm làm việc, không dám lộ ra. Bằng không, tần dương cũng sẽ không như thế dễ dàng liền chạy thoát. Lúc trước bắt hắn người, cũng sẽ không cũng chỉ có kia 40 người cộng thêm Lương Tuyết Vân. Không cần dấu. Không hiểu mà đến thanh âm, gọi thanh niên nam tử cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, là ai? Các ngươi huyền mực chạy đến hạ mặc địa bàn bên trên, lại còn hỏi chúng ta là ai? Băng lãnh thanh âm bên trong lẫn chứa biêm xương sắc ý, hắc ám thoáng chốc bao phủ khắp nơi, không ánh sáng không sáng, trước mắt chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám. Ngươi? Thanh niên nam tử chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, lời nói bị cắt đứt tại yết hầu. bất lực ngã xuống đất. Trước mắt hắn hắc ám giống như thủy triều rút đi, bên cạnh nằm rạp trên mặt đất đầu lâu chỉ có thể nhìn thấy phía bên phải mấy cái ngã xuống đất thi thể. Những cái kia đều là hắn trố mang nhân thủ tới, tại vừa mới kia bị hắc ám che giấu một ngày mắt, đều chết rồi. Mà hắn cũng muốn chết rồi. Bởi vì các ngươi trên Trần, huyền chủ cùng Lâm đạo du giao dịch vô tật mà chấm dứt, một viên chỉ qua lệnh. Sâu kiếm khí màu đỏ nháy mắt xuyên qua thanh niên sọ đầu của nam tử, chôn vùi hắn di lưu ý thức. thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chon nhọn trạng nuôi kiếm mang theo đỏ thấm kiếm khí tại trên không trung múa động, huy sai ra kiếm khí đem tử vong thân thể lại lần nữa phân thây, mang theo nồng đậm sát khí kiếm giả quát khẽ nói, tìm tới Lâm đạo du đệ tử, dẫn hắn đi gặp Huyền chủ. Còn có, đem đã tra được thám tử cùng nhãn tuyến toàn bộ thanh. Chàng biết lúc nào đến nơi đây mấy thân ảnh nhẹ nhàng ngật đầu, lóe lên liền biến mất. Chương 6, hỗn loạn khí tức. Rầm rầm. Cao mấy trượng thác nước rũ xuống sơn động trước đó, Che đậy sơn động tồn tại, cũng che dấu quyền cước tiếng rít. Như ma đánh rác, Như ma đạp đè, Như ma vận bì. Tổng cộng 3 thứ hơn 300 loại biến hóa bị Tần Dương liên hoàn sử ra, tứ chi dao động ở giữa, thịt, gân, màng da đều là đạt được tầng tầng ma luyện. Từ khi Tần Dương giết người phóng hỏa về sau, liền trực tiếp trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, tạm thời đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Cổ đại không có hiện đại kia ở khắp mọi nơi mắt điện tử, thật muốn nghi dấu, hướng rừng sâu núi thẳm bên trong vừa trốn. Thật đúng là khó tìm. Nhất là này thiên nam đạo vốn là vùng núi đông đảo chi địa, gần như một phần ba địa khu là vùng núi lồi núi, cho dù là có người đoán được tần dương tránh nhập trong núi rừng, cũng là khó tìm. Tần dương cái này vừa trốn, liền tránh ròng rã hơn tháng. Những ngày gần đây, hắn liền trốn ở cái này thác nước sau trong sơn động ngày ngày luyện võ, nhặt lại kiếp trước nhân tiên võ đạo. Nhân tiên võ đạo phân luyện đủ, luyện gân, luyện da, luyện xương, luyện tạng, luyện tủy, thay máu. Luyện khiếu các loại cảnh giới, trước bốn cái cảnh giới, nhìn như nhiều, kỳ thực chỉ cần công pháp có, tài nguyên đủ, có thể nhanh chóng tiến tiến. Luyện xương viên mãn, thực lực liền đại khái cùng luyện tinh hóa khí viên mãn không sai biệt lắm. Luyện tạng cùng luyện tủy, đối ứng luyện khí hóa thần cảnh giới. Thần Dương tiếp trước chính là đến cái này luyện tủy chi cảnh. Về sau thay máu, chính là hòa luyện thần phản hư không sai biệt lắm, mà luyện khiếu hòa luyện hư hợp đạo, lại là đối tần Dương quá xa xôi, hắn thực lực không kịp, khó mà làm ra tương đối Có kinh nghiệm của kiếp trước, còn có kiếp này nội lực gia trì, Tần Dương một tháng qua, mặc dù chỉ ăn thịt rừng, chưa từng tốn thời gian tìm dược thảo phối hợp luyện võ, lại cũng đã đem như ma đại lực quyện luyện đến viên mãn chi cảnh, hoàn thành thịn, gần gia tu luyện, chỉ bằng vào nhục thân, liền có một châu chi lực. Chi như vậy, chỉ vì nội lực chính là luyện tinh hóa khí mà đến, mà võ giả thông qua nội lực chữa thương phương thức, nó bản chất chính là trở lại hóa khí tinh, gia tốc thân thể khép lại. Tần Dương đem tự thân nội lực trả về vì tinh khí, tràn đầy thể phách, trên thực tế cùng phục dụng đan dược giúp ích thân thể không khác, lại còn không có đan độc lưu lại. Bất quá cứ như vậy, với nội lực tiêu hao lại là không nhỏ, theo luyện ra hoàn thành, Tần Dương thông qua Minh Hải Quy Nguyên Kình luyện hóa sau được đến hậu thiên ngũ trọng nội lực có chút không trải qua hao tổn. Nội lực là luyện tinh hóa khí mà đến, như nghị tinh tiến nội công cảnh giới, liền cần luyện tinh khí vì nội khí, cứ như vậy, ngược lại sẽ kéo chậm nhân tiên võ đạo tiến cảnh. có loại lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Cho nên, Tần Dương tuy biết nội lực bắt đầu chịu không được tiêu hao, nhưng cũng tạm thời không có tinh tiến nội công dự định. Nhu ma đại lực quyền đã luyện tới viên mãn, ta nên bắt đầu luyện xương. Bất quá luyện xương cần tài nguyên càng lớn, ta phải chuẩn bị sớm. Nhân tiên võ đạo có thể nói là đem cùng văn phú vũ cái này khái niệm phát huy đến cực hạn, nghĩ phải nhanh chóng tinh tiến, muốn thực lực đề cao, đơn giản có tài nguyên liền có thể. Môn này võ đạo lại được xưng là sợi cỏ võ đạo, khổ lực võ đạo Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, không có thiên phú không có tốt căn cốt sợi cổ đều có cơ hội nhất phi trùng thiên. Không có tài nguyên, chính là đem thượng thừa nhất công pháp cho ngươi tu luyện, ngươi cũng chỉ có thể đi bến tàu làm khổ lực. Có thể nói là tương đương chân thực. Đồng thời có chút tài nguyên, cho dù là có tiền đều không nhất định mua được. Tần Dương tiếp trước bắt đầu luyện xương thời điểm, đã là thông qua một ít không quá đang lúc thủ đoạn có chút thân ra, nhưng là luyện xương chuyên dụng hộ cốt mã não cao vật liệu một mực khó mà tìm đủ. Nhất là kia hộ cốt Kiếp trước lao hổ đều thành một cấp bảo hộ động vật, toàn cầu hoang dại hổ đều chỉ có ba mươi tám chín mươi con, cái kia dễ dàng như vậy tìm. Vươn bách thú loại kia nuôi trong nhà đều sắp biến thành mèo, cốt tủy giá trị không đủ. Kết quả là đến cuối cùng, thần dương lựa chọn đi thảo nguyên săn sư. Sư tử cũng là họ mèo động vật, cũng được sưng làm bách thú chi vương, hẳn là không kém đi. Chỉ ít thần dương cuối cùng chế được sư sưng mã náo cao hiệu quả rất không tệ. Khu khu, lời nói về chính đề Thế này Tần Dương tại phát giác nội lực đối người tiên võ đạo tác dụng về sau, có lựa chọn tốt hơn, chí ít tại trước mắt, hắn là không cần vì tài nguyên mà phiền lòng. Chỉ cần có võ giả liền tốt. Lấy hấp tinh đại pháp hấp thu nội lực, lấy Minh Hải Quy Nguyên Kình luyện hóa cổ vũ cảnh giới, dùng nội lực đến xung làm tinh tiến tư lương, đây chính là Tần Dương lựa chọn. Bởi vậy, Thần Dương lựa chọn rời núi. Nghĩ làm liền làm, Tần Dương tại thác nước hạ trong đầm nước tắm rửa về sau thay đổi bộ đồ mới, dáng người phiêu diêu, vượt không mà lên. Thân như phi phượng, chao liệng cửu thiên, phiêu dật linh động. Đây là Tần Dương khoảng thời gian này đến nay một mực tu luyện Khinh công Phượng Vũ Cửu Thiên, chính là bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng đắc ý tuyệt học, hoa hẳn dòng dã 3500 kiếp lực. Hành tẩu giang hồ, không thể đánh không sao, chạy khẳng định phải nhanh. Khinh công là người trong giang hồ thiết yếu bản lĩnh, mặc kệ là truy tập, chém giết, đoản mệnh, đều cần dùng đến khinh công. Không am hiểu khinh công người có sống hay không phải giải Tần Dương không biết. Nhưng hắn biết am hiểu khinh công người khẳng định so không am hiểu muốn sống được lâu. Một đường cấp đi, lấy Vượng Vũ Cửu Thiên mượn lực pháp môn cùng tự thân cước lực giữa khu rừng nhảy vọt, Tần Dương tại một canh giờ sau tiếp cận vùng núi bên ngoài. Mùi máu tươi trong gió truyền đến quen thuộc mũi, để Tần Dương trong lòng nhấc lên cảnh giác. Rất đậm mùi máu tươi, nhưng không có tiếng đánh nhau. Hắn thân ảnh phiêu hốt, như một con nhện yến, chậm rãi tới gần mùi máu tươi nơi phát ra. Càng la tiếp cận ngoài rừng, mùi máu tươi càng dày đặc. Khi Tần Dương từ một gốc cây bên trên thò đầu ra lúc, nhìn thấy chính là đầy đất thây nằm, nói ít có 10 bộ thi thể đổ vào ngoài rừng trên đất trống. Binh khí không thống nhất, xem ra là giang hồ tán nhân, không phải nào đó cái thế lực người. Tần Dương con mắt đảo qua mặt đất, như thế phán đoán. Những thi thể này trang phục không nhất trí, binh khí cũng là đủ loại, trường thương lang nha đồng cái gì đều có, xem xét chính là loại kia đóng vai phụ tiểu nhân vật, trên giang hồ mỗi ngày đều thay cũ đổi mới như thế một nhóm diễn viên quần chúng. bất quá loại này diễn viên quần chúng khác không có, ánh mắt vẫn còn có chút, tại xu cát tỷ hùng phương diện vẫn là có một tay. Lại là chẳng biết tại sao, bọn hắn tập thể chết tại nơi này. Tần Dương đến gần thi thể, túy người xem xét vết thương. Vết thương mảnh mà hơi bạc, một kích chí mạng, là kiếm thương, ngón tay hắn nhẹ nhàng vắt qua cái kia đạo ngang qua vết hầu vết kiếm, vẫn là khoái kiếm. Ừm. Tần Dương có chút nhướng mày, bởi vì hắn phát phát hiện mình đụng chạm vết thương ngón tay xuất hiện vết thương. Kiếm khí lưu thể Cái này các cao thủ vì sao muốn giết một đám tằm ngư? Có thể làm đến mức độ này, chỉ có luyện khí hóa thần giai đoạn trước viên mãn, đem một thân nội lực đổi thành tiên thiên chi khí cao thủ mới có thể làm đến, đồng thời lấy cái này các phương thức giết diễn viên của chúng, có giết gà dùng đao mổ châu chi ngại. Xem ra cho dù là ta trốn đi, gần nhất y nguyên phát sinh đại sự a ta nghe được hỗn loạn khí tức. Thân dương thân ảnh chớp lên, hướng về vùng núi bên ngoài vọt tới. Lớn chuyện phát sinh, bình thường đều là lúc hỗn loạn nhất, bực này thời khắc là loạn bên trong thủ lợi, đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Thần Dương cảm thấy mình luyện công tư lương có rơi. Chương 7: Phong bạo sắp tới. Nam Sơn huyện, Thiên Nam đạo khoảng cách vùng núi gần nhất huyện thành. Bởi vì chỗ vắng vẻ, Nam Sơn huyện cho tới nay thiếu có người ngoài giấu chân, một huyện chi địa tổng thể nhân khẩu lưu lượng mới hơn 3000 người. Nhưng mà gần nhất, Nam Sơn huyện lại là nhiều lần sinh đại sự. Đầu tiên là hơn 1 tháng trước, huyện thành ngoài 10 dặm vũ cốc phát sinh hỏa hoạn. Thế lực tại mùa thu khô giáo khí hậu hạ lan tràn cực nhanh, đem Vương Viên Bà dặm đốt thành đất trống. Tiếp lấy lại là trong truyền thuyết Mặc Gia chỉ qua lệnh tại Nam Sơn huyện phụ cận xuất thế, nghe nói này khiến bên trên có lưu năm đó Mặc Gia cựu toán một trong Lâm Thiên các võ công truyền thừa, vị kia thế nhưng là luyện thần hóa hư cảnh đại cao thủ, loại cao thủ này mấy lần đại hạ đều không có nhiều người. Cái này Mai lệnh bài nghe nói hiện tại vì Thiên Nam thập đạo một trong Trích Tinh đạo đoạt được, trước mắt vị này đạo tặc ngay tại Nam Sơn huyện trùng quanh vùng núi lưu thoãn. Mấy ngày qua đã chém giết gần trăm vị gặp phải hắn Giang Hồ Nhân Sĩ. Cải trang cách ăn mặc sau Tần Dương lúc này an vị tại Nam Sơn huyện một cái quán rượu nhỏ bên trong, nghe bốn phía Giang Hồ Nhân Sĩ lớn đàm một tháng qua phát sinh sự tình. Loại này mọi người đều biết đại sự, dễ dàng nhất câu lên mọi người nói chuyện, trở thành đến Nam Sơn huyện Giang Hồ Nhân Sĩ xây rượu để tài nói chuyện. Không phải sao, mới vài chén rượu công phu, Tần Dương liền cơ bản hiểu rõ khoảng thời gian này đại khái tình huống. Lâm Thiên Các Tần Dương trong lòng ám niệm cái tên này, cái này không phải liền là ta vị sư bá kia sao? Sư phụ của hắn Lâm Đạo Du cùng Lâm Thiên Các là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, luận bối phận, Lâm Thiên Các chính là Tần Dương sư bá. Chỉ là Tần Dương chưa bao giờ thấy qua vị sư bá này, hắn đối sư bá hiểu rõ đều đến từ sư phụ của hắn Lâm Đạo Du. Chì như vậy, chỉ vì Lâm Thiên Các đã sống chết, chết tại 10 năm trước một trận đại loạn bên trong. Tần Dương bị Lâm Đạo Du thu làm đồ đệ, là tại Lâm Thiên Các thân sau khi chết. Đã Lâm Thiên Các là Tần Dương sứ bá, kia trích tinh đạo trong tay cái gọi là chỉ qua lệnh. Thú vị. Tần Dương trong lòng cười nhạo. Lâm Thiên Các lưu lại viên kia chỉ qua lệnh, nhưng còn rất tốt dấu ở Tần Dương trước đó cho Ân Ân, bị Tần Dương chôn tại thác nước dưới đáy 3 mét sâu địa phương. Trên cơ bản chứ biết được lệnh bài chỗ người, những người khác là sẽ không nhàn rỗi nhấc cả trứng chuối vào dưới thác nước đầm nước ngọt ngòm, lại hướng xuống đào 3 mét. Xem ra cái này trích tinh đạo phía sau có người a là Lương Tuyết Vân cái kia chủ thượng. vẫn là cái khác. Bất kể là ai, Tần Dương cảm thấy mình tìm được một cái rất không tệ lợi dụng điểm. Đêm đó, Nam Sơn huyện thành Đông tiệm thợ rèn bên trong, bận rộn một ngày trung niên thợ rèn chính ôm nhà mình bà nương đang ngủ say, chô cổ một kia lạnh buốt cảm giác đau để hắn chậm rãi tỉnh lại. Cái này thợ rèn vô ý thức muốn tránh đi nằm ngang ở trên cổ băng lãnh trường kiếm, nhưng kia trong bóng tối băng lãnh ánh mắt lại làm cho hắn không tự giác dừng lại động tác. "Thê tử của ngươi đã bị ta điểm huyệt ngủ, không cần phải lo lắng bừng tỉnh hắn." Thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến, Thợ rèn nghe vậy, hoàng đội vàng gật đầu nói, đại đại hiệp, có gì phân phó? Ngươi ngược lại là thật thông minh. Tân Dương đem một trương cuốn lại bức tranh ném tới Thợ rèn trên lòng ngực, ta chỉ có một cái yêu cầu, trong đêm chế tạo phía trên này lệnh bài, càng nhiều càng tốt. Thợ rèn hai tay run run mở ra giấy quyển, đợi nhìn thấy phía trên kia cực kỳ đơn sơ đồ hình lúc, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chế tạo lệnh bài không phải đánh nông cụ, cần chậm công ra việc tinh tế. Thời gian hao phí so với cái khác phải hơn rất nhiều. Bất quá cái này trên bản vẽ lệnh bài như thế đơn sơ, vậy liền không cần quá nhiều thời gian. Đánh cái khuôn đúc liền có thể trực tiếp sản xuất hàng loạt hình thức ban đầu, về sau thêm chút tạo hình một chút liền có thể. Đại hiệp, Thợ rèn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nếu như chỉ là dựa theo trên bản vẽ chế tạo lời nói, tiểu nhân một đêm nói ít có thể đánh ra 20 cái lệnh bài. Vậy liền nhanh đi. Vâng. Thợ rèn vội vàng rời giường. Mệnh đều trên tay người khác. Thợ rèn cũng không lo được đã vất vả một ngày, hiện tại vẫn là trước tiên đem mệnh bảo trụ cho thỏa đáng. Sau đó, bộ phát ra cầu sinh dục thợ rèn siêu việt cực hạn, dòng dã sáu canh giờ thiết truy không ngừng, quả thực là tại bình minh tảng sáng lúc đánh ra 35 mai lệnh bài, giao đến Tần Dương trên tay. Khi khăn đen che mặt Tần Dương tiếp nhận lệnh bài trực tiếp nên ngang rời đi lúc, thợ rèn nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. Cuối cùng đi. Hắn thở hổn hển, một trận hoảng sợ. Vừa mới đem lệnh bài giao cho đối phương thời điểm, Hắn là thật cho là mình muốn bị giết cậu. Còn tốt người áo đen này giống như cũng không thị sát, lưu lại hắn một cái mạng. Nam Sơn huyện càng ngày càng không an toàn, gần nhất giang hồ nhân sĩ nhiều đến cái người. Ngày mai không, hôm nay. Hôm nay liền cùng bà nương đi mẹ nàng nhà tránh một chút, ít nhất phải chờ danh tiếng qua lại tới. Mặc dù không biết người bịt mặt kia muốn những lễ bài này là vì cái gì mục đích, nhưng thợ rèn biết vậy khẳng định là cái phiền toái không nhỏ. Tốt nhất đừng liên lụy vào cái này phiền phức bên trong. Phổ Thông Bạch Tính Sinh Tuần trí tuệ nói cho hắn, giang hồ nhân sĩ sự tình tránh được nên tránh, không thể tránh cũng được nghị phương pháp tránh. Cứ việc Thợ Rèn Bitcoin là mình chế tạo ra những lệnh bài kia về sau, liền đã cuốn vào vòng xoáy, nhưng sâu kiến còn sống tạm bợ, hắn chẳng lẽ còn không thể trước nhìn một chút có thể hay không tránh thoát đi sao? Hiện tại tình huống này, đi huyện Lân cận ở đoạn thời gian là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Thợ Rèn liền cưỡng ép chống lên mỏi mệt thân thể, trở về phòng đánh thức thế tử, thu thập hành lý. chuẩn bị đi nhà mẹ đẻ của nàng tránh đầu gió. Sau đó ngay tại ngày đó, Nam Sơn huyện một cái an cấp từ một vị nào đó người đi đường nơi đó trộm được một cái mẫu đen thiết lệnh. Kia thiết lệnh bề ngoài không đẹp, hoàn toàn không giống như là kia mặc có chút cấp cao người đi đường ủng có đồ vật. An cấp hoài nghi mình tay đen sở cái thứ không đáng tiền. Bất quá hắn vẫn là ôm một tia động vận tâm tư cầm thiết lệnh đi tìm hiểu cầm đồ giám định một chút, nhìn xem có phải là hắn hay không có mắt không trọng. Mà khi hắn trước đi hiểu cầm đồ thời điểm, Bên ngoài có mấy cái tên ăn mày thò đầu ra nhìn. Thiên Nam đạo mặc dù không phải cái bang chủ yếu phạm vi thế lực, cái bang không có ở đây thành lập phân đà, nhưng trên đời này người nào đều thiếu, liền là không thể nào thiếu tên ăn mày. Có tên ăn mày địa phương chính là cái bang xúc tu đi tới chỗ. Kết quả là, cái này tiết lệnh tin tức cứ như vậy truyền đến cái bang trên tay. Sau đó, cái bang khẽ động, những người khác cũng nghe tin lập tức hành động. Đây là chỉ là mới bắt đầu, Tần Dương còn có 34 mai đổ lậu chỉ qua lệnh không có phát. Hắn biết Trích Tinh đạo trên người chỉ qua lệnh là giả về sau, liên giả định Trích Tinh đạo cùng mình địch nhân có quan hệ. Nhưng phẩm là địch nhân muốn, đều là phe mình muốn phá hư. Đồng thời còn có thể mượn cơ hội này quấy lên phân loạn, để cho mình loạn bên trong thủ lợi, cớ sao mà không làm đâu. Ngay kế tiếp, Nam Sơn huyện ngoài có 4 cái giang hồ nhân sĩ bị người giết tại quan đạo bên cạnh, một người trong đó trước khi chết lấy ngón tay dính máu, viết ra cái vận vẹo chỉ tự. Tư chỉ qua lệnh mang tới phong bạo, là càng phá càng lớn. Nam Sơn huyện cái này vắng vẻ huyện thành nhỏ đã thành Cố gió lốc này trung tâm, nuốt hết hết thảy người tới. Chương 8: Tiểu quán thẳng án. Cố gió lốc này, theo cái thứ nhất đồ lậu chỉ qua lệnh chân chính xuất hiện, mà triệt để bộc phát. Toàn bộ Nam Sơn huyện đều loạn lên, bốn phía đều có giang hồ nhân sĩ đang đánh nhau, đang chém giết lẫn nhau. Cứ việc phía sau xuất hiện chỉ qua lệnh, để không ít người sáng suốt nhìn ra cái này phía sau âm u, nhưng chém giết ý nguyên chưa từng tiêu dừng. Nếu như những này chỉ qua lệnh bên trong có một viên là thật đâu, chỉ có thể nói, người đều là may mắn mà mù quáng. Một đám người ô hợp tập hợp một chỗ thời điểm, bọn hắn người trí thông minh sẽ không lấy giá trị cao nhất, cũng sẽ không lấy giá trị trung bình, mà là lấy thấp nhất giá trị. Trong đám người ngu xuẩn nhất người kia quyết định đám ô hợp trí thông minh trình độ. Mà khi đại bộ phận người đều hướng về một mục tiêu tiến lên thời điểm, cho dù là người thông minh, cũng sẽ bị cuốn ôm theo tiến lên. Đây chính là Nam Sơn huyện tình huống trước mắt. Không có một cái cỗ có đầy đủ danh vọng cùng lực lượng người trấn nhiếp toàn trường, liên chỉ có thể mặc cho loạn tượng tiếp tục. Tần Dương chính là tại bực này hỗn loạn tình huống dưới đục nước béo cò, mỗi ngày thỉnh thoảng giết người đoạt công, chế tạo hiện trường. Nam Sơn huyện loạn tượng, Tần Dương có thể nói là chiếm không nhỏ công lao. 3 ngày xuống tới, Tần Dương cảnh giới vụt vụt dâng lên, đã là khôi phục lại bị phá công trước đó cảnh giới, hậu thiên bắt trọng. Chỉ có thể nói, hấp tinh đại pháp loại này, ta đạo võ công thật có loại đặc biệt mị lực. Loại kia kiến thức đến mình nội lực không ngừng tăng vọt, một ngày một cái biến hóa cảm giác, rất dễ dàng để người muốn ngừng mà không được. Cũng chính là Tần Dương bản thân tâm cảnh vượt xa trước mắt thực lực, tài năng không đang nhanh chóng mạnh lên lực lượng bên trong mê thất. Nhờ vào thường ngày đoạt công lĩnh hóa tinh khí, Tần Dương hổ ma luyện cốt quyển cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên, trước mắt đã tiểu thành. Nhân tiên võ đạo tại giai đoạn trước, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, cảnh giới kia tuyệt đối là trưởng đến nhanh chóng. Lấy Tần Dương hiện tại nội khí phối hợp thể phách thực lực, Bình thường Hầu Thiên Cửu Trọng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, ta sớm đã không sợ sinh tử, lại là không thể dùng Cấp Thiên Cơ pháp môn đến bức ra tiềm lực. Thần Dương có chút lòng tham không đủ địa đạo. Cấp Thiên Cơ chính là một loại trực diện sợ hãi, kích phát tiềm lực pháp môn. Người luyện võ ở vào cực cao chỗ, chân đạp biên giới, một bước đạp sai chính là trực tiếp bỏ mình, đem mình thời thời khắc khắc ở vào sinh cùng tử biên giới, nhấc lên toàn bộ tinh thần, căng thẳng toàn bộ lực chú ý, lấy đạt tới khu trừ khủng bố. kích phát tiềm lực mục đích. Đây chính là cấp thiên cơ. Loại pháp môn này hệ tâm, chính là sợ hãi. Nhưng mà lấy Tần Dương hiện tại tâm cảnh, tại bên bờ vực luyện võ cũng không thể kích phát sợ hãi của hắn, chỉ có nhất thời vô ý ngã chết phong hiểm. Như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu hôm nay đi săn đi. Tần Dương đi ra hầm, từ tiệm thợ rèn cửa sau chui ra. Cái này thợ rèn mang theo thê tử đi huyện bên chánh họa, lại là để Tần Dương có một cái luyện công cùng ẩn thân nơi tốt. Mấy ngày nay hắn chính là tu hú chiếm tổ chim khách, tại thợ rèn nhà trong hầm ngầm vượt qua. Tại bây giờ phân loạn Nam Sơn trong huyện, ai đều sẽ không để ý một chỗ không người tiệm thợ rèn. Những giang hồ nhân sĩ kia suốt ngày chém giết cùng tranh đoạt lợi bài, căn bản không có tâm tư chú ý cùng cái khác. Bất quá, hôm nay Nam Sơn huyện lại là có chút khác biệt. Nguyên vốn đã bộ phát loạn tượng dống nhiên biến mất, đường phố bên trên khắp nơi đều là nha môn bổ khoái tuần ngay. Tiếng âm ra là rốt cục có trấn được tràng tử người đến. Tần Dương thấy thế, trong lòng nghĩ thầm, coi như lại thế nào vắng vẻ địa phương, liên tiếp mấy ngày phát sinh đại quy mô giối đấu, cũng sẽ dẫn tới triều đình coi trọng. Nam Sơn huyện lại thế nào lùi bại cũng là huyện, đại hạ bây giờ còn không đến mức để một cái huyện tiếp tục rối loạn. Tần Dương còn là một bộ hơi đen cải trang bộ dáng, đi theo trên đường thưa thớt người ở đi đến huyện thành một nhà trong tử quán. Tại triều đình dưới áp lực mạnh, hiện tại Nam Sơn huyện giang hồ nhân sĩ cũng chỉ có thể tại tửu quán bên trong uống rượu nói khoác. Đoán chừng hiện tại trong tiểu quán là kín người hết chỗ. Nhưng mà, sự thật lại là đại suất tần dương đoan trước. Cứ việc đích thật là đầy, bất quá không phải người, mà là thi thể. Khẩn cấp chạy tới bổ khoé ra ra vào, vào đem từng cô thi thể từ trong tiểu quán khi ra, thả đầy rượu trước quán đường cái. Cách đó không xa còn có không ít người mặc tạo áo mang đao bổ khoé chạy đến, giữ vững từng cái đầu phố, cấm chỉ hết thể nhân viên xuất nhập. Tần Dương giống như đúng lúc đuổi kịp đại sự, mới vừa đi tới tiểu quán phụ cận hắn cùng mấy người còn lại bị vây quanh tại tiểu quán trước đó. Thật không may mắn. Nghĩ như vậy, Tần Dương ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua những thi thể này, còn có đang không ngừng kiểm tra thi thể hai người. Thi thể không có kịch liệt rã dữ dấu vết, tích, thoạt nhìn là bị thuốc ngược lại sau mới chết. Vết thương chí mạng xem ra có chút quen thuộc, giống như là kiếm thương, cái này khiến Tần Dương lưu lên thẩn. Kia hai cái kiểm tra thi thể người hẳn là có thực lực đè xuống Nam Sơn huyện phong bạo nhân vật, cảm giác nhạy cảm Tần Dương, từ trên người bọn họ cảm thụ rất có uy hiếp khí tức. Luyện khí hóa thần cảnh cao thủ. Tần Dương đang đánh giá tình huống hiện trường đồng thời, bên kia hai người cũng kiểm tra xong thi thể. Chỉ nghe một người trong đó nói, tất cả mọi người là chết bởi kiếm thương, đều không có dấu vết tích, duy chỉ có Bạch Dương đao thường Bách Huy, Tùng Phong kiếm khách Liêu Bất Quần có chút dấu rễ rửa qua dấu hiệu. Mà hai người này, căn cứ số liệu đều là từ trước đó trong chém giết đoạt được chỉ qua lệnh người. Nhưng từ hai người bọn họ trên thi thể vẫn chưa lục soát chỉ qua lệnh. Kiếm khí lưu thể. Vết thương cùng trước đó bị Trích Tinh Đạo giết chết chi trên thân người vết thương chí mạng nhất trí, xem ra cái này Trích Tinh Đạo trên tay chỉ qua lệnh một người khác ý vị thâm trường cười cười, hắc hắc. Hắn ý nghĩa lời nói chưa hết, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Trích Tinh Đạo trong tay chỉ qua lệnh, rất có thể cũng là giả. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi cướp đoạt những người khác trong tay chỉ qua lệnh. Nói không chừng. Hai người đối mặt, trong mắt đều là hiện lên một tia tinh mang. Chư vị Thủ nói chuyện trước người kêu mặt hướng bị vây quanh đám người, cất giọng nói, bản quan ứng bách phòng, tru tiên quận tỉnh võ ti trưởng sự. Theo bản quan chỗ tra, trong hiểu quán tất cả mọi người đều là chết bởi trích tinh đạo chi thủ. Mà trích tinh đạo mục đích liền là vì chỉ qua lệnh. Chư vị trong tay nếu có chỉ qua lệnh, còn xin nói rõ, dạng này bản quan cũng tốt đối ngươi tiến hành bảo hộ. Cái này chỉ qua lệnh thật giả không biết, chư vị cũng không muốn vì một cái hàng nhái mà dựng vào tính mệnh, không phải sao. Lời nói khách khí. Nhưng theo ứng Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bốn chu bổ khoé lại là cùng nhau tiến lên một bước. Hiển nhiên, là phải có thiết lệnh người ngoan ngoãn giao ra lệnh bài. Có mấy chục cái bổ khoé vây quanh bốn phía, có hai cái luyện khí hóa thần cảnh cao thủ ở phía trước để lấy, đám người coi như không nói, bọn hắn cũng sẽ cưỡng ép soát người. Trốn là tuyệt đối trốn không được. Chư vị, chưa từng nghĩ, một cái khác luyện khí hóa thần cảnh cao thủ lúc này chen lời nói, tại hạ cái bang lô thiên trực, thẹn vì cái bang 7 túi đệ tử, cũng vị nhưng chưa vị bảo đảm. Ta cái bang từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm đầu, đoạn là không dung hắn trích tinh đạo làm sảng làm vậy, trừ vị giang hồ đồng đạo nếu là tin được ta cái bang, nhưng tự ngô mỗ tự mình bảo hộ các ngươi, không gọi ngươi trở thụ trích tinh đạo hãm hại. Thâu giống, nguyên lai like hai vị này cao thủ không phải đứng cùng nhau, cái này liền có ý tứ. Chương 9, hiến lệnh. Lô Thiên trực xem ra chừng 30 tuổi, khuôn mặt ngang ngắn, quần áo xế xẻ, nếu không phải trên quần áo đánh bảy cái miếng vá Thật đúng là nhìn không ra là người trong cái bang. Cái bang phân Tịnh Ý phái cùng Ối Y phái. Bình thường đến nói, Ối Y phái đều là từ chân chính tên ăn mày làm lên, cầm tên ăn mày khi bản chất, cho dù là tại trong cái bang trở nên nổi bật, cũng vẫn như cũng là một bộ áo thùng, làm tên ăn mày cách gắn mặc. Mà Tịnh Ý phái, bình thường đều là xuất thân khá tốt người, bọn hắn hoặc là vì giá tâm khát vọng, hoặc là kính trọng cái bang hiệp nghĩa chi danh, mới gia nhập cái bang. Những người này đều không phải tên ăn mày xuất thân. Tự nhiên không có khả năng tận lực để cho mình đầu bù cái mặt, lấy phế phẩm quần áo, ngày bình thường tuy không có xuyên nào gấm, nhưng cũng là quần áo sạch sẽ, không có điểm tên ăn mày khí tượng. Lô Thiên trực chính là cái bang Tịnh Ý phế đệ tử, hắn trên quần áo bảy cái miếng vá, chính là Tịnh Ý phế thể hiện túi đếm được tiêu chí, đại biểu cho hắn là cái bang 7 túi đệ tử. Hắn lần này cùng Chu Tiên quận tỉnh Võ Ti trưởng sử ứng Bạch Phong cùng nhau đến đây, là bởi vì nó bản nhân cùng ứng Bạch Phong có chút giao tình, nhưng ở chỉ qua lệnh bực này trọng bảo trước mặt, Hắn lại là không thể không vì cái bang tranh chút lợi ích. Sau đó, hắn liền đối giao tình không tệ ứng Bách Phong phát động đâm lường, đồng thời hiệu quả nổi bật. So với đại hạ quan phương Tinh Voti, giang hồ nhân sĩ rõ ràng xem trọng cái bang nô thiên trược. Nô đại hiệp hiệp danh truyền xa, tại hạ sao lại không tin được, một cái làn da hơi đen thanh niên ngay lập tức đứng ra, Vạn Bối Trần Vũ, mấy ngày trước đây không khác ở giữa thu hoạch được một viên chỉ qua lệnh, một mực lo sợ bất an, hôm nay liền đem cái này mai lệnh bài giao cho Nô đại hiệp. Nói được thì làm được, vị này tần vũ thiếu hiệp từ trong ngực móc ra một viên màu đen thiết lệnh, để bên cạnh đám người nhìn trợn cả mắt lên. Có lầm hay không? Bọn hắn những người này, những ngày này ở đây chém giết tranh đoạt chính là vì cái này chỉ qua lệnh, bây giờ lại có người cái này mà ai rứt khoát giao ra, liền chút do dự đều không có. Muốn hay không thống khoái như vậy à? Nô Thiên Trực cũng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình, nói, vị tiểu huynh đệ này, nô mô cũng không tham ý. Chỉ là muốn mượn ngươi chi thủ dụ kia trích tinh đạo đến đây mà thôi, ngươi không cần như thế. Thất phu vô tội hoài bích kỵ tội, Trần Vũ lắc đầu, cho dù là giả chỉ qua lệnh, cũng không phải vãn bối có thể giữ được, còn không bằng mượn cơ hội này giao cho Ngô đại hiệp. Bất quá tại Hạ Kính đã lâu cái bang đại danh, hy vọng có thể gia nhập quý bang, không biết Ngô đại hiệp phải trang nhận lời. Ha ha, ta cái bang đại môn vĩnh viễn vì thiên hạ chính nghĩa chi sĩ mà ra, tiểu huynh đệ có này tâm, nô mẫu lại há có thể Phật ngươi chi ý. Lô Thiên Trực ha ha cười nói, muốn nói thiên hạ cái nào bang phái nhập môn cánh cửa thấp nhất, kia không thể nghi ngờ là cái bang. Chỉ cần không phải việc xấu loang lổ người, cái bang đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với Tần Vũ nghĩ dâng lên chỉ qua lệnh gia nhập cái bang, Lô Thiên Trực tự nhiên là hoan nghênh đầy đủ, sao lại cự tuyệt? Người trước ở tại Ngô Mộ bên người, đợi đến việc này hoàn tất về sau, Ngô Mộ tự mình nạp ngươi nhập bang. Lô Thiên trực tiếp nhận chỉ qua lệnh, đại lực đập hai lần Tần Vũ bả vai. Thấy bên cạnh ứng bạch phong gọi là một cái đỏ mặt ta. Cảm ơn Ngô đại hiệp." Tần Vũ trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dung một cái vốn liền định ném ra hàng nhái đổi lấy Ngô Thiên Trực hảo cảm, nghĩ như thế nào đều là không lỗ. Không sai, vị này Tần Vũ chính là Tần Dương. Hắn hôm nay đi ra ngoài, cũng đồng dạng mang một viên giả chỉ qua lệnh, dự định lan rộng ra ngoài, cho loạn cục lại thêm một mồi lửa. Bị ngăn ở cửa tiểu quán chuyện này vượt quá Tần Dương dự kiến, nhưng Ngô Thiên Trực xuất hiện, lại là cho hắn một cái cơ hội, một cái thuận lý thành chương gia nhập cái bang cơ hội. Một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng giàu ba cái cọc. Tại cái này trên giang hồ hỗn, tốt nhất vẫn là tìm cái tổ chức giúp đỡ tương đối tốt. Cái bang chính là một cái rất không tệ chỗ. Nhập bang cánh cửa tiếp cận với không, cũng sẽ không đi tận lực điều tra xuất thân của ngươi. Tại cái bang, người lai lịch không rõ thực tế nhiều lắm. Nếu không phải bốn túi trở lên đệ tử xét duyệt 10 phần nghiêm ngặt, cái bang hiện tại đoán chừng trở thành ác nhân ổ. Tần Dương quá khứ đứng sau lưng Lô Thiên Trực, Ứng Bạch Phong lại lần nữa đem kỳ vọng ánh mắt đưa cho còn lại mấy cái giang hồ nhân sĩ, hy vọng có thể lại lấy ra mai chỉ qua lệnh tới. Nhưng là sự thật luôn luôn làm người ta thất vọng, những người còn lại ở trong cũng không có vật hắn muốn. Hoặc là nói, bọn hắn khả năng có, nhưng không nghĩ giao ra. Kết quả là, Ứng Bạch Phong chỉ có thể phất phắt tay, để bọn bổ khoái đem những người này mang đi, cẩn thận điều tra. Lô Thiên Trực một vừa nhìn Ứng Bạch Phong cho cười, một bên hướng Tần Dương dò hỏi: Tần Vũ tiểu huynh đệ, cái này mai chỉ qua lệnh ngươi là cái kia được đến. Nói đến thú vị, Vạn Bối là tại tiểu quán nơi Hẹo Lánh bên trong trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy. Lúc ấy cái này thiết lệnh liền nhét vào nơi Hẹo Lánh trong khe hở, Vạn Bối nhất thời hiếu kỳ đem nó lấy ra, không nghĩ tới đây chính là gần đoạn thời gian mọi người điên cuồng cướp đoạt chỉ qua lệnh. Thần Dương ra vẻ cười khổ nói, ngươi liền không nghĩ tới từ lệnh bài này bên trong lĩnh hội mặc ra tuyệt học. Chỉ qua lệnh tại trích tinh đạo trong tay, cái kia dễ dàng như vậy ném Lệnh bài này 8-9 phần 10 cũng là giả, vạn bối cầm nó cũng là chuốc họa, còn không bằng dao cho ngô đại hiệp cầu cái bình an. Ha ha, cũng đúng. Nô Thiên Trực cười cười, tay phải nắm lấy thiết lệnh, ngón tay tại trên đó nhẹ nhàng vốt ve. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực, nhất cử đem thiết lệnh đánh rách tả tơi thành bốn mảnh vụn. Xem ra quả nhiên là giả, chỉ là phổ thông găng rèn đúc mà thành, mặc ra kiểu toán còn không đến mức cầm mặt hàng này khi tín vật. Nô Thiên Trực lắp đầu, có chút tiếc nuối nói. Lô đại hiệp cảm thấy Trích Tinh đạo ném lệnh bài. Nếu là lệnh bài trên tay hắn, hắn cần gì phải đi cướp đoạt những cái kia lưu truyền chỉ qua lệnh, Lô Thiên Trực nói, Trích Tinh đạo hẳn là từng chiếm được chỉ qua lệnh, bằng không không cách nào giải thích luôn luôn am hiểu khinh công cùng chỉ pháp Trích Tinh đạo vì sao đột nhiên sẽ một môn thượng thừa kiếm pháp. Nhưng là lại là bởi vì có gì, để một cái đạo tặc di thất chỉ qua lệnh đâu? Lại là người phương nào trong bóng tối giải giá chỉ qua lệnh đâu? Nam Sơn huyện phát sinh sự tình nhìn như đơn giản, chính là Trích Tinh Đạo đạt được trong truyền thuyết chỉ qua lệnh, dẫn tới một đống giang hồ nhân sĩ đến đây. Nhưng trên thực tế, sự kiện này lại là điểm đáng ngờ trung điểm, đừng nói Ngô Thiên Trực, chính là ứng Bạch Phong vị này lâu dài xử lý giang hồ sự vụ tính võ ti quận trưởng sử cũng nghi không thông. Nhưng là chỉ cần bắt được Trích Tinh Đạo, kia rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng." Thần Dương nói. "Không sai, bắt lấy Trích Tinh Đạo, liền có thể biết được đại bộ phận điểm đáng ngờ đang án." Ngô Thiên Trực cười vô vô tần dương bả vai. Tiểu huynh đệ rất cơ linh a, sư thừa nơi nào a? Đến, tham dò. Lô Thiên Trực cũng là lão giang hồ, không lại bởi vì Tần Dương dâng lên chỉ qua lệnh liền đối nó thành thật với nhau, đem Tần Dương mang theo trên người, không chỉ có bảo hộ hắn chi ý, cũng muốn tìm kiếm người trẻ tuổi này nội tình. Sư thừa Tần Dương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, không có sư thừa, gia sư vẫn là sư huynh sư tỷ, đều đã mất mạng, hiện tại vãn bối lả lẻ lôi một mình. Chương 10, Hiện thân Tần Dương trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, mấy ngày qua bị đè nén bi thương lại lần nữa xông lên đầu. Hắn cũng không phải là tu hú chiếm tổ chim khách người xuyên việt, mà là tuyệt tình mình chí nhớ kiếp trước Tần Dương. Thật sự là hắn cùng sư môn ba người cùng một chỗ sinh sống 10 năm, điểm này không cách nào cải biến. Mấy ngày qua, Tần Dương trầm mê ở luyện võ, chuyên tâm tại săn giết võ giả cướp đoạt công lực, cũng chưa hẳn không có chuyện gì chú ý ý nghĩ. Thật có lỗi, làng nô mô nâng lên tiểu hình đệ truyện thương tâm. Lô Thiên trực tràn ngập ấy này nói. Tần Dương lắc đầu cười khổ, có chút bi thương luôn luôn muốn đi qua, nhưng là đáng tiếc, Vạn Bối bây giờ còn chưa qua đi. Bớt đau buồn đi đi." Lô Thiên trực an ủi. Hắn còn phải lại nhiều lời, một điểm tinh mang liền cực kỳ đột ngột từ bên trái dân sá góc nhà bay tới. Nhanh, nhanh đến tức hạ, như cực nhanh. Kiếm khí ngưng tụ tại mũi kiếm, tụ thành một điểm óng ánh tinh quang, tại trời nắng hạ ảo nhật phía dưới, đúng là so ánh nắng còn muốn chói mắt. Trích Tinh Đạo, thật can đảm. Lô Thiên Trực gầm thét lên tiếng, một đôi thiết trưởng kình phong gào ghét, đúng là thẳng nên điểm kia tinh mang. Kia Lặng Yên không một tiếng động lặn xuống phụ cận Phinh Công, bây giờ tại Nam Sơn huyện chỉ có Trích Tinh Đạo một người có thể có. Mà kia như là cổ sao trổi kiếm pháp, cùng ăn khớp mắt thấy Trích Tinh Đạo người hành hung lý do thoái thác. Lô Thiên Trực không nghĩ tới Trích Tinh Đạo sẽ vào lúc này xuất thủ, sẽ tại hắn cùng ứng Bách Phong hai đại luyện khí cảnh cao thủ trước xuất thủ. Hiện tại cũng không phải nghĩ thời điểm, bởi vì hắn muốn để Trích Tinh Đạo trả giá đắt. Trưởng trình đỏ sẫm chi sắc, khoảng cách gần tần dương thậm chí có thể nghe được nồng đậm gì sắt mùi, trưởng kình càng là cương mãnh bá đạo, chính là kim thiết ở đây mặt bản tay trước, cũng bị vì đó chô pha vỡ. Nhưng là cứng rắn như thế trưởng kình, lại là bị điểm kia tinh mang phá. Mâu đỏ sẫm trưởng kình bị đâm xuyên, giống như sắt thép bản tay cũng bị kiếm mang xuyên thấu, nếu không phải ứng Bách Phong từ phía cạnh công kích, khả năng cái này kia lóe hàn quang trưởng kiếm liền muốn thuận thế gỡ Ngô Thiên trực bản tay. Mạnh, rất mạnh. Đồng dạng là luyện khí hóa thần chi cảnh Ngô Thiên trực bị một kiếm phá trường công, vị này Thiên Nam thập đạo một trong khả năng coi là thật thu hoạch được bất phàm truyền thừa, mới có thể khiến ra bén nhọn như vậy kiếm pháp. Bắt giữ hắn. Ưng Bách phóng tay thành chảo hình, như một con to lớn diều hâu, song chảo phóng xuất ra có thể so với binh phong hàn mang, chụp vào kia đột nhập Trích Tinh đạo. Chỉ cần bắt giữ Trích Tinh đạo, không ít câu đố đều có thể giải quyết dễ dàng, hai người bọn họ tới nơi đây mục đích xem chừng cũng có thể hoàn thành hơn phân nữa. Trảo kinh tê không, phát ra kinh tâm động phách tiếng vang, khiến người không chút nghi ngờ cái này móng vuốt ý lực, cái này nếu là trừ ở trên người, lúc này chính là mấy cái huyết động. Ngô Thiên Trực cũng là vận công cầm máu, thiết trưởng tái xuất, cùng ứng Bách Phong lẫn nhau phối hợp tác chiến. Cái này Trích Tinh Đạo, bọn hắn hôm nay là bất định. Nhưng mà Thiên Nam Thập Đạo tại Tung Hoành Thiên Nam Đạo nhiều năm mà không bị bắt, tự nhiên là có được nhà mình đặc biệt bản lĩnh. Cái này Trích Tinh Đạo tại hiện lộ cái này thân kiếm pháp trước đó, Mạnh nhất chính là cái kia hơn người khinh công cùng Trích Tinh. Một kích không trúng, Trích Tinh đạo lập tức quyết định trốn xa, nuôi kiếm chấm đất, trường kiếm tại ngắn ngủi hỗn lượn về sau một cái bắn ngược, Trích Tinh đạo mượn lực cất cao thân hình, gấp rút đi. Đường trốn. Ưng Bạch Phong cùng Lô Thiên Trực cùng kêu lên hét lớn, lại cũng là để công đối kịp. Ưng Bạch Phong cũng liền thôi, nhìn hắn kia ương trảo liền biết người này am hiểu khinh công khả năng không nhỏ, nhưng Lô Thiên Trực cái này trưởng thế cường ngạnh cái nhóm cao thủ lại cũng có thể đối kịp. Vậy liền làm người ta kinh ngạc. Xem ra cái bang cùng tính võ ti phái hai người này đến đây, vốn là có ứng đối Trích Tinh đạo khinh công dự định á Tần Dương âm thầm suy tư. Hắn trong lúc đang suy tư, bên kia mấy cái giang hồ nhân sĩ lại là tại hai vị cao thủ rời đi về sau nhìn thấy cơ hội, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau động thủ. Thương trên giang hồ lẫn vào, cái kia không có dính chọn người mệnh, mấy người bọn họ rơi vào tính võ ti cùng lấy hiệp nghĩa nghe tiếng cái bang trong tay, coi như trên thân không có chỉ qua lệnh, Nhưng chỉ cần bị đảo chết người kiện cáo đến, cũng là khó rơi vào tốt. Cho nên, trốn. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nó bên trong một cái xem ra liền một mặt hung tướng đao khách người đầu tiên động thủ, hạ thủ vô cùng áp động, vừa ra tay chính là muốn tính mạng người, lộ vẻ loại kia hôn đen nhân vật. Chu Vi bổ khoái vốn là ứng Bạch Phong tử nam sơn trong huyện điều ra, luận công phu cái kia bị kịp được những này liếm máu trên lưới đao giang hồ nhân sĩ, lúc này bị bọn hắn tổn thương mấy người, còn chết một người. Đến hay lắm. Gặp mặt cảnh này, Tần Dương trong lòng một tiếng tán, quả quyết xuất thủ. Hắn chính cần một chút việc dấu vết tại Ngô Thiên Trực nơi đó xoát xoát danh vọng, không phải sao? Đưa danh vọng liền đến. Hồ Ma Xé Dê. Một mực lặng im Tần Dương đột nhiên xuất thủ, thân như ác hổ, toán loạn ở giữa mang ra trận trận áp phong, lao thẳng tới những cái kia động thủ giang hồ nhân sĩ. Phanh. Giống như đồ sứ vỡ tan âm thanh ầm vang lên, giống như là Tần Dương quyền phong bố chí thanh âm, lại như từ Tần Dương thể nội phát ra. Hồ Ma Luyện Quốt. Luyện chính là thể nội xương cốt. Toàn thân xương cốt đều tại vận công thời điểm run ma sát, giống như là mãnh hổ tại ma luyện menướt, đao cùn tại đá mài đao bên trên mài ra phong mang. Đợi cho hổ ma luyện cốt đại thành thời điểm, chính là luyện xương như thép cảnh giới, đều là một quyền một chưởng đều có phong mang bổ sung, phá thể xuyên thân cũng là bình thường. Tân Dương một quyền đảo hạ, một cái vừa đánh bại bổ khoé giang hồ nhân sĩ bị một quyền này đánh trúng bả vai, xương bả vai lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mang theo thanh thủy vang động hướng vào phía trong sụp đổ. Một quyền này liền đánh ra cái bị vỡ nát gãy xương, nó mang đến kịch liệt đau đớn để người này nháy mắt sử xuất sức chiến đấu. Lại tiến công, hổ ma điên cuồng gào thét. Tân Dương giống như ác hổ phát nhập bầy cừu, tứ ngược tung hoành, mấy tức ở giữa liền đem những người giang hồ này chí đánh phải trọng thương, ngã xuống đất rên rỉ không thôi. Nhân tiền võ đạo bất luận là cương manh con đường vẫn là âm nhu con đường, đều lấy lực sát thương kinh người lấy rừng, xuất thủ không chết cũng bị thương. Luyện đệ võ giả trở xuống võ giả động thủ đều có thể vô ý sát thương đối thủ. Chỉ có đến luyện trạng cảnh giới viên mãn, linh nộc hợp nhất, thân thể tùy ý mà động, mới có thể để cho kình lực như cánh tay thúc đẩy, có thể để có thể thu. Tiểu tử thối chết đi. Lưỡi đao mang theo nghiêm nghị chi thế chém thẳng mà đến, cương mãnh lưỡi đao thổi lên tần dương trên trán sợi tóc. Là kia hung ác nhất đao khách, hắn còn không có đổ xuống. Đao khách này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế lại là những người này giàu hoạt nhất một cái. Hắn xuất thủ trước giết chết người, để những người còn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra nặng tay, bằng không liền có thể bị chọc giận bổ khoái giết chết. Sau đó, hắn lại là đứng ngoài quan sát Tần Dương cùng những người còn lại giao thủ, mình đứng ngoài quan sát, tìm kiếm thời cơ. Cho tới bây giờ, hắn cảm thấy Tần Dương xuất liên tục nặng tay, kinh lực hơi mệt, mới đột nhiên tập kích. Ngược lại là có chút khôn vặt. Tần Dương nhẹ giọng tán một chút, thân hình chớp động, như một hơi gió mát lướt qua bổ tới chi đao, bàn chân đạp địa, đột nhiên lấn người phụ cận. Mấy liên tiếp thế công dùng đều là thân thể chi lực, nội lực của hắn thế nhưng là mảy may chưa từng vận dụng a. Lấy Vượng Vũ Cửu Thiên thân pháp né tránh đại đao, Tần Dương thế công tái khởi. Hổ ma leo núi. Một chiêu này, Tần Dương hỗn hợp bắt cực quyền mãnh hổ ngạnh leo núi, một quyền đánh trúng đao khách bụng dưới, quyền kinh chấn động nội phủ, để nó như tôn hồn con người lên. Lại một khuỷu tay, đánh trúng nó lồng ngực, kinh lực băng liệt xương ngực, dung chuyển trái tim. Phanh. Hắn bay ngược xa hai trượng. ngã xuống đất vùng vẫy một hồi, liền bất động. Chương 11, cái bang khí phách. Liên tiếp thế công tọ khởi thức lạ, phát sinh ở trong khoảnh khắc. Trung quanh bổ khoái vừa muốn vây quanh những này, muốn gây sự giang hồ nhân sĩ, lại phát hiện đối phương đã ngã xuống đất. Nhất là kia giết người lao khách, có bổ khoái đánh bạo thăm dò hơi thở, quay đầu im ắng nói hai chữ: "Chết rồi." Ngay tại một quyền kia một khuỷu tay về sau, thân hình năng tạng, còn như người gấu đao khách liền bị tần dương cho đánh chết tươi, chết rõ ràng. lại nhìn những cái kia không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy, nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên rang hổ nhân sĩ, chu vi bổ khuyết đều là âm thầm dùng mình một cái. Nguyên bản nhìn vị này Tần Thiếu hiệp làm như vậy giòn giao ra chỉ qua lệnh, còn tưởng rằng là cái đồ hèn nhát, thật không nghĩ đến hắn chẳng những không mềm, vẫn là cái kẻ khó chơi. Đây chính là chỉ sói đội luật hữu. Tần Thiếu hiệp, một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu trung niên hán tử tiến lên đây, cực kỳ khách khí nói, bên ngoài gió lớn, nếu không ngài đi bên trong nghỉ ngơi một chút. Không dùng, tại hạ không có như vậy yếu đất." Tần Dương cười cười, hỏi nói, "Vị đại nhân này họ gì a?" "Không gọi được đại nhân, không gọi được đại nhân." Hắn tử liên tục khoắt tay, ôn quyên nói, "Tiểu nhân chẳng họ, là Nam Sơn huyện huyện nha bổ đầu." Tần thiếu hiệp gọi tiểu nhân một tiếng Lao Trang liền tốt. "Lao Trang?" Nghe cũng là đồ trang đích trang gia. Tần Dương cười nói, "Tiểu nhân cũng không có đánh cược trang vô liếng." Lao Trang cười nói, "Trong lòng của hắn âm thầm yên lòng." Cuối cùng vị này Tần Thiếu hiệp xuất thủ tàn bạo về tàn bạo, tính tình xem ra lại hết sức tốt ở chung, sau này ngược lại cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ đối nhóm người mình xuất thủ. Tần Dương gia nhập cái bang, kia cái bang đến nô đại hiệp lại cùng Tĩnh Võ Ti người giao hảo, đây cũng là biến tướng người một nhà. Có như thế cái cường lực người một nhà tại, khoảng thời gian này cũng không cần sợ gặp giang hồ nhân sĩ độc thủ. Lão Trang nhưng không nghĩ chuyện hôm nay tái diễn, cũng không nghĩ cái kia bị đao khách chém chết thẳng xuôi xẹo là chính mình. Tần Thiếu hiệp Con xin chiếu cố nhiều hơn." Lao Trang cười đến con mắt đều muốn méo lại. Hết sức nỗ lực, Tần Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lao Trang lấy lòng, đừng nhìn Lao Trang võ công thấp, nhưng thân là Nam Sơn huyện điệu đầu xả, hắn cũng là có một ít tác dụng. Hắn còn muốn nói thêm mấy câu nữa, rút ngắn quan hệ, chợt cảm thấy gì chạng, phản xạ có điều kiện hướng trái phía trên nhìn lại. Nơi đó là một trô dân xá nóc nhà, trống rỗng, xem ra cũng không gì đáng Nhưng Tần Dương lại là tại phương mới cảm giác được một loại dính mờ cảm giác từ cái phương hướng này mà tới. Lai ảo rất sao? Nam Sơn huyện bên ngoài, hướng Bạch Phong cùng Ngô Thiên Trực nhìn qua không có dấu người dừng tay, mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não. Bị Trích Tinh đạo trốn. Vạn vạn không nghĩ tới hai cái khinh công phương diện tay thiện nghệ cũng đuổi không kịp Trích Tinh đạo, bị nó bỏ chạy, sau này nếu là không thiết hạ thiên la địa võng, nghĩ bắt Trích Tinh đạo kia là hoàn toàn không có khả năng. Luyện khí hóa thân ba cảnh, khí đầy tiên thiên, thiên. Khí phách song hành, ngũ khí trường nguyên, Trích Tinh Đạo cũng đã đạt đến cảnh viên mãn, bắt đầu liên quan đến khí phách song hành cảnh giới. Người ta công lực không bằng người, muốn đuổi theo hắn vẫn là khó. Ứng Bạch Phong một bên liếc nhìn bốn phía, vừa nói, Lô Thiên Trực nhíu mày, nói, theo Di Vãng biểu hiện, Thiên Nam Thập Đạo bên trong chỉ có Sát Tăng Đạo, Đoạt Mệnh Đạo mới có khí phách song hành cảnh giới, còn lại tăng cước đều còn là ở vào cảnh giới thứ nhất. Trích Tinh Đạo Di Vãng cũng không lấy chiến lực tăng trưởng, Từ trước đến nay đi trộm đạo sự tình, vì sao bây giờ có thể có thực lực như thế? Trước mắt xem ra có khả năng nhất giải thích cũng chỉ có chỉ qua lệnh, ứng Bạch Phong nói, 10 năm trước ta gặp qua đã chết mặc gia cựu toán một trong Lâm Thiên các môn phái, kiếm như Lưu Tinh, bỗng nhiên tức thì, Trích Tinh đạo kiếm pháp xem ra đích xác có mấy phần Lâm Thiên các khí tượng. Mà lại, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thiên trực bị kiếm mang đâm thủng qua bàn tay, kiếm mang của hắn có thể đâm xuyên ngươi thế trưởng, bản thân cái này liền đại biểu cho không đơn giản. Bên khí tại luyện tinh hóa khí cảnh còn có thể tạo được không nhỏ ưu thế, nhưng ở luyện khí hóa thần cảnh, làm dùng quyền cước võ giả liền đuổi đi lên. Lô Thiên trực tinh tu thiết trưởng nhiều năm, đôi bàn tay cứng rắn thắng sắt thép, chính là khối sắt đều có thể bị hắn đánh ra một cái trưởng ấn đến, Trích Tinh đạo kiếm pháp có thể phá thiết trưởng, tuyệt không phải cái gì vô công. Một kiếm kia phá ngươi thiết trưởng, chí ít 2 tháng hữu trưởng của ngươi trưởng kinh đại giảm, không bằng đem vị kia tần tiểu huynh đệ giao cho ta đến bảo hộ như thế nào. Ứng Bạch Phong đột nhiên xề gần nói, mơ tưởng. Lô Thiên Trực cứng rắn nói, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Tân Vũ chỉ qua lệnh đều bị ta hủy, Trích Tinh Đạo còn muốn ra tay, có thể thấy được hắn vì chỉ qua lệnh là nỗi điên, không buông tha bất luận cái gì một kia hy vọng. Tân Vũ đến trong tay của ngươi chỉ sẽ trở thành ngồi nhử, sinh tử không khỏi mình. Uy, ngươi sẽ không thật đem một thằng nhóc không rõ lai lịch coi là mình người a? Ứng Bạch Phong ngạc nhiên nói. Hải Na Bạch Xuyên, hữu dung nãi đại Ta cái bang có thể tại 10 năm trước đánh bại quyền thế minh, tại 10 năm này bên trong trưởng thành đến đại hạ đệ nhất bang, liền triều đình đều muốn cho ta nhóm mấy phần mặt mũi, dựa vào chính là chỉ cần có tài là ân, hải nạp bạch xuyên khí độ. Lô Thiên trực nói, chỉ cần tiến bản bang, tại không làm trái bang quy tiền để phía dưới liền là chúng ta huynh đệ. La huynh đệ, không nói hết sức giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt không thể bỏ đá xuống giếng. Lai lịch không rõ lại như thế nào, ta cái bang lại không phải tích thu qua. cho dù là có ý khác người, cũng có Giang Bạch Xuyên cùng ngựa Nguyên Phong hai loại người. Ta cái bang tự có bang quy quy phạm bang chúng, không cần ngoại nhân nhọc lòng. Bang phái cùng môn phái khác biệt, cái sau giảng cứu chính là truyền thừa, sư đồ tương truyền, cái trước lại là muốn thu thiên hạ anh kiệt nhập bang, chỉ cần có tài lặn ân. Hai nạp Bạch Xuyên là cái bang quý cũ, lô thiên trực thân là người trong cái bang sẽ chỉ đi giữ gìn, sẽ không đi phá hư. Về phần nhập bang về sau sẽ hay không mang đến bất lợi, vậy thì phải nhìn đối phương bản sự. Dù sao Ngô Thiên Trực tin tưởng trong bang cao tầng có thể trấn áp hết thảy. Thưa như hắn mới nói tới Giang Bách Xuyên cùng Ngựa Nguyên Phong. Cái trước bị bang chủ cái bang hành phục, triệt để quy tâm, 10 năm trước vì bang chủ cản chí mạng một trưởng, bài vị hiện tại còn trưng bày tại cái bang trung nghĩa đường bên trong. Mà cái sau thì là phản bội về sau bị trưởng Đồng Long Đầu Quách thuần Dương truy sát ngàn dặm, đánh chết giết dưới trưởng. Hai cái này đại biểu cái bang to lớn lực lượng, áp đảo hết thể nội loạn lực lượng. Vô luận là người phương nào, chỉ cần tiến cái bang, liền phải thủ cái bang quý củ. Cái bang có thực lực đem tất cả không tuân quy củ người đưa vào địa ngục đi sáng hối. Dù sao mặc kệ Tần Vũ trong tương lai như thế nào, hiện tại Ngô Thiên Trực là bảo đỉnh hắn, ai đến đều vô dụng, đây chính là cái bang chúng nghĩa chi phòng. Cũng chính bởi vì loại này tập tục, Tần Dương mới có thể tại trước đó quyết định thật nhanh lựa chọn giao ra chỉ qua lệnh, tiến vào cái bang. Hừ. Con lửa tính tỉnh tỉnh. Ưng Bạch Phong mắt thấy không cách nào thuyết phục Ngô Thiên Trực oán hận bất bình vứt tay áo rời đi. Triều đình cùng cái bang là khác biệt, ứng bạch phong đến cùng là người trong triều đình, cho dù cùng Lô Thiên Trực là bạn tốt, nhưng ở một chút tam quan phương diện cũng là không thể nào tương xứng. Thấy thuyết phục không thành, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 12, chuyện phách giết hồn. Sau giờ ngọ từng cơn gió nhẹ thổi qua mái hiên, một đạo người mặc ám sát trang phục thân ảnh nằm tại nóc nhà mặt phẳng nghiêng bên trên, mặt mang đen mặt nạ sắt, chậm rãi nắm chặt trong tay hai thanh rải nhỏ bảo kiếm. Võ công cương mãnh hung ác. chỉ công không tuân thủ, xem ra không phải mặc ra con đường, người này là Tần Dương sát suất không cao. Nhưng hắn lại mang theo trường kiếm, không biết phải chăng là am hiểu kiếm pháp. Căn cứ tình báo, Tần Dương am hiểu nhất kiếm pháp, có thể nếm thử tìm tòi. Cảm giác nhạy cảm, không giống Tần Dương loại kia lâu dài u cư sơn cốc người, chỉ có trải qua sát phạt mới có loại này như là dã thú thần kinh nhạy cảm. Bởi vì Tần Dương kia từ tiền thế được đến hơn người dịch dung kỹ thuật, thiết diện kiếm khách không nhận ra diện mục thật của hắn. Chỉ có thể từ các loại manh mối phân tích này, Tần Vũ có phải là hay không kia Tần Dương. Mà tại một bên khác, Tần Dương nhìn chằm chằm như không khác trạm nóc nhà, giống như nơi nào có cái gì vật quý hiếm. "Lão Trang a, ngươi biết không? Có ít người ẩn tàng hành tích lúc chỉ chú ý đến người, lại không chú ý động vật." Tần Dương đột nhiên nói. "Tần thiếu hiệp, đây là cùng ý tứ." Bồ đầu Lão Trang như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Tần Dương chỉ vào chỗ kia nóc nhà, nói, "Mới hai độ có chim bay bay qua." Trong đó một con nghị phải rơi vào trên nóc nhà nghỉ ngơi, nhưng tại ở gần thời điểm vừa vội gấp bay đi. Cho nên, cho nên trên nóc nhà có người. Khí tức của hắn ẩn tàng rất khá, cho dù là Tần Dương đều chỉ có thể cảm giác được không đúng. Nhưng kia chim bay, lại là giúp Tần Dương bộc lộ ra sự tồn tại của đối phương. Không gạt được chim bay, giấu đầu lộ đôi, không phải hậu thiên phía trên võ giả. Đã không phải luyện khí hóa thần cảnh võ giả, kia Tần Dương liền không sợ chút nào. Phải anh? Tần Dương một cước đạp địa, trên mặt đất bước ra số đạo liên ngân, thân như mũi tên, bắn nhanh về phía trái phía trên nóc nhà. Bị phát hiện. Động tính lớn như thế, Thiết diện kiếm khách cái kia còn không biết mình hành tung bại lộ, lúc này liền nghĩ trốn xa. Nhưng mà hắn cũng không phải Trích Tinh Đạo, có thể có như vậy cao siêu khinh công. Khi hắn rơi ở phía sau một nhà dân xá nóc nhà thời điểm, Tần Dương đã là ở hậu phương điểm nhẹ mái hiên, một cái mượn lực giữa trời đánh tới. Lưu lại đi. Quyền kinh sâu phá. phát ra thế lương phong thành, càng có một cỗ dương cương cương chi khí vọt tới, tăng nó quyền uy. Nhân tiên võ đạo tu khí máu, quyền động ở giữa liền có dương cương huyết khí đi theo, mặc dù bây giờ tần dương còn không cách nào làm cho huyết khí chân chính hiển hóa, nhưng dựa vào quyền thế vẫn là không có vấn đề. Cương mãnh một quyền, tăng thêm cực kỳ nhanh chóng độ, thiết diện kiếm khách muốn tránh cũng không được, chỉ có quay người đánh trả. Ngâm. Giai nhỏ xong kiếm phát ra rất nhỏ kiếm minh, thanh âm kiếp như có kỳ diệu ma lực, có thể khiến người ta vì đó thất thần. nhưng cái này ma âm đến tần dương nơi này lại là khó dùng. Huyết khí nhiễu đầy, Dương Cương chi khí để ma âm toàn không có đất dụng võ, Tần Dương một quyền đánh vào đối phương trường kiếm trên thân kiếm, phát ra một tiếng băng minh. Côn mãnh, Dương Cương, đây chính là thiết diện kiếm khách nhất trữ quan cảm thụ. Nội lực đối phương xem ra không kịp mình, nhưng lại có một thân thần lực, chính diện giao phong, mình không bằng người. Liên một quyền này, để hắn đạp phá ốc đỉnh, suýt nữa một cước rơi vào bước ra phá trong động. Giữa trời một quyền kiến công, Tần Dương vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là mượn phản tác dụng lực người nhẹ nhàng lùi lại, rơi ở hậu phương dân xá nóc nhà, có chút kinh nghi bất định nhìn đối phương hai thanh trường kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, một tử một lam, không sai, là chuyển phách, diệt hồn. Thuật về Tần Dương tiếp trước gà niềm bên trong vũ khí ra hiện tại trước mắt của hắn, cái này khiến Tần Dương trong lòng sinh ra cực lớn nghi hoặc. Nếu nói lúc trước kia chỉ qua lưu để Tần Dương hơi kinh ngạc, hiện tại cái này chuyển phách, diệt hồn lại là để Tần Dương thực truy thế giới này dị thường. Cái này thật đúng là khiến người kinh ngạc kiến thức a. Hắn hai mắt nhắm lại, che giấu đi trong mắt kinh hãi. Vốn cho rằng thế giới này liền tự mình một cái người xuyên việt dị thường, thật không nghĩ đến dị thường phạm vi như thế lớn. Cho dù là lấy Tần Dương chi tâm cảnh, lúc này cũng vì này sóng động không ngừng. Bất quá hắn đến cùng là đã từng luyện tụy cường giả, tâm cảnh phương diện vẫn là hơn người. Mặc dù kinh ngạc dị thường, nhưng vẫn là kịp thời đem nó đè ép xuống. Bất kể như thế nào, trước đánh bại đối phương lại nói. Bắt giữ đối phương, Tần Dương muốn biết đều có thể từ đối phương miệng bên trong móc ra. Kiếp trước từ Lao Mỹ đặc công nơi đó đào đến thẩm vấn biện pháp chính dễ dàng từng chiêu một thử qua đến, luôn có thể đào đến một điểm tin tức. Thân thể hơi ngồi, tứ chi rất nhỏ rung động, thanh thúy lại cổ quái xương cốt tiếng ma sát từ thể nội phát ra, giờ khác này Tần Dương không giống người sống, ngược lại như một con vận sức chờ phát động mánh hổ. Kêu thủy thời liền muốn chụp mồi tư thái. làm cho Thiết Diện Kiếm khách trong lòng nghiêm nghị, song tay nắm chặt song kiếm. Song Vương cách một cái lối nhỏ tại trên nóc nhà giằng cò, bốn mắt nhìn nhau, là gấp gáp mà uy hiếp khí thế khách quan, cả hai đều là vận sức chờ phát động, khi sơ hở xuất hiện một khắc này, chính là quyết thắng thời điểm. Trên thực tế, loại này giằng cò đối Thiết Diện Kiếm khách là cực kỳ bất lợi. Tần Dương Y Nguyên còn nhớ rõ kiếp trước trên internet đối truyền thuyết, diệt hồn đôi này kiếm giới triệu, thân kiếm dài nhỏ, kiếm thế biến ảo vô thượng, có thể mê hoặc lòng người trí. Chỉ có động mới có thể biến ảo vô thượng, hiện tại như vậy lẳng lặng giằng co, đối với đối phương đến nói là cực kỳ bất lợi lựa chọn. Nhưng là đối mặt tần dương áp lực, thiết diện kiếm khách lúc này nhưng cũng không dám vọng động. Bởi vì hắn sợ một khi động thủ, sẽ xuất hiện sơ hở, để như ác hổ tùy thời chụp ngồi tần dương tìm được cơ hội, phát sau mà đến trước, nhất kích tất sát. Tần Dương cũng vui vẻ phải như vậy giằng co, bởi vì chỉ có như vậy, tần dương mới có nắm chắc nhất cử đánh bại đối thủ, bắt giữ đối phương. trong nếu chính là cầm, vì đạt được chuyển phách, giết hồn tin tức, Thần Dương cũng không tính đánh giết đối phương. Cái này trầm tĩnh mà ngắn ngủi rằng có theo Lao Trang cùng chúng bổ khoái tới gần mà kết thúc. Cứ việc Lao Trang chờ bổ khoái không phải võ công gì cao cường hạng người, nhưng địch quân nhân số tăng nhiều, vẫn là khiến Thiết Diện Kiếm khách trong lòng run lên, lực chú ý nhỏ bé không thể nhận ra chết đi một chút. Cũng chính là lần này, để Tần Dương dò xét thấy cơ hội. "Giống." Quyền Phong tiếng xe gió, giống như hồ bảo Nháy mắt bộ pháp dương cương huyết khí, phối hợp hồi bảo trấn nhiếp tâm thần. Tân Dương một quyền đánh hụt, quyền kình bộ pháp đúng là cách không đánh ra một cái khối không khí, lấy hậu thiên chi lực làm được cách không công kích. Cần biết nội lực sở dĩ xưng là nội lực, bị là bởi vì nó tại thể nội vận hành chi lực. Có thể cách không phát lực, đã không phải là nội lực, mà là hấp thu thiên địa linh khí dung hợp nội lực tu thành tiên thiên chân khí. Tân Dương dùng nội lực nghịch hóa tinh khí, thúc làm thân thể lấy cường hãn nhục thân lực lượng nháy mắt bộ pháp, đánh ra khí kình cách không công kích. Cái này khiến Thiết Diện Kiếm Khách trong lòng vẻ rung động càng sâu. Sinh lòng náo động, thì kiếm cũng tụ loạn. Thiết Diện Kiếm Khách dù kịp thời lấy song kiếm cản trước người hộ thân, nhưng cũng không cách nào tránh thoát bị thương chi hiểm. Bộ ngực của hắn nhận kinh lực xung kích, lòng buồn bực dị thường, thân thể cũng khó tự kiểm chế ngựa ra sau. Tần Dương chính là nhân cơ hội này, như hổ đói vồ mồi lường về đối diện nóc nhà tung đi. Xa 2, 3 mét khoảng cách, tại Tần Dương buộc phát hạ có thể nói là dũng nhiên liền tới. Đối diện thiết diện kiếm khách lúc này đã là gần dễ như trở bàn tay. Nhưng liền tại sắp công thành thời điểm, Tần Dương lại là biến sắc, một cước đạp ở đối diện trên mái hiên, mượn lực nhanh chóng tối lui. Chương 13: Mới phân đà. Viễn không bay tới kiếm khí, thế đại lực trầm, hoàn toàn không có kiếm khí nên có lăng lệ, nhưng tia nặng nề khí cơ lại là so với bình thường lăng lệ kiếm khí càng có lực sát thương. Đông. Kiếm khí đâm vào nóc nhà, phát ra hoành trấn thanh âm, thiết diện kiếm khách bước nhanh triệt thoái phía sau. Trở cơ trốn xa. Chân khí ngoại phóng, luyện khí hóa thần cảnh cao thủ. Tần Dương quả quyết chống đỡ nóc nhà mảnh ngói một cái xoay người, từ nóc nhà cái này một bên lật đến khác một bên, che giấu mình thân ảnh, Lạng Yên rơi xuống mặt đất. Hắn có thể vững vàng áp chế kia hư hư thực thực hậu thiên cự trọng thiết diện kiếm khách, không có nghĩa là hắn có thể trực diện luyện khí cao thủ. Luyện tinh hoa khí cùng luyện khí hóa thần khác nhau, là hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau, một cái dùng chính là hậu thiên nội lực, một cái khác dùng chính là tiên thiên chân khí. Dựa hai cái này chiến lệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy săn bằng. Lúc này vẫn là không muốn mãng tương đối tốt. Bất quá kia vị cao thủ tựa hồ không có tiếp tục tính toán ra tay, hắn chỉ là cho thiết diện kiếm khách chế tạo cơ hội chạy trốn, liền không còn xuất hiện, tựa như xưa nay không xuất hiện qua. Lúc này, hai thân ảnh từ đằng xa mấy cái lên xuống, rơi trên mặt đất, là trước đội bắt trích tinh đạo Ngô Thiên Trực cùng ứng Bạch Phong trở về. Ứng Bạch Phong ngay lập tức phát hiện nơi đây dị trạng, hắn quét một vòng kia bị kiếm khí vây sập nóc nhà. Nhữu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Lao chàng chờ bổ khoái từ một bên ẩn thân chô ra, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Bọn hắn lúc trước chưa từng đuổi kịp Tần Dương cùng Thiết Diện Kiếm khách giao thủ, Tần Dương rút sau lưng, lại 10 phần cơ linh theo sát trốn đi. Mặc dù cách rời hiện trường không xa, nhưng đối với nội tình lại là chỉ biết đại khái. Vẫn là Vạn Bối đến nói đi, Tần Dương lên tiếng nói, trước trước hai vị tiền bối rời đi về sau, mấy cái kia giang hồ nhân sĩ liền muốn mạnh mẽ phá vây. Vạn bối tương trợ trang bổ đầu có thể bắt được, nhưng lại phát hiện có người ở một bên rình mò. Sau đó, Tần Dương đại khái nói ra quá trình chiến đấu, cương điệu xách thiết diện kiếm khách bảo kiếm trong tay cùng kia tiên thiên kiếm khí. Bực này đặc thù bảo kiếm, chỉ cần không phải chưa hề xuất hiện qua, tính võ ti cùng cái bang đều không nên là hoàn toàn không có nghe thấy. Quả nhiên, khi Tần Dương nâng lên truyền phách, diệt hồn bộ dáng về sau, ứng, lộ hai người sắc mặt khác thường, lộ vẻ biết được hai thanh kiếm này lai lịch. Bất quá bọn hắn vẫn chưa nhiều lời, giống như đã sớm dự liệu được chuyện phách, diệt hồn xuất hiện. Lập tức, ứng Bách Phong an bài bọn bổ khoái thu liễm trong tiểu quán khiêng ra thi thể cùng xử lý thương vong bổ khoái vấn đề. Những cái kia xuất thủ phá vòng vây giang hồ nhân sĩ, chờ đợi bọn hắn không phải tử lao chính là trưởng kỳ giam giữ. Lô Thiên trực thì là trước đi xử lý trên tay thương thế. Hắn một thân võ công đều tại song trưởng bên trên, bây giờ một trưởng bị tổn thương, có thể nói là chiến lực giảm đi. Trích Tinh Đạo thực lực có thể nói là vượt qua dự đoán, lấy hắn hiện tại kiếm pháp phối hợp cái kia hơn người khinh công, cho dù là ứng, nô hai người liên thủ cũng vô pháp lưu hắn lại. Cho nên hai người bọn họ dự định phát hàm điều cái bang tinh nhuệ đệ tử cùng Chu Tiên quận tỉnh võ ty người đến đây, cùng nhau bắt giữ Trích Tinh Đạo. Đêm đó, Nam Sơn huyện phủ nhà xương phòng bên trong, Lô Thiên trực cho tay phải trườn lên tầng cuối cùng băng gạc, đối Trần Dương có phần có hứng thú mà nói, nghe trang bổ đầu nói, "Thần tiểu huynh đệ cảm giác nhẹ cảm." Thực lực cũng là hơn người, như vậy thân thủ chẳng lẽ còn sẽ sợ không gánh nổi kia chỉ qua lệnh sao? Chuyến hồi xế chiều, để Ngô Thiên Trực biết được Tần Dương thực lực, cũng làm cho hắn hiểu được Tần Dương hiến lệnh, nhưng không phải là bởi vì hắn Ngô Thiên Trực mị lực cá nhân, mà nên là có khác sở cầu. Tại tiểu quán bên trong bị giết thường Bạch Huy cùng Liễu Bất Quần cũng đều là hậu thiên bắt trọng hảo thủ, nhưng bọn hắn còn là bị Trích Tinh đạo giết chết, vạn bố tự hỏi không phải luyện khí hóa thần cảnh cao thủ, đương nhiên không gánh nổi kia chỉ qua lệnh. Tần Dương buông tay nói: Hắn dự định gia nhập cái bang, liền không khả năng một mực không ra mặt, đã là như thế, vậy liền chớ có che che lấp lấp, vẫn là trước tiên đem thực lực lộ ra đến, dạng này cũng rộng thoáng điểm. Về phần nói ngưỡng mộ Ngô Tiền Bối hiệp dành, còn không bằng nói là ngưỡng mộ cái bang hiệp nghĩa chi danh." Tân Dương nghiêm mặt nói, "Vãn Bối lúc trước nói tới sư môn thảm sự không phải là hư cấu, mà là sát thực. Vãn Bối muốn gia nhập cái bang, để ngày khác có thể sư phụ cửa đòi cái công đạo, báo thù rửa hận. Đây chính là Vãn Bối mục đích." Văn Bối lời nói xong, lại là không biết cái bang phải chăng còn muốn thu Văn Bối. Ánh mắt của hắn thanh tịnh cùng Ngô Thiên Trực đối mặt, một chút cũng không có né tránh chi ý. Ngô Thiên Trực cùng Tần Dương đối mặt một hồi lâu, tựa hồ muốn thấu qua con mắt nhìn thấu trong lòng của hắn chân thực. Ha ha, hắn đột nhiên cười một tiếng, như là vì đòi lại cái công đạo, chỉ cần thú này không phải là ngươi sư môn sai lầm, như vậy ngày khác bạn bang không chỉ sẽ không ngăn cả ngươi, ngược lại sẽ vì ngươi xuất thủ. Trong cái bang lai lịch phức tạp hoặc là không rõ người không phải là số ít, chỉ cần ngươi tuân thủ bản quy, kia cái bang tự nhiên cũng sẽ thủ hộ ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi mã theo Ngô Mỗ làm việc, đợi Trích Tinh đạo sự kiện hiểu rõ về sau, liền theo Ngô Mỗ trở về Chu Tiên quận. Cũng là tiểu tử ngươi vận khí tốt, trùng hợp đại sự, nếu là có thể trong tương lai theo Ngô Mỗ mộ cùng một chỗ thành lập mới phân đà, kia ngươi chính là nhất cử nhảy lên năm túi đệ tử cũng không phải là không được. Phân đà? Thần Dương Hiếu kỳ hỏi. Không sai, phân đà, Lô Thiên Trực nói, Lô Mộ vốn là tổng đà đệ tử, vì sao nhất định phải ngàn dặm xa xôi đuổi tới cái nải vắng vẻ Thiên Nam nói tới? Vì Trích Tinh Đạo chỉ là một, mà hai, chính là tại Thiên Nam đạo thành lập cái bang phân đà. Ta cái bang bây giờ đã có 6 cái phân đà, khắp 6 đạo chi địa, này Thiên Nam đạo chính là bang chủ hướng vào muốn thành lập kế tiếp phân đà địa phương. Một khi phân đà xây dựng thành công, Lô Mộ liền có thể thăng làm tam túy, thậm chí có thể trở thành tam túy đại chủ. Địa vị xa tại còn lại 8 túi đệ tử phía trên. Cũng chính bởi vì cần thành lập phân đà, Lô Thiên Trực mới sẽ như vậy cầu hiền như khác, đem Tần Dương đặt vào trong bang. Bang không cho dù thu Tần Dương nhập bang, cũng sẽ không đối nó tận tâm chỉ bảo, lộ ra thành lập mới phân đà tin tức. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Tần Dương thực lực hơn người, là cái hiếm có hào thủ. Sáu cái phân đà, khắp sáu đạo Tần Dương trong lòng tất kinh. Tuy là sớm nghe cái bang thế lực rộng, nhưng bởi vì lúc trước một mực ngũ cư sơn cốc, là lấy tần dương một mực không đối cái này thế lực rộng có cái xác thực khái niệm. Bây giờ nghe nói Ngô Thiên trực tiểu nói này, lại là thật sự hiểu thế lực của cái bang rộng lớn đến mức nào. Phải biết, đại hạ từ khi 10 năm trước kia cuộc chiến tranh về sau, đã từ 10 đạo chi địa biến thành 9 đạo chi địa. Cái này 9 đạo chi địa, cái bang trạm đến 6 đạo, bây giờ đã là hướng đạo thứ 7 khuyết trường, cái này thế lực có bao nhiêu lớn, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Đương nhiên Thế lực rộng không có nghĩa là cái bang liền có thể trưởng không cái này sáu đạo chi địa, nhưng dù là như thế, cũng có thể khiến người ta chấn kinh. Lô Thiên Trực nếu là có thể trở thành mới phân đà đà chủ, cho dù cái này phân đà là tại Vãng Vệ Thiên năm nói, cho dù cái này phân đà chỉ là mới lập, hắn hay là có thể tính cái bang thực sự cao tầng, có ảnh hưởng một phương địa giới năng lực. Mà tại cái này thành lập mới phân đà quá trình bên trong, muốn đối mặt lúc này kiếp nạn cũng là không ít. Tần Dương phát phát hiện mình tại trong lúc vô tình chọn trúng một cái cực tốt thế lực, là một cái lựa chọn tốt nhất. Cái bang có thể giúp ta đi đến một bước kia đâu. Trong mắt của hắn bốc cháy lên dã tâm hỏa diễm. Chương 14: Dẫn người và trị phục. Ngày kế tiếp, Tần Dương buổi sáng rời giường, dựa mặt, tẩy hạ bó lớn màu đen bất minh vật thể, lộ ra da thịt trắng nõn. Đây đều là hắn dịch dung vật liệu, dùng đến che đậy che lại diện mục thật của mình. Vẫn có chút phiền phức a. Tần Dương chiếu chiếu tấm gương như là cảm thán nói, tương lai một đoạn thời gian, thậm chí nhiều năm, hắn đều có thể cẩn che giấu mình chân thực hình dạng, quá mức phiền phức. Muốn là lúc nào vô ý bộc lộ ra chân dung, vậy thì càng phiền phức. Xem ra cải biến dung mạo thời gian phải thêm nhanh. Tân Dương lẩm bẩm, hắn là có cải biến dung mạo của mình thủ đoạn. Tân Dương năm nay 18 tuổi tròn chưa đầy, còn có có một chút thành thời gian rảnh, chỉ cần hắn tận lực điều chỉnh bộ mặt cơ bắp Liên có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi cải biến dung mạo của mình, biến thành tương tự lại khác lạ một người khác. Đây là Tần Dương tiếp trước tu luyện Nhân Tiên Võ Đạo lục loại ra đến phương pháp, trải qua dùng rất hữu dụng. Nhân Tiên Võ Đạo vốn là tu luyện nhục thân võ đạo, đối với thân thể đem không có thể nói là không có cùng nó sóng vai người. Nếu là Tần Dương có thể tu đến luyện tụy cảnh giới, thậm chí có thể điều chỉnh bộ mặt da thịt trực tiếp cải biến khuôn mặt, hoàn toàn không cần dựa vào thủ đoạn khác. Xách bị buộc cải biến dung mạo Đầu năm nay còn có so ta thảm hại hơn người xuyên về sao?" Tần Dương Liễu lười nói, "Có lẽ có đi, nhớ được lên đại học thời điểm nhìn qua một bản nhân vật chính bắt đầu nữ trang sắc dụ tới." Hắn xuất ra dịch dung vật liệu, soi vào gương ở trên mặt bôi bôi lên môi, không bao lâu liền đem Tần Vũ khuôn mặt lấy ra ngoài. "Rất tốt, rất sinh động." Tần Dương vô vô khuôn mặt, lại làm ra mấy cái hiếm lạ biểu tình cổ quái, sắp nhận không có ra cái gì chỗ sơ suất. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tần Dương lần nữa tiến về Ngô Thiên Trực chỗ thương phòng, cùng nó gặp mặt. Trích Tinh Đạo khinh công cao tuyệt, cho dù là ta thủy thượng phiêu khinh công cùng ứng Bách Phong vô ảnh nhưng tung đều truy trì không lên, nghĩ cầm hắn, cần mồi nhử. Ngô Thiên Trực nhìn xem Tần Dương, từ từ nói, từ hôm qua hắn tập kích ngươi đến xem, cho dù là mất lệnh bài, hắn cũng không buông tha đã từng thu hoạch được lệnh bài ngươi, nên là muốn biết được ngươi từ chỗ nào được đến lệnh bài, có thể thấy được nó đối trị qua lệnh khát vọng. Liền trước mắt biết Nam Sơn huyện xuất hiện qua 8 cái chỉ qua lệnh, người, Thường Bất Huy, Liêu Bất Quần ba người lệnh bài đã chứng minh là giả, còn có còn lại 5 người. Vốn nên Bạch Phong tên kia là nghĩ lấy ngươi làm mồi nhử câu trích tinh đạo, nhưng ta không đồng ý bất quá hôm qua nhìn thực lực của ngươi, ta lại là cảm thấy ngươi có cơ bản tự vệ tiền vốn. Đồng thời còn lại mấy cái bên kia thu hoạch được chỉ qua lệnh người, nhất là những cái kia đầy tay máu tanh người, ta cũng chẳng muốn quản sống chết của bọn hắn, dùng để làm mồi nhử vớ vạn. Ngươi hôm nay liền dẫn người tiến đến bắt giữa Quá Sơn Hổ Lưu Đỉnh, đem hắn bắt về, mạo xưng làm muội nhử. Ứng Bách Phong con kia Diều Hâu sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi, Phong Ngựa trích tinh đạo tập kết ngươi. Ngô Thiên Trực tinh tế nói ra hắn cùng Ứng Bách Phong kế hoạch, cuối cùng căn dặn một tiếng, hành sự cẩn thận. Kế hoạch này muội nhử có hai, Thần Dương cùng Lưu Đỉnh. Khi hai người này tiếp xúc thời điểm, chính là hai phần muội nhử, là đối trích tinh đạo sức hấp dẫn lớn nhất thời khắc. Trích tinh đạo vào lúc đó rất có thể sẽ xuất thủ. Nếu như Trích Tinh Đạo không xuất thủ, kia Lưu Đình trong tay chỉ qua lệnh liền sẽ trở thành cái bang chiến lợi phẩm, đồng thời Lưu Đình bản nhân cũng có thể trở thành mồi nhử. Sau đó, cái bang cùng Tĩnh Võ Ty liền sẽ tại lấy Lưu Đình làm mồi nhử đồng thời, tiến một bước đi cầm nã thu hoạch được chỉ qua lệnh người. Một mực vô xuống đi, Trích Tinh Đạo kiểu gì cũng sẽ nhịn không được. Hắn hoặc là chính là so Tĩnh Võ Ty cùng người của cái bang càng nhanh một bước bắt đến chỉ qua lệnh người đoạt giải, hoặc là chính là đợi đến cuối cùng, mình tìm tới cửa cướp người. Cái trước liền biểu thị Trích Tinh đạo gốc, càng nhanh sơ hở thì càng nhiều, cũng liền càng có cơ hội bắt hắn lại. Cái sau liền càng là thừa ứng, nô hai người ý, Nam Sơn huyện phủ nha bên này đã sớm tấm lưới mà đối đãi Trích Tinh đạo. Vâng. Thần Dương ôm quyển đáp. Bắt Trích Tinh đạo cũng hoàn toàn phù hợp hắn ý nghĩ, hắn sẽ tận 12 vạn phần khí lực đi hoàn thành. Đi ra Ngô Thiên trực gian phòng về sau, Tần Dương liền tiến đến phủ nha trong viện đi gặp mang người. Lão trang bọn người mặc dù thực lực thấp, Nhưng là tăng thanh thế vẫn là rất có một tay, Tần Dương cũng cần bọn hắn phụ trách cho mình đứng trắng tử, miễn cho có đuôi ngủ cho mình thêm phiền. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nô thiên trực nói tới người, cũng không phải là quan phủ người, mà là Liên La ngươi sao? Lô đại ca thưởng thức người trẻ tuổi. Một người cầm đầu đại hán đi lên phía trước, cao hơn Tần Dương nửa cái đầu, thân thể tại ở gần sau có chút khiêm người, "Ta là Vu đại dũng, cái bằng năm tuổi đệ tử." "Tiểu tử, ta không biết Lô đại ca vì sao để chúng ta nghe ngươi." Nhưng là ngươi nếu là không để chúng ta trị phục, cũng đừng trách chúng ta lấy ngươi làm người trong suốt. Cách đó không xa hơn 10 cái hán tử cũng không nhiều lời, cùng nhau tiến lên một bước cho Vu Đại Dũng tráng uy danh. Trong giang hồ, nghĩ để người khác trị phục, hoặc là có qua người vũ lực, hoặc là từng có trí tuệ con người, hoặc là trí tuệ cùng vũ lực đều xem trọng, mà ở trong đó, lấy lực phục người so lấy trí phục người càng đơn giản hơn trực tiếp, nhất là đối Vu Đại Dũng bực này dũng mãnh hạng người. Vu Đại Dũng tiếp vào Ngô Thiên trực mệnh lệnh về sau, Đi suốt đêm đến Nam Sơn huyện, kết quả biết được Ngô Thiên Trực vì bảo vệ Tần Dương bản tay bị thương, mình còn cần nghe theo Tần Dương an bài, cái này kêu là cái này dễ giận hắn tử hỏa thiêu chán. Kết quả là, hắn liền muốn nhìn một chút Tần Dương đến cùng có đáng giá hay không Ngô Thiên Trực làm như thế, có đáng giá hay không mình chờ cả đám nghe lệnh của hắn. Ở trong đó một điểm duyên cớ, Tần Dương cũng không biết rõ tình hình, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn lựa chọn trực tiếp lấy lực phục người. Triệu phục sao? Tần Dương tay phải cơ cao Dựng vào cao hơn chính mình nửa cái đầu Vũ Đại Dũng bả vai, dạng này, được không? Bàn tay trầm xuống, Vũ Đại Dũng chỉ cảm thấy một khối lực lượng cường hãn từ bả vai đè xuống, xử trí không kịp để phòng hạ hai chân lắc một cái, suýt nữa bị ép quỳ xuống. Lớn như thế lực lượng. Vũ Đại Dũng sinh lòng kinh ngạc đồng thời ổn định thân hình, lắc đầu nói, không đủ. Vậy dạng này đâu? Lực lượng lại tăng, Vũ Đại Dũng ghim lên trung bình tấn, không đủ. Như vậy chứ? Áp lực tăng gấp bội. Vũ Đại Dũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, không đủ. Như vậy chứ? Không đủ. Hoặc là dạng này. Tần Dương một chút đem Vũ Đại Dũng thân hình theo thấp, lúc này hắn kia cao lớn thân thể đã bị Tần Dương một cái tay ép tới so Tần Dương còn thấp nửa cái đầu. Vũ Đại Dũng sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, nội lực vận chuyển không ngừng, cứng ép ngược chống, không đủ. Thật sao? Tần Dương thu hồi tay đến, thối lui một bước, vậy ta liền không có cách nào. Bỗng nhiên mất đi hướng phía dưới áp lực. Vũ Đại Dũng đông nhiên một cái bên trên vọt, lảo đảo lui lại mấy bước, nếu không phải phía sau có người kịp thời đỡ lấy, hắn sợ là muốn trực tiếp ngã xuống. Vũ Đại ca lực lượng kinh người, tiểu đệ bội phục, về sau hành động còn xin Vũ Đại ca nhiều đảm đương. Tần Dương thiếu dung chân thành địa đạo. Phát giác Vũ Đại Dũng sắp không kiên trì được nữa về sau, Tần Dương vẫn chưa tiếp tục tạo áp lực, ngược lại là lui lại một bước, cho Vũ Đại Dũng cái mặt mũi. Muốn thật tiếp tục giữ lẫn nhau xuống dưới, Tần Dương tự nhiên có thể đem Vũ Đại Dũng một tay ép trên mặt đất. cho hắn cái da vai phủ đầu, nhưng loại này da vai phủ đầu để hắn một cái mới nhập bang thậm chí còn chưa tính là chân chính nhập bang người đến, liền không khỏi lộ ra có chút quá mức ngang ngược càn rỡ. Lát lộn giang hồ đích sắc thực lấy lực vi tôn, nhưng cũng không chỉ là lấy lực vi tôn. Lùi một bước trời cao biển rộng đạo lý tới chỗ đó đều có tác dụng, chỉ cần ngươi dùng thời cơ thỏa đáng. Hiện tại, chính là thích hợp thời cơ. Vu đại dung cũng biết Tần Dương thủ hạ lưu tình, nhìn hắn kia mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, chính là lại thêm gấp đôi gấp đôi lực, cũng hẳn là có thể. Phần nhân tình này, hắn lĩnh. Tân huynh đệ có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta Vu Đại Dũng tuyệt không một chút nhíu mày. Vu Đại Dũng lồng ngực đập đến chấn ầm ầm. Xem đi, chỉ muốn tìm đúng phương pháp, giao tế chính là đơn giản như vậy. Chương 15, quỷ thủ thích khách. Nam Sơn huyện thành trên đường phố, đi người lác đác, thậm chí hoàn toàn không có, chỉ có một đội bổ khoái thỉnh thoảng tuần tra đi qua. Tiểu quán phát sinh thảm án, chứng thực trích tinh đạo thủ đoạn. mà phía sau hắn từ hai vị luyện khí cảnh cao thủ trên tay đào thoát, chứng minh thực lực của hắn. Bực này đã có thủ đoạn lại có thực lực cường nhân tại bên ngoài hoành hành, cho dù là liếm máu trên lưới đao người trong giang hồ cũng sẽ tại đi ra ngoài trước đó suy nghĩ ba phần. Nam Sơn huyện duy nhất một cái khách sạn lầu 2, Lưu Đình đem cửa sổ có chút mở ra một cái khe, nhìn xem bên ngoài trên đường phố bộ khoái đi qua, trong mắt tràn đầy bất khí. Mẹ nó, liên lớp này Nam Sơn huyện nha thối bộ khoái có thể có làm được cái gì? Dựa vào bọn họ ngăn cản Trích Tinh Đạo còn không bằng kỳ vọng Trích Tinh Đạo uống miếng nước sạt chết. Hắn nhẹ đóng cửa khẽ cửa sổ, trên mặt tràn đầy bực bội chi sắc. Lưu Đình danh xưng quá sân hổ, tại Thiên Nam trên đường cũng coi là một hào nhân vật, một tay ngũ hổ đoạn môn đao có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đao hạ nói ít có hơn 10 đầu tính mệnh. Dựa vào tay này võ nghệ, Lưu Đình cùng đồng môn sư huynh đệ trong rừng hổ Ngô Giang, khẩu Phật tâm xà Giang Tam đồng loạt chiếm một viên chỉ qua lệnh, muốn đồ hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. từ lồn có bên trong quật hởi. Nhưng mà, đoạt được chỉ qua lệnh 3 ngày, Lưu Đình ba người ngay cả cái giẫm đều không có tìm hiểu ra đến, ngược lại là bởi vậy rước lấy họa sát thân. Trích Tinh Đạo, cái này quá khứ chỉ làm đầu trộm đuôi cướp Thiên Nam thập đạo một trong, lúc này đã biến thành một cái sắt tinh, cùng chỉ qua lệnh dính vào quan hệ, cũng khó khăn trốn Trích Tinh Đạo truy sát. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm chỗ an thân, nếu là dựa vào những này quan phủ người đến bảo mệnh, chúng ta đến cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng lưu đỉnh cùng ở tại trong một gian phòng nô giang nói: "Cách nơi này, chết được càng nhanh, Trích Tinh đạo lúc này ngay tại huyện thành bên ngoài chờ lấy đâu?" Khẩu Phật tâm xả giang tam tức giận nói: "Trong thành chí ít còn có hai người cao thủ, ra khỏi thành chính là Trích Tinh đạo thiên địa. Nam Sơn huyện xảy ra lớn như vậy sự tình, quan phủ liền mặc kệ quẫn sao? Tính võ ty đám người kia đều chết sao?" Nô giang vẫn là mười phần vội vàng dao động, tức giận nói: "Nói đến buồn cười." Bọn hắn những này dính đen giang hồ nhân sĩ ngày bình thường nhất là sợ cùng tính Võ Ti dính liễu quan hệ, nhưng sự đáo lâm đầu, nhưng vẫn là kỳ vọng tính Võ Ti người có thể bảo đảm tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại là tình nguyện đi tính Võ Ti trong địa lao ở lại, cũng không nghĩ đối mặt kia kinh khủng Trích Tinh đạo. Nếu không phải Trích Tinh đạo sát tâm quá thịnh, cho dù giao ra chỉ qua lệnh cũng khó giữ được tính mạng, lúc này ba người khả năng đều trực tiếp ném ra ngoài chỉ qua lệnh cầu mạng sống. So với nơi đây, Tính Võ Ti người càng chú ý phía Đông tình huống, một tháng này đến nay, biên cảnh bên kia cũng không quá bình. Giang Tam trầm giọng nói, một tháng trước trận kia đại họa về sau, Thiên Nam đạo phía Đông liền liên tiếp phát sinh hung sát án, trong đó thậm chí khả năng có luyện khí hóa thần cảnh hậu kỳ ngũ khí triều nguyên cao thủ tham dự. Đồng thời nghe nói những này hung sát án còn cùng dãy núi bên kia đại huyền có quan hệ, cho nên hấp dẫn tính Võ Ti đại bộ phận lực chú ý. So với khó phân thật giả chỉ qua lệnh, Vẫn là đại huyền dị động càng làm tính Võ Ti đệ bụng. Tính Võ Ti bên kia không cách nào tiếp tục nâng cao tay tới, cái bang tại Thiên Nam đạo lại không có phân đả, bây giờ Nam Sơn huyện cũng chỉ có thể dựa vào ứng Bạch Phong cùng Ngô Thiên trực hai vị này. Thanh khẩn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Ba người lập tức cảnh giác. Khách quan, ngài cơm trưa. Ngoài cửa phòng truyền đến một thanh niên nam tử thanh âm. Ngô Giang vô ý thức nhìn về phía Lưu Đình. Lưu Đình chậm rãi gật đầu. Mấy ngày nay bọn hắn đều có đầu rút củ tại bên trong khách sạn, ba bữa cơm đều là gọi tiểu nhị trực tiếp đưa đến trong phòng. Lưu Đình nhớ được tiểu nhị kia tiếng nói, xác nhận không sai. Đồng thời, Trích Tinh Đạo nghĩ giết ba người bọn họ, trực tiếp phá cửa mà vào chính là, hoàn toàn không cần làm những ngày hư. Nhưng là, liền không phải là Trích Tinh Đạo mới có thể ra tay với bọn họ sao? Khi cửa phòng mở ra thời điểm, một đạo gió nhẹ phật vào trong phòng, mở cửa Ngô Giang chỉ cảm thấy nội khí biến mất, thể cốt cũng là mềm nhũn. Suỵ. Tiếng vang nặng nề từ phần bụng vang lên, Điếm Tiểu Nghị kia một tay nắm lấy khay, một phân thủy thứ từ khay dưới đáy đầm ra, xuyên vào ngô giang bụng dưới. Ngươi! Phân thủy thứ xoắn một phát, đoạt đi ngô giang sau cùng khí lực, để nó bị mất mạng tại chỗ. Đồng thời, Lưu Đình cùng Giang Tam cũng đồng thời trong cảm giác lực đình trệ, lúc này ống tay áo bịt lại miệng mũi, để phòng tiếp tục hút vào trong không khí khói độc. Mê Điệt Hương ngươi là hoành hành đạo thủ hạ quỷ thủ. Lưu Đình nhìn chằm chằm ngươi tới. trong mắt kinh nghi bất định. Thiên Nam thập đạo bên trong thế lực lớn nhất, có Hoành Hành Bá Đạo danh xưng Hoành Hành Đạo mặc cho Hoành Hành, nó thủ hạ có một đám tinh thông độc thuật, Thiện ám sát cùng tìm hiểu tin tức thích khách, đều xưng là quỷ thủ. Cái này đặc biệt nhắm vào nội lực mê đệ hương, chính là đám kia quỷ thủ sở trường cho hay. Ngay cả Hoành Hành Đạo đều tham dự vào. Lưu Đình lần này phát hiện chỉ qua lệnh so trong tưởng tượng còn muốn phòng tay. Vốn cho rằng cũng chỉ có Trích Tinh Đạo một cái độc hành khách muốn đoạt cái này chỉ qua lệnh, thật không nghĩ đến Ngay cả thế lực lớn nhất hành hành đạo cũng dính vào. So với Trích Tinh đạo như thế cái độc hành khách, hành hành đạo cái này, một phương thế lực cái này chủ càng làm cho người ta sợ hãi. Hành hành đạo cũng là người có thể gọi đâu. Đóng vai làm điểm tiểu nhị quỷ thủ thích khách thân hình tự tung, trên tay phân thủy thứ lấy 10 phần sảo trà góc độ đâm về lưu đỉnh hạ thể. Một cái hợp cách thích khách, trọng yếu nhất chính là có thể động thủ tuyệt đối không tất tất. Cái này quỷ thủ mới sợ dĩ kéo dài thời gian. cũng bất quá là vì làm cho đối phương hai người nhiều nghẹn một hồi khí thôi. Hiện tại chính là xuất thủ thời cơ. Khi phân thủy thứ tập đến thời điểm, Lưu Đình cùng Giang Tam hai người cầm đao đó lấy. Nhưng mà động võ thời điểm, ngươi một cái tay che miệng mũi, lại sao thi triển phải mở. Đồng thời tòa thành nhỏ này, khách sạn gian phòng cũng sẽ không lớn đi nơi nào, đại khai đại hợp ngũ hổ đoạn môn đao, nhưng không cách nào thuận lợi thi triển ra, hướng chi còn là hai người. Không bao lâu Hai người liền bị quỷ thủ hỉ vào thân pháp cùng ngắn mà hiểm phân thủy thứ tuần tự làm bị thương, đùi cánh tay đều có lâm ly vết thương. Đồng thời, một cỗ tế giải chi ý từ miệng vết thương lan tràn ra phía ngoài, khiến hai người tại nội lực nhận áp chế đồng thời, ngay cả thân thể cũng biến thành bất lực. Hiển nhiên, phân thủy thứ bên trên tôi thuốc tê, quỷ thủ muốn cầm cái người sống. Nay lên kia xuống, Lưu Đình hai người chính là thực lực không giới cái này quỷ thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem mình từng bước một đi đến tuyệt cảnh. Lên keng Giang Tam đi đầu nhịn không được, đại đao trong tay rơi xuống đất, thân thể sủi lơ xuống tới. Lưu Đình người sư huynh này cũng khoảng cách thoát lực không xa. Quỷ thủ thích khách đón thêm lại lệ, kề sát đất lăn lộn, trong tay phân thủy thứ không ngừng đâm về Lưu Đình chân, đoạn nó hành động lực. Đáng chết. Lưu Đình rốt cục nhịn không được há miệng hơ thở, điều này cũng làm cho mê điệt hương bị hút nhập thể nội, để nội lực vận chuyển tiến một bước đình trệ. Thắng bại đã định. Đông. Chợt đến trong tiếng nổ. trừ từ dưới sàn nhà hoành đến quần kinh đánh chúng nằm lăn lộn quỷ thủ suýt nữa đụng vào nóc phòng sàn ngang. Huyện thành nhỏ khách sạn chân nhà, thật đúng là khinh bạc a. Trên sàn nhà phá vỡ cửa hang phía dưới, khách sạn lầu 1 truyền đến nhẹ nhàng lời nói. Chương 16, huynh hành đạo. Khách sạn lầu 1, Vũ Đại Dũng hai con mắt to nhìn chòng chọc trên đầu cái kia quần động, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nam Sơn huyện cái này xa xôi địa phương huyện thành nhỏ là là hậu, khách sạn sàn nhà đều rất mỏng manh, mới trên lầu đánh nhau không ngừng. Sàn nhà đều chấn động không ngớt, kia tiếng đánh nhau hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đến dưới lầu đến. Nhưng là, nhưng là, đó cũng không phải ngươi một quyền cách không đánh ra cái đến chấn động, tiện thể đem người đánh trúng bay lên nguyên do a. Coi như sàn nhà mỏng, coi như phòng ốc thấp, nhưng cách không một quyền có như vậy uy lực, đã không phải là hậu thiên cảnh võ giả có khả năng có. Hắn lại là không biết, Tần Dương trải qua những ngày này đục nước béo cỏ, không chỉ nội lực cảnh giới đến hậu thiên bắt trọng, Ngay cả nhân tiên võ đạo luyện xương cảnh giới cũng có cực lớn tiến bộ. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Tần Dương lúc này liền có thể cách không đánh ra khí kình nổ đùng thanh âm, nếu là kèm theo nội lực, có như thế lực lượng cũng không có chút nào quá phận. Bắt kia cái sát thủ quan trọng, Tần Dương toàn thân khí huyết cùng nội lực cùng nhau bộc phát, hai tay nắm tay, khí theo quần lôn, hư không đánh kích, cách không đánh ra một trận bạo hưởng. Phanh phanh phanh, tấm ván gỗ chế lầu 2 sàn nhà bị đánh ra mấy cái quyền động. Kẻ quỷ thủ thích khách liên tục chớp động thân ảnh, nhưng vẫn là bị đánh trúng quyền thứ hai. Mặc dù cái này cách không quyền kình không phải là luyện khí cảnh chân khí xuất thể, kinh lực không đủ khả năng, nhưng cũng làm cho quỷ thủ bị thương không nhẹ, liên tục hai quyền, kích đối phương khí huyết cuồn cuộn, khí muộn không thôi. Đi. Quỷ thủ không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ có một cái đi chứ. Tao ngộ như vậy cương địch, hắn cũng đừng nghĩ đến mang đi Lưu Đình hoặc là chỉ qua lệ, vẫn là thoát thân quan trọng. Nhưng mà, hắn muốn đi. Còn phải hỏi qua Tần Dương mới được. Hoa. Lầu 2 sàn nhà bị vọt thẳng phá, một đạo nhanh đến chỉ thấy hình thể bóng đen từ dưới mà lên, tay thành chảo trạng công tới. Lưu lại đi. Tần Dương một chảo chế trụ quỷ thủ bả vai, thế đại lực trầm, năm ngón tay thậm chí chử vào trong thì đi. Luyện xương cảnh giới nhất viên mãn cấp độ là luyện xương thành thép, xương cốt chi cứng rắn có thể so sánh sắt thép, Tần Dương lúc này dù không tới cấp độ này, nhưng hắn chảo kình cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Năm ngón tay đầu ngón tay chạm đến xương bả vai, hung hăng phát lực, kia đau đớn kinh liệt, cho dù là lão giang hồ cũng không nhất định chịu đựng được. Bất quá cái này quỷ thủ không hổ là hoành hành đạo thủ hạ sát thủ, mặc dù bởi vì đau đớn mà dẫn đến nửa người không dùng được lực, nhưng vẫn là không rên một tiếng, một cái tay khác phản tay nắm chặt phân thủy thứ hung hăng hướng về sau đâm về tần dương. Ngoan cô chống cự, cho dù là thụ người chế trụ, cũng không từ bỏ một tia hy vọng chạy thoát, đây là một cái chân chính kẻ liều mạng. Đáng tiếc Khi hắn bị Tần Dương bắt được bả vai thời điểm, liền đã nhất định thất bại. Tay phải phát lực, nửa ngón tay khảm vào bả vai bên trong, hung hăng xé rách, tay trái từ phía dưới hoành ra, bắt lấy quỷ thủ cổ tay phải, uốn éo một vùng, trực tiếp gỡ hắn khớp nối. Đồng thời một cước đá phải đầu gối, khiến cho nửa quỳ trên mặt đất. A, thẳng đến mắt thấy không cách nào đào thoát, vị này quỷ thủ mới rốt cục gào lên tiếng tới. Thiếu Lâm đại cầm ná thủ, đây chính là Tần Dương lúc này sử dụng chi thủ pháp. Quốc thuật bên trong Luyện pháp tối pháp trở võ công đều có luyện pháp cùng đấu pháp phân chia, luyện pháp rèn luyện thân thể, đấu pháp dùng để đối địch. Duy trì có cẩm ná, chỉ có đấu pháp, không có luyện pháp. Cẩm ná thủ lấy nghiêng trở lại khấp nối, điểm huyệt ngạt thở, phân gân xương vỡ làm mục tiêu, nhất là tuy sáng đại biểu chính là bên trong thường xuất hiện phân cân thác cơ thủ, nhất là ngoan độc bất quá. Tần Dương tiếp trước thời điểm đối địch chính là lấy quyền pháp hợp với cẩm ná thủ, chiêu chiêu muốn tính mạng người, gây nên người tản tận, lúc này nhặt lại tay nghề lâu năm Y Nguyên chưa từng lạnh nhạt, ngắn ngủi ba hơi ở giữa, bắt giữ cái này không biết lai lịch sát thủ. Cho đến lúc này, Vu Đại Dũng mới mang theo những người khác chạy đến. Cái này tần huynh đệ. Vu Đại Dũng lại lần nữa trừng to mắt, tốt tốt một cái ngang tàng đại hán đều sắp biến thành ghế xanh, ngươi cái này liền bắt giữ người. Từng. Thanh Vũ Hở hung buông hai tay ra, đem tay phải ngón tay tại quỷ thủ trên thân xoa xoa, một cước đem hắn giẫm nằm dẹp trên mặt đất, trong phòng còn có chút khói độc, có thể ức chế nội lực. Vô đại ca lại đầu tiên chờ chút đã, để không khí lại tán tản ra. Nói, hắn lại chỉ hướng bị hắn phế hai tay, một cái chân đều bị đá gãy sắt thủ, hỏi, Vô đại ca cũng biết người này là thân phận như thế nào, xem hắn cái này bỏ mạng tác phong, tại Thiên Nam đạo nên không phải hạng người vô danh mới lạ. Tân huynh đệ ngươi đây liền hỏi đến ta, Vô đại dũng có chút cười xấu hổ cười, thành thật nói, cái bang tại Thiên Nam đạo không có căn cơ gì, muốn nói những cái kia có danh tiếng nhân vật chúng ta còn biết. Nhưng là những cái kia lạ lẫm điểm, chúng ta coi như khó càng kích. Ngụ ý, tự nhiên là nói cái này sát thủ không tính là đại nhân vật gì. Ta ngược lại là tại trước đó nghe được cái gì quỷ thủ loại hình tần dương lẩm bẩm. Hắn bởi vì tu luyện nhân tiên võ đạo, nhĩ lực không kém gì làm qua chuyên môn huấn luyện người, cái này khách sạn nhỏ cách âm hiệu quả lại không được tốt, trước đó ngược lại là nghe tới điểm đồi câu vài lời. Là huynh hành đạo thủ hạ quỷ thủ. Kinh gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện trong phòng, cái này mê đệ hương Tại Thiên Nam đạo bên trong có thể nói là phần độc nhất. Tính võ tâm mặc dù cũng có ức chế công lực dự vận, nhưng lại cần khẩu phục, hiệu quả cũng không kịp này hương. Gặp qua hứng tiền bối. Tần Dương nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, vội vàng xoay người ôm quyền nói, "Lô Thiên trực nói qua hứng Bạch Phong sẽ trong bóng tối bảo vệ mình, là lấy Tần Dương cũng là không ngoài ý muốn hứng Bạch Phong xuất hiện. Chỉ là, một sát thủ liền để ẩn thân âm thầm hứng Bạch Phong lộ diện, xem ra cái này sát thủ lai lịch không đơn giản a." Hoành hành đạo lại là một cái đạo tặc. Thiên Nam đạo đạo tặc còn rất hung hăng ngang ngược. Thần Dương trong lòng nhà rảnh, xin hỏi hướng tiền bối, huynh hành đạo lại có gì đạt thủ? Ta trước đó nghe nói Thiên Nam thập đạo bên trong bây giờ chỉ có sát tăng đạo cùng đoạt mệnh đạo, nhưng cùng bây giờ Trích Tinh đạo sóng vai thậm chí tháng qua, kia huynh hành đạo lại có gì có thể vì? Thần Dương hỏi. Tướng Bạch Phong dù sao cũng là Tịnh Võ Ti tại Chu Tiên quận trưởng sử, luyện khí hóa thần giai đoạn trước cao thủ. phình hành đạo nếu là không có tiến vào trung kỳ khí phách song hành cấp độ, không nên để ứng Bách Phong kiêng kỵ mới đúng. Không giống, ứng Bách Phong lắc đầu nói, Thiên Nam thập đạo là đối thiên nam đạo 10 cái để tính Vô Ti cảm thấy khó giải quyết, tà đạo nhân vật tên gọi chung. Ma huynh hành đạo thì là Thiên Nam thập đạo bên trong đặc thù nhất một cái. Cái khác đạo tộc, như là sát tăng đạo, loạn mệnh đạo, bọn hắn mạnh thì mạnh vậy, lại vẫn là không cách nào chính diện uy hiếp được tính Vô Ti. Tính Vô Ti thật muốn toàn lực xuất thủ. chỉ ít có thể cầm xuống hơn phân nửa thập đạo. Nhưng Hoành Hành Đạo khác biệt. Hoành Hành Đạo bộ hạ tụ tập bốn vị luyện khí hóa thần cảnh cao thủ, giếng lấy nó thế lực, liền có thể so với Mô Phỏng hơn phân nửa thập đạo. Người này từ 10 năm trước tại Đông Nam Phương hướng dãy núi bên trong kêu gọi nhau tập hợp quần hùng, tổ kiến Hoành Hành Sơn trang về sau, vẫn là Thiên Nam Đạo Tĩnh Võ Ti hỏa lớn trong lòng. Tĩnh Võ Ti vẫn nghĩ đối phó Hoành Hành Đạo, lại luôn bởi vì đại giới quá lớn mà từ bỏ. Đồng thời Hoành Hành Đạo nơi ở tới gần dãy núi bên kia Đại Viễn Hoàn Triều, tính Võ Ti cho dù là chả giá lớn đại giới, cũng vô pháp đem nó đẩy vào từ điển. Chương 17, 10 năm trước. Giá quá lớn, không đáng, lại chưa hẳn thành công. Đây chính là Hoành Hành Đạo có thể tại Thiên Nam Đạo nội an ổn 10 năm tứ bản. Cái khác thập đạo tại cái này trong vòng 10 năm đổi một lửa lại một lửa, cơ bản không có kết thúc yên lành, Hoành Hành Đạo lại là ỷ vào địa lợi cùng hùng hậu thế lực, một mực ăn vững như bàn thạch. bất quá so với hành hành đạo nội tình, Tần Dương càng thêm chú ý đối phương quật khởi về thời gian. 10 năm trước, lại là 10 năm trước. Quá nhiều chuyện phát sinh ở kia cái thời gian điểm lên. Đại Hạ, Đại Huyền, Vân Ngông, đây chính là bây giờ trên đời ba đại quốc. Vân Ngông bởi vì chỗ phương Bắc, tại lương thực sản lượng bên trên rất có khiếm khuyết chỗ, là lấy cùng phương Nam giàu có nhất Đại Hạ riêng có ma sát chỗ. 10 năm trước, Đại Hạ cùng phương Bắc Vân Ngông đế quốc mở ra đại chiến, Đại Huyền tại một bên bàn quan, nhìn chằm chằm. Trận chiến kia, Tam quốc bên trong thực lực hùng hậu nhất đại hạ đúng là thảm bại. Đại hạ 10 đạo bên trong Quan Nội đạo bị ép cát nhượng, ngự giá thân chinh đại hạ hoàng đế cũng thụ trọng thương. Tân Dương một nhà tại 10 năm trước, chính là Quan Nội đạo tới gần nội địa người bên kia sứ. Bởi vì Vân Mông đế quốc binh mã phá quan mà vào, tứ ngược Quan Nội, Tân Dương một nhà cùng cái khác trăm họ giống nhau, đều là hướng về đại hạ nội địa chạy trốn. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, đại hạ ba giúp một trong quyền thế minh thấy tình hình trong nước bất ổn. Ngang nhiên tạo phản, trong một tháng liên hạ ba đạo chi địa, binh phong khắp bảy đạo chi địa, để đại hạ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong ngoài đều loạn tình hỗn dưới, đại hạ hoàng triều có thể nói là bấp bênh. Những cái kia từ quan nội đạo chạy nạn mà đến người, cũng đụng tới trước có phản tặc, sau có ngoại địch tình huống. Tân Dương phụ mẫu, còn thật nhiều kẻ chạy nạn đều là một năm kia tao ngộ thảm họa chiến tranh bất hạnh người, bọn hắn đều mất mạng tại chạy nạn trên đường. Nếu không phải là sư phụ Lâm đạo du xảo ngộ Tân Dương, đem nó thu liêu, khả năng Tân Dương cũng sẽ trở thành những này bất hạnh mất mạng người một viên. Cứ việc về sau đại hạ chậm qua lượt đến, Triều Đình cùng giang hồ cùng một chỗ phát lực đem nội hoạn di bình, nhưng trận kia đại loạn đến tiếp sau ảnh hưởng ý nguyên còn lưu lại ở khu vực này phía trên. Hoành hành đạo chính là những này đến tiếp sau ảnh hưởng bên trong một bộ phận. Thì ra là thế, 10 năm trước trận kia đại loạn lưu lại ảnh hưởng sao? Tân Dương trầm giọng nói, cái này cũng khó trách hoành hành đạo dưới chướng có bực này sát thủ tại. Hán đạp ở quỷ thủ trên lưng chân phải là ép ép, như dạng này sát thủ vậy mà không phải độc nhất hào, hoành hành đạo thế lực thật đúng là kinh người à. Chỉ ít đối với vắng vẻ thiên nam nói tới nói, hoành hành đạo đã coi như là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hán so độc lai like, độc vãng sát tăng đạo, đoạt mệnh đạo càng thêm nguy hiểm, cũng càng làm cho người ta cảnh giác. Nghe nói hoành hành đạo cùng đại huyền bên kia có liên hệ, gần đây ở thiên nam đạo phía đông cũng là liên tiếp xuất hiện cùng đại huyền có liên quan án mạng. Lúc này Hoành Hành đạo thủ hạ quỷ thủ xuất hiện tại Nam Sơn huyện, chỉ sợ cái này chỉ qua lịch sử tình tấm màn đen không ít. Ứng Bạch Phong chỉ vào Tần Dương dưới chân, nói, cái này quỷ thủ liền giao cho ứng nào đó đi, tính võ ti thủ đoạn sẽ để cho hắn đem lên nói đều phun ra. Vậy liên phiền phức tiền bối. Tần Dương cười đến 10 phần ấm áp, một điểm cũng nhìn không ra mới thi triển qua ra tay ác độc dáng vẻ. Hắn phủ phục nhấc lên quỷ thủ, đem nó giao cho Ứng Bạch Phong. Khi Ưng Bạch Phong nhìn thấy quỹ thủ trên vai năm cái giữ tận huyết động thời điểm, dù hắn nhìn quen sóng gió, cũng không khỏi nhìn nhiều tần dương một chút. Hắn cũng là luyện chảo công, tự nhiên sẽ hiểu có thể thương ra như vậy thương thế nghiêm trọng, ra chảo người chảo kình nên cỡ nào ngoạn lệ, như vậy công phu tại Hầu Thiên cảnh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Khó trách Ngô Thiên trực tên kia đối tiểu tử này ủy thác trách nhiệm, trực tiếp để hắn dẫn đầu bắt người. Ưng Bạch Phong trong lòng lẩm bẩm, cái bang nghĩ tại Thiên Nam đạo mở mới phân đà cũng không dễ dàng. thiên nam đạo địa đầu xà, thậm chí ngay cả quan phương tính Võ Ti đều không nhất định dự định để cái bang khai thác mới phân đà. Thế lực của cái bang quá rộng, hiện tại đã khắp đại hạ 2 phần 3 cương vực, nếu là cái thứ 7 phân đà lại mở, đó chính là tiến thêm một bước, tiếp xuống sợ là muốn nhúng chẳng còn lại 2 đạo. Quá rộng, quá lớn, cái này thế lực, đã có thể cùng 10 năm trước quyền thế minh sánh vai. Nếu là lại tăng trưởng, liền muốn siêu qua năm đó quyền thế minh. Có quyền thế minh như thế cái vết xe đổ tại, Triều Đình Hạo có thể an tâm để cái bang tiếp tục phát triển phạm vi thế lực. Cho dù 10 năm trước quyền thế Minh Minh chủ lý Khuynh Thiên là cái bang xuất lực đánh bại cũng không được. Hy vọng lão Ngô đừng để ta làm khó đi. Ưng Bạch Phong dẫn theo quỷ thủ qua khứ mở cửa sổ ra, nói, "Lưu Đình cùng một cái khác liền giao cho các ngươi." Nói xong, hắn liền trực tiếp càng cửa sổ mà ra, mấy cái lên xuống biến mất ở phương xa. Rất rõ ràng, so với Lưu Đình cùng Giang Tam cái này hai cá con, Cùng hành hành đạo có liên quan sát thủ càng đáng giá ứng Bách Phong chú ý. Trích tinh đạo, hành hành đạo, còn có đại huyền. Tần Dương trong lòng nhai nuốt lấy mấy chữ này mắt, xem ra là đại huyền người bên kia a. Thẳng đến lúc này, Tần Dương rốt cục xác nhận cửu nhân kia là đại huyền người, cái này khiến hắn trong lòng sinh phấn chấn đồng thời, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Đại huyền cùng đại hạ tranh chấp dù không kịp đại hạ cùng Vân Ngâm, nhưng hai nước ở giữa cũng không tính được hữu hảo. 10 năm trước trận đại chiến kia đại hạ thảm bại, Một mực tọa sơn quan hổ đấu đại huyền liền thừa cơ kiếm tiện nghi. Nếu không phải đại hạ kịp thời đè xuống trong nước phản loạn thế lực, Trần Bình Biên cảnh lực ngăn quân địch, khả năng cái này đại hạ mười đạo lại được mất một đạo chi địa. Cũng chính là bởi vậy, lần này Thiên Nam nói ra hiện đại huyền người tin tức, khiến tính Võ Ti như thế cảnh giác. Có tính Võ Ti cản trở, kia cựu nhân chính là thế lực lại lớn, cũng không có cách nào lấy thực lực tuyệt đối đè sập tần dương. Cứ như vậy, phát dục thời gian liền có mà lại ta tận lực triển lộ gương manh tàn nhẫn võ công, cùng Mạc gia võ công có thể nói là đại tướng đỉnh kính. Tần Vũ cái thân phận này, mặc dù lai lịch không rõ, nhưng dấu ở trong cái bang cũng sẽ không có ai đem Tần Vũ cùng Mạc gia đệ tử Tần Dương kết hợp lại. Nghĩ như vậy, Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, tiến lên tìm tỏi Lưu Đình trên thân cất giấu chi vật, đem chỉ qua lệnh cho mở ra. Lúc trước từ Tần Dương tán đi ra chỉ qua lệnh, bây giờ lại trở lại Tần Dương trong tay. Chỉ là lần này, Tần Dương không phải người âm u, mà là điều tra người. Thân phận này thay đổi, có đôi khi ngẫm lại cũng là có chút thú vị. Hắn đứng dậy, đối Vu Đại Dũng nói, "Vu đại ca, làm phiền các huynh đệ đem Lưu đỉnh cùng cái này ai mang về? Sau đó chúng ta đi tính võ ti trong địa lao thầm thầm bọn hắn." Thần huynh đệ nói đùa. Nói là cùng đi cầm xuống Lưu đỉnh, kết quả đều để tần huynh đệ xuất lực, chúng ta chuyển chuyển người, sao dám nói làm tiền. Vu Đại Dũng hướng sau lưng kêu lên, "Hai người các ngươi, đi đem Lưu đỉnh cùng Giang Tam nâng lên đến, mang về phủ nha." Vừa nói, hắn còn hướng Tần Dương giải thích nói, "Tần huynh đệ, cái này cùng với Lưu Đình chính là hắn sư đệ khẩu Phật tâm xả Giang Tam. Người này có chút dạo hoạt, kết quả vẫn là lấy quỷ thủ đạo. Tần huynh đệ có thể cầm xuống quỷ thủ, thực lực tại Hậu Thiên cảnh bên trong đều là đỉnh tiêm." Nói, hắn còn giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Có thể bị Ngô Thiên trực điều đi mở mang mới phấn đả, Vu Đại Dũng nhìn như thô hậu, trên thực tế cũng là thô bên trong có mảnh. Hắn nhìn ra Tần Dương lợi hại Liên Thừa Cơ cùng Tần Dương làm quen quan hệ, tiến một bước để Tần Dương đối Ngô Thiên Trực sinh ra thân cận cảm giác. Dù sao, trong cái bang cũng không phải chỉ có một cái phe phái. Tịnh Y phái bên ngoài còn có Ối Y phái, Tịnh Y phái bên trong cũng có riêng phần mình đoàn thể. Ngô Thiên Trực có thể đi mở mang mới phân đà là chiếm tiên cơ tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền gối cao không lo. Hắn cũng là có người cạnh tranh. Chương 18. Đêm trước. Là đêm. Nam Sơn huyện bên ngoài trong núi rừng Một đạo mị ảnh vọt lên, bằng gió mượn lực, dường như đạp ở vô hình trên bàn đạp, tại không trung hư đạp một bước, mượn lực nhảy lên rất cao, đứng nghiêng lượm. Lầu cao cao trăm thước, vậy nhưng hái ngôi sao. Cái này rất cao cũng là có gần trăm thước cao độ, người đúng là tại có thể chống giống nhảy lên. Trích Tinh Đạo, không hổ kỳ danh. Kẻ nói chuyện chậm rãi từ trong rừng đi ra, ánh trăng chiếu xạ ở trên người hắn, lộ ra một trường kiên nghị khuôn mặt. Nói nhảm chớn lên nhiều lời, ngươi nói phái ra quỷ thủ đi đoạt lệnh bài, như vậy lệnh bài đâu? Khăn đen che mặt trích tinh đạo lấy không khách khí chút nào giọng nói. Nghe tới lệnh bài, kiên nghị nam tử sắc mặt cứng đở, nói, thất bại. Thất bại. À, trích tinh đạo xùy cười một tiếng, ta sao liền nghe nói, không chỉ là thất bại, ngay cả cái kia quỷ thủ cũng bị cầm. Lần này, các ngươi hoành hành sơn trang nội tình xem như lộ ra ánh sáng không sai biệt lắm đi. Trích tinh đạo. Đế tử hoành hành đạo thủ hạ nam tử nặng âm thanh nói, ngươi chớ có quên, lúc trước nếu không phải là chúng ta tương trợ. Trước ngươi tại trong tiểu quán cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động cầm xuống tất cả mọi người. Mà lại ta sẽ tin tưởng Quỷ Ngũ sẽ biết mình nên làm cái gì? Quỷ Ngũ chính là kia quỹ thủ danh hiệu. Những người này đều là tại tuổi nhỏ thời điểm bị Hoành Hành Sơn trang thu dưỡng, một tay bồi dưỡng được võ nghệ cùng đồ công, vì Hoành Hành đạo hiệu lực. Luận giết người cùng hạ độc, những này tỉ mị bồi dưỡng sát thủ đều là đỉnh tiêm. Nhưng là thật muốn nói, thà chết chứ không chịu khuất phục mà. Ha ha, Trích Tinh đạo lại là một tiếng cười nhạo. Hắn bị bắt lúc đã không có tự sát, liền lưu lại sống sót suy nghĩ. Ngươi cảm thấy hắn có thể trong tay Tĩnh Võ Ti chống đỡ tới khi nào? Một ngày? Vẫn là 2 ngày? Từ 10 năm trước quyền thế minh tạo phản về sau, Tĩnh Võ Ti thủ đoạn liền một năm so 1 năm tan nhẫn, những năm gần đây diện trong tay Tĩnh Võ Ti môn phái cũng là không ít. Luân khảo vấn, Tĩnh Võ Ti thế nhưng là chuyên nghiệp. Trích Tinh Đạo cũng không cảm thấy cái kia quỷ ngู có thể trong tay Tĩnh Võ Ti có thể chịu bao lâu. Thực tế không được. Tính võ ti trong tay còn có mê thần dự vận, đổ cho ngươi mấy chén lớn xuống dưới, ngươi người đều không khác mấy đốc, để ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì. Lời nói này, gọi nam tử sắc mặt lại là trầm xuống. Chỉ là không biết hắn cái này trầm xuống là vì trách tinh đạo khinh thường đâu. Vẫn là vì quỷ ngũ kháng thuốc năng lực. Chí ít theo hắn biết, quỷ thủ huấn luyện dù bởi vì độc công mà rèn luyện qua kháng thuốc năng lực, nhưng là phải chăng có thể gánh vác tính võ ti mất hồn tán, thật đúng là cũng chưa biết. Dù sao người đều đến trong tay đối phương, đối phương nghị rót bao nhiêu thuốc liền rót bao nhiêu thuốc. Trừ phi là thật bách độc bất xâm, nếu không lượng đi lên luôn có thể chống đỡ qua chất. Cần muốn ta giúp ngươi một chút sao? Trích Tinh đạo tiếp tục đâm kích nam tử, chỉ là ta xuất thủ giá cả, cũng không nhẹ a một viên bích ngọc đan như thế nào. Đường Phong Như, đủ. Đường Phong Như huống nói, ngày mai, ngày mai liền trực tiếp tiến công, đem Nam Sơn huyện cầm xuống. Đoạn thủy xuất hiện đã là chứng minh Hạ Mặc chưa từng đạt được chỉ qua lệnh. Bang Không Đoạn Thủy không lại bởi vì chỉ qua lệnh mà xuất hiện tại Nam Sơn huyện. Hạ Mặc thủ lĩnh dưới tay mạnh nhất mấy cái kiếm hiện tại cũng tại biên cảnh, hiện nay tại Nam Sơn huyện chỉ có Đoạn Thủy cùng nắm giữ chuyện phách diệt hồn kia tiểu tử. Bang vào ta chờ chi thực lực, chỉ cần vây quanh Nam Sơn huyện, cầm xuống hai người này chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải cho Hạ Mặc một bài học, đây là kia vị phân phó của đại nhân. Trích Tinh Đạo, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ bản phận. chớ có chuyện xấu. Nam Sơn huyện có tính võ ti ứng Bạch Phong cùng cái bang nô Thiên Trực tại, tại bọn hắn nhúng tay tình huống dưới, đơn bằng hai người chúng ta nhưng không cách nào cầm xuống đoạn thủy. Trích Tinh đạo cau mày nói, ai nói cũng chỉ có hai người chúng ta. Đường Phong Như cười thần bí. Đông dạng ở buổi tối hôm ấy, Nam Sơn huyện phủ nha trong điệu lao, Lưu Đình cùng sư đệ của hắn Giang Tam miệng sủi bọt mép co quắp ngã xuống đất, tứ chi thỉnh thoảng run dậy mấy lần. Quá ác, quả thực quá ác. Nam Sơn huyện bổ đầu Lão Trang nhế răng trợn mắt đối bên cạnh Tần Dương nói ra, tính võ ti mất hồn tán so bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn đều muốn tàn nhẫn, trực tiếp phá hủy người thần trí đến tra hỏi. Hai cái này uống xong hai bát lớn về sau, người liền trực tiếp độc, đoán chừng đời này cũng cứ như vậy. Đối phó ác nhân, hạ điểm ngoan thủ là hẳn là nha. Tần Dương vô tình cười cười. Có hỏi ra chỉ qua lệnh là ở đâu ra sao? Hóa ra, Lão Trang nói, đều nói là trong thành chém giết đột đến, nói cùng không nói đồng dạng. Lão trang niết miệng, hỏi: "Tần tiểu huynh đệ có cái gì muốn hỏi sao?" "Sắp nhận một chút mà thôi." Thần Dương nói. "Vậy ngươi sắp nhận đi, ta trước đi." Hai người này như vậy hình dáng thê thảm, ta nhìn sợ nổi ra gà. Lão trang xoa xoa đôi bàn tay, đem lao cửa mở ra, liền trực tiếp đi. Xem ra, hắn thật đúng là bị như vậy thảm trạng trò kinh đến. Nam Sơn huyện Thái Bình đã lâu, lại là Thâm Sơn cùng cốc, trong lao phạm nhân đều không có mấy cái. Lão trang tuy là lão bộ khoái, Nhìn quen việc đời, nhưng hắn việc đời cũng liền dừng ở Nam Sơn huyện xung quanh, đối với giang hồ tàn khốc vẫn là không có cụ thể khái niệm. Tần Dương gặp hắn sau khi đi, liếc nhìn hạ bốn phía, đi vào trong lao. Sau đó, hắn liền vận chuyển hấp tinh đại pháp, dò xét trưởng chuột vào lưu đình cùng Giang Tam hai người. Hút. Nội lực thao thao bất tuyệt từ trong cơ thể hai người hướng chạy Tần Dương, mà hai người nhưng vẫn là bảo trì miệng sủi bọt mép trạng thái, một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Hai người này đã là hoàn toàn ngu dại. cho dù là một thân nội lực bị rút lấy sạch sẽ cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Bất quá Tần Dương vì che giấu hai mắt người, vẫn là cho mỗi người bọn họ lưu lại ba thành công lực. Luyện xương tiến độ tăng lên, nội lực là càng ngày càng theo không kịp. Ta nếu là lại không đột phá cảnh giới, chỉ sợ tiến độ tu luyện liền muốn chậm xuống tới. Một bên rút ra lấy nội lực, Tần Dương một bên lắc đầu. Luyện xương là muốn đem xương cốt luyện được độ cứng có thể so sánh sắt thép, Tần Dương trước mắt đã là sắp tới gần đại thành. Nhưng Tiêu Hao cũng là ngày càng tăng cao, bằng hắn tự thân hậu thiên bắt trọng nội lực, đã là theo không kịp. Không phải sao, hắn liền đem chủ ý đánh tới vừa cầm đến Lưu Đình cùng Giang Tam trên thân. Lưu Đình là hậu thiên bắt trọng, Giang Tam là hậu thiên tất trọng, hai người này nội lực bị hấp thu luyện hóa về sau, không sai biệt lắm đủ để Trần Dương xung kích đệ cự trọng quan ải hai mạch nhâm đốc một trong. Đáng tiếc ta trước đó chưa từng phá vỡ mà vào hậu thiên cự trọng, bằng không cũng sẽ không bị cửa này hại gặp lại. Trần Dương nghĩ có chút tiếc nuối nói, đang bị điểm phá đan điền trước đó, tần dương cảnh giới là hậu thiên bắt trọng, đã là đả thông hai mạch nhâm đốc bên trong tất cả kinh mạch, là lấy hắn đang tu luyện hấp tinh đại pháp về sau, một đường nước chảy thành sông, thẳng vào hậu thiên bắt trọng. Nhưng muốn đột phá đệ cửu trọng, liền không có thuận lợi như vậy. Hai mạch nhâm đốc là thân người kiên cố nhất hai đường kinh mạch, muốn đánh thông nhưng không dễ dàng như vậy. Xách, nếu không phải thân phận lai lịch của ta không thật chọn, ta trước đó liền lựa chọn gia nhập Tịnh Võ Ti. Hấp tụ hai người các bẩy thành nội lực về sau, Tần Dương một bên lấy Minh Hải Quy Nguyên Kình luyện hóa, một vừa nhìn si ngốc ngốc ngốc hai người nói: Gia nhập Tịnh Võ Ti tốt, hôn tới trình độ nhất định về sau, Tịnh Võ Ti trong lao những phạm nhân kia nhóm chính là lớn nhất kinh nghiệm bảo bảo. Đáng tiếc Tần Dương lai lịch thân phận trung quy là cái vấn đề, nếu là gia nhập Tịnh Võ Ti, cũng không biết tương lai hắn là đi trong lao đối các phạm nhân muốn làm gì thì làm, vẫn là vào bên trong cùng bọn hắn nhặt xả phòng đâu. Liên hắn hai ngày này nói bóng nói gió biết Mặc gia tại Đại Hạ Không, là tại các nước đều là vị triều đình cấm kỵ, một mực bí ẩn hoạt động, tuyệt không dễ dàng thò đầu ra. Liền ngay cả Mặc gia đứng đầu nhất đại nhân vật Mặc gia cửu toán, cũng vẫn giấu kín thân phận, bọn hắn trong mắt thế nhân, chính là một cái mê. Về phần cao hơn Mặc gia cự tử, Tần Dương chỉ biết cái này một vị tại 13 năm trước đây làm chuyện lớn, có thể nói là lớn nhất cấm kỵ nhân vật, sách đều tốt nhất đừng sách. Chương 19, Bình minh sắc cơ. Bình minh tảng sáng một khắc này, Tại một chỗ cố ý bỏ trống ra rộng rãi trong phòng, Ứng Bạch Phong rốt cục để Quỷ Ngũ khuất phục, để hắn phun ra bí mật. Suốt cả đêm, Ứng Bạch Phong đều tại khảo vấn bên trong vượt qua. Ngay từ đầu, hắn ý đồ lấy mất hồn tán một bước đúng chỗ, để Quỷ Ngũ nói thẳng ra bí mật. Kết quả phát hiện bởi vì Tần Dương trước đó ra tay áp độc, để Quỷ Ngũ một mực ở vào kịch liệt đau nhức trạng thái. Đau đớn không ngừng kích thích Quỷ Ngũ cảm giác đau thần kinh, để mất hồn tán hiệu lực giảm đi. Nếu muốn mất hồn tán thành công có hiệu quả, Chỉ sợ ít nhất phải trước ngăn chặn quỷ ngũ thương thế mới được. Nhưng mà Ưng Bạch Phong lại nơi nào có chút thời gian đi xử lý quỷ ngũ thương thế đâu. Hắn là hận không thể lập tức lập tức đào ra quỷ ngũ trong lòng hết thảy, biết được đại huyền bên kia phải chăng bố trí âm mưu gì. Kết quả là, hắn ở một bên tăng lớn mất hồn tán dụng lượng đồng thời, một bên lại là ngay cả thì là thủ, để quỷ ngũ một mực đang thất thần cùng kịch liệt đau nhức bên trong bồi hồi, khổ không thể tả. Ưng Bạch Phong am hiểu Ưng Trảo Công cùng Cầm Na Thủ cùng loại. là một loại rất tàn nhẫn võ công, động một tí xé máu người thịt. Như vậy võ công dùng tại khảo vấn phía trên cũng là cực kỳ thích hợp. Một đêm tra tấn, quỷ ngũ chính là làm bằng sắt hắn tử, cũng bị ứng Bách Phong làm cho sống không bằng chết. Thế nhưng là hắn lại không có ý định hoặc là nên nói không muốn chết, trong mắt của hắn muốn sống dục vọng từ chưa tắt. Cho nên đến cuối cùng, quỷ ngũ vẫn là lựa chọn khuất phục. Hoành Hành Sơn trang cùng đại huyền bên kia có hợp tác, đồng thời bọn hắn còn cùng quỷ ngũ dựa vào vết máu loang lổ vết thương, Một bên thở dốc, vừa nói, cùng. "No." Một điểm hàn mang cực kỳ đột ngột từ trong vách tường sâu ra, đâm xuyên quỷ ngưu huyết hầu, đem hắn đoạn tại trong cổ họng. La kiếm xuyên qua vách tường cùng quỷ ngưu huyết hầu, rõ ràng là một thanh loé hàn mang lợi kiếm. Mũi kiếm đâm xuyên quỷ ngưu huyết hầu về sau, liền lẳng lặng ngưng trệ tại không trung, không có chút nào từng rung động dao, hiện lộ ra xuất kiếm người cao siêu kiếm thuật cùng một kiếm này phong mang. Nếu không phải như thế, Không cách nào như đâm xuyên đậu hũ, đâm xuyên vách tường, cũng vô pháp tại lực tấn về sau mũi kiếm không dung đậu dao. Trích Tinh Đạo. Hướng Bạch Phong nhìn xem cái này quen thuộc một kiếm, gan từng chữ phun ra ba chữ. Hắn làm sao không biết cái này sắc bén một kiếm, lại có thể nào không nhớ rõ cái này như là cổ sao trổi một kiếm. Ngày hôm trước chính là một kiếm này, đâm xuyên Ngô Thiên trực tay phải, để hắn đến bây giờ còn tại dưỡng thương. Hiện tại lại là một kiếm này, đem sắp tới tay tin tức chặt đứt. Xem ra ta tới thật đúng lúc." Vách tường bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn, "Ứng Trường Sự, ngươi sợ là không nghĩ tới ta có thể lặng yên không một tiếng động lặn đến nơi đây đi. Sắp thành lại bại tư vị như thế nào?" Ứng Bách Phong không đáp lời, chỉ là yên lặng đem tùy thân tơ vàng trảo bộ leo lên. "Ra trảo." "Tiếu." Song trảo tê xuất, đúng là có ưng minh to rõ, Ứng Bách Phong một trảo khóa kiếm, một trảo tương độ, trực kích chích tinh đạo chi thân. Đồng thời, Ứng Bách Phong hét to một tiếng, Để cách đó không xa xương phòng truyền đến ầm ầm thanh âm. Phanh phanh phanh. Lô Thiên Trực liên phá ba tường, Thiết Trưởng mang theo ngang nhiên vô song chi thế mà đến, Trích Tinh Đạo, nhận lấy cái chết. Mặc dù chưa từng ngờ tới Trích Tinh Đạo lúc này đến, nhưng ứng, Lô hai người lại là sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Phạm là trong hai người bất kỳ người nào tao ngộ Trích Tinh Đạo, lợi dụng tiếng gào gọi một người khác, vây công Trích Tinh Đạo. Sau mặt bị tấn công, Trích Tinh Đạo không hoảng không loạn, kiếm vận khí mang, vắt ngang vết tường. Cùng tương độ mà Đế Lương Trảo liên tục giao kích mấy lần, thế thái cực mạnh. Nhưng lại tại Ngô Thiên trực tiếp trưởng kích đến thời điểm đột kiếm gây thế, một chỉ điểm ra, như khắp trời đầy sao, mục tiêu khóa chặt Ngô Thiên trực tay phải bên trên vết thương. Chính là Trích Tinh Đạo sở trường tuyệt chiêu, Trích Tinh Chỉ. Cái này đột ngột chuyển hướng nhìn như cực kỳ vội vàng, nhưng ở Trích Tinh Đạo trong tay lại có loại nước chảy mây trôi cảm giác. Võ giả phía trước chiêu dùng hết trước đó cưỡng ép thu chiêu chuyển dùng mới chiêu, bình thường đều lại nhận kình lực phản xung. Cái này rất giống sinh hoạt vợ chồng thời điểm mắt thấy muốn đi, kết quả đột nhiên bị ngăn chặn thông đạo, đã khó chịu lại thương thân. Chẳng những mới chiêu khó ra, tự thân ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng ở Trích Tinh Đạo trong tay, loại này cưỡng ép chuyển chiêu khuyết điểm lại dường như không tồn tại. Hắn lấy chỉ kinh trực kích Ngô Thiên trực vết thương, bước lui ló người về sau, lại là lại lên như lưu tinh kiếm thế, cùng ứng bách phong lại lần nữa giao phong. Hai độ truyền hướng, chiêu thức một mạch mã thành. Trích Tinh Đạo tựa hồ hoàn toàn không cần quan tâm kình lực phản vệ. Ao ao ao. Vách tường như giấy mỏng tại kiếm khí cùng trảo kình hạ phán nát. Trích Tinh Đạo cùng ứng Bách Phong đồng thời đi nhanh ba bước, bức tường này cơ bản hãi nát. Giao thủ thời điểm, ứng Bách Phong còn lớn tiếng kêu gọi, tiến nhanh công, hắn loại pháp môn này chỉ có thể chuyển hướng hai lần, cùng ra ba chiêu. Lời ấy cũng là để cho Trích Tinh Đạo kia giấu ở khăn che mặt hạ sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, tính võ ti người đã sớm tra được cái này chuyển chiêu pháp cửa cực hạ. phải biết, ngày bình thường hắn chỉ là đi trộm, thế nhưng là hiếm khi bại lộ cái này nhãn sách tam hạ. Nghe thấy lời ấy, Ngô Thiên Trực vốn sẽ phải lại công bên trên thiết trưởng tái khởi ba phần lực, trưởng kinh lực qua, dị sát khí tức xông vào mũi. Phanh. Một tiếng vang trầm, lại là Trích Tinh Đạo lựa chọn cứng rắn thụ trưởng công chưa hồi phục toàn công Ngô Thiên Trực một trưởng, dựa thế thân hình số truyện, cuốn ra song phương giáp công. Trích Tinh Đạo, người chạy không được. Ưng Bạch Phong bước qua vỡ vụn không chịu nổi gạch trồng, từ trong phòng đi ra. Nhìn chăm chú về phía Trích Tinh Đạo ánh mắt giống như một con tiếc cận con ngồi chim mừng, khép người mà chuyên chú. "Ngươi giết kia quỷ thủ, liên từ chính ngươi cho đủ số đi. Bản quan sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi." Ha ha, Trích Tinh Đạo cười lạnh một tiếng, "Bằng hai người các ngươi nếu có thể cầm ta, ngày đó liền đã đắc thủ. Ta như muốn đi, các ngươi cản không được." Ngày đó Trích Tinh Đạo bên đường xuất thủ, đâm xuyên Ngô Thiên chực một trường, kết quả vẫn là tư ứng, nô hai người thủ hạ đạo thoát. Với hắn mà nói Hôm nay bất quá là chuyện ngày đó tái diễn thôi. Bất quá, ta cũng không cần trốn. Trích Tinh đạo tiếng cười lạnh không dứt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đạo đạo bóng đen từ phủ nha bên ngoài lướ đến. Hoành Hành Sơn trang nhân thủ đã bao vây phủ nha, trong thành còn có Đường Phong Như cùng Tiêu Vô Mệnh. Nên trốn chính là bọn ngươi. Đường Môn khí đồ Đường Phong Như, Khóa Kiếm Tiêu Vô Mệnh. Ưng Bách phong thần sắc khó coi đọc lấy hai người danh hiệu. Đường Phong Như là đại hạ tam bang lục phái 12 môn bên trong Đường Môn chi khí đồ. và thỏa, thỏa luyện khí cảnh giai đoạn trước viên mãn cao thủ. Một người khác, khoái kiếm tiêu vô mệnh, người này là giang hồ lồn của xuất thân, thanh danh đều dựa vào kiếm giết ra đến. Kiếm pháp của hắn chỉ có một chữ nhanh, phong cách của hắn chỉ có một chữ hung ác, là cái giết người không tính toán nhân vật. Hai người này đến, biểu thị cực kỳ tình cảnh khó khăn. Chờ một chút, Lô Thiên trực nói, Đường Phong Như cùng Tiêu Vô Mệnh đã đến, vì sao không lập tức hiện thân? Nghe Huyền Ca mà biết nhạ ý Nhiều năm lão bằng lưu ứng Bạch Phong lập tức minh bạch Ngô Thiên Trực ý tứ. Đã không hiện thân, vậy đã nói rõ có chuyện ngăn chặn bọn hắn. Như thế, cảnh giới này còn không tính quá tuyệt vọng, còn có cơ hội lật bàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra quyết ý. Tốc chiến tốc thắng, trước hết giết chết tinh đạo. Chương 20, đã lâu cảm giác. Phanh phanh phanh. Vách tường vỡ tan thanh âm, còn có theo sát phía sau tiếng đánh nhau, đều để Trần Dương biết xảy ra biến cố. Mà ngay sau đó bay vào trong phòng trông sát Di Luy càng làm cho Tần Dương minh bạch một trận ám sát đến. Vốn tại quanh chân luyện hóa nội lực Tần Dương hai tay khẽ chống mặt giường, phi tốc vọt lên, tại trong phòng nhảy trái nhảy phải, thân ảnh biến ảo, luôn luôn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc cùng ám khí gặp thoảng qua. Kia bên ngoài người hướng trong phòng bắn ít có trăm phát trông sát, ám khí u quang đinh trong phòng bốn phía, nhưng không có một phát đánh trúng Tần Dương chi thân. Ngoài phòng người hồi lâu chưa nghe thấy người tiếng kêu thảm thiết, quả quyết từ bỏ lấy trông sát giết người dự định, nhưng lại hồi lâu không ra chiêu. Tần Dương ghé vào trên xà nhà, tinh tế lắng nghe, xuất sắc nhĩ lực có thể nghe tới có xa xa tiếng đánh nhau, lại chưa từng nghe tới phòng ốc động tĩnh xung quanh. Là sát thủ, vẫn là am hiểu ẩn nấp sát thủ. Quỷ thủ. Tần Dương trong đầu hiện lên một cái duy nhất gần nhất tiếp xúc sát thủ. Mà theo sát phía sau nội lực đỉnh trệ cảm giác, càng là chứng thực sát thủ lai lịch. Mê dược hương, quỷ thủ khói độc. Tần Dương lặng yên ngừng thở, âm thầm đếm xem. Người bình thường nín thở cực hạn là 3 phần đến 4 phút. Trải qua chuyên môn huấn luyện còn sẽ có chỗ kéo dài. Hầu Thiên Cửu trọng võ giả có thể nín thở một khắc đồng hồ trở lên, Tần Dương tu luyện Nhân Tiên Võ Đạo, nín thở hai khắc đồng hồ đều hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là hắn tu luyện đến luyện tặng cảnh, luyện tốt phế phủ, nửa canh giờ cũng chỉ là bình thường. Theo Tần Dương dự tính, bên ngoài sát thủ Sở Dĩ trầm chặt bất động, chính là đang chờ hắn nhịn không được hô hấp hoặc là tiến lên phá vây. Bực này đợi thời gian, hẳn là một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ Đủ để cho Hầu Thiên Cửu trọng võ giả nín thở trên lệnh, thời gian không nhiều đến đến cực hạn. Lúc này vào phòng kịch đấu, bình thường võ giả chỉ có thể bên cạnh kịch liệt hô hấp vừa đánh đấu, vài phút liền sẽ bị đối phương cầm xuống. Nếu là cẩn thận một chút, cũng có khả năng sẽ lại kéo vài phút. Kết quả là, Tân Dương liền cùng ngoài phòng người so với ai khác càng có thể chịu, yên lặng nằm ở trên sảnh nhà chờ. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền qua khứ, ngoài phòng rốt cục không còn không hề có động tĩnh gì. Có tiếng bước chân Mặc dù cực nhẹ cứ hơi, nhưng y nguyên bị Tần Dương nhĩ lực cảm giác. 1, 2, 3, hết thảy ba người Tần Dương ánh mắt uất, tựa như chờ đợi săn thức ăn mãnh thú, lóe băng lánh vô tình quan trạch. Chỉ đợi ba người này đi vào trong phòng, liền sẽ phát hiện chờ bọn hắn không phải sắp đứng trước tuyệt cảnh thú bị nhốt, mà là vô tình tự săn. Đang đang. Hai cái tiểu hắc cầu từ rách rách dưới dưới cửa sổ quang vào đến, trên mặt đất bật lên hai lần, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Ta đi. Tần Dương Hào không dễ dàng mới đưa hai chữ này đặt ở trong cổ, miễn phải tự mình lạnh lùng khí chất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này đen nhánh hình cầu, chính đốt tiếp nổ, còn có kia mùi khói thuốc súng, nhưng không phải liền là võ hiệp phim truyền hình bên trong thường xuất hiện lôi hỏa đã sao? Hiện tại sát thủ đều như thế rất nhanh tốc thời sao? Giết người đều trực tiếp thượng cổ đại bản lưu đạn. Không có thời gian nhà rảnh, Tần Dương chân vừa đạp, trực tiếp phá đỉnh mà ra, từ nóc phòng bật lên. Ầm ầm. Hai tiếng bạo hưởng. bạo tạc hỏa quang từ cửa sổ cửa phòng phun ra, thậm chí nổ sập lớp kính tường. Tần Dương cũng bị bạo tạc dư ba xông lên, vốn là phải bay hướng bên cạnh thân hình có chút mất đi cân bằng, hướng về phía trước bay đi. Mà tại phía trước, nên đón hắn là đồ ập xuống độc cát. Rất nhiều ám khí bên trong, luận bá đạo, độc cát có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng tranh cái trị, độc cát có thể nói là số 1. Người bình thường chỉ cần chỉ cần chúng vào một hạt, như không có hoa đả cạo xương liệu độc thủ đoạn. Một ngày thời gian nội thương miệng liền sẽ nứt giữa, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà độc cắt bung ra chính là không biết bao nhiêu hạt, có thể nói là đụng tức tổn thương, đập đến liền chết. Bất quá cái này tử thương tiền đề, lại là có thể đánh tiến làn ra bên trong. Chỉ thấy Tần Dương hai tay bảo vệ khuôn mặt, vận khí nặc nghỉnh, màng da rung động, phát ra cùng loại châu gào bỏ bốn. Họ, bỏ bốn. Họ, thanh âm lại vận đủ nội lực bảo vệ quanh thân, từ độc cắt bên trong lúc qua. Vương vạng rơi xuống đất. Nhu ma đại lực quyền luyện đến viên mãn, Tần Dương toàn thân màng da rắn chắc, kháng kích đả lực tăng nhiều, còn muốn thắng qua gia châu. Lại thêm nội lực hộ thể, độc này cắt lại không giống cái khác dám khí lấy lực xuyên tấu lấy rừng, đánh trên người Tần Dương còn phá không được da giấy. Tần Dương sau khi rơi xuống đất, không ngừng lại, một cái lại lư đả cổn ngay cả lăn hai vòng, sau lưng trên mặt đất lưu lại một mảng lớn phi tiêu. Hai vòng mấy lúc sau, Tần Dương một tay chống đất, nhảy lên mút trời. Lại Lư đã cồn hèn mọn chi khí lập tức biến thành Phượng Vũ Cửu Thiên đột nhiên, sau đó quyền ra, đột nhiên lại hóa thành cuồng mãnh, khí thế hung ác. Hổ mã xuống núi, giống như một con mã hổ từ giữa không trung đập xuống, trước đó Vương Sát thủ vội vàng đội vàng tối lui, còn La Bị quyền phong đã qua, lồng ngực quần áo vỡ tan. Đông. Tân Dương một quyền kích trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, đánh ra một cái không cạn quyền động. Hắn chậm rãi đứng dậy, thẳng tắp thân thể bắn ra khí hiệp người ý thế. Con thật là nguy hiểm. kém chút liền mắc lửa. Tần Dương hai mắt đảo qua đứng ở bên trái, phải phía trước, phía trước ba cái sát thủ, trên mặt lộ ra một tia vẻ căng khái. Bị cái kia lôi hỏa đạn chính diện một nổ, chính là lấy Tần Dương thể phách cũng sẽ nhận một chút thương thế, nếu như bị đối phương dò xét thấy nhiều cơ hội đến mấy quả, bổ khuyết thêm ám khí, Tần Dương sợ là không chết thì cũng trọng thương. Nói cho cùng, vẫn là hiện tại ta quá yếu. Thức tỉnh ký ức hơn 1 tháng, Tần Dương đã là trải qua mấy lần chiến đấu. Nhưng cái này mấy lần chiến đấu hung hiểm về hung hiểm, nguy hiểm đến tính mạng của hắn lại là không thể nào. Điều này cũng làm cho Tần Dương có chút quá mức phấn lở, cho nên hôm nay suýt nữa bị thương. Bất quá hôm nay như thế một lần, lại la tỉnh lại Tần Dương lắng động ở trong lòng chiến hỏa, nhất là lúc trước lôi hỏa đạo, để Tần Dương đã lâu cảm thụ đến tiếp trước tục lợi á trên chiến trường khói lửa khí tức. Loại cảm giác này thật sự là đã lâu. Tần Dương khí tức càng phát ra nguy hiểm, nồng đậm sát ý bị ba cái sát thủ trưởng quan cảm nhận được. Quỷ Tam, Quỷ Tứ, Nũ Hiến về tổ. Bên trái sát thủ Quỷ Nhị nói: "Quỷ Tam, Quỷ Tứ cùng nhau gật đầu, ba người cùng nhau huy động hai tay, phô thiên cái điệu trông sắt như mưa rơi xuống, nhưng kia điểm rơi nhưng đều là tần dương quanh người ba thước chỗ. Tựa như chiêu này tên đồng dạng, Nũ Hiến về tổ, tần dương chính là cái kia tổ." Đối mặt cái này lóe hàn quang trông sắt, tần dương liền không có gạnh kháng đánh được rồi. Chỉ gặp hắn thân ảnh phiêu nhiên, tiêu sái sau khi lại không phải mao lẹ, như một hơi gió mát Liên tục né qua trống sát, lần đến gần cầm đầu quỷ nhị. Đến bên ngoài, Tần Dương khinh công triệt để giải thoát, Phượng Vũ Cửu Thiên phía dưới, lấy 3 cái quỷ thủ khinh công tạo nghệ nhưng không cách nào ngăn lại Tần Dương tiếp cận. Thân ảnh cực nhanh, quỷ nhị gần ngay trước mắt, đồng thời một vòng hàn quang cũ ánh vào Tần Dương tầm mắt. Cái này quỷ nhị, hắn chẳng những chưa từng lùi bước, ngược lại là thẳng nên Tần Dương thế công. Có lẽ là biết được Tần Dương khinh công không phải hắn có thể bằng, hoặc là ôm đối Tần Dương cực lớn sát tâm, không dung lui bước. Cho nên quỷ nhị lựa chọn trực diện Tần Dương. Mà Tần Dương muốn làm, tự nhiên là tác thành cho hắn. Ngào! Quyền kinh xé gió, phát ra hồ bảo thanh âm. Chương 21: Hạ Mạc Bảy Kiếm. Chân chính trực diện Tần Dương thời điểm, quỷ nhị mới hiểu quỷ ngũ vì sao bị Tần Dương tùy tiện cầm xuống. Cuốn mãnh bá đạo quyền kinh thật là không phải hậu thiên cảnh bên trong người có thể cản, chỉ là trực diện quyền phong đều có một loại tùy thời mất mạng cảm giác. Bất quá, cũng không cần thắng qua hắn. Quỷ nhị khẽ miệng xẹt qua một tia cười quỷ quệ. Xanh Nguyên mang chùy thủ gián cánh tay nghiêng vạch, mục tiêu trực chỉ Tần Dương đánh tới năm đấm. Lấy thương đổi thương, hoặc làn nên nói là lấy mạng đổi mạng. Tần Dương quyền kình đủ để đánh nát quỷ nhị lồng ngực, mà quỷ nhị chùy thủ trên tay, hắn tự hỏi phía trên tôi độc cũng đủ làm cho Tần Dương mất mạng. Xuất thủ đồng thời, quỷ nhị thẩm vận phương pháp bảo vệ tính mạng, làm tốt cứng rắn chịu một quyền chuẩn bị. Kết quả tốt nhất là địch chết ta tổn thương, kém nhất kết quả là địch ta đều chết. Quỷ Nhị đã là làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng mà, sự thật chứng minh kết quả không có kém cỏi nhất chỉ có càng kém. Kia uy thế kinh người nắm đấm đột nhiên biến đổi, từ cuồng manh hóa thành nhẹ nhàng linh hoạt, tay phải nhất truyện, giơ cao ở Quỷ Nhị cánh tay, tay kia chế trụ Quỷ Nhị bả vai, hai người thân thể nhất truyện, vị trí trao đổi, Tần Dương lấy Quỷ Nhị làm thuận, mặt hướng cái khác hai cái sát thủ. Trong chớp nhoáng này đảo ngược gọi Quỷ Nhị kinh ngạc, bởi vì Tần Dương xuất hiện thời gian mặc dù ngắn. nhưng luôn luôn võ công phong cách đều có khuynh hướng của manh bá đạo. Giống hôm nay cái này tiểu xảo linh hoạt thủ pháp, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện, gọi nhìn qua tình báo quỷ nhị trở tay không kịp. Chỉ có thể nói tin tưởng phiến diện tình báo hại người chết. Tần Dương lại làm sao có thể chỉ am hiểu của manh chiêu số đâu? Không nói sở trường tiếp thân đoàn đả vịnh xuân, chính là hắn am hiểu cầm ná thủ, cũng là có phân chia lớn nhỏ. Đại cầm ná thủ chiêu thức trầm ổn, xuất thủ lăng lệ, uy manh lực lớn. Tiểu Cầm Na thủ thì là lấy tiểu ảo biến hóa thủ thắng, chiêu thức tinh vi, biến hóa đa đoan, nhưng tại có hạn trong không gian làm vô tận biến hóa. Như mới Tần Dương làm ra tay pháp, chính là thiếu lâm tiểu Cầm Na thủ. Xem ra là ta thắng. Chưa từng cho quỷ nhị dư thừa cơ hội, Tần Dương chế chủ đối phương bả vai tay trái hút nhiếp chi lực nổi lên, quỷ nhị một thân công lực giống như thủy triều tuôn hướng bả vai, bị Tần Dương lấy hấp tinh đại pháp đoạt cho mình dùng. Không bao lâu, quỷ nhị thể nội công lực không còn Một cái đại thủ bắt cổ họng của hắn, ngoan lệ bẻ gãy. Tiếp xuống, chính là các ngươi. Tần Dương đem quỷ nhị thi thể tiện tay ném đi, nhìn về phía còn lại hai người nói. Đối mặt khinh công hơn người Tần Dương, hai cái này sát thủ lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Phèn. Châm đục gầm thanh bên trong, một đạo cháng kiện kiếm khí hoành phá nóc nhà, đứt gãy vách tường, tay cầm cuồn kiếm nam tử mang theo thiết diện kiếm khách đi đến vách tường đứt gãy chỗ, ánh mắt đảo qua đối diện nóc nhà hai người. Đường Phong Như, Tiêu Vô Mạnh. Đoạn thủy ánh mắt nặng nề, giống như kiếm của hắn không có kiếm giả phong mang, lại khắc vận một loại trầm ngưng chi sắc, Hoành Hành Đạo dám lẫn vào tiến mặc gia chiến đấu, la không muốn tính mệnh sao? Trong miệng hắn nói ra mặc gia, tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, cho dù là đối diện sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt hai người đang nghe hai chữ này lúc, cũng vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề, có cố đại nạn lâm đầu cảm giác. Lẫn vào tiến mặc gia chiến đấu, bọn hắn hai cái này trên giang hồ cũng coi là cao thủ võ giả cũng là nguy cơ sớm tối. 10 năm gần đây đến chết tại Mạc gia trong tay cao thủ, lại có cái nào yếu hơn bọn họ hai người. Ha ha, Đường Phong Như gượng cười một tiếng, "Đạo, Mạc gia đích sắc không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể chạm được. Nhưng lại chúng ta những tiểu nhân vật này, bây giờ nhưng cũng coi là Mạc gia bên trong người. Ngươi cảm thấy Đường Mỗ hiện tại sẽ còn sợ Mạc gia sao?" Minh sợ mình, đương nhiên không có khả năng. Nghĩ đến Hoành Hành Sơn trang phía sau người kia, Đường Phong Như cũng là trong lòng nhất định. Không sai. Hắn hiện tại cũng coi là Mạc gia bên trong người, bây giờ cái này đấu tranh cũng bất quá là Mạc gia nội đấu thôi. Hắn không cần sợ Mạc gia, bởi vì hắn hiện tại chính là Mạc gia bên trong người. Không cần nhiều lời, Tiêu Vô Mệnh đánh gậy nói, đã sớm nghe nói Hạ Mạc Thất Kiếm đại danh, hôm nay ta lại là phải xem thử xem Thất Kiếm có năng lực gì. Thanh âm âm vang như lưỡi kiếm, mang theo manh liệt nhuệ khí. Lấy kiếm nghe tiếng Tiêu Vô Mệnh sớm đã có cùng Hạ Mạc Thất Kiếm ganh đua cao thấp chi tâm, hôm nay đến đây chính là vì đoạn thủy mà tới. Hạ Mặc Thất Kiếm đều là lấy kiếm làm tên, như cái này đoạn thủy, hắn chính là lấy tay gián đoạn thủy kiếm vì tự thân danh hiệu. Hắn cũng bởi vì kế thừa cái này đoạn thủy kiếm mà tại hai mươi mấy tuổi quang cảnh dễ dàng cho đại hạ Dương danh. Ma Tiêu vô mệnh hôm nay là vì kiếm mà đến, cũng là làm tên mà tới. Lấy đoạn thủy kiếm vì đá đật chân, hắn Tiêu vô mệnh danh hiệu cũng có thể vì thiên hạ biết. Thất Kiếm bên trong lại là ta cùng chuyện diệt yếu nhất, Đoạn Thủy yên lặng nói. Còn lại 5 người đều là ta chờ tiền bối, chỉ có ta cùng Đoạn Thủy Diệt là tại mấy năm gần đây mới kế thừa Đoạn Thủy cùng chuyện phách diệt hồn. Bất quá, Đoạn Thủy ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Vô Mệnh, trong mắt trầm ngưng chi sắc càng sâu, nếu là lấy vì thất kiếm không gì hơn cái này, vậy ta Đoạn Thủy cũng không để ý lấy ngươi chi tính mệnh làm cảnh cáo người khác tế phẩm. Giờ khắc này Đoạn Thủy phong mang hoàn toàn không có, liền cùng trên tay cuồn kiếm đồng dạng, tuy là nói ngang nhiên ngữ điệu, lại là không một tia nhụy khí. Nhưng tia trầm ngưng mà khí tức nguy hiểm lại là càng phát ra tăng vọt. Ai nói cùn kiếm không cách nào giết người? Đối mặt cỗ này khí tức nguy hiểm, Tiêu Vô Mệnh khẽ miệng phát hỏa ra một cái khát máu độ cong, một tay theo kiếm, thân hình hơi nằm, xúc thế đãi. Đường Phong Như. Đứng tại Tiêu Vô Mệnh bên cạnh, Đường Phong Như chỉ thấy một cái hình bầu dục vật thể từ bên cạnh rơi xuống, nện ở phía dưới trên đường phố, bật lên mấy lần, chậm rãi nhấp nhô, cuối cùng chỉ lên trời, lộ ra một chương mang theo khát máu nụ cười gần mặt. Đầu đường Phong Như cảm giác mình như cái kẹp lại cơ quan nhân, lòng tràn đầy kinh hãi muốn nói ra miệng, lại khó mà phun ra, như nghẹn ở cổ họng, quả thực khó chịu. Nhưng là tiếp tục khó chịu cũng phải nhẫn, bởi vì tuyệt đại khủng bố dáng Lâm tại không biết cách đó không xa. Mới còn vận sức chờ phát động tiêu vô mệnh, hiện tại một viên ảnh chân dung cầu đồng dạng nằm ở phía dưới trên đường phố, mà thân thể của hắn lại còn duy trì kia theo kiếm chờ phân phó tư thái, không có chút nào dao động. Bực này đại khủng bố, gọi Đường Phong Như sao chịu được a? Hắn nói muốn kiến thức thất kiêm năng lực. Tang thương mà hưu khí vô lực lời nói từ bên cạnh thân truyền đến, chỉ là nghe được thanh âm này, liền có thể trong đầu phát họa ra một cái nghèo túng người trong giang hồ hình tượng. Hiện tại, hắn kiến thức đến. Đường Phong Như lấy dư quang quét về phía bên cạnh, quả thấy một cái mười phần nghèo túng kiếm khách đứng tại bên người, nhìn phía dưới người kia đầu nhẹ giọng tự nói. Chỉ xem bề ngoài, kiếm này khách thực tế là bình thường phải không thể lại bình thường, trên giang hồ thứ không thiếu nhất bậc này nghèo túng người. Nhưng nếu là phối hợp kia trên lưng Hắc Bạch Song Kiếm, liền gọi tất cả có biết người đối với người này giới sợ không thôi. Hắc Bạch Song Kiếm, Huyền Tiễn, Đường Phong Như lấy rên rỉ ngữ khí từ trong cổ đem mấy chữ này mắt móc ra. Huyền Tiễn nghiêng đầu nhìn xem Đường Phong Như, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc đến trên đường gặp phải Đường lão tứ, hắn để ta mang cho ngươi một bầu rượu. Chương 22, Huyền Tiễn. Huyền Tiễn xuất ra một cái bằng da bầu rượu nhỏ, nhẹ nhàng lung lay, lấy một loại rượu quỷ khẩu khí thở dài nói: Thật sự là một bình rượu ngon a, lúc ta tới nhịn không được hiếu kỳ mở ra ngửi ngửi, rượu kia hương thế nhưng là gọi ta hảo hảo say mê. Đương nhiên là rượu ngon, bầu rượu này nói là thiên hạ nhất đẳng rượu ngon hoàn toàn không quá phận. Trong cung đình ngọc dịch cũng không bằng như thế. Nhưng Đường Phong Như nhìn thấy bầu rượu này thời điểm, lại là lộ ra thâm trầm nhất vẻ tuyệt vọng. Đường Môn có đan tiên bích ngọc, chính là Đường Môn bí truyền chi đan dược. Cái này bích ngọc đan nếu là để vào trong rượu, cho dù kia là thiên hạ nhất kém rượu mạnh cũng lại biến thành nhất đẳng rượu ngon. Nếu là để vào tốt trong rượu, từ vị kia, tuyệt đối có thể gọi bất kỳ một cái nào rượu đạo bên trong người chảy nước miếng. Nhưng mà bực này rượu ngon, lại là cần dùng mệnh đi nếm. Uống bích ngọc đang ngâm rượu nước sau, người ngũ tạng lục phủ, máu của ngươi lạnh dần, thậm chí móng tay của ngươi tóc đều sẽ từ từ biến thành xanh biết chi sắc. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, ít thì nửa ngày, nhiều thì 3 ngày. Ngươi có thể nhìn xem thân thể chậm rãi đổi xanh, cho đến cả người đều biến thành lục sắc. Mà cái này đổi sinh quá trình tuyệt đối sẽ không mỹ hảo, tuyệt đối có thể gọi người liên tưởng đến trong truyền thuyết vô gian địa ngục. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chết nhanh, chỉ cần vận công ép một cái, quá trình này liền sẽ gấp trăm ngàn lần tăng tốc, tại mấy tức bên trong đưa ngươi toàn thân nhiễm lục. Chỉ là bích ngọc đan mang tới dài rằng giặc thống khổ cũng sẽ bị áp xúc tại mấy tức bên trong, kia cực hạn đau đớn, tuyệt đối có thể gọi ngươi nổi điên. Hoặc là nhân thủ lấy kịch liệt đau nhức kéo dài hơi tàn nửa ngày đến 3 ngày sau lại chết. hoặc là đem này thời gian áp súc tại mấy tức trước nhanh. Bích Ngọc Đan rất công bằng, cũng rất tàn khốc. Đường Phong Như năm đó mưu phản Đường môn thời điểm, từ Đường môn bí đường bên trong trộm ra ba viên Bích Ngọc Đan. Cái này ba viên Bích Ngọc Đan, một viên dùng để thí nghiệm, một viên dùng để giết người, đều là Đường Phong Như tự tay sở dụng, hắn tự nhiên là minh bạch Bích Ngọc Đan ngôn độc. Cũng chính là minh bạch mới có thể tuyệt vọng. Cố này tuyệt vọng thậm chí để Đường Phong Như đè xuống đối huyền tiền e ngại, vận khởi thân pháp liền muốn trốn. Lưu lại đi. Vô hình kiếm khí xuyên qua Đường Phong Như hai chân, lại chặt đứt hai tay của hắn gần tay. Tựa như chết được không minh bạch tiểu vô mệnh đồng dạng, Đường Phong Như cũng chưa từng phát giác được kiếm khí tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy tay chân mát lạnh, tứ chi lại là đã bị phế. Huyền Tiên cảnh giới xa không phải Đường Phong Như có thể với tới, khi hắn xuất hiện thời khắc, Đường Phong Như cùng Tiêu Vô Mệnh vận mệnh liền đã chú định. Sở dĩ không để Đường Phong Như giống như Tiêu Vô Mệnh chết được không minh bạch bất quá là bởi vì huyền tiến đáp ứng người khác thỉnh cầu mà thôi. Có thể uống tốt như vậy rượu, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Huyền tiến một phát bắt được Đường Phong như hét hổ, lấy rượu ấm miệng bình tắc lại miệng của hắn, để kia tuyệt thế rượu ngon toàn bộ rót vào Đường Phong như trong đụn, một giọt cũng không từng bỏ sót. Đáp ứng người sự tình liền muốn làm được, đây là huyền tiến nguyên tắc. Nói để ngươi uống rượu, liền một giọt cũng sẽ không lưu lại. Hắn thậm chí lấy chân khí thôi vận trong bầu rượu lưu lại rượu dọn, đem nó đẩy vào Đường Phong như trong miệng. Mà tại rót xong say rượu, Huyền Tiễn chính là vận công tiến đường phong như thể nội ép một cái, để Bích Ngọc Đan độc tính lập tức phát tác. A ha ha. Nghe Đường Phong Như kia tê tâm liệt phế rối thảm, Huyền Tiễn tiện tay đem nó ném nóc nhà, đối đối diện Đoạn Thủy cùng Truyền Diệt nói ra, "Trở về đi." Huyền Tiễn tiền bối, chỉ qua lệnh không tìm rồi." Đoạn Thủy kinh ngạc nói. "Tìm cái gì chỉ qua lệnh à?" Huyền Tiễn suýt cười một tiếng, bất quá là đại huyền người kia bày ra quỷ kế thôi. Hắn để Trích Tinh đạo tập luyện đặc thủ kiếm pháp. để chúng ta tưởng lầm là chỉ qua lệnh tinh lưu kiến thức, dẫn chúng ta đi thăm dò. Chỉ cần chúng ta đi, vậy liền chứng minh Lâm Thiên các viên kia chỉ qua lệnh vẫn chưa rơi vào trong tay chúng ta. Dạng này liền đại biểu cho hắn Y Nguyên có thu hoạch được viên kia chỉ qua lệnh cơ hội. Mà tại phát hiện nhân thủ của chúng ta bị đại lượng kéo tại biên cảnh về sau, đối phương liền lên tâm tư khác. Huyền Tiễn nhìn lướt qua đoạn thủy cùng chuyển diện, bắt một cái hoặc hai cái thất kiếm bên trong người, thế nhưng là một cái thu hoạch không nhỏ. Hai người các ngươi thực lực làm cho đối phương lên tâm tư. Ngộ ý, tự nhiên là nói hai người quá yếu. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Đoạn Thủy không nói trước, chuyển diệt bị Tần Dương tiện tay đánh bại, tay cầm bảo kiếm đánh không lại tay không, còn cần Đoạn Thủy xuất thủ cứu giúp, chính hắn đều dẫn cho là nhục. La Vãn Bối kéo chân sau. Đoạn Thủy cùng chuyển diệt châm miệng một lời điều đạo. "Thôi, để các ngươi đến cũng là có tương kế tiểu kê ý tứ, các ngươi không cần qua ấy nãy." Huyền Tiễn nói, "Người kia tưởng rằng trong chúng ta kế Để hắn xác nhận chỉ qua lệnh không tại trong tay chúng ta, lại không biết Huyền chủ Tương kế tự kế, đã là thông qua lần này, người kia tại đại hạ cảnh nội điều động nhân thủ cùng đại huyền bên kia động tĩnh xác nhận thân phận của hắn. Ván này, chung quy là chúng ta thắng. Đi thôi. Nhưng là tiền bối, Lâm đạo du đệ tử còn không tìm được. Không cần tìm, Huyền Tiễn khoát tay nói, hắn nếu không muốn lộ diện, vậy liền tùy theo hắn đi. Dù sao sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt. Ta nhớ được Lâm đạo du đệ tử gọi là Trần Dương đúng không? Xem ra cũng không phải vật trong ao a. Nghĩ đến mình tại huyện bên tra được manh mối, Huyền Tiễn sắc mặt treo lên một tia cảm thấy hứng thú tiêu dung, hắn nếu là bất tử, ngày sau sẽ tự mình tìm tới, không cần để ý chúng ta đến cùng không phải cái kia mặc da phàm nghịch, không làm được gà nhà bơi mặt đá nhau sự tình. Cái kia gọi Trần Dương tiểu tử có lẽ tại ngày sau sẽ trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn cũng có nói. Đánh giá cao như vậy. Đoàn Thủy cùng chuyển diệt liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn ra cùng mình mười phần đồng bộ ý nghĩ. Đi thôi." Huyền Tiễn lại nói một tiếng, thân ảnh một trận mơ hồ, biến mất tại đối diện nóc nhà. "Chúng ta cũng đi thôi." Đoạn Thủy cùng chuyển diệt sau đó đuổi theo. Ba người sau khi đi, nơi đây thoáng chốc khôi phục quận cũ. Một trận lớn gió thổi qua, bảo trì theo kiếm tư thái tiêu vô mệnh thân thể chúi về phía trước một cái, ngã xuống đến phía dưới trên đường phố. Tại cái này thi thể không đầu bên cạnh, chính là một bộ khuôn mặt vặn vẹo lục xác thi thể. kia tuyệt vọng mà thống khổ lục sắc gương mặt còn như nói nó khi còn sống tao ngộ cỡ nào thê thảm đau đớn. Hai cái này hoành hành đạo thủ hạ cao thủ liền như vậy chết tại trên đường phố, chết được không có chút giá trị, 10 phần biệt khuất. Cũng bởi vì hai người bọn họ cái chết, bên kia Trích Tinh Đạo Lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Nam Sơn huyện phủ nha bên trong. Trích Tinh Đạo thở hững hộc, một cái tay bên trên xuất hiện rõ ràng vết máu, trên thân còn có cái màu đen chừng ấn. Hắn một bên thở hổn hển, một bên trong lòng thầm mắng. Họ Đường cùng Tiêu Vô Mạnh lúc nào đến, lại không đến lão tử liền muốn trốn. Bởi vì Đường Phong Như cùng Tiêu Vô Mạnh chết được quá nhanh, càng vốn chưa từng chế tạo ra quá động tính lớn, cho nên tại phủ nha bên này Trích Tinh đạo còn không biết mình hai cái viện binh đã chết được thấu thấu. Trích Tinh đạo kỳ thật đã sơ muốn chạy trốn, chỉ là nghĩ đến phía sau màn người kia khủng bố, mới ở đây kiên trì. Chỉ là như vậy kiên trì tuyệt sẽ không quá lâu, viện binh nếu là lại không đến, hắn là thật muốn trốn. Chương 23: Nguy cơ, tuyệt cảnh. Cứ việc thân ở thế yếu, nhưng Trích Tinh Đạo một chút cũng không hoảng hốt. Cái này một là bởi vì đối thủ của hắn so hắn cũng không khá hơn chút nào. Hứng Bách Phong trên thân thêm ra cái lỗ máu, Lô Thiên Trực vốn là bị thương tay phải lại bị thương nặng, kiếm khí tại hắn cánh tay phải trong kinh mạch tứ ngược, nếu là cứu chữa không kịp, chỉ sợ cái này cánh tay phải muốn như vậy phế. Hai, liên là bởi vì Trích Tinh Đạo khinh thường Thiên Nam Đạo khinh công. Trích Tinh Đạo tự hỏi cùng cảnh giới phía dưới, Thiên Nam Đạo nội không người có thể nhanh hơn hắn. Chích Tinh Đạo muốn đi, hắn tùy thời có thể đi thẳng một mạch. Cho nên cho dù là người bị thương nặng, Chích Tinh Đạo ý nguyên không hoảng hốt. Chích Tinh Đạo, ngươi muốn chạy trốn. Ứng Bạch Phong dường như nhìn ra Chích Tinh Đạo ý muốn rời đi, cười lạnh nói, ứng nào đó hôm nay đem lợi để ở chỗ này, ngươi trốn không được. Chích Tinh Đạo, ta ăn chắc ngươi, lão thiên gia đều cứu không được ngươi. Nói, Ứng Bạch Phong cấp tốc lấn đến gần Chích Tinh Đạo, một tay lúng nhập trong tay áo, hình như có đòn sát thủ gì vận sức chờ phát động. Nguy cơ. Khi ứng Bách Phong tới gần thời điểm, Trích Tinh Đạo năng lực nhận biết đang cho hắn phóng xuất ra lớn nhất cảnh cáo, nguy cơ. Ứng Bách Phong lăn chắc Trích Tinh Đạo lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hắn khả năng thật có đòn sát thủ gì có thể cầm xuống Trích Tinh Đạo. Đi. Trích Tinh Đạo không cần nghĩ ngợi liền vận khởi khinh công bỏ chạy. Hắn vốn định lại kéo dài một lát, chờ một chút việc bình, nhưng là hiện tại lại là chờ không nổi. Chờ đợi thêm nữa khả năng ngay cả mệnh đều muốn dựng vào. Thân ảnh dâng lên, Trích Tinh Đạo không hổ kỳ danh, thân ảnh vô sáng như lưu tinh, trong chốc lát liền đã kéo ra một khoảng cách lớn. Nhưng mà cũng liền tại hắn đột người bay tránh né mắt, phần lưng của hắn đau xót, có một loại con muỗi đốt ảo giác. Mà tại hắn một khắc, kia tăng lên thống khổ nói cho hắn, đó cũng không phải ảo giác. Bên trong ám được rồi. Trích Tinh Đạo trong lòng minh ngộ, chân khí nhắc lại, thêm nhanh rời đi. Nhưng là theo chân khí của hắn xích vận, kia thống khổ càng phát ra tăng lên. Hình như có một con r jäl nhỏ côn trùng từ sau lưng của hắn chui vào, hướng thể nội liều mạng chui. A! Trích Tinh Đạo nhịn không được kêu thành tiếng, ngay cả khinh công đều là dừng lại. Người trốn không được. Ưng Bách Phong cùng Ngô Thiên Trực thừa thế đối kỵ, Ưng Trảo cùng Thiết Trưởng đánh trúng nó thân, làm hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Quá đau, càng là vận công, kia đau đớn thì càng tăng lên, Trích Tinh Đạo mặc dù có thắng qua hai người thực lực, cũng vô pháp kịp thời làm ra phòng ngự. Cái này Tiên Vũ ngân trầm, ngươi càng là vận công thì càng xâm nhập. Trích Tinh Đạo, ứng nào đó nói qua hôm nay ăn chắc ngươi. Ứng Bạch Phong một bên liên tục ra trảo, một bên cười dài nói: "Tiên Vũ Ngân Châm chính là tính võ ti chuyên môn dùng để đối phó nội công cao thủ loại khí. Ngân Châm nhập thể về sau, liền sẽ bị nội lực hoặc chân khí hấp dẫn, chân khí nội lực vận chuyển một cái trước mắt, Ngân Châm liền xâm nhập một điểm. Đợi Ngân Châm du lịch đến hai mạch nhâm đốc thời điểm, đến lúc đó bên trong châm người toàn thân giống như hàng vạn con kiến mổ, đao đến không môn sống." Trích Tinh Đạo lúc này liền cảm giác tiên vũ ngân trầm càng phát ra xâm nhập, mắt thấy là phải hướng về hai mạch nhâm độc du động. Hắn mỗi một lần vận công, đều tại tăng lên tự thân đau đớn. Nhưng nếu là không vận công, chờ đợi lấy hắn chính là tính võ ti cực hình cùng mất hồn tán hầu hạ. Nghĩ đến tính võ ti cực hình, dù là Trích Tinh Đạo như vậy trong lòng cao thủ đều dùng mình một cái. Nam Sơn huyện chưa từng có tính võ ti phân bộ, cho nên cũng không có những cái kia hình cụ, ứng bạch phong thẩm vấn quỷ ngưu cũng chỉ có thể mình tự mình động thủ. Chỉ khi nào đến chu thiên quận, khi đó, Trích Tinh đạo chịu đựng kịch liệt đau nhức nhắc lại chân khí, thân hòa do tạp, phi tốc trốn chạy. Anh da, khinh công càng nhanh, vận công càng nhanh, ngân châm cũng là càng phát ra xâm nhập, đau đớn tăng lên. Hầu Vương ứng Bách Phong cùng Lô Thiên Trực đều là như bóng với hình, theo sát sát. Thiết trưởng Trần Sơn, Lô Thiên Trực dù tổn thương một tay, nhưng trưởng thế lại là càng thêm nặng nề, kia trưởng ảnh đánh ra, có loại thảm liệt chi khí, uy thế thành lĩnh. Một trường này Trích Tinh Đạo chịu không nổi. Thời khắc khẩn cấp, Trích Tinh Đạo vốn là trước chạy thân ảnh như là có một cây vô hình chi tuyến dẫn theo, đột nhiên hướng lên vọt tới, tại trong một chớp mắt né qua Thiết Trưởng. Nhận xét tương hạ. Trích Tinh Đạo lại làm độc môn tuyệt kỹ, đột nhiên chuyển hướng, né qua bị thương cơ hội. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, một bên ứng Bạch Phong trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt lướt qua bên phải cách đó không xa đình viện, xong chảo tế suất, như ứng kích trường không, hung hăng chụp vào Trích Tinh Đạo. Lại chuyển Trích tinh đạo dưới chân như có một khối vô hình bàn đạp, một cước điểm nhẹ, ở không trung khẩn cấp chuyển hướng, nhạn sách tam hạ lần thứ hai chuyển hướng sửa xuất, thân ảnh hướng về bên phải đỉnh viện lao đi. Mà ở nơi đó, vừa mới thu thập song quỷ thủ bọn sát thủ Tần Dương thỉnh lình ánh vào ba người tầm mắt. Tần Vũ, ngăn chặn hắn. Đây là ứng bách phong thanh âm. Tiểu huynh đệ, tránh mò. Nô thiên trực hét lớn. Hai người, hoàn toàn khác biệt lời nói, chuyển vào Tần Dương trong thai Luyện khí hóa thần cảnh cao thủ không phải luyện tinh hóa khí cảnh võ giả có thể cản, cho dù là bây giờ thân bị thương nặng, thể nội còn có Tiên Vũ ngân chấm tứ ngược Trích Tinh đạo cũng không được. huống chi, Trích Tinh đạo còn không phải bình thường luyện khí cảnh cao thủ, hắn là đã giai đoạn trước viên mãn, đem một thân nội lực toàn bộ hóa thành tiên thiên chân khí, bước vào khí phách song hành cảnh giới cao thủ. Ứng Bách Phong là muốn cầm Trần Dương sinh mệnh đi cược một chút ngăn chặn Trích Tinh đạo, bởi vì hắn là tính võ ti người. hoàn toàn không cần để ý Tần Dương cái này, mới nhận biết 2 3 ngày trước bối. Mà Ngô Thiên trực lại là có lương tâm nhiều, hắn biết Hậu Thiên cảnh cảnh đường là đang đánh cuộc mệnh, cho nên để Tần Dương nhanh mau tránh ra. Nhưng mà, sự thật cũng không lấy hai người bọn họ lời nói làm chủ, cũng sẽ không cho Tần Dương dư thừa lựa chọn. Khi Trích Tinh đạo mắt thấy phía trước có người về sau, không cần nghĩ ngợi liền dẫn kiếm trước kích, một điểm tinh mang ẩn tại mũi kiếm. Thiên Ngoại Lưu Tinh. Đây chính là kẻ sau màn giao cho Trích Tinh đạo kiếm pháp. Kiếm này sự xuất, coi là thật giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, nhanh đến cực hạn, duệ không thể đỡ. Khi Tần Dương đối mặt một kiếm này lúc, kia một điểm tinh mang trong mắt hắn cấp tốc mở rộng, tựa như coi là thật có một viên sao băng xẹt qua chân trời, hướng về mình đánh tới. Trong chốc lát nhuệ khí cùng nhanh đến cực hạn tốc độ khiến Tần Dương con người co lại nhanh chóng, phản phất một cái lỗ kim. Giờ khắc này, Tần Dương lại lần nữa hồi tưởng lại kiếp trước một khắc cuối cùng cảm giác, trước khi chết cảm giác Lúc ấy kia từ trên bầu trời rơi xuống đạo đạo hỏa quang như là mưa sao băng, lôi ra thật dài quy tích, mang đến Tử Vong chào hỏi. So với kiếp trước để Tần Dương bỏ mình đạn đạo rửa sạch, Trích Tinh Đạo một kiếm này không đáng giá nhắc tới, nhưng Tần Dương cũng không phải kiếp trước kia tương đương với luyện khí hóa thần viên mãn luyện tủy cao thủ. Một kiếm này là tuyệt cảnh. Nhưng trong tuyệt cảnh, chưa chắc không thể bước ra một con đường sống. Giờ khắc này, Tần Dương cả người tâm cảnh cũng bắt đầu thăng hoa, Tử Vong áp lực bức phát tiềm lực. Hắn tựa như lại lần nữa có kiếp trước luyện tu cảnh giới cái chủng loại kia thông thấu thị giác. Luyện tu cảnh, tương đương với luyện khí hóa thần hậu kỳ ngũ khí chư nguyên, là so trích tinh đạo còn phải cao hơn một cái cấp độ cảnh giới. Có cơ hội. Thần Dương không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy một kiếm kia. Xuy. Mũi kiếm gián trái tim xuyên qua lồng ngực, Thần Dương có chút thất thần, cứng rắn như sắt xương cốt đem thân kiếm kẹp lại. Anh a. Tiên Vũ ngân trầm đã là chui vào hai mạch nhâm đốc. Trích tinh đạo như bị hàng vạn con kiến cắn rứt, nhưng cầm kiếm tay phải Y Nguyên chưa lỏng. Hắn Y Nguyên chưa từng từ bỏ thoát đi, muốn phải tiếp tục thúc kiếm. Nhưng là, chế. Tần Dương hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể tùy ý mui kiếm xuyên qua, lồng ngực chống đỡ cho kiếm, một đôi tay như cùng đi từ U Minh Quỷ Trảo, mang theo thế lương kình phong bắt tới. Đại khí cầm ná thủ nhấc tay không trở về, cười nói giải đầu. Trước xé hai vai, lại đoạn cái cổ. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên rơ lên máu me đầm đìa đầu lâu. ngăn trở phóng xuống đến chói mắt quá mang. Chương 24: Trên đường thượng. Cách lạ, cách lạ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, một cỗ rộng rãi xe ngựa tại trên quan đạo đi từ từ. Lái xe hán tử cẩn thận từng ly từng tí, giói ngựa cũng không dám luận vùng, sợ vì vậy mà để xe ngựa sinh ra sốc nảy, để trong xe hai người cảm thấy khó chịu. Trong buồng xe, một cỗ nồng đượm mùi thuốc tràn ngập, hai cái trọng thương bệnh nhân ngồi dựa vào hai bên, một người nhắm mắt chợp mắt. Một người lần xem quyển sách trên tay sách. Khụ khụ. Tần Dương ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi khép sách lại sách, phun ra một ngụm trọc khí. Nam Sơn huyện thành một trận chiến, vốn là ở một bên giết giết tiểu binh Tần Dương cuốn vào hai đại cao thủ cùng Trích Tinh đạo đại chiến, bị thai bay vạ gió. Khi Trích Tinh đạo xuất kiếm thời điểm, hướng Bạch Phong cùng Ngô Thiên trực đều lấy vì thiếu niên này sắp tráng niên mất sớm, lại không muốn Tần Dương lại là tại đây không có khả năng hoàn cảnh hạ ngạnh sinh sinh sống tiếp được, còn muốn Trích Tinh đạo tính mệnh. mà hắn vì thế trả ra đại giới, chính là lúc này cái này một thân tổn thương. Lợi kiếm xuyên qua thân thể thương thế, còn có cưỡng ép thi triển đại khí cầm ná thủ nội thương, đều để Tần Dương tại mấy ngày nay đến chỉ có thể cùng đồng dạng thụ trọng thương nô thiên trực làm bạn. Đại khí cầm ná thủ vẫn là không thể tùy tiện sử dụng a nghĩ tới đây, Tần Dương khẽ lắc đầu. Đại khí cầm ná thủ ngoan lệ dị thường, chỉ cần bắt được trên người đối thủ bất kỳ một cái nào bộ vị, liền xem như tóc hoặc vảy hai, đều có thể chế địch liều mạng. Trong nguyên tắc được xưng là Thiên Hạ Cầm Na Thủ chi Vương, bởi vì nó nặng kinh lực vận dụng mà chẳng qua ở nề trọng chân khí, cho nên ở kiếp trước một đoạn thời gian rất dài, tần dương đều dùng này công đến làm vì chính mình chủ yếu đối địch thủ đoạn. Nhưng là, đại khí Cầm Na Thủ cũng không phải là không có chút nào tác dụng phụ. Môn võ công này đối với địch nhân môn lệ, đối với mình cũng là mười phần môn lệ, như không có cường hãn xương cốt cùng nội phủ, này công tại đả thương địch thủ trước đó tự thân liền phải bị thương nặng. Đại khí cầm ná thủ hai người tu luyện, địch phi kinh cùng nó sư vị bạc biết, cái trước tu luyện đại khí cầm ná thủ cổ trọng thương, nhất định phải trưởng kỳ tối đầu, công thành sau mới có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, cái sau nha, vậy thì càng thảm. Vị bạc biết bởi vì tu luyện này công thận bị thường, chả giá đoạn tử tuyệt tôn thảm trọng đại giới mới luyện thành môn này cầm ná thủ. Lam nam nhân chỉ sợ không có cái gì đại giới so cái này càng nặng nghề hơn. Tân Dương kiếp trước cũng là đến luyện tạm cảnh giới mới dám tu luyện này công. Bây giờ vội vàng ở giữa cưỡng ép vận dụng đại khí cầm nã thủ, há có thể không bị thương. Lúc này, Lô Thiên trực bởi vì nghe tới Tần Dương bật hơi âm thanh mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy hắn tại lúc đầu, nói, "Quyền bí tịch kia vẫn là đừng nhìn, Trích Tinh đạo đem hắn thả trong ngực cũng không phải cho người ta cung cấp cơ duyên, mà là ám toán người hữu tâm." Hắn nói là Tần Dương bí tịch trong tay. Đó chính là từ trên thân Trích Tinh đạo tìm ra nhạn sách Tam hạ bí tịch. Bởi vì Tần Dương giết Trích Tinh đạo là cho nên ứng bạch phong làm chủ sao chép một phần giao cho tần dương. Bất quá, như bực này tuyệt kỹ đồng dạng đều là chuyên miệng, không ghi lại ở sách bên trên. Không ít cùng loại tuyệt kỹ cũng là bởi vì loại này truyền thừa phương thức mà thất truyền. Giống loại kia Lục Soát thi thu được bí tịch sự tình, cũng liền thẩm tính một chút vừa nhập giang hồ thái điểu. Bình thường đến nói loại này Lục Soát thi Lục Soát bí tịch, đều là dấu giếm thai hoàng ẩm, chạy để người tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Phần này nhạn sách Tam hạ bí tịch chính là Trích Tinh Đạo mang ý nghĩ thế này mà chế tạo ra sản phẩm, bên trong thật bên trong giả dối, dĩ giả luận chân, thật muốn làm từng bước tu luyện, vậy thì chờ lấy huyết khí đảo ngược, nội phủ bị thương đi. Điểm này đã là trải qua hứng bách phong tự mình kiên định, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy dứt khoát để Tần Dương sao chép một phần. Cuối cùng vẫn là có chút vận khí pháp môn có thể tham khảo một chút, nô tiễn bối yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Thần Dương cười cười, chưa từng nhiều hơn giải thích. Lô Thiên trực chỉ cho là hắn là đang thở dài không cách nào tu luyện nhạn sách tam hạ, nhưng mà trên thực tế tần dương chỉ là tại cảm khái thực lực bản thân thôi. Luyện xương cảnh cùng hậu thiên bắt trọng thực lực vẫn là quá yếu, còn cần thêm chút sức tiến vào luyện tạng thậm chí luyện tụy cảnh giới mới được. Về phần nhạn sách tam hạ. Nhạn sách tam hạ, hồng nhạn chi tiền đã qua tam hạ. Tu luyện phương pháp này, nhưng tại chiêu không dùng lao trước đó dính liền mới chiêu, tổ hợp ba chiêu hóa thành một thức, cảnh giới cao tuyệt người có thể đột phá số lần hạn mức cao nhất. Phân tích cần tiêu hao kiếp lực 2500. Tần Dương nghĩ đến Đại La Thiên truyền đến tin tức, cười mà không nói. Trận đánh lúc trước Trích Tinh Đạo một kiếm kia, dù không đến trước đó chưa giác tỉnh trước đó bị điểm phá đàn điền tuyệt vọng hoàn cảnh, nhưng cũng là để Tần Dương trực diện lớn nhất nguy cơ, đồng thời Trích Tinh Đạo thực lực cũng không phải lúc trước đáng, kia lâu là có thể so sánh. Trận này sinh tử chi kiếp cho Tần Dương mang đến 3000 kiếp lực. Cái này 3000 kiếp lực tăng thêm trước đó 3000, đã làm cho Tần Dương có 6000 kiếp lực số lượng dự trữ. bất quá vì cái này nhãn sách tam hạ, Tần Dương vẫn là nhịn đau hoa 2500 điểm kiếp lực. Nhãn sách tam hạ không thể nghi ngờ là cái thần chiêu, điểm này từ tiêu hao kiếp lực bên trên cũng có thể thấy được. Cho dù là sửa chữa sai tốn không ít kiếp lực, nhưng ở có bí tịch tình huống dưới còn cần tốn hao 2500 kiếp lực, cái này không thể nghi ngờ chứng minh nhãn sách tam hạ giá trị. Ngươi biết nặng nhẹ liền tốt, Lô Thiên trực nói, lần này cùng Trích Tinh đạo một trận chiến, cánh tay phải của ta làm bị thương kinh mạch, thân thể cũng là có nội thương. Vì không để OY phải người bên kia tìm tới cơ nhúng tay Thiên Nam đạo sự tình, ta cần phong tỏa thụ thương tin tức mau chóng chữa thương. Hắn nhìn về phía Tần Dương, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, đại dũng người này dù có chút khôn vặt, nhưng làm việc quá mức lố mãng, cũng không có gì quá lớn trí kế. Đồng thời thực lực của hắn cũng không địch người, ta chữa thương thời điểm, còn cần ngươi phụ trách tại Chu Tiên quận cắm rễ xuống. Nô Thiên trực tổn thương rất nặng, so Tần Dương còn nặng hơn hơn nhiều. Tần Dương thương thế này, đại khái mấy tháng liền gần như khỏi hẳn. Dù sao thân thể nội tình cùng nội lực trình độ ở nơi đó, nhưng nô thiên trực kinh mạch bị thương lại là cực không dễ làm. Nếu là một cái sơ sẩy, cánh tay phải của hắn thậm chí có khả năng lưu lại bệnh căn tử, thực lực khó khôi phục lúc toàn thịnh. Ta chữa thương thời điểm, ngươi nếu là gặp được khó xử, có thể đi Chu Tiên quận tỉnh Võ Ti tìm ứng Bách Phong hỗ trợ, nhưng là Nô Thiên trực con ngươi tinh mịch, thanh âm hạ thấp, ứng Bách Phong có thể mượn nhờ, nhưng không thể tin hết, cũng không thể trở thành dựa vào. Tĩnh Võ Ti cùng chúng ta cái bang không phải người một đường. Ta và ngươi trước đó bị thương, cũng cùng Ưng Bách Phong thoát không được quan hệ. Thoát không được quan hệ. Tần Dương nhớ tới trước đó một kiếm kia mang tới tuyết cảnh, trong lòng đắng băng, mặt ngoài lại là ra vẻ không hiểu hỏi, Ưng Bách Phong không phải cùng Ngô Tiền Bối ngươi là bạn tốt sao? Là bạn tốt không sai, nhưng là cái này không có nghĩa là ta cùng hắn lập trường giống nhau. Ưng Bách Phong là Tĩnh Võ Ti ứng ra người, mà chúng ta chớ cái bang. lại là tại năm gần đây một mực vì đại hạ triều đình kiêng kỵ, là tính Võ Ti hàng đầu chú ý đối tượng. Ngô Thiên Trực thở dài, nói, cái bang lại mở phân đà cử động khẳng định sẽ xúc động tính Võ Ti, cho nên trong bang để ta cái này bảy túi đệ tử tới trước thử nghiệm. Đây là kỳ ngộ, nếu như ta thành công mở ra cục diện, vậy ta chính là cái bang cái thứ 7 lãnh chủ. Đây cũng là khiêu chiến, bởi vì ta muốn đối mặt tính Võ Ti âm thầm nhằm vào. Chương 25, trên đường, ha Ngươi cũng đã biết tính võ ti vì sao mà lập. Tự nhiên là biết đến. 60 năm trước cấm Phật lệnh về sau, Phật môn chính thành chùa miếu nhập Tây vực chư quốc, trên giang hồ chống đi đại lượng không gian, để vô số có biết hạng người thừa cơ mà lên. Thần Dương trả lời. 60 năm trước, Đại huyền Hoàng đế lập đạo giáo làm quốc giáo, cả nước trên giới đều số sùng đạo, ngay cả Hoàng đế đều được xưng là đạo quân Hoàng đế, Đại huyền được xưng là trên mặt đất đạo quốc, trong lúc nhất thời khiến thiên hạ vì đó xôn xao. Phật môn ngay lúc đó đại đức cao tăng nhóm thấy tình huống như vậy, liền cùng lên đại hạ quốc để, hướng đại hạ hoàng đế chờ lệnh, muốn để Phật giáo trở thành đại hạ quốc giáo. Cái này tự nhiên là chọc giận một đời kia đại hạ hoàng đế. Đại Huyền Vương triều nửa đường giáo thế lực rộng rãi, liên chiêu đình đều tại đạo giáo chư phái phía dưới, nhưng đại hạ lại là thần châu đệ nhất vương triều, luận thực lực thế lực đều không phải khi đó đại viễn có thể so sánh, trong nước tình hình cũng không giống đại viễn như vậy. Đồng thời Phật cùng đạo đến cùng là không giống nhau, từ xưa đến nay Có lấy hoàng lao chi học trị quốc chi triều đại, nhưng lại chưa bao giờ có lấy Phật học trị quốc cường quốc. Phàm là lấy Phật giáo làm quốc giáo quốc gia, không phải nước diệt, chính là tiểu học dân yếu. Phật giáo đây là muốn che ta đại hạ A. Đoán chừng ngay lúc đó đại hạ hoàng đế chính là nghĩ như vậy, cho nên hắn trực tiếp ban bố cấm Phật lệnh, cả nước cấm Phật. Việc này về sau, Phật môn chính thành thế lực tiến Tây Vực, tại Tây Vực chư quốc ở giữa chuyên liền giáo, mà đại hạ, cũng là bởi vì Phật môn thế lực thối lui mà gợn sóng dần lên. Vô số giang hồ hào hùng tại thời đại kia quật khởi, tất cả tỏa sáng, bây giờ Tam Bang Lục Phái 12 môn cách cục chính là vào lúc này định ra. Ma Tĩnh Võ Ti cũng là tại thời đại kia tạo dựng lên, là chuyên môn xử lý giang hồ thế lực cơ cấu. Tĩnh Võ Tĩnh Võ, chỉ bằng vào hai chữ này là đủ chứng minh Triều đình đối giang hồ thái độ. 60 năm trước Tĩnh Võ Ti thành lập, chính là vì đối phó giang hồ thế lực, qua nhiều năm như vậy Triều đình vẫn nghĩ đem giang hồ thế lực ngăn chặn. Ý nghĩ này 10 năm trước đạt tới đỉnh phong." Lô Thiên Trừng nói. "10 năm trước, chính là quyền thế minh chi loạn thời khắc. Quyền thế minh minh chủ Lý Khuynh Thiên thừa dịp đại hạ chiến bại cơ hội tạo phản, can quét hơn phân nửa đại hạ vương triều, suýt nữa liền đánh tới quốc đô. Có cái này vết xe đổ tại, Triều Đình đối Giang Hồ thế lực thái độ sẽ tốt mới là lạ. Nhưng là Lý Khuynh Thiên không phải liền là bị chúng ta bang chủ cái bang cùng Quách Long đầu hợp lực đánh bại sao? Như thế Triều Đình còn không tín nhiệm ta trợ? Thần Dương giống như không hiểu hỏi. Hàn đổi thân phận mới của mình thích hứng phải cực nhanh, hiện tại cũng có thể mở miệng một tiếng chúng ta cái bang. Lý Khuynh Thiên là bị cái bang đánh bại, nhưng hắn lại chưa chết, Ngô Thiên Trực lắc đầu nói, Lý Khuynh Thiên chưa chết, quyền thế minh cũng là côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, những năm gần đây ở các nơi khoé gió nổi mưa, mười phần làm ở Mỹ. Đồng thời theo cái bang thế lực hất trương, triều đình đối cái bang kiêng kỵ tâm càng ngày càng nặng, cực kỳ lo lắng cái bang sẽ trở thành kế tiếp quyền thế minh. Cũng đã coi cái bang là làm siêu việt quyền thế minh uy hiếp đi. Thần Dương nghĩ thầm, từ xưa đến nay, mỗi khi gặp Vương triều những năm cuối cái thứ nhất tạo phản sẽ là loại người nào? Nông dân, hoặc làn nên nói là xã hội tầng dưới cho người. Mà cái bang chủ thể, nhưng không phải liền là xã hội tầng dưới chốt tên ăn mày à, cái bang tạo phản đối triều đình đả kích có thể so sánh 10 năm trước quyền thế minh chi loạn còn phải lớn hơn nhiều. Cái này gọi triều đình có thể nào không kiêng kỵ? Vãn buổi minh bạch. Thần Dương gật đầu. Hiểu thì hiểu, cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Nô Thiên trực căn dặn nói, Ưng Bạch Phong kỳ thật càng kỳ nhìn chúng ta kinh doanh phải nửa chết nửa sống, đã không chân chính mở phân đà, cũng sẽ không qua kém, để cái bang thay người tới. Cho nên hắn mới sẽ tìm cách để ta thủ thường, dẫn đạo trích tinh đạo đi giết người cái này hậu tiến chi tú. Bất quá Ưng Bạch Phong cũng chỉ có thể hạ điểm năng chân, không dám chân chính tại ngoài sáng bên trên nhằm vào chúng ta. Thậm chí ngươi nếu là gặp cái gì khó xử, còn có thể để hắn hỗ trợ. Vãn Duệ hiểu được. Thần Dương gật đầu lần nữa. Ngươi có thể hiểu được là tốt nhất. Lô Thiên Trực thấy Tần Dương thần sắc không giống giả mạo, cũng coi là thở giải một hơi. Hắn liền sợ người trẻ tuổi này niên thiếu khí thịnh, bởi vì ứng Bách Phong đã từng đối với hắn hạ ám thủ mà đi cùng ứng Bách Phong cùng chết. Bây giờ thấy Tần Dương có thể hiểu được chính mình ý tứ, hắn cũng coi là thở giải một hơi. Hướng ứng Bách Phong trả thù, không nhất định phải bên ngoài đến, ta cũng có thể lén ra tay. Hắn dù sao cũng là Tĩnh Võy Ty quận trưởng sự, ta nếu là bên ngoài cùng hắn cùng chết, cuối cùng khó rơi vào tốt. Tần Dương trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải mình bước ra một con đường sống, chỉ sợ tại Trích Tinh Đạo một kiếm kia hạ đã chết được thấu thấu. Ứng Bách Phong ngày đó chi ban thượng, Tần Dương tuyệt đối sẽ không quên hồi báo, Ứng Bách Phong phải chết. Nhưng là giết Ứng Bách Phong người không thể là mình, hoặc là nói không thể là cái bang Tần Vũ. Đại hạ giang hồ có tam bang lục phái 12 môn, ba trong bang trừ cái bang còn có chết cũng không hàng quyền thế minh cùng thiên hạ bố vợ thiên vũ hội, trong lục phái cũng có mấy cái môn phái thực lực không dưới cái bang Cái này 9 cái đỉnh tiêm thế lực lại thêm thực lực kém mấy bậc 12 môn, tạo thành đại hạ giang hồ cái cục. Ma Triều Đình có thể cùng cái này Tam Bang lục phái 12 môn đại biểu giang hồ duy trì cân bằng, đủ để thấy Triều Đình thực lực. Chính diện phản kháng Triều Đình, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, rất là không cân khôn oan. Đúng, Tần Dương đột nhiên nhớ tới Ngô Thiên Trực lúc trước lời nói, "Ngô tiền bối, ngài mới vừa nói ứng bách phong là ứng ra người, cái này ứng ra là lai lịch gì?" Ứng ra cái gì kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là ứng ra phía trước tăng thêm cái tính Võ Ti. Tính Võ Ti ứng ra, cái này ý vị liền hoàn toàn khác biệt. Mã Ngô Thiên trực trả lời cũng chứng minh ứng ra khác biệt. Ương kích trường không, Lang Khiếu ngàn dặm. Câu nói này nói chính là tính Võ Ti ứng ra cùng Lang gia. Hai gia tộc này thế hệ hiệu mệnh tại triều đình, tại tính Võ Ti tổ kiến trước đó, bọn hắn tiên tổ đều là tại đại nội hoàng đình bên trong khi ngự vệ. Ngô Thiên trực nói, tính Võ Ti thị thủ phía dưới có ưng, Lang hai vị thủ tọa. Hai vị này chính là ứng gia cùng lang gia gia chủ. Triều đình nhưng khuyền cái danh hiệu này ban sơ hình dung chính là ứng sói hai nhà, ngươi nói ứng Bạch Phong là lai like lịch gì? Lai like lịch gì? Khó lường địa vị. Tần Dương yên lặng quyết định, diệt trừ ứng Bạch Phong muốn làm giọt nước không lọt, tuyệt không thể bên ngoài tiết lộ tin tức. Mà lại tại diệt trừ lúc trước hắn, hắn cái bang Tần Vũ chính là cùng ứng Bạch Phong quan hệ thân mật hầu bối, hắn là tuyệt không biết ứng Bạch Phong từng thiết kế muốn trừ hết mình. Quả nhiên là gây nhân vật không tầm thường a, Tần Dương giống như kinh ngạc Huệ Sức sáng suốt nói sang Truyền Hắc, Nô Tiền Bối, cùng Vãn Bối nói một chút lục phái, ta muốn biết cái này lục phái vì sao có thể cùng thế lực khắp 6 đạo chi địa cái bang nổi danh. Thế lực không có nghĩa là thực lực. Cái này lục phái đều là cực kỳ cường hoành lại truyền thừa lâu đời môn phái, bọn hắn theo thứ tự là Phong Vân Các, Tàng Kiếm Sơn Trang, Thần Nông Giáo, Thiên Đô, Đại Minh Tuân Giáo, La Sát Cung. Xe ngựa chậm rãi đi từ từ, trong xe hai người nói chuyện phía âm thanh bên trong, chậm rãi tiếp cận đích đến của chuyến này. Chu Tiên quận. Chương 26, diệt gian trừ ác muốn trả hỏi trước. Thiên Nam đạo dù làm một đạo chi địa, nhưng bởi vì khu vực nội sơn nhạc gần nữa, là lấy đạo này chi địa cũng chỉ có 4 quận. Mà tại 4 quận bên trong, Chu Tiên quận sắp xếp thứ hai, gần như chỉ ở lương tựệ Hán Giang Thương Mậu Phát đạt Lâm Giang quận phía dưới. Theo Ngô Thiên trực lời nói, bọn hắn vốn là muốn muốn tại Lâm Giang quận thành lập phân đà, nhưng là Lâm Giang quận có tính võ ti thiên Nam đạo tổng bộ sừng sững, tại kia thành lập phân đà có nhiều bất tiện. Đồng thời cái bang mời đến, vẫn là trước lấy điệu thấp làm chủ, là lấy Ngô Thiên Trực cuối cùng lựa chọn Chu Tiên quận. Tần Dương cùng Ngô Thiên Trực đến Chu Tiên quận cùng ngày, Ngô Thiên Trực liền tại quận thành thành Tây trong tiểu viện ở lại, bắt đầu bế quan chữa thương. Mà theo hắn đến Chu Tiên quận cái bang huynh đệ liền giao đến Tần Dương trong tay. Nhưng mà, Tần Dương tự thân cũng là có thương tích trong người, dòng dã An Dương 2 tháng mới tốt. Cái này 2 tháng bên trong, bước bạch tại thương thế hắn cũng chưa từng quá nhọc lòng, hết thảy chờ thương thế tốt lên lại nói. Đợi thương thế hắn khỏi hẳn thời điểm, cái bang tổng đà bên kia đi theo Ngô Thiên trực người cũng cơ bản đến đông đủ. "Thân huynh đệ, hai tháng này đến ta cho cái bang mất mặt." Phòng ốc bên trong, Tần Dương ngồi tại bàn trà bên cạnh, lẳng lặng thưởng thức trà, Vu Đại Dũng ở một bên có chút taúng, bản điệu tên ăn mày đều nghe ra Giang Hà Bang, "Không, có nhiều kiến thức, nghe thấy cái bang không phải lắc đầu liền là lựa gạn." Nơi đó Hào Cường phạm gia cũng không cùng chúng ta liên hệ. "Đây thật là ai?" Thở dài một tiếng, Nói rõ Vu đại dũng 2 tháng này gian nan, không có cách, Cường Long không ép địa đầu xả, huống chi hiện nay cái bang ở Thiên Nam đạo chút người này tay căn bản không tính là Cường Long. Lô Thiên Trực không xuất thủ tình huống dưới, Giang Hà bang rượi vào cái gì cho các ngươi mặt mũi. Vê phân phạm ra, hắn một cái nơi đó hào cường vì sao muốn cùng tên ăn mày liên hệ? Từ xưa đến nay lớn nhất giai cấp chính lệnh chính là bẩn cùng giàu, thỉnh thoảng truyền ra một điểm cấp phú tế bẩn tin tức cái bang thực tế cùng hào cường địa chủ nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Rang Hà Bang. Chu Tiên Quận có sông sao? Trần Dương đặt chén trà xuống, nói ra câu nói đầu tiên chú ý điểm liền có chút khác biệt. Chu Tiên Quận không có sông, nhưng Lâm Giang quận có, Vũ Đại Dũng nói nói, cái này cái gọi là Rang Hà Bang, trên thực tế chính là Tào Bang nhân thủ, chuyên môn thay Tào Bang làm chút không tiện làm sự tình. Nguyên lai là Tào ba người. Trần Dương hiểu ra nói. Quyền Thế Minh tạo phản về sau, Triều Đình cố ý nâng đỡ một bang phái thay thế Quyền Thế Minh ba giúp vị trí, cái kia bang phái chính là Tào Bang. Tao đám cao từng nghe nói có triều đình đại quan tại phía sau màn thao túng, nó thế lực tại triều đình nâng đỡ phát xuống Triển Tuấn Mãnh, ngay từ đầu vắng vẻ đường thủy đến năm gần đây nhúng chàm hán giang hai bên bờ bến tàu, hiện tại sinh ý đều làm được vắng vẻ Thiên Nam nói tới. Ngươi nói Giang Hà bang là tại thay Tào bang làm chút không tiện làm sự tình, loại kia sự tình? Thần Dương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Còn có thể có nào loại sự tình? Vũ Đại Dung khinh thường nói, làm điều phi pháp sự tình chứ sao? Tào Bang năm gần đây bắt đầu nhúng chàm nhân khẩu mua bán, cái này giang hà bang chính là thay Tào Bang ngật người khô công việc bận rỉu. Bọn hắn còn thu mua một chút chúng ta cái bang bại hoại, chuyên môn thay bọn hắn mà người. Những năm gần đây trong bang bị chấp hành bang quy người, chí ít có 6 thành cùng Tào Bang có quan hệ. Như cái bang cùng Tào Bang bậc này thu tầng dưới chốt nhân viên nhập bang bang phái, đều miễn không được vàng thao lẫn lộn tình huống. Khác nhau chỉ là cái bang thượng tầng lập bang quy, có ý thức triệt trừ những này u ác tính. Mà Tào Bang lại là từ thượng tầng trực tiếp hạ lệnh để phía dưới làm ác sự tình. Buôn lậu, buôn bán nhân khẩu, vận muối lậu, những này đều tính tại Tào Bang kinh doanh phạm vi bên trong. Tào Bang bên kia, Ngô Tiễn bối nói thế nào? Thần Dương xác nhận mà hỏi thăm. Chuyện giang hồ giang hồ, mặc kệ Tào Bang đứng sau lưng ai, đều phải tuân thủ quy củ, đây là Ngô đại ca nguyên thoại. Vu đại dũng trả lời. Tào Bang người sau lưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chí ít không thể quang minh chính đại đứng ra vì Tào Bang sân ga. cho dù là bọn hắn đứng ra, chỉ cần bên này hữu lễ, cái bang cũng không dạ bọn hắn. Cho nên, Tần Dương đặt chén trà xuống, nói, chúng ta cái bang luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm đầu, đã Giang Hà bang làm điều phi pháp, vậy chúng ta liền diệt bọn hắn đi. Ừa a. Vũ Đại Dung hãm hốc miệng ba. Vũ Đại ca, Tần Dương đứng dậy, đạo, Chu Tiên quận địa bàn đã phân chia tốt, chúng ta làm kẻ ngoại lai muốn đi vào địa bàn này, liền sẽ đụng vào đã được lợi ích người danh giới cuối cùng, động võ là miễn không được. Đã miễn không được, vậy thì tìm cái thanh danh không tốt dắt thế lực đến nhằm vào. Dạng này đã có thể thuận lợi vào cuộc, cũng có thể đọ sức cái thanh danh tốt. Đầu tiên, liền từ giang hỏa bang dưới tay những cái kia ác cái bắt đầu đi. Ngoại người loại này tội, nhất là làm người thống hận. Chúng ta cái bang nếu như bị người hiểu lầm cùng đám kia ác cái là cùng một bọn, vậy chúng ta chính là nhảy vào hán răng cũng khó khăn rửa sạch. Cái bang là tên ăn mày bang phái, những cái kia ác cái cũng là tên ăn mày, chỉ cần thêm chút dẫn đạo cũng rất dễ dàng để không rõ chân tướng người hiểu lầm song phương là cùng một bọn. Cái bang nếu như bị ô thanh danh, nghĩ như vậy mở phần đã chính là vọng tưởng. Điểm này tuyệt không thể làm cho đối phương chiếm hạ tiên cơ, nhất định phải lôi lệ phong hành đem nó ếch rết từ trong nồi. Cho nên, cái bang muốn cướp trước hạ thủ, cầm những cái kia ác cái suất thanh danh. Tại Tần Dương tiếp trước, có cái hải nhĩ lão bản nện tủ lạnh cố sự lưu truyền rất rộng, thậm chí còn ghi vào sách giáo khoa bên trong. Lão bản tự mình dẫn đầu nện hủy không hợp cách tủ lạnh. tại tổn thất một chút lợi ích đồng thời đổi lấy coi trọng chất lượng thành danh tốt. Mà bây giờ, Thần Dương liền muốn làm những chuyện tương tự. Lấy những cái kia ác cái tính mệnh đến tuyên cáo cái bang chính nghĩa tính, đồng thời còn không cần tổn thất cái gì, những cái kia ác cái vốn cũng không phải là người của cái bang. Đem tất cả ác cái đều kéo đến đô phố, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, sau đó đánh gậy năm chi ném xuống sông, để quận thành bạch tính biết cái bang hiệp nghĩa hành vi." Thần Dương nói. "Ngậy, thứ năm chi là cái gì?" Không có văn hóa gì Vu Đại Dũng đồng học vào đầu hỏi. Cái này cũng muốn ta nói cho ngươi. Tần Dương ánh mắt liếc qua Vu Đại Dũng hạ bộ, làm hắn hai chân không tự giác co chặt. Minh minh bạch. Vu Đại Dũng lau một cái mồ hôi lạnh, nói: "Quả nhiên Tần huynh đệ vẫn là cái kia Tần huynh đệ, điên rồi a." Vu Đại ca liền dẫn các huynh đệ đi xử lý ác cái đi, ta chuẩn bị một chút, đi gặp ứng trưởng sự." Tần Dương nói: "Đi gặp hắn làm gì?" Mặc dù không biết Ngô Thiên Trực cùng ứng Bạch Phong ở giữa khẽ hở, Nhưng ngày gần đây Song Phương đi lại biến thiếu là sự thật. Hai tháng này đến cho dù là gặp được khó khăn, Vu Đại Dung cũng không có đi cầu trợ Tĩnh Võy, Tĩnh Võy bên kia cũng chưa từng có tương trợ dấu hiệu. Tựa như Ngô Thiên Trực nói tới, cái bang cùng Tĩnh Võy lập trường chung quy khác biệt. Tự nhiên là cùng hắn đánh tốt cho hỏi. Dù sao tiếp xuống chúng ta là muốn giúp Triều Đình sạn gian trừ ác nha, sớm nói một chút tổng sẽ không tính là dùng võ phạm cấm đi. Thần Dương khoát khoát tay, tiến vào nội thất. Sạn gian trừ ác Người người đều có trách nhiệm. Nhưng trừ Ác trước đó nói một tiếng, cũng để cho bộ khoái thuốc thúc nhóm ra rửa sạch nha. Tân Dương cảm thấy cái bang làm hiệp nghĩa chi bang là tuyệt đối không thể cùng những cái kia giang hồ lũn cỏ cùng cấp, xạ gian trừ ác cũng phải xử lý tốt đầu đuôi, không thể vào xem lấy khoai y ân cũ. Chương 27: Soát danh vọng. Đường đường đường. Quân thành náo nhiệt nhất bạch tức trên đường, Vũ đại dũng gỗ đồng la, cùng cái hát hí khúc như. Chư vị các phụ lão hương thần, thấy hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vũ Đại Dũng ôm quyền hô to, tại hạ cái bang 5 túi đệ tử Vũ Đại Dũng, ngày gần đây đến Chu Tiên Quận Triệu tập đệ tử cái bang, phát hiện có ác cái giả mạo ta cái bang chi danh đi làm điều phi pháp sự tình, giáp tâm không đo. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem mũ phủ xuống đến, về sau nếu là còn có người bôi đen cái bang thanh hình danh, vậy hắn chính là giáp tâm không đo hạ người. Ơn, điểm này cũng là tần huynh đệ giáo. Vũ Đại Dũng phất phất tay, để dưới tay đệ tử cái bang đem người mang tới, ta cái bang. chính là hiệp nghĩa chi bang, lấy hiệp làm nhiệm vụ của mình, lấy nghĩa làm đầu, tuyệt đối không cho phép như thế ác cái nói xấu. Vu đại dung tiếp tục công tần dương viết lời kịch. Đi, đều tới đây cho ta. Có đệ tử cái bang quắc mắng đem một đám tên ăn mày kéo qua. Hợp kích 17 cái tên ăn mày, mỗi người đều dây thừng cột hai tay, thân thể cũng giự vào dây thừng bắt đầu xuyên. Đệ tử cái bang cũng sẽ không đối với mấy cái này ác cái khách khí, dùng sức kéo động dây thừng, cho dù là có người ngã xuống đều không ngừng. Dù sao người tập võ khí lực lớn, lớn không được liền trực tiếp kéo lấy đi. Vu Đại Dũng đi đến sếp tại cái thứ nhất gã cái trước người, có chút túi đầu, cao lớn thân thể ném xuống to con cái bóng bao trùm tại trên người đối phương, để nó run lẩy bẩy. Nói ra các ngươi giơ bẩn sự tình, còn có thể sống sót. Vu Đại Dũng túc lấy một gương mặt, cũng là có mấy phần khí thế không giận mà uy. Vị này cái bang đại gia, tiểu nhân ngoan à, ngươi nhìn tiểu nhân một cái không biết võ công tiểu ăn mày, ngày bình thường ăn đều ăn không đủ no. Làm sao có sức lực làm chuyện xấu đâu. Kia ác cái tội nghiệp rụt rụt thân thể, than thở địa đạo. Lúc này nói ra mới không tốt mạng sống, cái này ác cái cũng là có mấy phần sinh tồn trí tuệ, biết nên giả bộ đáng thương tranh thủ chu vi bách tính đồng tình tâm. Vũ đại dũng bọn người là tỉnh ý phái đệ tử, trên quần áo trừ mấy cái miếng vá bên ngoài là chỉnh chỉnh tề tề, tê, cùng tên ăn mày hoàn toàn không hợp. Mà cái này ác cái lại là xuyên rách rách rưới rưới. Song Vương địa vị cùng thân phận trên lệnh chỉ từ trên quần áo liền có thể nhìn ra cao thấp tới. Người đều là đồng tình yếu thế quân thể, tại không rõ chân tướng vào trước là chủ tình huống dưới, chỉ nhìn đến ác cái đáng thương tướng, thật là có khả năng bị hắn che đậy. Trên thực tế, lúc này trong đám người đã có tiếng nghị luận. Ám đến miệng đầy bàng loáng, ngươi nói với ta không còn khí lực." Vũ Đại Dũng trừng mắt nói, đem hắn năm chi đánh gãy, ném xuống sông đi. "Vũ Đại ca, thứ năm chi là nơi nào?" "Phải Lại là một cái không có văn hóa gì Người nói là nơi nào Vũ đại dũng kia trông đồng lớn hai mắt liếc Về phía đối phương giữa hai chân Nhìn đối phương tính phản xạ kẹp chặt hai chân Trong lòng sinh ra một loại trí thông minh Bên trên cảm giác yêu việt Minh minh bạch Kia đệ tử cái băng có chút chân run quá khứ kéo người Thùng thùng đương đương một đám người chiếu Vào kia ác cái hạ bộ dừng lại cùng đạp Về sau mới chiếu cố tứ chi của hắn Á á á á á á á Nghe kia ác cái tiếng kêu thẳng thiết Đằng sau mười mấy người sắc mặt hơi biến tái nhợt. Loại này tàn nhẫn hình tượng mang tới xung kích cảm giác, chính là bọn hắn những này ra tay ngoan độc các đám ăn mày cũng là ô sổ trong lòng a. A a a. Hai cái đệ tử cái bang đem cái này ác cái kéo hướng đường đi một bên khác tiểu hạ, thân thể trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu, vết máu bên trong còn hỗn tạp một chút không rõ chất lỏng. Kế tiếp, Vu Đại Dũng đứng ở người thứ hai trước người. Ta ta ác cái do dự. Xem ra ngươi cũng là minh oan bất linh. Đoạn mất hắn 5 chi. Vu đại dũng khắc sâu quán triệt tần dương phương án, đối với cái thứ hai cũng là không kéo dài thời gian, tranh thủ đem giết gà dọa khỉ làm được nhất cực hạn. Ta nói, ta nói, ác cái không do dự, ta tất cả đều nói. Hắn kêu khản cả giọng, là chúng ta làm, đều là chúng ta làm, thành bác trương ra khuyên nữ, còn có Lý gia Hải tử, còn có 2 ngày trước cháy Lý Lao hắn ra, đều là chúng ta làm. Hắn tựa như triệt để, đem hắn gia nhập đoàn thể tất cả mọi chuyện tất cả đều đổ ra. một cái cũng không dám để lọn. Không có cách, vết xe đổ lưu lại vết máu vẫn còn, hắn cái này phía sau xe chi sư cũng không muốn cùng cái thứ nhất ác cái làm cá mẹ một lửa. Bốn dân chúng chung quanh ngay từ đầu kinh ngạc, đến phẫn nộ, lại đến quần tình xúc động, vẻn vẹn mấy tức thời gian. Khi cái này ác cái sau khi nói xong, chung quanh cũng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, đó chính là đánh chết bọn hắn. Trong nhóm người này kỳ thật có ít người là biết ác cái nhóm làm sự tình, nhưng muốn bọn hắn đi vạch trần vết ác Bọn hắn lại không dám. Bây giờ nhìn thấy có người ra mặt đi quản những việc này, những này lòng mang ngày nấy người tự nhiên là muốn đem chỗ hổ thẹn phát tiết ra ngoài, kêu cực kỳ vội vội. Trong đám người, có một mắt người nhìn một màn này phát sinh, âm thầm rời khỏi đám người, hướng về quận thành trung tâm chạy tới. Chu Tiên quận tinh võ ti phân bộ. Một cái làm phổ thông bạch tính ăn mặc hán tử vội vã đi vào chính đường, hướng về chính đường trung tâm thân ảnh hành lễ nói: "Trưởng sử đại nhân, cái bang bên kia có động tĩnh lớn." Vô Đại Dung đem thay Giang Hà Bang làm việc đám kia tên ăn mày kéo đến Bạch Tước Đầu phố, buộc bọn họ nói ra những cái kia dơ bẩn sự tình, dẫn đến vô số dân chúng vây xem gọi tốt. Đánh ra thanh danh tốt sao? Ứng Bạch Phong một tay vướt vướt hai cái xanh ngọc bảo định cầu, "Đạo, đây cũng là tần vũ thủ bút đi." Vô Đại Dung còn nghĩ không ra loại biện pháp này tới. Cái bang tại Chu Tiên quận động tĩnh, Ứng Bạch Phong một mực có chỗ chú ý hai tháng này đến Vô Đại Dung sợ rĩ không có chút nào tiến triển, cũng có Ứng Bạch Phong nhân tố ở bên trong. Đối với Vu Đại Dũng, ứng Bách Phong là không để trong lòng. Hầu Thiên bắt trọng cảnh giới, luận võ lực, không xuất chúng, luận chí lực, vậy thì càng không được. Hắn ứng Bách Phong nếu là ngay cả cái Vu Đại Dũng đều không cầm nổi, cái này tính võ ti quận trưởng sử cũng không cần làm. Nhưng là đem Vu Đại Dũng đổi thành Trần Dương, kia ứng Bách Phong liền không thể không chú ý không vì những thứ khác, chỉ bằng vào Trích Tinh Đạo chết trong tay Trần Dương, cũng đủ để cho ứng Bách Phong coi trọng người trẻ tuổi này. Ngươi đi phủ nha gọi cho người. Đi đem những cái kia giang hà bang thủ hạ tên ăn mày đều cho bắt giam đi." Ứng Bách Phong phân phó nói, "Kịp thời bắt giam đám kia ác cái, cũng có thể ép một chút cái bang sót thanh danh tốt. So với trên giang hồ cái bang, mọi người vẫn là càng tin tưởng quan phủ." "Vâng." Người kia lĩnh mệnh xuống dưới. "Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, đường bên ngoài lại có một người tiến đến báo cáo, "Trưởng sử đại nhân, cái bang Trần Vũ bên ngoài cầu kiến." "Trần Vũ?" Ứng Bách Phong bật cười một tiếng. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a, để hắn vào đi. Mặc dù coi trọng Tần Dương, nhưng Ứng Bạch Phong còn chưa tới kiêng kỵ tình trạng. Tần Dương lúc này đối ngoại cảnh giới cũng chính là hậu thiên bắt trọng, cùng Vu Đại Dũng xấp xỉ như nhau, Ứng Bạch Phong là luyện khí cảnh cao thủ, lại là tính Võ Ti quận trưởng sử, còn không đến mức rơi xuống sợ hãi Tần Dương tình trạng. Chương 28. Sớm chào hỏi. Cái bang Tần Vũ gặp qua Ứng trưởng sử. Tính Võ Ti chính đường bên trong, Tần Dương đoan chính hành lễ nói: Xem ra hôm nay ngươi là đại biểu cái bang mà tới." Ưng Bách Phong một tay thả lỏng phía sau, tay kia cuộn lại bảo định ngọc cầu, có vẻ như hướng hờ điệu đạo. Nô Tiền Bối đang bế quan chữa thương trước đó đem nơi đầy sự vụ giao cho Văn Bối, Văn Bối tự nhiên là phải tận tâm tận lực. Thần Dương trả lời, "Nhưng là ngươi bây giờ tại cái bang ngay cả cái nhập túi đệ tử đều không phải, làm như thế, đáng giá không?" Ưng Bách Phong nói. "Không thẹn với lương tâm, không hỏi có đáng giá hay không." Thần Dương điệu chuyển nói, Những này đường hoàng lời nói hắn là thuận tay nhặt ra, muốn cầm thoại thuật đả kích Tần Dương tâm thái, kia tổn trí là nghĩ nhiều. Không thẹn với lương tâm, ngược lại là hảo tâm thái, ứng bách phong bản bảo định cầu tốc độ tăng tốc một chút, ngươi hôm nay tới đây, là có chuyện gì sao? Là như vậy, Tần Dương nói, Chu tiên quận có ác cái giả mạo ta cái bang chi danh, nhiều lần làm ác sự tình, Văn Bối nghe nói về sau trong lòng không cam lòng, liền để Vũ Đại Dũng tiến đến cầm những này ác cái, kéo đến đầu phố rửa sạch ta cái bang thanh danh. Đương nhiên, ta cái bang luôn luôn tuân thủ luật pháp, tuyệt không dễ dàng hạ sát thủ, những này ác cái về sau đều sẽ bị đưa đến phủ nha, giao cho quan phủ đến xử trí. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không cần nói cho Tịnh Võ Ti, giao cho quận thủ phủ xử lý là được. Ứng Bách Phong không để ý chút nào khiêu tay nói, một chút cũng nhìn không ra lúc trước chính là hắn gọi người đi đem ác cái bắt giam dáng vẻ. Muốn muốn, Tần Dương cười híp mắt nói, ta cái bang tuy là giang hồ bang phái, nhưng nhất là tuân thủ luật pháp, chỉ có cùng quan phủ đồng lòng. mới có thể chế tạo hài hòa đại hạn. Cho dù là muốn đả kích những cái kia Otaka cái bang thành danh tội ác chi đồ, cũng tốt nhất cùng Tĩnh Võ Ti báo cáo chuẩn bị một chút, dạng này cũng không tổn hại Quý Ti cùng cái bang hòa khí. Hôm nay vãn buổi chính là đến đây thông báo một tiếng, miễn cho Quý Ti cùng người trong cái bang lên xung đột. Giang hồ báo thủ, chỉ cần không lan đến Bạch Tĩnh, Tĩnh Võ Ti là sẽ không quản." Ước Bạch Phong nói, "Bất quá đã ngươi đều đến nói, vậy bản quan cũng làm người ta cùng ngươi đi một chuyến, đem đám kia ác cái bắt giam đi." Hứa trưởng phủ. Lúc trước chính muốn đi ra cửa tìm người bắt giam, lại bởi vì Trần Dương đến mà dừng lại tính võ tí nhân đạo, có thu hạ. Đi phủ nha điểm mấy cái bổ khoái, đi đem đám kia ác cái mang về phủ nha đi. Ưng Bách phong lại lần nữa thuật lại lúc trước lời nói. Vâng. Hứa trưởng phủ lĩnh mệnh. Sau nửa canh giờ, mười cái thô thác cái bị kéo lên xe chở tù, mang đến phủ nha. Kia đau đến tức đái chạy ngang cho hề, gọi tất cả mọi người tránh chim mà không kịp. Thần huynh đệ Dạng này là được rồi." Vũ Đại Dũng nói, "Ta nhìn cái kia họ Hứa vừa rồi tuyên dương cái bang báo cáo quan phủ về sau, những cái kia bách tính có không ít cho rằng là quan phủ hạ lệnh để cái bang trừng trị ác cái. Không thể không nói cái kia Hứa trưởng phủ cũng là nhân tài, thấy châm cắm khe hở, quả thực là đem lần này trừng trị ác cái thanh danh cướp đi không ít, để cái bang cuộc biểu diễn này rất có thất sắc. Bất quá, Hứa trưởng phủ có hành vi này, Tần Dương nếu là sớm có đoàn trước, đương nhiên sẽ không cứ như vậy." Tần Dương một mực bảo trì tiếu dung lạnh xuống, mới để cho đám kia ác cái nói ra chủ sự sau màn sao. "Ừm, bọn hắn đều chiêu." Vu Đại dũng gật đầu nói, tất cả vây xem Bạch Tính cũng đều nghe thấy, biết là giang hạ bang sai sự ác cái làm như vậy. Diệt cổ Tần Cúc đã tìm ra đầu mườn, vậy liền cần phải giải quyết cái này tội ác chi nguyên, Tần Dương một phái quang minh lẫm liệt, bọn này ác cái ô ta cái bang thanh danh sự tình, xem ra cũng là giang hạ bang chỉ điểm. Ta đã cùng tính võ ti thông báo qua, Hôm nay muốn dọn sạch những cái kia nói xấu ta cái bang đổ vô sỉ. Giang Hà Bang, tự nhiên ở phạm vi này bên trong. Hắn ứng Bách Phong coi là Tần Dương liền là muốn rựa vào những này ác cái suất thanh danh, kia là đem Tần Dương nghĩ đến quá đơn giản. Khi dễ những này ác cái có gì tài ba? Cái bang tiến vào chu thiên quần 2 tháng, không có đốt lên sắc, hôm nay đột nhiên tới hành động lớn kết quả chính là trùng trị ác cái, còn bị phủ nha đem người mang đi. Cái này nếu là truyền đi, không thiếu được rơi vào cái lẫn yếu sợ mạnh thanh danh. sẽ để cho người xem nhẹ cái bang. Trên giang hồ hỗn, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Kia Giang Hà bang chính là cái bang ở chỗ này hiển lộ thực lực đối tượng. Gọi các huynh đệ trở về, đêm nay chúng ta đi Giang Hà bang làm khách. Đêm đó, ngoài thành một rậm chỗ Giang Hà bang trang viên. Bởi vì liên quan đến không sạch sẽ mua bán, Giang Hà bang cũng không dám đem bang phái trụ sở thiết lập tại quận thành bên trong, mà là tại ngoài thành đặt mua một chỗ không nhỏ trang viên. Cái này cũng thay đổi tướng giảm xuống tần dương lặng yên tới đây độ khó. Khi tần dương dẫn một đám đệ tử cái bang tới đây thời điểm, cửa trang viên thủ vệ lâu la còn tưởng rằng là những cái nào đui mù người ngộ nhập nơi đây, nhưng khi bọn hắn xem đến phần sau lục tục ngoe ngoe đi ra mấy chục người lúc, trong lòng biết xảy ra chuyện. Địch Tập. Một tiếng thều to đâm rách đêm yên tĩnh, làm cho giống hành quân đánh trận đồng dạng. Thần Dương sờ sờ cái mũi. Con Địch Tập, ngươi tại sao không nói có thích khách hộ giá a? Ha ha, thần huynh đệ Địa phương nhỏ người không kiến thức chứ sao?" Vu Đại Dung cười ha ha nói, "Ta chính là trong mắt ngươi địa phương nhỏ ra." Tần Dương chớp mắt, trong lòng nhả nhãnh, mà lại chi 2 tháng trước ngươi chính là bị những mấy địa phương nhỏ người làm cho một chút cũng phát triển không nổi. Vu Đại Dung giá hỏa này bình thường là tương đối hào khí, chỉ là một khi dính đến vấn đề mặt mũi, liền có chút không tha ra. Lúc trước cũng chính là Tần Dương tại vượt qua hắn lui lại sau một bước, bằng không thật đúng là không tốt cùng chỗ hắn tốt quan hệ. Trước đó Giang Hà Bang trong bóng tối quấy nhiều cái bang vào sân, thậm chí có một lần làm cho vũ đài rung đầy bụi đất, cái này có chút hẹp hỏi hắn tử vẫn ghi ở trong lòng, liền chờ hôm nay hồi báo một hai. Hai người trong lúc nói chuyện, bên kia Giang Hà Bang người cũng là cấp tốc tại tụ tập, nguyên bản chỉ có linh tinh một điểm ánh lửa trang viên lập tức sáng ngời lên, một cái thân mặc thanh y nam nhân mang theo một đám trang phục đoạn đại hán tử khí thế hung hăng đi ra ngoài tới. Tân huynh đệ, hắn chính là Giang Hà Bang bang chủ dư Hoành nghĩa. Tào Bang Lâm giang phân đả phó đả chủ biểu đệ. Vu Đại Dũng xích lại gần thấp giọng nói: "Phó đả chủ biểu đệ, vậy xem ra phải lưu một mạng." Thần Dương nói. Bên kia, Khi Dư Hoài Nghĩa nhìn thấy Vu Đại Dũng đứng tại Tần Dương bên cạnh thân thời điểm, trong lòng run lên, trong lòng biết là nhân vật khó giải quyết tới cửa. Cái bang đầu này quá giang long chiến lực lớn nhất Ngô Thiên trực tuy là ngay tại chữa thương, nhưng Dư Hoài Nghĩa cũng không dám xem thường cái bang, dù sao đây là thế lực khắp sáu đạo chi điệu đại hạ đế nhất đại bang. Từ người trong cái bang nhập chu tiên quận ngày đầu tiên, Dư Hoài Nghĩa liền thu được phương diện nào đó tin tức, biết được người trong cái bang đại khái tình báo. Trong đó, Tần Dương cái này mới gia nhập cái bang người trẻ tuổi là Trương Ngô Thiên trực bên ngoài nhất đáng giá chú ý mục tiêu. Tin tức biểu hiện, người này hậu thiên không thể địch. Như vậy suy nghĩ lấy, Dư Hoài Nghĩa trên mặt sát khí thu vào, tiến lên ôm quyền nói, "Các hạ thế, nhưng là Tần Vũ Tần Thiếu hiệp. Không biết Tần Thiếu hiệp đêm khuya đến thăm bản bang, có gì chỉ giáo?" Chương 29 đại biểu chính nghĩa. Giang Hà Bang làm nhân khẩu mua bán, làm ác không chịu hối cải, chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ phẩm là có chút lương tâm, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, ngươi Giang Hà Bang còn để quận thành bên trong những cái kia ác cái giả mạo ta cái bang chi danh nhiều lần làm ác sự tình. Tân Dương tiến lên một bước, một cỗ chính khí tràn đầy tại lòng ngực, quát khẽ nói, Dư Hoài nghĩa, ngươi nói Tần Mỗ tới đây có gì chỉ giáo? Nói chuyện thời điểm, quang minh lẫm liệt, làm cho sau lưng rất nhiều đệ tử cái bang cũng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến sạn gian trừ ác. Không thể không nói, đại biểu chính nghĩa cảm giác rất thoải mái, cũng khó trách có không ít đạo đức biểu thích đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ điểm giang sơn. Thần Dương biểu thị, sau này hắn muốn thoải mái hơn. Hắn là thoải mái, đối diện dư hoài nghĩa lại là có chút mắt trợn tròn. Không ai nói cho Tần Dương cái này tạm thời người dẫn đầu là cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạ lớn hảo thiếu niên a rõ ràng trên tư liệu nói rõ Tần Dương xuất thủ tàn nhẫn, động một tí khiến người gây nên tàn, bực này hùng tàn nhân sĩ vậy mà là cái hành hiệp trượng nghĩa thiếu hiệp. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Mắt trợn tròn về sau, dư hoài nghĩa trong lòng biết giang hà bang cùng cái bang trận này cừu đoán xem như kết xuống. Sơ suất giang hồ chính nghĩa thiếu hiệp nhóm đều là trong mắt vỏ không được hà cát, thế giới của bọn hắn không phải đèn tức là trắng. nghĩ để bọn hắn thỏa hiệp kia là mơ tưởng. Tân Dương mặc dù không phải loại này chính nghĩa thiếu hiệp, nhưng hắn hiện tại liền hất lên tầng này thiếu hiệp nhân thiết. Đồng thời hủy diệt Giang Hà Bang mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn hành vi, coi như việc này không chính nghĩa, hắn cũng có thể tìm ra cái chính nghĩa cơ tới. Bên trên, Dư Hoài nghĩa quả quyết hạ lệnh, sau lưng Giang Hà Bang bang chúng như ong vỡ tổ xông về phía trước. Giang Hà Bang các bang chúng nói là đám ô hợp cũng không đủ, bọn hắn đánh nhau phương thức chính là như ong vỡ tổ xông đi lên. Liêu Ngoan đấu dũng, có thể giết một cái là một cái. Bố đả cấu trận. Vũ đại dũng đồng dạng hạ lệnh. Hô hô a ha. Oa nha nha. A ha ha ha ha. Cái bang bên này luẩn lộn xộn trình độ hoàn toàn không kém hơn Giang Hà bang, thậm chí còn hơn. Rất nhiều đệ tử cái bang hoặc là miệng hát hoa sen lên rơi, hoặc rên rỉ kêu đau, hoặc giãy quyền mảnh kích ngực, hoặc cao giọng thét lên gọi bậy, quả thực so đám ố hợp còn muốn đám ố hợp. Nhưng mà hành động mặc dù 10 phần lộn xộn, tiến tới xu thế tránh Lại Nghiêm Cẩn có pháp, nghiêm nghiêm lại án lấy một loại nào đó phối hợp có lý có đầu tiến công. Đây chính là cái bang đả cầu trận, bề cái nhìn như lộn xộn, lại nghiêm nghiêm có thứ tự, tiến thôi có độ, kia hô hô ồn ào tạp âm, đều là nhiễu loạn địa phương tâm thần phương pháp. Giang hạ bang các bang chúng vừa mới vào nhập đả cầu trận bên trong, liền bị có thứ tự triệt cắt, sau đó côn đồng hồi hạ. Đệ tử cái bang tiêu chuẩn thấp nhất chúc đồng mặc dù lực sát thương không đủ, nhưng ở những võ giả này trong tay nhưng cũng là lực đạo mười phần. Đồng thời người trong cái bang đều là tại trong phố xá hốt qua, ham hiệu sâu đánh rắn đánh bẩy tức, đánh người đánh xuống âm chí lý, động thủ có chút tàn nhẫn. Không bao lâu, giang hạ bang các bang chúng ngay tại cái giúp mọi người chào hỏi hạ nghiêng về một bên tán tác, cho dù là cá biệt dũng mãnh người cũng tại đả cầu trận vây quanh phía dưới một cây chạng chống vững nhà. Đây chính là cái bang làm đại bang thực lực, dưới mắt những người này chỉ là cái bang một góc của bang sơn, lục đại phân đà, còn có tổng đà bên trong, so những người này mạnh chỗ nào cũng có. Cũng chính là Giang Hà bang trước đó chưa từng tại ngoài sáng bên trên động thủ, bang không cũng sẽ không để Vũ Đại Dũng như vậy khó xử. Dù sao Vũ Đại Dũng am hiểu nhất chính là động võ, mà không phải động não. Dư Hoài Nghĩa, ngươi cũng tiếp tần mỗ mấy chiêu đi. Tần Dương đột nhiên vọt lên, như như chim én tại đám người phía trên nhẹ nhàng lướt qua, ở trên cao nhìn xuống một quyền đánh về phía Dư Hoài Nghĩa. Giống, trong ngáy mắt đó, Dư Hoài Nghĩa tựa như nhìn thấy một con ác hổ phác an mà đến. kia lẫm liệt tác phong thậm chí để hắn sinh ra nghe được mùi tanh ảo giác. Trong chốc nhóng này, Tần Dương coi như thật tốt như hóa thành một con ác hổ. "Tần Dương, ngươi muốn chết?" Dư Hoài Nghiễm cấp tốc lao đi trong lòng một tia khiếp đảm, giận tím mặt, trong tay hoành đao nghiêng vẫy mà lên, múa ra lẫm liệt đạo phong. Cử Cao Lâm Hạ một quyền nhìn như vi vũ, kỳ thực mất mặt đất cái này điểm dùng lực về sau, khó mà tại không trung cứu vãn. Cái này nếu là nhận phản kích, vậy cũng chỉ có thể nghịch kháng. Bình thường chỉ có đến luyện khí hóa thần cảnh mới có này đến khí như vậy ra chiêu, mà lại Tần Dương còn không có mang quyền xảo, trực tiếp lấy tay không tốc sát bên trên, cái này tại Hậu Thiên cảnh bên trong thế nhưng là mười phần xem thường người cử động. Ở trên cao nhìn xuống, tay không tốc sát, Tần Dương nói rõ là ăn chắc dư hoài nghĩa tiết đấu, cái này gọi dư hoài nghĩa làm sao không giận. Cắt bay đá chạy. Dư hoài nghĩa trong tay hoành đao luân vũ, cuồn bánh dị thường, hình thành một tầng dao vổng, chụp vào giữa trời đánh tới năm đấm. Một chiêu này, hắn huấn đoạn tần dương một tay. Dương. Hoành đao nhìn thấy trên nắm tay, đệ nhất đao liền bị băng ra ngoài, còn lại đao thức cũng là khó mà thi triển, thoáng chốc lộn xộn. Cứng rắn, rất cứng. Dư Hoài Nghĩa cảm giác mình giống như chém vào sắt thép bên trên, đao đều sắp bị băng lưới đao. Ngoại môn nghịch công. Trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, quyền đã tới lòng lực. Phèn. Vẹn vẹn một quyền, Dư Hoài Nghĩa liền bị lệnh ngã xuống đất, thân thể cùng mặt đất va chạm. rơi lên một mảnh lớn cho bụi. Hắc. Tần Dương một tiếng nhẹ hắc, rơi xuống đất thân ảnh cực tốc toán loạn, một quyền một cái đá mô hợp, mười hơi bên trong đem toàn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại giang hà bang bang chúng đánh hơn phân nữa. Giết chó trận. Vu Đại Dũng một tiếng hô quát, đã cầu trận chuyển biến làm giết chó trận, đem còn lại hơn người toàn bộ đánh. Phi, Vu Đại Dũng đi đến Tần Dương bên người, hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọn, liền cái này cũng dám cùng chúng ta cái bang đối nghịch. Liền cái này Tần Dương nói: "Địch nhân của chúng ta chủ yếu vẫn là Tào Bang Vân Đả cùng âm thầm cản trở những người kia, Giang Hà Bang không tính là gì." "Vũ đại ca, ngươi gọi người đem dư hoài Niệm mang tới trang viên, chiếu cố tốt hắn, chớ có tổn thương tính mạng hắn. Những người còn lại cũng đều bắt giữ. Còn có, gọi người bốn phía tìm xem, nhìn xem trong trang viên có hay không bị Giang Hà Bang bắt đến người bị hại. Đều là người đáng thương, chúng ta muốn đem mỗi người bọn họ đưa đi về nhà." Tần Dương đều đâu vào đấy chỉ huy. Mặc dù không phải một cái nhập tối đệ tử, nhưng mọi người ở đây nhưng không có một cái dám không nghe hắn. Không bao lâu, liền có người hồi báo nói phát hiện cái chuyên môn đào ra địa lao, bên trong đều là gạt đến nữ nhân hải tử. Tần Dương để người đem những người bị hại này tiếp ra, tạm thời an trí bên trên trên đất trang viên, sau đó đem Giang Hà Bàng Tù binh nốt vào địa lao. Phong thủy luân chuyển, cũng nên bọn hắn hưởng thụ một chút bị cầm tù đãi ngộ. Một canh giờ sau, hết thảy an trí thỏa đáng, Tần Dương để Vu Đại Dũng đi thu nạp giang hồ bang vật khác tư, mình thì một mình tiến địa lao, đi vào tận cùng bên trong nhất trong nhà tù. Ngươi Tần Dương, bị xiềng xích trở ở trên vách tường dư hoài nghĩa nhìn thấy Tần Dương, dừng lại giãy rủa, thương thế trên người lại có phục lên tình thế. Tần Dương, ta bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạo quyền tại ngoài mạnh trong yếu chu lên. Tần Dương cũng không nhiều lời, tiến lên liền điểm phá dư hoài nghĩa đan điền, sau đó đánh bất tỉnh hắn. Hấp tinh đại pháp Loạt người nội lực tàn nhẫn công pháp tái xuất, Tần Dương đem từ dư hoài nghĩa trong đan điền tiết ra nội lực quét sạch sành sanh. Đợi dư hoài nghĩa tỉnh lại, sẽ chỉ tưởng rằng bị phế nội công, lại sẽ không hiểu được nội lực của hắn không có bị lãng phí. Còn có mấy cái không sai kinh nghiệm bảo bảo. Tần Dương hấp thu xong dư hoài nghĩa nội lực về sau, nhìn về phía sát vách, ánh mắt sáng rực. Liệu 2 tháng tổn thương, Tần Dương tại khôi phục đồng thời, cũng đang tiến hành thỉnh thoảng tính tu luyện. Bây giờ hắn luyện xương sắp viên mãn, chỉ cần nhiều đến chút vô lương là đủ đem tự thân cảnh giới đẩy tới đến luyện xương như thép cấp độ. Dư Hoài nghĩa bọn người đối tần dương đến nói, có thể nói là mưa đúng lúc a. Chương 30, luyện xương như thép. Hôn trướng. Sáng sớm, tính võ ti bên trong liền truyền ra ứng Bách Phong tiếng gầm gừ. Không có cách, mặc cho ai biết hôn qua bị người đùa nghịch về sau, đều sẽ không vui vẻ. Sáng nay vừa rời giường, ứng Bách Phong liền nghe tới thuộc hạ hồi báo, đệ tử cái bang mang theo bị bắt cóc nữ nhân Hải Tử trở về quận thành, đem mỗi người bọn họ đưa về nhà. Cái này khiến cái bang thu hoạch một đợt thanh danh đồng thời, cũng làm cho Ứng Bạch Phong biết được mình hôm qua còn là bị Tần Dương cho lựa bị. Hôm qua Tần Dương nói là đến chào hỏi, thông báo một tiếng, Ứng Bạch Phong vốn cho là hắn là sau đó mua vé bổ sung, không nghĩ tới hắn thật đúng là sớm chào hỏi. Giang Hà bang tổng bộ bị một đêm bưng xuống, sáng nay còn có còn lại đệ tử cái bang ở trong thành bốn phía bắt tối hôm qua không tại trang viên Giang Hà bang bàn chúng. Lần này, Chu Tiên quận bạch tính đều biết đệ tử cái bang hiệp nghĩa làm đầu. triệt trừ Chu Tiên quận một lớn ú á tính. Cái bang hiệp nghĩa chi danh đã là xâm nhập đến dân chúng trong lòng, có thể xương một bước đúng chỗ. Vu đại dũng 2 tháng cũng không đánh bắt đầu mặt, tần dương dễ như trở bàn tay liền nhất cử phá cục, để cái bang tại Chu Tiên quận bên trong bắt đầu cắm rễ, Ứng Bạch Phong cảm thấy mình còn là xem thường người trẻ tuổi này. Trưởng sư đại nhân, chúng ta tính võ ti phải chăng nhúng tay? Hứa trưởng phù đề nghị. Không cần, nguyên bản tức hồn hẹ ứng bạch phong lại là đột nhiên đè xuống lửa giận. Cái bang cùng Giang Hà bang tư đấu chưa từng liên quan đến Bạch Tính, chúng ta không cần nhúng tay." Người tiếp tục nhìn chằm chằm đệ tử cái bang chính là, "Trớ nên phát sinh tối hôm qua như vậy sự tình, đừng chờ đến quá khứ một đêm mới để chúng ta biết sự tình phát sinh." "Vâng, trưởng sử đại nhân." Hứa trưởng phù lĩnh mệnh lui ra. Tân Vũ hướng Bạch Phong nhẹ nhàng nhắc tới cái này hai chữ, trong tay bảo định ngọc cầu bản phải càng lúc càng nhanh. Hắn thừa nhận mình là xem thường người trẻ tuổi này, không phải tại hôm qua, mà là tại Nam Sơn hội. Lúc ấy chỉ cho là là cái có chút xuất chúng trẻ tuổi võ giả, cho nên liền thiết kế dẫn đạo trích tinh đạo, muốn đổ mượn đao giết người. Khi đó hướng Bạch Phong, trên thực tế nhắm vào cũng không phải là Tần Dương, mà là cái bang, hắn muốn tận lực giảm bớt cái bang sinh lực. Về phần Tần Dương, bất quá là có chút thiên phú người trẻ tuổi thôi. Loại người tuổi trẻ này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, ngày sau nhiều lắm là cũng chính là cái giang hồ lủng cổ, quả thực khó mà nhập ứng Bạch Phong cái này luyện khí hóa thần cảnh cao thủ mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình lại là nhìn sai rồi. Tần Dương không phải cỏ dại mãng, mà là một đầu đầu dao. Ứng Bạch Phong hiện tại có chút hối hận, hối hận lúc trước qua loa hành vi. Lấy Tần Dương biểu hiện ra ngoài tâm tính cùng trí tuệ, hắn không cho rằng Tần Dương biết mượn dao giết người về sau chính sẽ hội sống chung hòa bình. Đây là cái tai họa. Ban phải thật nhanh bảo Định Ngọc Cầu đột nhiên bị bắt định, Ứng Bạch Phong ánh mắt kiên quyết, hạ quyết tâm. Phen phen phen. Quận thành bên ngoài trang viên bên trong, nguyên vốn thuộc về bang chủ dự hoài nghĩa tiểu viện lúc này đã thành tần dương chủ sở. Lúc này, tại trong tiểu viện, tần dương thân hình tả hữu xuyên qua, quyền ra như hổ gầm, động một tí chính là đánh ra từng tiếng nổ đùng. Hấp thu luyện hóa giang hà bang mấy cái hậu thiên hảo thủ nội lực về sau, tần dương là bùng đến luyện công, bây giờ đã là đang tiến hành luyện xương cảnh giới sau cùng bản vọn. Răng rắc răng rắc. Bang bang. Thể nội xương cốt tiếng ma sát từ thanh thủy trở nên ầm vang hữu lực. Tựa như vô số khối thượng hạng sắt thép tại giao kích va chạm, luyện xương như thép cảnh giới viên mãn, từng bước một tiếp cận. "Rống!" Quyền gia có áp phong, xé gió như hổ báo. Thần dương lực quyền lại lần nữa tinh tiến tăng lên, quyền động ở giữa cơ bắp xương cốt vận động kịch liệt hơn, thân thể của hắn làn ra thậm chí còn là xuất hiện hồng nhuận chi sắc. "Rống!" Một tiếng gào thét, làm cho bốn phía đều biết. Thần dương một quyền đánh ra, quyền kình ly thể xa một trượng. "Hô!" Hắn chậm rãi thu quyền. phun ra một ngụm trọng khí, khẩu khí này ẩn ẩn thành thiên hình, chỉ là đột nhiên ở giữa liền tán loạn, khó mà chân chính ngưng tụ không tan. Luyện xương viên mãn, có thể luyện tạo. Thần Dương đem kia ngụm trọng khí khắp sâu vào trong mắt, có chút thất thần nói: "Đợi cho luyện tạo hoàn thành, hắn liền như chân chính bật hơi thành tiễn, đến lúc đó chính là một hơi, cũng có thể có không tầm thường lực sát thương, quả thật người trước hiện thánh một lớn lợi khí. Vào đi." Thần Dương thu hồi quần giá, lau mồ hôi nói: "Hắc hắc." Vũ Đại Dũng đẩy ra tiểu viện đại môn, tiến đến Hắc Âm thanh cười nói: "Tần huynh đệ, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh." Mặc dù không có bên ngoài gì mọ, nhưng chỉ là kia gào thét quyên phong, liền để Vũ Đại Dũng biết Tần Dương thực lực lại có tinh tiến. Phải biết, tại Nam Sơn huyện Tần Dương vẫn là tụ lực mới có thể đánh ra cách không quyền khủng, mà bây giờ, hắn lại là trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có lực gió gào thét. Như vậy xuống dưới, Tần Dương tiến giai luyện khí hóa thần cảnh cũng chỉ là bình thường. Ừm, có không nhỏ tinh tiến. Tần Dương thuận miệng nói, nội lực bên trên ngược lại là chỉ có nhỏ cấp độ đột phá, đã thông hai mạch nhâm đốc, thành tựu hậu thiên cự trọng. Cái này tại Đề Võ thế giới cũng coi là cao thủ, nhưng ở đời này lại chỉ là bắt đầu. Nhưng luyện xương cảnh giới viên mãn liền khác biệt, nhân tiên võ đạo đang thay máu trước đó, thế nhưng là không có gì lớn chướng ngại, chỉ cần trước một cảnh giới viên mãn, liền có thể bắt đầu tu luyện đằng sau cảnh giới. Đương nhiên, tư lương vẫn là phải đuổi theo. Theo không kịp cũng chỉ có thể tân tân khổ khổ dựa vào thời gian mài nước. Nói cách khác, chỉ cần Tần Dương bắt đầu luyện tạo, thực lực chân chính liền có thể cùng luyện khí hóa thần giai đoạn trước võ giả chống đỡ. Vu Đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, là có chuyện gì đi? Tần Dương nói. Tần huynh đệ chính là Tần huynh đệ, quả thật là liệu sự như thần. Vu Đại dũng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, từ trong ngực lấy ra một phần tinh mịn thêm mời, Chu Tiên quận phạm gia ra gia chủ phạm thanh truyền mời Tần huynh đệ đêm nay tại Tùng Hạc lâu hội yến. Vì Tần huynh đệ đi tới Chu Tiên quận bảy tiệc mời khách. "A, thật đúng là đủ không muốn mặt, chúng ta đều đến Chu Tiên quận 2 tháng, có cái gì bủnh nhĩ vậy? Nhưng ta trước đó đều không có lộ diện không phải sao?" Tần Dương cười nói, "Người ta muộn 2 tháng đều muốn bổ sung tiếp phong yến, xem như có thành ý." Lời tuy như thế, nhưng Tần Dương khuôn mặt tươi cười bên trong mỹ mài đều nhanh tràn ra tới. Nói trắng ra, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Tần Dương trong một đêm đầu trang Hà Bang, Tuy nói cái này cũng có dáng hạ ban quá tuổi bắp mưu nhân, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng là không thể khinh thường. Thực lực như vậy, đừng nói là muộn 2 tháng, chính là muộn nửa năm, Phạm gia cũng có thể bày ra cái tiếp phong hiến tới. Phạm gia lão thái gia cũng là luyện khí hóa thần cảnh, nhưng nghe nói hắn đã là có nhiều năm chưa từng lộ diện, đại khái là tại kéo dài hơi tàn đi. Tân Dương tiếp nhận thiệp mời, cái này cùng Ngô Tiền Bối tình trạng lại là có chút cùng loại. Khác nhau chính là Ngô Tiền Bối mấy tháng sau liền có thể cơ bạn gọi hắn. Mà Phạm Lao Thái gia đoán chừng đều có người suy đoán hắn đã chết rồi. Thực lực thế này không chiếm ưu tình huống dưới, giao hảo là lựa chọn duy nhất. "Vũ đại ca, ngươi trở về phục phạm gia người, nói ta đêm nay trở về dự tiệc." "Được." Vũ đại dũng lại là lớn cười vài tiếng, trong tiếng cười là nói không nên lời đắc ý. "Ngươi nhìn ngươi Phạm gia đối với chúng ta trước đó hờ hững, bây giờ lại muốn chủ động đưa lên tiệc mời, đây không phải từ lúc ra mặt sao?" Mặc dù cái này không phải là bởi vì hắn Vũ đại dũng Nhưng không trở ngại Vũ Đại Dũng cùng có vinh yên. Trường 31, Cắp Mô Công Vũ Đại Dũng cười lớn rời đi, nhìn bộ dáng kia của hắn, sợ không phải muốn ngửa mặt lên trời cười dài 300 âm thanh, mới có thể thư giãn trong lòng thông khoái. Cái này thu hào hắn tử ở chung quen liền có thể phát hiện, hắn là rất đáng tin cậy. Người nhìn hắn có thể vì Tần Dương thành công như vậy cao hứng, liền biết hắn có bao nhiêu đáng tin cậy. Loại này đáng tin cậy, là bao nhiêu thông minh tài trí cùng võ công cao siêu đều đổi không trở lại. Bởi vì Vu Đại Dũng loại người này rất khó, thậm chí không có khả năng phản bội. Cái này cũng khó trách Ngô Thiên Trực đối Vu Đại Dũng như vậy tín nhiệm. Ngược lại là cái thú vị lại đáng giá mời chào người. Thần Dương nở nụ cười, trong lòng mặc niệm, Đại La Thiên. Trước mắt nhoáng một cái, Thần Dương đã là hôm nay trong lòng mình không tồn tại thế giới. Đại La Thiên, thôi diễn cấp mô công cần bao nhiêu kiếp lực? Cấp mô công, lấy tính chế động, xúc kinh hàm thế, ngữ lực không nôn, một kích chế định Tây Đẩu Câu Dương phong giữ nhà tuyệt học, thôi diễn cần tiêu hao 2000 kiếp lực. 2000. Thần Dương nhíu mày lại, ít. Đúng vậy, ít. Các mô công nói thế nào cũng là thượng thừa võ công, so với thiếu hụt to lớn hấp tinh đại pháp mạnh hơn không chỉ một bậc, sao liền chỉ cần 2000 kiếp lực? Hữu Tâm hỏi thăm, nhưng nghĩ tới Đại La Thiên không có chức năng, liền ngay cả cái này thôi diễn giới thiệu cùng kiếp lực chỉ số đo lường tính toán đều là Tần Dương căn cứ trò chơi để đại La Thiên hiện ra. cũng liền tiêu để đại la thiên trả lời vấn đề dự định. "Thôi diễn đi." Tần Dương nói. "Các mô công là Tần Dương xác định đã lâu luyện tạng công pháp, hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt không dung tha." Ở tiếp trước thời điểm, Tần Dương luyện xương viên mãn về sau, thông qua đại la thiên lục soát thích hợp luyện tạng pháp môn, khi đó hắn mới biết được, luyện tạng không nhất định cần nhân tiên võ đạo bên trong công pháp, có chút chân khí công pháp so với cái kia công pháp rèn luyện nội tạng tốc độ càng nhanh cũng càng tỉ mỉ. Luyện tạng công pháp chính là là thông qua hô hấp thổ nạp làm nội tạng cường đại, mà cái này các mô công, liền tại cái này hô hấp thổ nạp pháp bên trên có 10 phần chắc tuyệt kiến đến giải, luận đối nội tạng rèn luyện, các mô công không kém hơn cái khác luyện tạng công pháp. Đồng thời có nội khí ở thể nội tẩy luyện nội tạng, công hiệu suất thậm chí so người đơn thuần tiên võ đạo luyện tạng công pháp cao hơn bên trên không ít. Ta nếu là nội công tu vi đột phá đến luyện khí hóa thần, thậm chí còn có thể tu luyện thất thương quyền, để nội tạng càng cường đại hơn. Thần Dương lẩm bẩm: Thất Thương Quyền đối với nội tạng gen luyện đồng dạng cỗ cố cốt thần hiệu, ở phương diện này thậm chí so cấp mô công còn mạnh hơn. Chỉ là nếu như nội công tu vi không bằng cách, vậy tu luyện thất thương quyền sẽ chỉ có hại vô ích. Tại Tần Dương suy tư thời điểm, Đại La Thiên đã là đem cấp mô công thôi diễn ra, công pháp cùng tỉ mỉ chú thích đều bị nó cho liệt ra tại không trung, thậm chí còn mười phần chi kỵ để lên người trong suốt vật mô hình, hoàn chỉnh chiếu rọi ra nội lực vận hành lộ tuyến. Tần Dương đối đại La Thiên Hải lòng nhất một điểm chính là thôi diễn tưởng tận phương diện này, dạng này có thể để cho hắn không đến mức tại không có sư phụ dạy bảo tình huống dưới mù luyện. Bao nhiêu võ giả đạt được thần công bí tịch về sau, ngược lại tại lý giải không thấu phương diện này bên trên. Giống loại kia đạt được bí tịch về sau trực tiếp tu luyện thành công sự tình cũng chỉ có bên trong mới có. Thì ra là thế, khó trách cấp mô công trị cần 2000 kiếp lực. Tần Dương nhìn xem không trung công pháp tường giải, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hàn Kiếp trước luyện tạm thời điểm dùng chính là câu thiểm kình môn công pháp này, mà môn công pháp này đang hô hấp thổ nạp bên trên cùng cấp mô công có không ít trùng ở chỗ. Trước đó nói qua, kiếp lực của Diễn Tiêu Hao là lấy Tần Dương tự thân võ công cảm ngộ làm cơ sở, Tần Dương bản thân đối cấp mô công có không cạn thể ngộ, như vậy kiếp lực Tiêu Hao tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương thu nhỏ. Đáng tiếc liền xem như thu nhỏ, cũng là có chút điểm không đủ dùng a. Tần Dương nhìn xem mình kia 1500 kiếp lực tiền tiết kiệm thầm thở dài nói: Hắn bây giờ còn có thể dựa vào kiếp trước vốn liếng sống bằng tiền danh dự, nhưng đến luyện tủy về sau đâu? Thay máu làm sao bây giờ? Luyện khiếu làm sao bây giờ? Còn có nội công phương diện công pháp cũng cần kiếp lực. Tần Dương suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ mình vẫn là phải chủ động đi đến tìm đường chết con đường. Kiếp trước hắn chạy tụ tập lợi á, đi Mỹ, lén qua A Liên Tụ, bốn phía làm tài nguyên, làm kiếp lực, cuối cùng quả thực là đem tự mình tìm đường chết, cũng không biết kiếp này sẽ như thế nào. Được rồi, không nghĩ Về sau sự tình sau này hãy nói đi." Tần Dương vứt đi tạp niệm, chuyên tâm khắc mô công công pháp và chú giải, thẳng đến cảm giác mình đem nó lý giải thông thấu mới rời khỏi. Cái này cấp mô công nội khí vận hành lộ tuyến cực kỳ phức tạp, một cái sơ sẩy liền sẽ làm bị thương nội tạng, thậm chí có khả năng giống ngụ ngôn trong truyện quốc đồng dạng hung hăng hấp khí bành trướng đem mình nổ chết, cái này nhưng sơ sẩy không được. Cho nên tại thực tế tu luyện trên đường cũng cần cực kỳ thận trọng. Tần Dương trở lại hiện thực về sau, có chút trầm tư. chuẩn bị sẵn sàng về sau mới bắt đầu tu luyện. Hoa. Wow. Chỉ thấy Tần Dương hai bàn tay chống đất, cùng vai rộng bằng nhau, hai chân hướng về sau bình thân, hai cước nhọn chạm đất, hai tay khuất khuỷu tay, tựa như một con lớn hết xanh, đầu hướng lên ngẩng lên, trong miệng hướng ngoại thở ra một ngụm khí thải, phát ra một tiếng thanh thủy hết thê. Tần Dương trên đầu xẹt qua liên tiếp hấp tuyến. Quá áp chế, thực tế quá áp chế. Đều không cần soi gương, Tần Dương đều có thể tưởng tượng mình bây giờ tư thái có bao nhiêu áp chế. Như thế áp chế tư thái, chính là lại ưu tú nhan giá trị cũng chống đỡ không dậy nổi. Tần Dương cảm giác lấy mình nhan giá trị, mặc dù sẽ không giống Âu Dương Phong như thế bị người chế rêu vì con quốc lớn, nhưng cũng nhiều lắm là tính được là là một con ết xanh. Ết xanh liền xem như ết xanh vương tử, cũng rất là ảo à. Ết xanh chính là thành vương tử, cũng vẫn là ết xanh, nên xấu vẫn là như vậy xấu. Tần Dương quyết định không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không trước mặt người khác hiển lộ cái này võ công cho thỏa đáng. hay là luyện đến cảnh giới tối cao, đi hình tồn thần thánh, không còn câu nệ tại cái này quỳ xuống đất cổ vũ sĩ khí tạo hình, khi đó tần dương chính là đơn giản vận trưởng, đều có thể xúc lên cực lớn lực lượng. Về phần hiện tại, vẫn là luyện đi. Cô, hoa. Cô, hoa. Hấp khí, hơi thở, ít âm thanh chập trùng lên xuống, tần dương cổ cũng là khi co khi nở, nội khí tại thể nội theo hô hấp thổ nạp mà tuần hoàn, chậm chậm chui luyện ngũ tạm lục phủ. Cáp mô công mặc dù tư thế áp chế một chút nhưng hiệu quả vẫn là cái gì kinh người. Nhất là tại tần dương cái này trải qua một lần luyện tạng người dẫn đạo hạ, nội khí có thể xưng từng ly từng tí thẩm thấu mỗi một tấc nội phủ, đem trong trong ngoài ngoài đều tẩm bổ rèn luyện, tỉ mỉ nhập vi. Lấy nội công rèn luyện nội phủ còn có một chỗ tốt, đó chính là tần dương có thể thông qua nội khí tỉ mỉ cảm nhận được nội tạng động thái, mà không phải đơn thuần dựa vào tự thân đối thân thể cảm giác tiến hành rèn luyện. Dù sao thời đại khác biệt, Như quá khứ loại kia chỉ dựa vào cảm giác tiến hành tu luyện thực tế quá mức thấp hiệu. Giống Tần Dương tiếp trước luyện tạng thời điểm, liên thỉnh thoảng đập cái ý quang, phải đối ngũ tạng lục phủ có nhất toàn diện hiểu rõ. Kiếp này mặc dù không có những cái kia thuận tiện chữa bệnh khí giới, nhưng có nội khí loại này không khoa học võ học sản phẩm tồn tại, cũng có thể tạo được cực tốt xúc tiến tác dụng. Chương 32: Tùng Hạc lâu chi hội. Màn đêm buông xuống. Tần Dương mang theo Vu Đại Dũng dự tiệc Tùng Hạc lâu. Phạm gia gia chủ Phạm Thanh Tuyền tự mình dưới lầu đại đường lên đón, bày đủ thành ý, một chút cũng nhìn không ra hai tháng trước đối vu đại dũng bọn người hờ hững trạng thái. "Tần thiếu hiệp, mời, mặc gạo gấm hoa phục Phạm Thanh Tuyền đưa tay dẫn đường." "Đạo, Phạm Mộ đã là ở lầu chót vì Tần thiếu hiệp dọn xong yến hội, liền chờ Tần thiếu hiệp ngươi đến." "Phạm gia chủ, khách khí." Thần Dương khách theo chủ liễn, theo Phạm Thanh Tuyền bước lên thang lầu. Hắn cử chỉ có độ, mặc dù không bằng Phạm Thanh Tuyền như vậy hiểu được phức tạp lễ tiết. Nhưng kia trấn định tự nhiên bình tĩnh khí chất, lại là khiến Phạm Thanh Tuyển đối nó lại lần nữa xem trọng vài lần. Ở trong mắt Phạm Thanh Tuyển, vị này Tần thiếu hiệp thế nhưng là không hề giống giang hồ lũng cỏ, cùng cái bang những cái này tên ăn mày càng là không có chút nào tương tự. Nếu không phải gặp hắn coi là thật chưa quen thuộc một chút lễ nghi, Phạm Thanh Tuyển chỉ sợ sẽ còn coi là Tần Dương là vị nào quý công tử chơi đùa giang hồ sáo lộ đâu. Không nói khác, chỉ riêng Tần Dương hiện tại khí chất này, liền không như cái gì dã lộ xuất thân. Ba người một hai vị trí đầu về sau, đi đến tầng cao nhất, vừa đạp lên tầng lầu, đã nghe một sợi kỳ hương xông vào mũi, lập tức kêu lên Tần Dương cùng Vu Đại Dũng thèm trùng. Nhất là Vu Đại Dũng, kia nuốt nước bọt thanh nghiêm tại bị bao lâu tụng hạc trong lầu lộ ra cực kỳ văn dội. Ha ha, Tần thiếu hiệp, Phạm Thanh Tuyền cười sang sảng một tiếng, Phạm Mộ chuyên môn mời Lâm Giang quận bên kia say khách lâu đầu bếp, vì hai vị làm một đạo Phật nhại tưởng, làm bày tiệc mời khách món chính. Nghe nói này món ngon chính là cái bang tiền bối chỗ nghiên cứu phát minh. Dùng để chiêu đãi Tần Thiếu hiệp dạng này, cái bang tuấn kiệt là không có gì thích hợp bằng. Cái bang tiền bối, nhưng Nghiên không phát ra được bảo ngư hải sâm chờ sơn chân hải vị vì tài món ngon a, dù sao chúng ta đều là tên ăn mày, Tần Dương thật sâu nghe một chút, bảo ngư, hải sâm, môi cả nhám, bỏ tây tạng ra nhựa cây, hành bằng nấm, gân trăn thú, chỉ là Tần Mồ đoán được mấy dạng này, cũng không phải là chỉ bằng vào tiền có thể mua được đồ vật. Tại này Thiên Nam đạo muốn ăn đến hải vị, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thiên Nam chính gốc chỗ đất liền, cùng gần nhất Nam Hải đều cách ngàn dặm xa, muốn tại Thiên Nam đạo ăn vào hải sản bảo ngư dạng này biển chân, cũng không phải bằng có tiền liền có thể làm đến. Phạm gia chủ đêm nay cái này hiến, sợ là có khách nhân kha. Thần Dương cười như không cười nói, nghĩ tại Thiên Nam đạo ăn vào hải sản, đơn giản nhất phương pháp chính là dựa vào vận tại đường thủy. Hắn rang nhánh sông một trong liền nối thẳng Nam Hải, từ đường thủy vận chuyển hải sản, dựa vào khối băng cùng một chút tu luyện băng thuộc nội lực võ giả giữ tươi. là có thể đem đồ hải sản từ ở ngoài ngạn giặm Nam Hải vận đến Thiên Nam nói tới. Bất quá dọc theo con đường này hao phí nhân lực vật lực, nhưng không là người bình thường có thể nhận gánh chịu nổi. Theo Tần Dương biết, Thiên Nam đạo bên trong có phương pháp có thực lực đem cái này đồ hải sản vận đến, cũng chỉ có Lâm Giang quận Tào Bang phân đà. Vốn cho rằng Phạm gia chủ là đến mở tiệc chiêu đãi Tần Mộ, không nghĩ tới còn có khách nhân khác a, như vậy nghĩ đến, lại là Tần Mộ tự mình đã tỉnh. Tần Dương một tay đè chặt Vu Đại Dũng muốn nâng lên nắm đấm. một bên thản nhiên nói, thuộc về nhân tiên võ đạo võ giả nhạy cảm trực giác để Tần Dương cảm ứng được lầu một này có những người khác tồn tại. Hô hấp yếu ớt, nhỏ không thể nghe thấy, nếu là còn chưa đột phá Tần Dương, chỉ sợ đều phát giác không được sự tồn tại của người nọ, chỉ có thể bằng phật nhạy tường nguyên liệu suy đoán. Luyện khí hóa thần cảnh võ giả, dù không kịp ứng bách phòng, nhưng ở cảnh giới này cũng hẳn là lắng động thời gian không ngắn. Tần Dương như là phán đoán, Tần Dương tả hữu đảo mắt, giả vờ như đang tìm tìm chỗ ẩn thân đồng dạng, Cuối cùng khóa chặt bản rượu cách đó không xa bình phòng, nói: "Sau tấm bình phong vị bằng hữu kia, không hiện thân gặp mà sao? Tốt một cái cái bang Tần Vũ." Bình phòng về sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi chậm rãi bước đi thong thả ra, lấy châm ổn hữu lực thanh âm nói: "Chỉ bằng vào một đạo Phật nhảy tường liền có thể đoán ra dư mô tồn tại, Tần Vũ ngươi không thích hợp làm tên ăn mày, nhưng tương đối thích hợp hôn công môn." Các hạ, Tần Dương không khách khí nói: "Không trước tiên nói một chút thân phận của ngươi sao? Dư mô thân phận Ngươi còn không đoán ra được sao? Cái này thân mang trang phục màu xanh, xem ra mười phần cường ngạnh trung niên nam nhân đại mã Kim Dao ngồi tại bàn rượu chủ vị, cầm tia mỏ lên Phật nhảy tường bên trong một khối hải sâm, nói, cái này Phật nhảy tường nguyên liệu chính là dư cho, đầu bếp cũng là dư mộ gọi tới. Hắn đem hải sâm nạp trong cửa vào, chậm rãi nhấm nuốt, một đôi mắt nhìn xem Tần Dương, tựa hồ muốn nhìn thấu Tần Dương tâm, ngươi tối hôm qua chiếm trang viên, cũng là dư mộ gọi người mua lại. Ngươi nói dư mộ là ai? Nguyên lai like là dư phó đả chủ a, kính đã lâu kính đã lâu. Tần Dương cũng quá khứ đại mã Kim Dao ngồi xuống, an vị tại dư Hoài Sơn đối diện, nói, có một câu dư phó đả chủ nói sai, Tần Mỗ tối hôm qua chiếm trang viên, kia là Giang Hà Bang. Mà Giang Hà Bang, gian dâm cướp bóc, làm ác không chịu hối cải, dựa theo đại hạ luật. Tần Dương hào không tránh né cùng dư Hoài Sơn đối mặt, là muốn phán tử hình. Dư phó đả chủ nếu là cùng trang viên kia dính líu quan hệ, cũng không tốt thoát thân a một cái sơ sẩy. Nói không chừng ngay cả dư phó đả chủ cũng muốn góp đi vào. Giang hồ báo thù cùng nhân khẩu buôn bán là khác biệt, cái trước là chuyện giang hồ giang hồ, cái sau liền dính đến đại hạ luật pháp. Thật muốn châm chỉ, dư Hoài Sơn đích thật là có khả năng góp đi vào. Tào Bang phía sau triều đình đại quan luôn không khả năng vì một cái phó đả chủ ra mặt đến người bảo lãnh đi. Cho nên, dư Mộ nghĩ mời Tần thiếu hiệp tạo thuận lợi, dư Hoài Sơn nhàn nhạt nói, mời Tần thiếu hiệp đem dư Hoài nghĩa giao cho dư Mộ, người ta ân oán liền xóa bỏ. Cái này nhưng khó làm, Tần Dương một mặt lẳng khó, ta cái bang từ trước đến nay không can thiệp Tĩnh Võ Ty chức trách, cho dù là bắt một ít làm điều phi pháp người, cũng sẽ giao cho Tĩnh Võ Ty điều tra, mà không phải chúng ta mình đem nó xử tử. Dư Phó Đả chủ nếu là muốn người, sợ là muốn tìm Tĩnh Võ Ty ứng trưởng sự. Nói như vậy, Dư Hoài Sơn trong mắt lóe lên một tia lệ mang, thuộc về luyện khí hóa thần cảnh khí thế chậm rãi đè xuống, Tần Thiếu hiệp là không chịu cho Dư mỗ mặt mũi rồi. Không phải Tần Mỗ không chịu cho Dư Phó Đả chủ mặt mũi, mà là Tần Mỗ tiểu nhân vật này muốn cho đều thật mất mặt nhưng cho a." Tần Dương đứng dậy, "Thật có lỗi, Dư Phó Đả chủ, ngươi nếu muốn người, liền đi tìm ứng trưởng xử đi." "Tần Mỗ ngày mai liền sẽ đem có liên quan vụ án nhân viên chủ yếu chuyển giao tính vỏ ti, hôm nay còn cần tiến hành an bài, liền cáo từ." "Còn có Phạm gia chủ, lần sau lại cùng nhau ăn cơm nào." Nói xong, Tần Dương liền muốn phủi lông một cái rồi đi. Không có chút nào quan tâm dư Hoại Sơn cái này cao thủ ở đây. Tần Thiếu hiệp, ngừng. Thần Dương quay đầu, dư Phó đại chủ còn có lời nói. Cái bang 10 đến, nhiều người bằng hữu mấy đầu đường ra, khuyên nhủ Tần Thiếu hiệp vẫn là chớ có nhiều hơn gây thù hằn cho thỏa đáng. Dư Hoại Sơn nhìn về phía Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tần Mỗ luôn luôn thiện chí giúp người, dư Phó đại chủ nghĩ nhiều. Thần Dương cười cười, biến tướng cự tuyệt dư Hoại Sơn sau cùng thiện ý. Ta đem ngươi biểu đệ đều cho phế. Ngươi ta ở giữa lấy ở đâu cái gì thiện ý có thể nói. Về phần Dư Hoài Sơn trong lời nói uy hiếp, Tần Dương liền càng không xem ra gì. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là đến làm ta a, nhìn ta không đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu đè đá. Sau khi đột phá Tần Dương, trước mắt đầu rất sắt. Chương 33, lão luyện tự săn. Dư đại chủ, cứ như vậy để bọn hắn đi sao? Phạm Thanh Tuyền nhìn xem Tần Dương mang theo Vu Đại Dũng lên ngang rời đi, nhịn không được nói. Nghe tới Phạm Thanh Tuyền xưng hô Dư Hoài Sơn sắc mặt mới là hơi ngượng. "Dư Phó Đả Chủ, Dư Phó Đả Chủ, nghe được hắn sọ não đều đau." Thử hỏi cái nào phụ tá không có làm chính nắm tay tâm tư a, Trần Dương hung hăng gọi hắn Dư Phó Đả Chủ, lại phối hợp kia kiệt ngạo thái độ, thấy thế nào đều tại đang tận lực chào phụng Dư Hoài Sơn. "Không phải như thế nào? Ngay tại cái này Tùng Hạc Lâu giết hắn." Dư Hoài Sơn âm u nói, nhất tính lại như thế nào yếu thế, hắn cũng là người của cái bang. "Chúng ta coi như giết hắn, cũng được tìm cái lý do giết." Giống như vậy mời kia họ Trần tiểu tử tới trực tiếp giết, ngươi tin hay không qua mấy ngày cũng sẽ có người như thế mọi người. Cái bang đến cùng là cái bang, cho dù là tại thế lực yếu kém Thiên Nam nói, cũng là có không thấp lực uy hiếp. Nhưng là ngày mai hắn liền phải đem ngải biểu đệ đưa cho Tĩnh Vô Ty. Phạm Thanh Tuyền nhắc nhở. Thật muốn đưa đến Tĩnh Vô Ty, kia Dư Hoài Sơn tay cầm coi như rơi xuống vị kia ứng trưởng sử trong tay. Nhắc tới cũng là Dư Hoài Sơn chủ quan. coi là tại ngày này, nam đạo ai cũng cho hắn tạo ban phó đà chủ một bộ mặt, thật đúng là quang minh chính đại mua xuống giang hà bang trang viên kia. Hiện tại giang hà bang bị đầu, thật nếu để cho quan phủ thẩm phán dư hoài nghĩa, thật đúng là có thể đem dư hoại sơn kéo vào được. Ta tử có biện pháp. Dư Hoại Sơn sắc mặt âm lãnh đứng dậy, nhìn thoáng qua cái này đầy bàn món ngon, buồn bực tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phanh! Chân khí như liệt diễm văn phá bàn rượu, để đầy bàn món ngon hóa thành đầy trời canh thừa. Hương khí tràn lan cả tầng lầu. Lại nói bên kia, Tần Dương cùng Vu Đại Dũng ra Tùng Hạc lâu về sau, Vu Đại Dũng bụng liền độ cục gọi. Quả nhiên là đáng tiếc, Tần huynh đệ, Vu Đại Dũng vô vô bụng, đạo, đến Tùng Hạc lâu lại một chút đồ vật cũng chưa ăn, ta thật sự là trắng đói đến chưa. Kia vật nhảy tường chậm chậm, đáng tiếc. Nghe nói đến Tùng Hạc lâu cái này toàn thành nổi danh tiểu lâu dự tiệc, Vu Đại Dũng thế nhưng là cơm chưa cũng chưa ăn, liền đợi buổi tối một trận này. Đáng tiếc vừa tới Tùng Hạc lâu liền cùng người ta trở mặt, không có hạt cơm nào vào bụng liền ra. Vu Đại ca nghĩ đáp ứng kia Dư Hoài Sơn yêu cầu. Thần Dương cười hỏi, "Cái này không được." Vừa mới còn một mặt vẻ tiếc nuối, Vu Đại Dũng lắc đầu liên tục, "Ta cái bang lấy hiệp nghĩa làm đầu, tuyệt đối không thể cùng Dư Hoài Sơn loại người này có cấu kết. Hôm nay đáp ứng hắn, ngày khác nói không chừng liền muốn tại chấp pháp đường đi tới một lần." Cái bang từ 10 năm trước bắt đầu trở thành đại hạ đế nhất bang. Nhân số càng là so cái khác hai đám tổng cộng còn nhiều, lại như cũng không có từng nắt dấu, dựa vào chính là chấp pháp đường uy hiếp. Mà lại Vu Đại Dũng còn có tại chữa thương Ngô Thiên Trực, đều xem như điển hình hiệp nghĩa bên trong người, nghiêm túc quán triệt cái bang tôn chỉ. Nếu là Tần Dương hôm nay đáp ứng Dư Hoài Sơn, sợ là đêm nay Vu Đại Dũng liền đi nói cho Ngô Thiên Trực. Kia chẳng phải được, Tần Dương nhún nhún vai, ngẫm lại kia Phật nhảy tưởng là Dư Hoài Sơn gọi người làm, ngươi liền phát hiện nó không có chút nào hương. Ngược Tần Dương vừa dứt lời, đã nghe một tiếng nước bọt nuốt âm thanh êm vang lên. "Tần huynh đệ, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện." Từ ngữ, vu đại dũng trên mặt là không che giấu được thèm nhỏ dãi chi xác, kia Phật nhảy tượng thật đúng là rất thơm. "Có sao nói vậy? Dư Hoài Sơn là Dư Hoài Sơn, Phật nhảy tượng là Phật nhảy tượng, ngươi không thể đem người cùng đồ ăn hôn cùng một chỗ đi. Kia Phật nhảy tượng là thật hương." Vu đại dũng cực kỳ thành thật biểu đạt ra ý tứ này. Vô đại ca ngươi thật đúng là tần dương cười khổ không được, đi thôi, chúng ta đi nhét đẩy cái bao tử. Kỳ thật không chỉ Vô đại Dũng cảm giác Phật nhảy tường hương, Tần Dương cũng có loại cảm giác này. Luyện đến chưa công, Tần Dương cũng là đói đến rất a. Ha ha, đi, Vô đại Dũng cười nói, tốt nhất lại đến mấy bát rượu ngon. Hai người ta chê cười lấy chuyển qua góc phố, hướng về cùng Tùng Hạc lâu phương hướng tương phạn quán rượu nhỏ đi đến. Nghĩ lại đến một bàn món ngon là đừng nghĩ, bọn hắn phai áo sạch đệ tử cho dù có tiền. cũng có tiền không đến loại trình độ này, nhưng chén rượu lớn miệng lớn thịt vẫn là có thể thực hiện. Coi chừng. Chính đi tới, Thần Dương đột nhiên quát khẽ nói. Siêu. Một thân ảnh cực tốc hiện lên, Vu Đại Dũng hai mắt vừa trợn trắng, té xỉu trên đất, đồng thời Tần Dương cảm giác phần lưng đau xót, hình như có con muỗi ở lưng bộ đốt qua. Là luyện khí hóa thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn là cực thiện khinh công cao thủ. Như vậy cao thủ, trước mắt Chu Tiên quận đã biết người chỉ có một vị. Hứng tiền bối, nghi không ra là ngươi. Tần Dương xoay người lại, nhìn xem kia tử trong bóng tối đi ra thân ảnh. "Lata," Ứng Bạch Phong sắc mặt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương, khóe miệng treo lên một tia tươi cười đắc ý, "Ứng nào đó còn buồn rầu không? Có thích hợp hình nhân thế mạng không nổi, không nghĩ tới Dư Hoài Sơn liền tự mình đưa tới cửa. Mà lại ngươi cái trẻ tuổi nóng tính tiểu bối trực tiếp đắc tội Dư Hoài Sơn, đây thật là tốt đẹp cơ hội của ta." "Đúng vậy a, tốt đẹp cơ hội tốt, giết Tần Dương cơ hội tốt." "Ngươi vì sao nghĩ muốn giết ta?" Trần Dương xem ra sắc mặt siết chặt, nói: "Vì cái gì?" A, ứng Bách Phong khẽ cười một tiếng, "Vì cái gì? Ngươi còn không biết sao? Lấy tâm tư của ngươi, sẽ không đoán không được đi, dù sao trước ngươi còn bằng một sợi hương khí đoán được Dư Hoài Sơn tồn tại. Trước ngươi ngay tại Tùng Hà lâu." "Không đúng," Trần Dương nói, "khinh công của ngươi dù nhanh, nhưng niệm tức công phu lại là không được, ngay cả ta đều có thể phát giác, chớ nói chi là Dư Hoài Sơn. Ngươi không tại Tùng Hà lâu, nhưng ngươi người tại là Phạm Thanh Truyền. Thần Dương khẳng định nói, trước đó tại Tùng Hạc mái nhà lâu, trừ Tân Dương cùng Vu Đại Dũng, cũng chỉ có Dư Hoài Sơn cùng Phạm Thanh Truyền. Dư Hoài Sơn đương nhiên không thể có thể làm cho mình đi làm hình nhân thế mạng, vậy cũng chỉ có một người có khả năng. Ba ba ba hướng Bạch Phong liên tục vỗ tay, ngươi dạng này nhạy cảm cảm giác, không đi hôn công môn thật đúng là đáng tiếc. Càng đáng tiếc chính là, ngươi phát giác ta trước đó đối ngươi bỏ xuống ám thủ. Hết thể nguyên nhân gây ra đều là tới từ trước đó truy sát Trích Tinh đạo lúc ám thủ dẫn đạo. Như không có lần kia mượn đao giết người, Ứng Bách Phong chính là muốn nhằm vào cái bang mở mới phân đà, cũng sẽ không đi này ám sát thủ đoạn. Ngay lúc đó Ứng Bách Phong chưa từng ý thức được Tần Dương tiềm lực, mà khi hắn ý thức được Tần Dương bất phàm về sau, kia sát cơ liền ở trong lòng sôi trào. Cái này sát cơ, không phải nguồn gốc từ công, mà là nguồn gốc từ tư. Thử hỏi khi ngươi phát hiện một cái tiềm ẩn địch nhân Nhật Hậu có cực lớn khả năng siêu việt mình về sau, Ngươi có thể hay không trong lòng sinh ra đem nó oách giết từ trong nội ý nghĩ. Vì ngày sau không gặp được sống có khúc người có lúc tình huống, Ưng Bạch Phong quả quyết quyết định tự mình hạ thủ, bóp chết cái này mới luyện tinh hóa khí cảnh tiềm ẩn địch nhân. Tham rõ, phái tiểu đệ đi đưa kinh nghiệm, không tồn tại. Ưng Bạch Phong vừa ra tay chính là lực lượng lớn nhất, nhất thiết phải để Tần Dương chết không có chỗ chôn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Một cái lao luyện thợ săn tuyệt sẽ không tại lật thuyền trong mương. Chương 34 Tiên Vũ ngân châm tư vị. Ngươi đang chỉ hoan thời gian. Ứng Bách Phong mỉm cười tới gần, "Đừng chờ, ban đêm tuần thành thành vệ hiện tại ngay tại gánh hát bên trong nghe hát." "Hay là, ngươi nhớ đối ứng nào đó sử dụng ngày đó tàn nhẫn cầm ná thủ?" "Ha ha, ngươi vận khí thử một chút." Vận khí thử một chút, Tần Dương đã sớm thử qua. Khi Tần Dương vận công thời điểm, liền có kịch liệt đau nhức từ phần lưng truyền đến. Lấy hắn đối thân thể năm chắc, có thể ở trong lòng phác họa ra một cây mảnh như lông châu ngân châm hình tượng. Tiền vũ ngân trâm. Thần Dương thầm nghĩ trong lòng. Trích tinh đạo chính là đưa tại cái này tiền vũ trên ngân trâm. Nếu không phải cái này tiền vũ ngân trâm, trích tinh đạo cũng sẽ không trốn cũng khó khăn trốn, cẳng sẽ không chết trên tay Thần Dương. Nô Thiên Trực cùng Thần Dương nhắc qua tiền vũ ngân trâm, loại này tính võ ti ác độc bí khí trên thực tế có thể nói là ứng ra chuyên môn chi vật. Tính võ ti bên trong, cũng chỉ có thần ứng ứng ra người sẽ có vật này. Tiền vũ ngân trâm một khi nhập thể. chính là luyện khí hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ đều khó mà lấy ra. Trừ phi ứng ra nhân chủ động vì bên trong châm người lấy ra, nếu không luyện thần phản hư phía dưới võ giả, cơ bản cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ứng Bách Phong quả nhiên là cẩn thận phải không thể lại cẩn thận, bởi vì Tần Dương đã từng tự tay giết qua Trích Tinh đạo, hắn liền hạ này thủ đoạn, tiêu diệt triệt để Tần Dương dù là một phần vạn phản kích cơ hội. Bản thân cảnh giới cũng chỉ có hậu thiên cửu trọng, so ứng Bách Phong thấp một cái đại cảnh giới, còn bên trong tiên vũ ngân trầm Vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là tuyệt sắc. Ván này, xem ra đã là tử cục. Điều kiện tiên quyết là, Thần Dương chưa từng tu luyện qua Nhân Tiên Võ Đạo. Nhân Tiên Võ Đạo không cần nội lực, thuần lấy thân thể cùng huyết khí lực lượng tấn công địch, tiên vũ ngân châm lại như thế nào áp độc, không có thể phát huy hiệu quả cũng là hoàn công. Thợ săn cùng con mồi thân phận, có đôi khi cũng là khả năng phát sinh chuyển biến. Thanh vệ đi gánh hát nghe hát, ứng bạch phong hẳn là cũng tại trước đó làm qua xử lý, chỉ ít trong thời gian ngắn Nơi đây không có bên thứ ba gia nhập. Tân Dương Cơ bắp có chút rung động, dưới làn da nhiều sợi gần xanh như là con giun vật mèo, một cơ dương cương huyết khí ngưng tụ, để nhiệt độ quanh người đều lên tăng một chút. Ừm. Ứng Bạch Phong phát giác được không đúng, hắn tử đối diện con kia cá trong chậu trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Chịu chết đi. Ứng Bạch Phong quả quyết xuất thủ, trảo ra vô tình, xuất thủ tức giết. Lao luyện tợ săn cảm thấy nguy cơ, chỉ sợ chậm thì xình biến, muốn xuất thủ trước đem con ngồi đánh chết giết lại nói. Mà cùng lúc đó, con ngồi cũng lộ ra nhanh đuốt của mình. Tương biến 13 thức nhanh như điện chớp. Đại khí cầm nã thủ vứt bỏ như rầy rách. Tương trả đối cầm nã, nhanh như chớp giật chảo công, mạnh như sét đánh cầm nã, móng đuốt tiếp xúc sát na, đều là chuyển tay ra cây chiêu, đợt một tí gây nên người tản tận. Tê. Răng rắc. Hai đạo tiếng vang không hẹn mà cùng vang lên, ứng bạch phong lương chảo tại tần dương trên cánh tay ống tay áo sẽ thành vải rách, chảo kinh trui thẳng huyết nục, lại là chỉ ở trên da phát họa ra bệnh ngẩn. Mà Tần Dương cầm nã thủ cũng là cực kỳ tàn nhẫn, đột trạm lấy hứng Bạch Phong cánh tay về sau suýt nữa liền đem nó xương tay gỡ đoạn, phát ra xương cốt ma sát thanh âm. Nếu không phải hứng Bạch Phong kịp thời thu tay lại, chỉ sợ một cái tay liền bị phế. Hắn lại còn có thể đỡ gõ. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì chiêu tiếp theo đã là công tới, hứng Bạch Phong chảo ra như điện, lấy nhanh đánh nhanh, cùng Tần Dương nhanh chóng giao thủ. Nhanh, lại nhanh, càng nhanh. Song phương đều là làm ra tốc độ nhanh nhất của mình. Thông suốt đem hết toàn lực muốn đối phương tính mệnh. Ướng biến 13 Thức Phiên Vân Phúc Vũ. Ướng Bách Phong chảo kình đột nhiên biến đổi, hóa tán nhẫn vị cuồng bạo, cuốn bánh khí kình như từ lậtút mà đến, gió bao 80% Phiên Vân Phúc Vũ. Luân tán nhẫn, cho dù là tập luyện ứng chảo ứng Bách Phong đều tự hỏi so ra kém tần dương cầm nã, nhưng ứng Bách Phong cũng không chỉ là sở trường tán nhẫn phương diện võ công. Hắn chỗ tập luyện nội công gió bao 80% vốn là cuồng bạo khí quyển võ công, hành công thời điểm như gió lốc quá cảnh. Cùng dầm dĩ dị thường, bây giờ phối hợp bạo liệt chảo công, như hổ thêm cánh, chảo Kình mang phong nhận, như báo táp giáng lâm. Đại khí cầm ná thủ không rời không bỏ. Tần Dương đổi công làm thủ, trong thủ có công, hát hai tay múa như huyễn ảnh, nên đón chảo Kình. Phanh phanh phanh. Móng vuốt giao phong, chảo hành sáng tối chớp trỡn, vài vốc bay loạn, tàn tạ ống tay áo mang theo từng kia từng tia vết máu, đúng là song phương cùng nhau thụ thương. Dấu chân chim hồng trên tuyết. Hướng Bạch Phong hất hai tay nhất chuyện. đã là từ trong tay áo mặc lên kim ứng chảo bộ, một chảo tìm khe hở thổi lên tần dương cánh tay, móc ra mấy đạo vết máu. Tần Dương xê hồng quy là mất tiên cơ, hắn nếu là chưa từng bên trong tiên vũ ngân trầm, dùng nội lực phối hợp huyết khí, nhét đẩy tại màng da, không phải là không thể phòng bị cái này chảo bộ, nhưng bây giờ nội lực bị quản chế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phòng. Lui, lại lui. Hứng Bách Phong đắc thế không tha người, chảo kinh xé gió. Phát ra thê lương tiếng xé gió liên tục đánh tới. Tần Dương ngay cả bước lui lại, hoàn toàn phòng thủ, xem ra khó có tiến công chi năng. Sấm sét giữa trời quang, giăng giặc. Trảo Kình như thiểm điện nhảy lên không, nhanh đến cực hạn, phát ra thiểm điện vạch phá bầu trời tiếng vang, xé rách kình phong tán kích trên mặt đất, gạch đá xanh mặt đất đều bị đánh ra mấy đạo ngân sâu. Một trảo này, phá Tần Dương phòng thủ, chụp tại Tần Dương trên vai, Trảo Kình thẳng áp chế xương vai, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Thật mạnh khổ luyện. Hướng Bạch Phong còn làm Tần Dương dùng chính là hoành luyện công phu. Có thể tại không sử dụng nội lực tình huống dưới cùng hắn chiến đến tình trạng như thế, cái này khổ luyện nói không mạnh cũng không ai tin. Nhất là kia xương cốt, ngay cả hắn cái này chảo công cũng khó khăn tổn thương, sợ là độ cứng có thể cùng sắt thép chống lại. Nhưng là đáng tiếc, luyện võ không luyện công, cuối cùng công dã tràng. Khổ luyện mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải muốn bị mình đánh giết tại rưỡi vước. Nếu là đối phương có thể đem khổ luyện thời gian hoa ở nội công phía trên, Sợ là bây giờ thực lực đã ở từ trên khuôn mặt. Tâm niệm đến tận đây, Ứng Bạch Phong liền muốn chuyển trảo muốn Tần Dương tính mệnh, chiết đệ chấm dứt tên địch nhân này. Cũng may hôm nay xuất thủ, không phải đợi đến ngày khác người này trưởng thành, ta liền khó thoát khỏi cái chết. Người thắng C Hồng Quy là hắn lứng Bạch Phong. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, Tần Dương phản tay nắm lấy Ứng Bạch Phong cánh tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục bắt lại ngươi. Hấp tinh đại pháp, nghịch chuyển. Không còn là hấp thu nội khí, Ngược lại là đem tự thân nội lực hướng ứng Bách Phong thể nội đưa. Tiên Vũ Ngân Châm là vì nội khí hấp dẫn, theo nội khí mà động, tần dương càng là vật công, ngân châm thì càng xâm nhập kinh mạch. Nhưng nếu là đem nội lực hướng địch trong thân thể đưa đầu, đáp án là tiên vũ ngân châm cũng sẽ theo nội lực tiến vào đối phương thể nội. Lấy tần dương cái này hậu thiên cự trọng nội lực chất lượng, là còn kém rất rất xa ứng Bách Phong chân khí, hắn nghịch truyền hấp tinh đại pháp, phản tê hoa nội lực, không chỉ sẽ không vì ứng Bách Phong tăng công, Ngược lại đưa cái chí mạng tiểu gia hỏa qua thứ, ngươi cũng nếm thử Tiên Vũ ngân châm trầm tư vị đi. A. Mạnh Như Long châu ngân châm tiến vào ứng Bách Phong thể nội, lập tức mang đến đau kịch liệt cảm giác, khiến ứng Bách Phong dạng này ngoan nhân đều phát ra thống hào âm thanh. Lúc này chính đang kịch đấu, không vận công làm sao có thể, muốn chết sao? Nhưng nếu là vận công, kia cảm giác đau lại là có thể gọi người sống không bằng chết. Đợi Tiên Vũ ngân châm tiến vào hắc hai mạch nhâm đốc về sau, Ứng Bạch Phong liền có thể thể nghiệm một chút ngày đó trích tinh đạo nếm đến tư vị. Chương 35: Giải quyết tốt hậu quả. Tiên Vũ Ngân Trầm tư vị rốt cục để Ứng Bạch Phong người sử dụng này nếm thử đến, khi cây Ngân Trầm kia theo kịch đấu tiến vào Ứng Bạch Phong hai mạch nhâm đốc thời điểm, hắn rốt cục khó có thể chịu đựng ở cái này hàng vạn con kiến vệ thân thống khổ. A a. Ứng Bạch Phong lớn tiếng thống hảo, gửi kỳ vọng vào dẫn tới người khác, đồng thời bước chân nhất truyện, vô ảnh nhưng tung thi triển, chịu đựng kịch liệt đau nhức phi tóc rời ra. chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể nghĩ cách lấy ra bên trong thân thể Tiên Vũ ngân trầm, mà không đến mức chịu đựng cái này hàng vạn con kiến vệ thân thống khổ. Vê phân đánh giết Tần Dương sự tình, lúc này đã không tại ứng Bách Phong cân nhắc bên trong. Nhưng mà Tần Dương như thế nào lại để ứng Bách Phong sống rời khỏi nơi đây đâu? Mặc dù bây giờ giết ứng Bách Phong không phải thời cơ tốt nhất, nhưng đã kết xuống tử thủ, Tần Dương liền sẽ không chờ ngày sau hay nói. Tiêu Sái Phượng Vũ Cửu Thiên lúc này trở nên đằng đằng sát khí, Tần Dương phi tốc nhảy vọt. Như chụp ngồi con mồi diều hâu, truy sát mà tới. Thợ săn cùng con mồi thân phận, tại lúc này nguy chuyện. Đại khí cầm nã thủ xen vào nhau tinh tế. Thế lương trảo kình từ trên trời giáng xuống, khấu chặt ở ứng bách phong hai vai, tần dương hai tay kình lực tê suất, rốt cục giải thoát nội lực cùng thân thể kình lực hỗn hợp, cầm ra cường ngạnh mà tàn khốc tiếng vang. Nhấc tay không trở về. Hai vai sai cách, vết thương sâu đủ thấy xương. Cười nói giải đầu. Cùng ngay đó Trích Tinh đạo đồng dạng, Ứng Bách Phong hưởng thụ được cái này sát chiêu mạnh nhất. Chỉ là Tần Dương chỗ vì loại nào đó tâm tư, chưa từng coi xuống Ứng Bách Phong đầu lâu, mà là sẽ rách nó hết hầu, đem huyết hầu và khí quản cùng nhau giật xuống. Bịch. Ứng Bách Phong thi thể ngã nhào xuống đất, một đôi chết không nhắm mắt hai mắt gắt gao trừng mắt phía trước. Lão luyện tợ săn chết đang săn thú quá trình bên trong, chết bởi Tần Dương cái này nhìn như nhu nhược bé thỏ trắng trong tay. Phiên phức Tần Dương nhìn xem cố thi thể này, tự lẩm bẩm Chu Tiên quận quận trưởng sử chết ở trong tay chính mình, cho dù là đối phương xuất thủ trước, mình cũng chiếm không được lý. Thế đạo này, cường quên tức chân lý, lực lượng tức công đạo. Hiện tại vô luận tại quyền vẫn là quyền thượng, Thiên Nam đạo cái bang cũng không sánh nổi Tịnh Võ Ti. Nhưng muốn nói Tần Dương phải chăng hối hận giết ứng Bạch Phong, hắn nhưng lại là không hối hận. Địch nhân đều giết đi lên, chẳng lẽ chiếm thượng phong về sau còn muốn ôn tổn đem hắn đưa tiến sao? Cần biết Tần Dương giết ứng Bạch Phong về sau kiếp lực trực tiếp chướng 1000. Đối phương không thể nghi ngờ xem như một cái có thể làm Tần Dương chí tử kiếp nạn. Cái này nếu là xử lý không tốt, một kiếp sau sợ là cũng muốn đến. Tần Dương quá khứ nắm lên ứng Bách Phong bàn tay, dùng ngón tay của hắn chấm hắn máu của mình, trên mặt đất viết xuống. Lấy đạo của người trả lại cho người. Kẻ giết người, trích tinh đạo chi đồ chu dịch. Tần Dương đại khí cầm ná thủ cùng ứng Trảo Công vết thương cực kỳ tương tự, bản thân môn này cầm ná thủ chính là lấy Trảo Công làm chủ, lại thêm kia còn tại ứng Bách Phong thể nội tiên vũ ngân trầm. Hắn chết nhưng không phải liền là cùng Trích Tinh đạo cùng loại ạ. Vội vàng ở giữa, cũng chỉ có thể lấy biện pháp này kéo dài một chút, về sau còn phải dùng thủ đoạn khác giải quyết tốt hậu quả. Trần Dương tới đỡ lên Vu Đại Dũng, khiến hắn phi tốc chạy đến trước đó trong thành nơi ở, đem nó an trí về sau, mình đổi một bộ ám sắc bộ đồ mới lại trước khi ra cửa hướng Tùng Hà lâu. Sau đó, chính là giải quyết tốt hậu quả. Đầu tiên, Trần Dương cần phải giải quyết một người. Phạm gia gia chủ Phạm Thanh Tuyển, người này nhất định phải chết. Hắn là Ưng Bách Phong người, biết Ưng Bách Phong hôm nay muốn nhằm vào Tần Dương, là trực tiếp nhất chỉ hướng Tần Dương nhân chứng, cho nên hắn không thể lưu. Thân ảnh ở trong trời đêm bay tránh, Tần Dương cực tốc lướt dọc tại nóc nhà, không bao lâu liền lần nữa lại trở lại Tùng Học lâu phụ cận. Phạm Thanh Truyền cần cùng Ưng Bách Phong gặp mặt, bảo hắn biết ta cùng Dư Hoài Sơn xung đột, cái này liền muốn trước hết để cho Dư Hoài Sơn rời đi. Tần Dương lấy khăn đen che mặt, sắc bén ánh mắt thẳng chằm chằm Tùng Học lâu tầng cao nhất, giết Phạm Thanh Truyền. là giải quyết tốt hậu quả bước đầu tiên, nếu là không thể giết hắn, liền từ bỏ thân phận của ta bây giờ. Thân ảnh Phiêu Nhiên vượt qua tường đây, tránh đi lầu dưới Phạm gia gia đình, từ lâu bên ngoài khinh thân bên trên vọng, hai lần mượn lực về sau, liền xuất hiện tại lầu 3 ngoài cửa sổ. Lúc này, vị kia Phạm gia gia chủ ngay tại bình chân như vại uống vào rượu ngon, ăn một lần nữa làm tốt Phật nhại tưởng, quả nhiên là nhẹ nhõm cực kỳ. Hắn thấy, ứng Bách Phong thân tự xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ hậu thiên võ giả, có thể phí bao lớn công phu, khẳng định là dễ như trở bàn tay nha. Cho nên cùng nó lo lắng ứng trưởng xử có thể hay không giết kia tiểu tử, còn không bằng lo lắng như thế nào đem bẩn nước dội trên người Dư Hoại Sơn tương đối tốt. Dư Hoại Sơn không biết Phạm Thanh Tuyền là cây cỏ đầu tượng, cái này khiến vẫn oan nước độ khó thẳng tắp giảm xuống. Chỉ cần ứng Bạch Phong dựa theo trước đó đã nói xong như thế, lấy cương mãnh trưởng kình đánh chết giết Tần Vũ, như vậy liền có dội nước bẩn cơ sở. Theo Phạm Thanh Tuyền biết, Dư Hoại Sơn tu luyện chính là Tảo Bang Kim Giáp Thần Công bên trong Nguyên Dương Thiên, tại cương mãnh sau khi lại thất chi tại biến hóa, thật muốn nghĩ bắt trước vẫn là rất đơn giản. Nghĩ đến Kim Giáp Thần Công, Phạm Thanh Tuyển trong lòng chính là đầy mình oán nghiệm. Môn thần công này tuy có Kim Giáp hai chữ, trên thực tế lại không phải là chân khí ngưng giáp phòng ngự tính võ công, mà là bởi vì môn thần công này nguồn gốc từ kim ngao giáp lưng mà gọi tên. Nó thần công ý nghĩa chính chính là trước thông ngũ hành, lại sâu tang tài. Cuối cùng thành thiên địa người hợp nhất cảnh giới chí cao. Nguyên Dương Thiên liên thuộc về Kim Giáp Thần Công Hỏa Chúc Thiên Trường. Phạm Thanh Tuyển dù sao cũng là Phạm gia gia chủ, vì sao nhất định phải cho Tạo Bang hiếu mệnh? Còn không phải là vì thu hoạch được Kim Giáp Thần Công nào đó một thiên trường, để tự thân cảnh giới đột phá, đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới. Mà hắn sợ dĩ từ bỏ Tạo Bang phản ném tính võ ti, cũng là bởi vì cái này Kim Giáp Thần Công. Lúc trước Tạo Bang hưng thuận truyền thụ thần công hứa hẹn, để Phạm Thanh Tuyển vì đó hiếu mệnh. Nhưng đợi đến Phạm Thanh Tuyền có nhu cầu thời điểm, lại luôn câu lấy không cho, cái này khiến Phạm Thanh Tuyền ngày càng sinh phẫn, cuối cùng dứt khoát đầu nhập Tĩnh Võ Ti, phản hô Tạo Bang một tay. Lần này đem nước bẩn dội đến dư Hoài Sơn trên thân, cũng coi là ra da ta một ngụm khí. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Phạm Thanh Tuyền nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, ách. Tiếng cười dừng ở hét hầu, chỉ vì một đạo chỉ kình từ nó cái cổ bên trái xuyên qua đến phải, đem nó hét hầu đánh nát. Nếu không phải ngươi ra khả năng cũng không cần như vậy mạo hiểm. Tần Dương nhẹ nhàng đẩy Phạm Thanh Truyền, yếu ớt nói: "Nếu không phải Phạm Thanh Truyền mật báo, ứng Bạch Phong coi như muốn hạ thủ, cũng sẽ không chọn cái cái này lúng túng thời cơ hạ thủ, để Tần Dương cũng không biết là thật hay không có thể thoát ly liên quan. Nếu là không thể thoát ly liên quan, Tần Dương cũng chỉ có thể thoát thân." Đông. Thi thể đập đầm ầm trên sàn nhà, để lầu dưới Phạm gia võ giả có chỗ cảnh giác. Lao ra. Phạm gia quản gia nhìn lại tình huống, lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi chết không nhắm mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu bậc thang. Lao ra gặp chuyện. Tùng Hạc trong lâu người nhà họ Phạm nháy mắt báo động, lầu trên lầu dưới chạy loạn, có nhìn Phạm Thanh truyền tình huống, cũng có dự định phong tỏa Tùng Hạc lâu tìm hung thủ. Phạm gia quản gia mắt sắc, nhìn thấy ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm có người bay vút, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy kia trong bầu trời đêm có đạo thân ảnh mơ hồ tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, giống như đạp trúng một khối vô hình bàn đạp, hướng về phía trước lướt gấp. Không bao lâu liền biến mất ở trong trời đêm. Chương 36: Trước mắt thuận lợi. Tỉnh, Vu Đại Ca, tỉnh. Vu Đại Dũng bị liên tiếp bàn tay đánh tỉnh, mơ mơ màng màng mở ra mắt to. Tần huynh đệ hắn có chút phiền não sờ sờ cái hốc, ta vừa rồi giống như choáng. Lại choáng, còn kém chút chết rồi. Thần Dương tức giận nói. Chết. Vu Đại Dũng lúc này mới phát giác được không đúng, hắn từ trên thân Tần Dương ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, Tần huynh đệ, ngươi thụ thương rồi. Tần Dương lúc này lại thay đổi trước đó quần áo, quần áo phế phẩm, trên cánh tay là mấy đạo thế lương vết cào, trên bờ vai còn có ba cái đầu ngón tay lớn lô máu, có thể nói là tương đương thế thảm. "Đi, đi tìm lô tiền bối." Tần Dương nói, "Ứng Bạch Phong tên kia nghĩ muốn giết ta, nếu không phải nửa đường giết ra cái trình giảo kim, khả năng chúng ta bây giờ đều mệnh tang hoàng tuyền." "Ứng Bạch Phong?" Hắn vì cái gì vu đại dũng vô vô đầu? "Được rồi, ta cái này đầu gốc đoán chừng cũng nghĩ không thông vì cái gì." "Tần huynh đệ," Đi, chúng ta đi tìm Lô đại ca. Hai người vội vàng ra cửa, hướng về Ngô Thiên Trực chữa thương tiểu viện bước đi. Lúc này đã là nửa đêm, trên đường vốn nên không có một ai, chỉ có tuần thành thành vệ đi lại. Nhưng hôm nay ban đêm lại là khác biệt, kia xa xa truyền đến ồn ào thanh âm, còn có không ngừng kích vang lên tiếng chiêng, đều để hai người biết xảy ra chuyện. Là chuyện gì đâu? Đương nhiên là ứng Bạch Phong thi thể bị phát hiện, còn có phạm gia gia chủ phạm thành truyền chết. cũng cho đêm nay hỗn loạn náo động Chu Tiên quận thêm một điểm loạn tượng. Đối với hai chuyện này, Trần Dương tự nhiên là rõ ràng, bất quá hắn vẫn là ra vẻ không biết mà nói, cẩn thận một chút, những này thành vệ còn có bổ khoái dưới tình huống khẩn cấp đều là về tính võ ti quan hạn. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ chính là khẩn cấp nhất tình huống. Ừm. Vu Đại Dũng trọng trọng gật đầu. Dù hắn như vậy thô to thần kinh cũng biết lúc này là thật ra đại sự. Tướng Bạch Phong nếu là điều động bổ khoái cùng thành vệ đuổi bắt Trần Dương, Vậy liền đại biểu tính võ ti cùng cái bang vạch mặt, bọn hắn những này ở vào thiên nam đạo người trong cái bang đều muốn bị cuốn vào vòng xoáy. Không thể nghi ngờ, Vũ Đại Dũng Mạch suy nghĩ đã bị Tần Dương mang lệnh. Hai người một đường tiềm hành, cẩn thận tránh đi những cái kia thành vệ cùng bộ khoái, cuốn một to con vòng tròn, rốt cục tại sau một canh giờ dưới đi tới Nô Thiên Trực trong tiểu viện. Ai? Hai cái hậu thiên bắt trọng đệ tử cái bang đi ra ngoài tới. Nô Thiên Trực chưa thương, tự nhiên cần phải có người thủ vệ, còn cần có người phụ trách thầm thực Hai người này chính là lưu ở chỗ này phụ trách những công việc này. Đồng thời, Tần Dương còn biết Vu Đại Dung sẽ cách mỗi mấy ngày đem mình sở tác sở vi cáo tri hai người này một trong, từ bọn hắn tiến đến hồi báo trong Ngô Thiên Trực. Tuy nói là bế quan chữa thương, nhưng Ngô Thiên Trực còn không có bị thương nặng đến bất tỉnh nhân sự tình trạng. Hắn sẽ tại chữa thương sau khi thời khắc chú ý Tần Dương, xem nhận Tần Dương sẽ hay không đi đường yên. "Là ta, Vu Đại Dung." Vu Đại Dung tiến lên nói, "Ta cùng Tần huynh đệ có chuyện khẩn yếu thấy Ngô đại ca." Lô Đại Ca đã ngủ. Người kia còn chưa nói xong, liền bị Vu Đại Dũng ngắt lời nói, rất quan trọng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Vu Đại Dung cũng không muốn đánh nhiều thụ thương Lô Thiên Trực, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp vô cùng, cũng không lo được những này. Để bọn hắn vào đi. Trong phòng truyền đến Lô Thiên Trực thanh âm. Vâng. Hai người để mở con đường. Tần Dương cùng Vu Đại Dũng vào phòng, Lô Thiên Trực chính xếp bằng ở trên giường chậm rãi tu công. Xem ra vị này cũng là nghĩ sớm một chút tốt ta. Như thế dạng sáng ba canh còn tại vận công chữa thương. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Thiên Trực ánh mắt ngay lập tức liền chú ý tới tần dương trên người thảm trạng, kia nồng đậm mùi máu tanh càng đem trong phòng mùi dược thảo đều cho hòa tan. "Ngô tiền bối, tần dương nói, sự tình là như vậy. Hắn đem đêm nay phát sinh sự tình thêm chút sửa chữa, nói cùng Ngô Thiên Trực nghe, cường điệu kể ra hướng Bạch Phong hạ thủ tàn nhẫn cùng cái kia nửa đường giết ra người tới chi đột ngột. Nếu không phải Vãn Bối có một tay không sai hoành luyện công phu, chỉ sợ đều không gặp được nô tiền bối. Tần Dương giang ra cánh tay của mình cùng trên bờ vai tổn thương, đang chặt lắc đầu. "Ứng Bạch Phong." Nô Thiên trừng hung hăng cắn răng, quả nhiên là rất tốt ta. Hắn là hiểu rõ mình vị bằng hữu này tâm tính. Hoặc là nên nói, ứng ra ra người tới cũng không thiếu quyết đoán cùng tàn nhẫn. Tần Dương biểu hiện ra đủ để uy hiếp Ứng Bạch Phong tiềm lực, lại cùng đối phương có khó mà điều giải thu hận, lấy Ứng Bạch Phong tâm tính, đích thật là sẽ sớm hạ thủ, diệt trừ hậu họa. Dù sao Tần Dương hiện tại chính là nên cái giúp một cái không vào túi đệ tử, chính là giết thì đã có sao. Huống chi, còn có Dư Hoài Sơn như thế cái hình nhân thế mạng tại. Có ứng Bách Phong tập kích Tần Dương như thế kết quả tại, lấy Ngô Thiên Trực kinh nghiệm giang hồ, 10 phần dễ dàng liền đẩy ngược ra ứng Bách Phong dự định. Trước mắt trọng yếu chính là cái kia nửa đường giết ra người tới. Ngô Thiên Trực nhiều lần một lần mạch suy nghĩ, nói, ứng Bách Phong hẳn là không tại người kia dưới tay chiếm được tốt. là lấy phát động phủ nha cùng Tĩnh Võ Ty lực lượng đi đuổi bắt người kia. Lấy người kia có thể để cho Hứng Bạch Phong thua thiệt thực lực, không đến mức bị những người khác đuổi tới. Bất quá hắn đến cùng xem như biến tướng cứu hai người các ngươi một mạng, hưởng đông về sau, các ngươi theo ta cùng đi Tĩnh Võ Ty thề ứng Hứng Bạch Phong. Ta người trong cái bang Ân Tỉnh, không thể không ôm. Hứng Bạch Phong tập kích ta người trong cái bang thù hận, cũng là không thể không cần cái bàn dao. Một phen nói đến Trịch Điệu Hữu Thành, âm vang hữu lực, tràn ngập lẫn cừu tất báo quyết tâm. Cái bang qua nhiều năm như vậy lực hướng tâm sở dĩ lực hướng tâm như thế đủ, ngay tại ở cái này ân cựu tất báo chuẩn tắc. Chỉ cần không phải người trong nhà không chiếm lý, kia người trong cái bang liền sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. La lấy cho dù Ngô Thiên trực tự biết thực lực không bằng người, cũng muốn mạnh mẽ ra mặt. Vâng. Trần Dương cùng Vu Đại Dũng đồng nói. Đến thời khắc này, hết thảy theo dự đoán như vậy tiến hành, bất quá tiếp xuống sẽ như thế nào, liền nhìn tình thế phát triển. Trần Dương một bên nhìn không chớp mắt, một mặt nghiêm mặt. một bên ở trong lòng âm thầm khẽ nói, hắn dự đoán đến Vu đại dung ý nghĩ, cũng đoán được Ngô Thiên Trực sẽ có lựa chọn, nhưng tính Võ Ti bên kia sẽ như thế nào, cũng không phải là hắn có thể biết. Tính Võ Ti quận trưởng xử bỏ mình, Thiên Nam đạo đạo trưởng xử chắc chắn sẽ không không có phản ứng, khẳng định sẽ phái người đến đây điều tra. Cái này phái ra là người phương nào, hắn sẽ có phản ứng gì, cũng đều không tại Tần Dương trong khống chế. Vội vàng nghĩ ra giải quyết tốt hậu quả thủ đoạn, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lớn không được chính là từ bỏ thân phận rời đi, lấy tần dương thực lực bây giờ, cẩn thận một chút đừng rơi vào cái bẫy, cưỡng ép đi người vẫn là không có vấn đề. Chỉ là tại đi người về sau, sợ là liền muốn đối mặt triều đình truy sát. Xách, đều là ứng Bách Phong gia hỏa này xáo trộn kế hoạch của ta. Tần Dương nghĩ tới đây, hận đến nghiến răng. Hắn đến cùng vẫn là tính sai ứng Bách Phong quá quyết, người ta căn bản không cùng mình chơi hư, liền nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chính mình. Đáng tiếc ứng Bách Phong cũng coi như sai Tần Dương thực lực. không chỉ có không thể diệt trừ tai họa, ngược lại là bồi lên tính mạng của mình. Chương 37, Lâm Tiết Đồ. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tiến cửa sổ, một đêm không ngủ Ngô Thiên Trực mở cửa sổ ra, để mùa đông nắng ấm hoàn toàn ném bắn vào, nói, "Theo ta đi tính Võ Ti." Một bên đã băng bó ký vết thương tần dương cùng Vu Đại Dung yên lặng đứng lên, đi theo Ngô Thiên Trực cùng nhau đi ra ngoài. Chuyến đi này, Ngô Thiên Trực đã là mang cùng ứng Bách Phong trở mặt tâm tư, nếu là đối phương không cho ra cái bản giao đến, hắn thậm chí có ý động thủ. Mà ở sau khi ra cửa, Lô Thiên trực lại là phát giác được không tầm thường khí tức. Toàn bộ Chu Tiên quận đều rất giống có một cấu nghiêm túc khí tức tại lan tràn, đầu đường cuối ngõ đều có bầu khoai ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, thậm chí còn có thể nhìn thấy Mạc Tĩnh võ tâm màu đen chế phục người tại bốn phía điều tra. Gia đại sự. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ để Lô Thiên trực trong lòng sinh ra loại cảm giác này. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, Nhưng Ngô Thiên Trực đã từ những cái kia bộ khoái cùng tính võy người trên mặt nhìn ra, chuyện này tuyệt đối không nhỏ, mà lại liền phát sinh ở tối hôm qua. Chờ một lúc thấy ứng Bạch Phong, hai người các ngươi cái gì cũng đừng nói, nhìn thị lực ta làm việc." Ngô Thiên Trực truyền âm nói. Thần Dương cùng Vu Đại Dung yên lặng gật đầu. "Ngô đại hiệp xin dừng bước." Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô, ngay sau đó ba đạo mặc màu đen trang phục, bên trên theo ứng sói đồ hình thân ảnh lẫy khinh công vội vã lướt đến, tại Ngô Thiên Trực ba người trước mặt chạm định. Cầm đầu thân ảnh chính là Tần Dương ngày hôm trước thấy qua Hứa trưởng phụ. Chỉ là hiện tại Hứa trưởng phụ vẫn chưa làm thường phục cách tân mặc, mà là mặc vào tính võ ti ứng sói chế phục, sắc mặt đã túc sát lại lạnh lùng, nhìn về phía Ngô Thiên Trực dáng người ánh mắt cũng đầy là dò xét chi sắc. Ngô đại hiệp, Hứa trưởng phụ ôn quyền nói, Lâm đại nhân nghĩ mời Ngô đại hiệp cùng Tần, tại hai vị cùng đi một chuyến, thương thảo chút chuyện. Lâm đại nhân? Vị nào Lâm đại nhân? Ngô Thiên Trực cau mày nói. Theo hắn biết Chu Tiên quận không có cái nào đại nhân vật họ Lâm, ngược lại là Lâm Giang quận bên trong có cái họ Lâm Tĩnh võ ti đại nhân vật. Tất nhiên là Lâm Giang quận Tĩnh Võ Ti Bạch trưởng sử tọa hạ Lâm Tuyết Đồ Lâm đại nhân, Hứa trưởng phủ bộ dạng phục từng nói, Lâm đại nhân nghĩ mời ngài, còn có hai cái vị này. Hứa trưởng phủ buông xuống ánh mắt tựa hồ đột nhiên liếc nhìn Tần Dương cùng Vu Đại Dũng hai người, cùng nhau đi theo hạ nói một chút tối hôm qua tình huống, nói một chút hứng trưởng sử khi chết, hai cái vị này ở nơi nào, hay là biết chút ít cái gì. Ứng trưởng sử chết địa phương cách cách các ngươi từ Tùng Hạc lâu đường về nhà không xa. La không xa, hoặc là nên nói nếu không phải Tần Dương cùng Vu Đại Dũng muốn đi vòng đi nhét đầy cái bao tử, khả năng Ứng Bách Phong liền chết tại bọn hắn trên đường về nhà. Ngươi nói cái gì? Lô Thiên Trực cực kỳ thất thố kêu lên, Ứng Bách Phong chết rồi? Lúc đến trên đường hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới tối hôm qua phát sinh đại sự là Ứng Bách Phong chết rồi. ứng Bách Phong thế, nhưng là Tĩnh Võ Ti quận trưởng sử a mặc dù là Thiên Nam đạo cái này nơi hiệu lãnh quận trưởng sử, nhưng thật muốn bàn về đến, toàn bộ đại hạ cũng chỉ có hơn 90 vị quận trưởng sử cùng ứng Bách Phong cùng địa vị. Nhân vật như vậy, vậy mà chết tại tối hôm qua. Cùng Lô Thiên trực đồng dạng khiếp sợ còn có Vu Đại Dung cùng Tần Dương, khác nhau chỉ là một cái là thật chấn kinh, một cái là giả. Vốn cho rằng là muốn cùng ứng Bách Phong đối chất nhau, hiện tại phát hiện muốn cùng hắn đối chất, còn phải trước xuống hoàng tuyển lại nói. Mà tại kinh hãi về sau, Tần Dương đi đầu nói, "Bằng ta hai người thực lực nhưng không cách nào đối ứng trưởng sử tạo thành một điểm thương tổn, vị kia Lâm đại nhân sẽ không phải tưởng rằng ta hai người dễ ứng trưởng sử a." "Phải hay không phải?" Người nói không tính, Lâm đại nhân nói mới tính. Hứa trưởng phù lạnh lùng nói, "Nói thật, hắn cũng không cho rằng Tần Dương, Vu đại dung cùng ứng Bách Phong cái chết có quan hệ. Đầu tiên trên thực lực liền không quá quan, hai người tại như thế nào lợi hại cũng chỉ là hậu thiên võ giả, một cái đại cảnh giới chính lệnh." cầm đầu đi bổ sung a. Bất quá tựa như hắn nói tới đồng dạng, sự tình như thế nào, Lâm Tuyết Đồ nói mới tính, những người khác nói cũng không tính là. Lâm đại nhân là bổ khoái xuất thân, từ trước đến nay lấy sử án như thần lấy zưng, khuyên nhủ hai vị chớ có đùa nghịch tâm tư gì, biết cái gì liền nói cái gì, chớ có tự tiện dấu giếm. Hứa Trường phù lại là hành tần dương một chút, phía trước dẫn đường. Lúc này ứng bách phong cái chết đã là triệt để kích thích tính võ tin nộ khí. Hứa trưởng phù lại có Lâm Tuyết Đồ ở phía sau chỗ dựa, đã là ngay cả Ngô Thiên trực vị cao thủ này cũng không cho sắc mặt tốt. Vu lại dũng gặp hắn hành động như vậy, liền muốn lên tiếng cảnh cáo, lại bị Trần Dương kịp thời giữ chặt. Chớ có vào lúc này cùng bọn hắn đối nghịch. Trần Dương lấy ánh mắt ra hiệu, cũng chậm rãi lắc đầu. Lúc này Tĩnh Võ Ti người đều tại đang tức giận, lúc này cứng rắn ra mặt, không có kết quả gì tốt. Tối hôm qua các ngươi liền trực tiếp trở về nhà, cũng không biết bất luận cái gì có quan hệ hứng Bách Phong sự tình. ghi nhớ. Nô Thiên trực lại lần nữa chuyên âm. Ước bạch phong cái chết chính là cái khoai lang bổng tay, ai dính vào cũng khó khăn có kết cục tốt. Nếu là đừng liên quan con tốt, cái bang hay là có thể bảo trụ người. Có liên quan, tiến tính võ ti đại lao, hậu quả kia cũng chỉ có có trời mới biết. Đến lúc đó mất hồn tán khẳng định là thiếu không được. Thứ này nếu là huống nhiều, cho dù cuối cùng được thả ra, đầu óc cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nghiêm trọng người thậm chí biến thành ngớ ngẩn cũng khó nói. tình trạng phát triển y nguyên tốt đẹp, Tần Dương vừa đi, một bên tỉnh táo suy nghĩ tình huống, nhưng là tiếp xuống liền nói không chừng. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Dương an bài không có lỗ hổng, vẫn chưa có người nào hoài nghi đến trên người hắn. Nhiều nhất, cũng chính là hoài nghi Tần Dương biết chút ít cái gì, nhưng đem ứng Bách Phong cái chết liên hệ đến Tần Dương trên thân lại là không ai sẽ như vậy cho rằng. Chi như vậy, vẫn là bởi vì Tần Dương thực lực cảnh giới cùng ứng Bách Phong chênh lệch quá lớn. Luyện tinh hoa khí cùng luyện khí hóa thần chí ở giữa chênh lệch quá khổng lồ, nếu không phải Tần Dương nhân tiên võ đạo đến luyện tạm cảnh giới, cũng vô pháp cùng ứng Bách Phong chống lại. Thực lực sai biệt, chính là che lớp chân tướng lớn nhất màn sân khấu. Mọi người tha rằng tin tưởng thật có một cái Trích Tinh đạo đồ đệ giết ứng Bách Phong, cũng sẽ không tin tưởng là hai cái thậm chí một cái hậu thiên võ giả động thủ giết người. Đây cũng là Tần Dương sợ dị dám mạo hiểm giải quyết tốt hậu quả lớn nhất ỷ vào. Một đoàn người ba trước ba sau đi tới, dần dần lại đi đến tối hôn qua đường xưa. Tùng Phong đường phố. Tối hôm qua, Tân Dương cùng Vu Đại Dũng bắt đầu từ con đường này đi trở về đi. Mà tại Tùng Phong đường phố cái thứ 2 chuyển khẩu quá khứ cách đó không xa, chính là ứng Bách Phong hiện thân chỗ, cũng là hắn bỏ mình chi địa. Nơi đây từ đêm qua bắt đầu liền bị Tĩnh Võ Ty người vây quanh, ứng Bách Phong thi thể cũng ý nguyên ghé vào mặt đường bên trên. Tối hôm qua tiếp vào ứng Bách Phong bỏ mình tin tức liền suốt đêm ngựa không dừng vó chạy tới Lâm Tuyết Đồ, cũng ở chỗ này điều tra manh mối. Khi 6 người tới chỗ này thời điểm, Ngồi xổm trên mặt đất xem xét thi thể Lâm Tuyết Độ vừa vặn ngẩng đầu, để tần dương nhìn thấy hắn ngay mặt. Gò má trắng nõn mang theo một sợi tăng thương, phối hợp kia hai phiết giơ mép, càng lộ ra thành thục mà có mị lực. Không thể không nói, đây là cái mười phần xoái khí trung niên đại thúc, hắn có đủ để đi thanh lâu bạch chơi thượng giai nhan giá trị cùng khí chất. Bất quá người này đặc điểm lớn nhất vẫn là cặp kia tựa như ẩn chứa thật sâu trí tuệ đôi mắt, ánh mắt của hắn tựa như có thể liếc nhìn nội tâm của ngươi, gọi người ấn tượng mười phần khắt sâu. Lâm Tuyết Đồ tần dương trong lòng dâng lên cực lớn lòng cảnh giác. Chương 38: Mới gặp. Tính Võ Ty là cái bạo lực cơ cấu, nó chủ chức là trấn áp mà không phải tra án. Cho nên mặc dù có quyền lực quản hạt lấy bổ khoái, nhưng tính Võ Ty người thật muốn luận tra án trình độ, đó chính là thứ cản bã. Nhưng Lâm Tuyết Đồ là ngoại lệ. Vị này Lâm đại nhân tại giang nam đạo một trận làm được giang nam đạo phó tổng bát, năng lực kinh người, nếu không phải bản thân hắn sau tới chọn tính Võ Ty Chỉ sợ hiện tại Giang Nam đạo tổng bộ đầu chính là Hàn Lâm Tuyết Đồ. Nhân vật như vậy, đến Thiên Nam đạo đến tự nhiên sẽ không là cho người làm thuộc hạ. Phải biết Giang Nam đạo có 9 cái quận, mà Thiên Nam đạo chỉ có 4 cái, cả hai đồng dạng là đạo cấp khu vực khác, chênh lệch lại là cực lớn. Nghe nói Tĩnh Võ Ty cao tầng có nâng đỡ Lâm Tuyết Đồ ý nghĩ, hiện tại Thiên Nam đạo đoán chừng rất nhanh liền thăng nhiệm Tĩnh Võ Ty đạo trưởng sự. Ngô đại hiệp đến, Lâm Tuyết Đồ vô vô tay, đứng dậy. Nghe nói Ngô Đại hiệp cùng ứng trưởng sử có không cạn giao tình, nghĩ đến cũng là nghĩ cha gia ai là giết ứng trưởng sử hung thủ. Hôm nay mời Ngô Đại hiệp cùng hai vị này cái bang huynh đệ tới đây, còn xin không nên phiền lòng. Lớp vết đồ trên mặt một mực che ấm áp thần sắc, cho dù là lãnh tóc màu đen đứng sói phục cũng vô pháp che dấu hắn hiền hòa. Cái này xem ra như cái tiên sinh dạy học, mà không phải một cái tính võ tí người. Đi theo bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia xem ra cũng là thật ôn hòa người, khép híp mắt, một mặt mỉm cười. nhìn như người vật vô hại. Bất quá đầu năm nay chó cắn người đều là không gọi, những cái kia nhìn như vô hại người, trên thực tế liền so với cái kia đem lợi hại viết lên mặt người muốn bao nhiêu mấy cái dấu cộng. Bọn hắn có thể đem sự lợi hại của mình ẩn tàng vô hại bề ngoài hạ, bản thân liền là một hạng lợi hại bản sự. Ứng huynh chết rồi, Lô Mô Đích thật là có chút bí thường, nhưng nếu nói thật muốn không tiết hết thẻ tra ra hung thủ, Lô Mô lại là nói không nên lời. Lô Thiên trực lắc đầu nói, Lô đại hiệp ngược lại là thành thật Lâm Tuyết Đỗ cười cười. Ngô Thiên Trực cùng ứng Bạch Phong ở giữa lập trường mâu thuẫn không thể gạt được người hữu tầm, ứng Bạch Phong 2 tháng này đến âm thầm quấy nhiễu mọi người cũng cũng biết, lúc này muốn nói Ngô Thiên Trực bị phấn không thôi, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. À, còn chưa từng giới thiệu, hắn đưa tay nhường ra cái vị trí, để sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước, bởi vì ứng trưởng sự bất hạnh bỏ mình, cấp trên khẩn cấp điều động cái trẻ tuổi tài tuấn đến thay mặt trưởng Chu Tiên quận tính võ ti sự vụ. Vị này sau này chính là Chu Tiên quận tỉnh Võ Ti thay mặt trưởng sử. Người tuổi trẻ kia cười híp mắt ôn quy nói, tại Hạ Dư Thiện Bằng, hữu lễ. Tân huynh đệ, Vu đại dũng lặng lẽ sờ sờ lại gần, tiên tiểu Bạch Kiếm này cười đến cùng cái hồ ly, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, chúng ta sau này phải cẩn thận. Đừng nói chuyện. Thần Dương duy trì lấy không thất lễ đếm được tiểu dung, nhỏ giọng nói. Cũng không nhìn một chút ở đây đều là chút người gì, kia Dư Thiện Bằng có thể thay trưởng tỉnh Võ Ti xử vụ. khẳng định là đã tiến luyện khí hóa thần cảnh giới, khoảng cách gần như vậy nói thì thầm ngươi muốn giấu giếm ai đây. Chớ nói chi là, Vu đại dũng cái này lớn giọng thực tế không thích hợp nói cái gì thì thầm. Ha ha, vị này Vu huynh nói lời xác thực không sai, tại hạ cũng là buồn rầu tự thân hình dạng a đáng tiếc dung mạo là trời sinh, tại hạ cũng là không, có cách nào a. Dư Thiện bằng cười nói. Hắn ngược lại là không đối Vu đại dung thì thầm dạ dường như không nghe thấy, mà là thẳng thắn nói ra, biểu hiện mình không câu nệ tiểu tiết. Choán một cái liền để Vu Đại Dũng đối cái nhìn của hắn có chỗ đổi mới, cũng làm cho Tần Dương đối với hắn đánh giá lên cao. "Không, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây đi." Lâm Tuyết Đồ ho nhẹ một tiếng, "Đạo, vẫn là nói một chút ứng trưởng xử tình huống đi." Hắn hướng phía cạnh đi 2 bước, chỉ vào ứng Bạch Phong thi thể, nói, "Ứng trưởng xử vết thương chí mạng là yết hầu liên quan khí quản bị bẻ gãy, người hạ thủ am hiểu chảo công, động thủ cực kỳ tàn nhẫn. Trên thân cũng không ít chảo tổn thương, hắn hẳn là cùng hung thủ chính diện giao phong qua." Hắn dừng một chút, có chỉ vào ứng Bạch Phong tay phải nói, đáng nhắc tới chính là, hung thủ cực kỳ phách lối lưu lại danh hảo của mình, còn dùng chính là ứng trưởng sử ngón tay cùng huyết thư viết. Đám người theo hắn chỉ hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy kia hai nhóm chữ nhỏ, lấy đạo của người trả lại cho người. Kẻ giết người, Trích Tinh đạo chi đồ Chu Dịch. Giết người lưu danh, giết vẫn là ứng Bạch Phong cái này Tĩnh Võ Ti quận trưởng sử, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Nay Chu Dịch cũng là gan lớn a. Giám lưu danh khiêu khích ta tính võ ti, Lâm Tuyết Đồ trầm rãi nói, cái này nếu là không trả lời, ta tính võ ti mặt cũng coi là mất hết. Nhưng là này Chu Dịch danh hiệu lại là chưa từng nghe nói qua a, Dư Thiện Bằng nói xen vào nói, Trích Tinh Đạo tại chỉ qua lệnh sự tính trước, cũng chưa từng hiển lộ ra luyện khí cảnh trung kỳ thực lực, hắn là như thế nào dễ dỗ một cái luyện khí cảnh võ giả đâu. Trong lúc nói chuyện, tại Dư Thiện bằng ánh mắt có chút liếc nhìn Tần Dương, khiến Ngô Thiên trực lên tiếng nói, Dư đại trưởng sử có chuyện mời nói thẳng. "Ha, không có gì." Dư Thiện bằng cười nói, "Chỉ là nghe nói Tần thiếu hiệp cũng sở trường chảo công, thương thế này nếu là Tần thiếu hiệp tạo thành, cũng là nói lên được." Thần Dương nghe vậy, bình tĩnh trả lời, "Dư đại trưởng xử nói đùa." Mễ Lâm đại nhân cũng nói, "Hung thủ cùng ứng trưởng xử chính diện giao phong qua, lại trên người ứng trưởng xử lưu lại không cạn thương thế, xin hỏi Tần mỗ chỉ là một cái hậu thiên cảnh võ giả, lại lạ như thế nào cùng ứng trưởng xử giao phong đâu?" Nhưng tối hôm qua Tần thiếu hiệp cũng là có trải qua phụ cận đi. Nghe nói Tần Thiếu hiệp cũng tham dự qua đối trích Tinh Đạo Vây giết, còn vì này thủ thương. Nếu là trích Tinh Đạo chi đồ muốn báo thù, vì sao không giết Tần Thiếu hiệp đâu?" Dư Thiện bằng lại hỏi. "Tần Mộ bất quá là bị tai họa cá trong chậu mà thôi, chưa nói tới Vây giết trích Tinh Đạo." Mọi người đều biết, giết trích Tinh Đạo người là ứng trưởng xử, dư đại trưởng xử chớ có nhớ lầm. Thần Dương bất động thanh sắc trả lời, "Ngày đó đánh giết trích Tinh Đạo, xuất lực lớn nhất chính là ứng Bạch Phong. Cứ việc cuối cùng người là Tần Dương giết." Những ứng bách phong công lao lớn nhất là sự thật. Cho nên trải qua xong phương một trận hữu hảo đi giao dịch, ứng bách phong cùng hưởng nhạn sách tam hạ cho cái bang, cũng dâng lên rất nhiều nhiều năm phần dược liệu cho Tần Dương cùng Ngô Thiên Trực chữa thương, đổi lấy tự thân độc hưởng đánh giết Trích Tinh Đạo Vinh dự. Cái này khiến ứng bách phong tại Tinh Võ Ti công lao sổ ghi chép bên trên nhớ trùng điểm một bút, bởi vì hắn giết Thiên Nam đạo lớn nhất 10 cái tai họa một trong, chí ít thiếu phấn đấu 2 3 năm. Cho nên Trích Tinh Đạo chi đồ muốn báo thủ, cùng ta Tần Dương có quan hệ gì? Vậy đại khái là tại hạ nhớ lầm, dư thiện bằng bừng tỉnh đại ngộ cười nói, là tại hạ nóng lòng pha án, có chút mù quáng. Mấy vị chớ trách, chớ trách. Ha ha ha. Trích Tinh đạo hẳn là xác thực có cái đồ đệ, Lâm Tiết Đồ mở miệng nói, tối hôm qua tại Tùng Hà lâu, Phạm gia gia chủ Phạm Thanh Tuyển cũng bị người giết chết, theo Phạm gia quản gia nói, hung thủ kia rời đi thời điểm lấy khinh công tại công lực chống giống như lực, như có khối vô hình bản đạp tại dưới chân. Lâm Tiết Đồ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nếu là Lâm Mộ không có đoản sai, đó phải là Trích Tinh Đạo tuyệt kỵ sở trường. Nhạn, sách 3 hạ. Chương 39, bảo hộ hoặc là giáng thị. Nhạn sách tang hạ, nhạn sách vì thu, mùa thu trước đó đã qua tang hạ. Ý tứ chính là có thể một thức vận ba chiêu, tại cũ chiêu chưa hết trước đó nối liền mới chiêu, làm được một ít hóa mục nát thành thần kỳ thao tác. Đây là Trích Tinh Đạo độc môn bí pháp, cho dù là ứng bách phong trở vây giết Trích Tinh Đạo người đều chưa từng từng chiếm được. Bọn hắn từ trên thân Trích Tinh Đạo tìm ra bí tịch chỉ là cái hàng giả, chỉ tốt ở bề ngoài, chuyên môn dùng để hố người. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm Tần Dương. Tần Dương lấy Đại La Thiên Tử trong bí tịch phân tích thôi diễn ra hẳn thật, là đường kim trên đời một cái duy nhất hiểu được nhãn sách tam hạ người. Mà cái này cũng là Tần Dương giả mạo Trích Tinh Đạo chi đồ lớn nhất lực lượng. Nhãn sách tam hạ chính là Trích Tinh Đạo độc môn tiêu ký. Từ tình huống trước mắt đến xem, Trích Tinh Đạo chi đồ đúng là có người này. lại là báo sư thủ mà tới. Lam Phong hắn đối đồng dạng tham dự vây giết Ngô đại hiệp xuất thủ, Lâm Mộ muốn để tính võ ti người bảo hộ Ngô đại hiệp, không biết có thể. Lâm Tuyết Đồ nói, "Bảo hộ? Lô Mộ cần muốn các ngươi người bảo hộ sao? Ta xem lạ giám thị." Lô Thiên Trực đột nhiên biến sắc nói, "Đánh lấy bảo hộ danh nghĩa đi giám thị tri thực, thậm chí còn khả năng coi Ngô Thiên Trực là làm mồi dụ ôm cây đợi thỏ." Đương nhiên sẽ không là giám thị, làm sao có thể là giám thị đâu. Dư Thụyện bằng tiếp nói nói, Ngô đại hiệp trung quy là thương thế chưa lành, Chu Dịch như muốn xuất thủ, khẳng định là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên Lâm đại nhân bên ngoài ra án, tại hạ cái này thay mặt trưởng xử sẽ đích thân buổi tiếp mấy vị. Tin tưởng bằng tại hạ và Ngô đại hiệp hai người chi lực, nay Chu Dịch dám ra tay, chúng ta liền có thể để hắn có đến mà không có vẻ. Nói, Dư Thụyện bằng còn lộ ra thuộc về luyện khí hóa thần cảnh khí thế, hai mươi mấy tuổi phối hợp cái này không kém gì Ngô Thiên trực khí thế. Lâm Tuyết Đồ trước đó nói dư thiện bằng là thanh niên tài tuấn là một chút cũng không có nói sai. Ngô đại hiệp, Lâm Tuyết Đồ cũng là mở miệng nói, còn xin thể lượng chúng ta một hai. Ước trưởng sử cái chết là đối tính võ ti lớn nhất khiêu khích, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt người này. Nếu là Ngô đại hiệp không chịu, kia nói không chừng Lâm Mỗ liền muốn làm điểm thủ đoạn cứng rắn. Nói không tiếc bất cứ giá nào thời điểm, Lâm Tuyết Đồ trên mặt ôn hòa chi sắc hoàn toàn không có, tràn đầy tốc sát, hiển nhiên không phải tại bắn tên không đích. Ứng Bạch Phong cái chết là làm thật làm tức giận Tĩnh Võy Ty. Đây cũng là Trần Dương lúc ấy khổ não nguyên nhân lớn nhất. Ứng Bạch Phong đã là quận trưởng xử lại là ứng ra người, người ta ra huy thần ứng đều tại Tĩnh Võy Ty chế phục bên trên Hoa Văn, loại người này coi như muốn giết, cũng muốn thích đáng kế hoạch sau lại giết. Đáng tiếc Ứng Bạch Phong thực tế ngoài dự liệu, đường đường Tĩnh Võy Ty quận trưởng xử vậy mà thân tự xuất thủ tập sắt Trần Dương. Ngươi chính là phái cái tiểu đệ cũng là tốt nha, dạng này ta thu hoạch kinh nghiệm. Ngươi đạt được kẻ này khủng bố như vậy tin báo, đây không phải vẹn toàn đôi bên, ngươi tốt ta tốt mọi người được không? Vì sao không theo Sáo Lộ đến đâu? Lần này tốt, ngươi bồi tính mệnh, ta nhiều phiền phức, đây là lưỡng bại câu thương a. Lâm Thiết Đồ liền như vậy lặng yên nhìn chằm chằm Ngô Thiên Trực, kia trong mắt duệ sắc là càng ngày càng lợi. Vô luận như thế nào, ngươi là khẳng định phải an bài, Ngô Thiên Trực không đồng ý cũng phải đồng ý. Cái này, Ngô đại hiệp, dư thiện bằng hợp thời nói nói. Ngươi nhìn cái này tìm tới hung thủ đối ngươi ta song phương đều tốt, đây là hợp tác cùng có lợi lựa chọn. Bây giờ Chu Tiên quận bở vì chu dịch sự tình thần hồn nát thần tính, cũng bất lợi cho các ngươi cái bang mở mới phân đà không phải, bắt đến hung thủ kia, đối quý phương cũng là có chỗ tốt cực lớn nha. Nghe tôi dư thiện bằng chi ngôn, Lô Thiên trừ khuôn mặt hơi chậm, có cái xuống đài bậc thang. Tại suy nghĩ có phần lâu về sau, hắn rốt cục gật đầu nói, người có thể an bài, nhưng không thể cùng chúng ta cùng ở. Nói xong, Hắn liền dẫn Tần Dương cùng Vu Đại Dũng trực tiếp rời đi, một chút đều không muốn tại cái này ở lâu. Thấy Ngô Thiên trực ba người rời đi về sau, Dư Thiện bằng Tiếu Dung thú liễm, thấp giọng hỏi, Lâm Lại Nhân vì sao không nói ứng trưởng xử bên trong Tiên Vũ ngân trầm sự tình? Chỉ là muốn nhìn một chút người của cái bang phái trang đối này có biết tình thôi. Lâm Biết đổ lại lần nữa treo lên ấm áp thân sắc, về nói, nếu là ứng Bạch Phong trước đó bên trong Tiên Vũ ngân trầm, như vậy cho dù là hậu thiên võ giả cũng có cơ hội giết hắn. nhất là thực lực kia không sai tần Dương. Ngươi sau đó bảo hộ cái bang bọn người thời điểm chú ý một chút, xem bọn hắn thái độ đối với Chu Dịch. Nếu là không thế nào nóng nảy lời nói, có thể là biết Hứng Bách Phong sớm bên trong Tiên Vũ Ngân Trâm. Đương nhiên, cái này Tiên Vũ Ngân Trâm càng đều có thể hơn có thể là Chu Dịch đánh bại Hứng Bách Phong về sau, từ trên người hắn lục soát phải Tiên Vũ Ngân Trâm dùng để lấy đạo của người trả lại cho người. Cho nên Lâm Tuyết Độ mới chỉ là để dư thiện bằng chú ý một chút mà thôi. Mà khắc Ngươi cái này đợi trưởng sử muốn chuyển chính thức, cũng cần xử lý tốt bản địa giang hồ sự vụ. Cùng cái bang tiếp xúc là ắt không thể thiếu, ngươi tốt nhất cùng gọi là Tần Vũ người trẻ tuổi nhiều tiếp xúc một chút. Ta nhìn hắn tương lai sẽ là cái nhân vật." Lâm Tuyết Đồ nói. "Tại Lâm đại nhân đại bản, dư thiện bằng cười nói, cũng xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ tên cứ gọi dư thiện bằng, am hiểu nhất chính là cùng người kết giao bằng hữu. Ngươi minh bạch liền tốt." Lâm Tuyết Đồ một biên chỉ huy tả hữu đem uống bạch phong thi thể nhấc trở về, vừa nói Tốt nhất mau chóng bắt lấy hung thủ cho cấp trên một cái công đạo, bằng không ta cũng là chịu lấy trách phạt ra Bạch trưởng xử thế, nhưng là nhìn ta chằm chằm hồi lâu. Đều nói Lâm Tuyết Đồ ở Thiên Nam đạo chính là đến thay thế đạo trưởng xử vị trí, chính Lâm Tuyết Đồ cũng xem Trừng cấp trên có ý tứ này, tin tức này cũng không phải là không, có lửa thì sao có khói. Nhưng hắn đã muốn ngồi lên đạo trưởng xử vị trí, liên phải lúc đầu đạo trưởng xử lui ra tới. Bây giờ đạo trưởng xử Bạch Khinh Hầu nhưng chính vào Tráng Nghiên, không tới về hưu niên kỳ. lại lấy thực lực của hắn, cũng không đủ trình độ cao thăng tư cách. Lâm Tuyết Đồ nếu là ngồi lên đạo trưởng sử vị trí, hắn Bạch Khinh Hầu nên như thế nào? Cho nên chỉ cần Lâm Tuyết Đồ nơi này trừ chỗ sơ suất, vị kia Bạch trưởng sử là khẳng định phải thừa cơ ép hắn để ép. Thiện bằng minh bạch, dư thiện bằng trả lời. Còn có Tào Bang bên kia, hy vọng bọn họ không muốn vào giờ phút như thế này cho ta thêm cái gì loạn, nếu không Lâm Tuyết Đồ trong mắt lóe lên một tia hằn mang. Ứng Bạch Phong cùng Phạm Thanh Tuyền cấu kết sự tình đã bị Lâm Tuyết Đồ tra ra, Phạm Thanh Tuyền âm thầm báo cáo bang tin tức sự tình cũng vì hắn biết. Theo Lâm Tuyết Đồ suy đoán, Chu Dịch chính là muốn dụ ra Phạm Thanh Tuyền cùng Ứng Bạch Phong cấu kết, để Tào Bang cũng dính vào, quấy nhiễu tính võ tí đối bắt. Việc này như như kia Chu Dịch mong muốn, Lâm Tuyết Đồ điều tra độ khó sẽ thẳng tắp lên cao, đây là hắn Trô không cho phép. Cho nên thế cục không thể loạn, Tào Bang không thể dính vào. Ai dám nhiễu loạn thế cục, đó chính là tương trợ Chu Dịch người hiềm nghi. Lâm Tuyết Đồ tuyệt đối không tiếc tại thi triển lôi đỉnh thủ đoạn để kêu người biết lợi hại. Chỉ là tàu bang bên kêu coi là thật sẽ như Lâm Tuyết Đồ mong muốn sao. Hoặc là nói Tần Dương coi là thật sẽ để cho Lâm Tuyết Đồ an tâm cha được sao. Cái này liền phải mỗi người một ý, nhìn mọi người trí kế cùng thủ đoạn. Chương 40, chẳng giết. Lâm phong tại trong trang viên tả hiểu dạ bước, bồi hồi không chừng. Hắn là người trong cái bang, cũng là vũ đại dũng thủ hạ trợ thù đắc lực nhất. Tần Dương cùng Vu Đại Dung trước khi vào thành đem trang viên giao cho hắn tạm quản, nói rõ hôm nay trở về. Nhưng hôm nay Lâm Phong chờ cho tới trưa, đều chưa từng thấy đến Tần Dương hai người thân ảnh, lại nghe nói quận thành hiện tại Phong thành, lập tức liền có chút sốt ruột. Ta nhớ được Tần Vũ huynh đệ nói qua, nếu là hôm nay không thể trở về, liền để ta dẫn người đem dư hoài nghĩa áp giải vào thành, giao đến tính Võ Ti trong tay. Lâm Phong nghĩ đến Tần Dương bản giao, liền lập tức hô đến mấy cái huynh đệ cùng ta cùng một chỗ áp lấy dư hoài nghĩa vào thành, cái khác ở chỗ này chờ Tần Vũ huynh đệ trở về, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói, hắn liền vội vội vàng vàng hướng trong địa lao đi, muốn đem dư hoài nghĩa áp ra. Áp dư hoài nghĩa vào thành, vốn là Tần Dương vào thành trước lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Giang Hà Bang bị đầu, Tào Bang bên kia không có khả năng không có động tác, Tần Dương hồn qua vào thành có lẽ liền sẽ gặp phải Tào Bang chặn đánh. Hắn tính toán là Nếu là hắn bởi vì Tào Bang tập kích mà không cách nào kịp thời trở về, liền để đệ tử cái bang áp lấy dư hoài nghĩa đi tính Võ Ti, tưởng tượng đem tính Võ Ti lôi xuống nước, hai bên cùng nhau vây công Tào ba người. Thế nhưng là tối hôm qua, Tào Bang còn chưa từng có động tĩnh gì, ứng Bạch Phong lại là đột nhiên động thủ. Hiện tại Tần Dương không thể ra khỏi thành, không phải là bởi vì Tào Bang sự tình, mà là bởi vì ứng Bạch Phong cái chết. Đương nhiên những này Lâm Phong đều còn không biết, hắn chỉ là tuân theo lấy Tần Dương lưu lại phân phó làm việc. Hiện tại, hắn liền muốn mang người ép Dư Hoài Nghĩa vào thành, kéo tính Voti xuống nước. Theo lên 4 cái thực lực cao, lại từ trong trang viên lôi ra một cỗ xe ngựa, Lâm Phong bọn người liền như vậy mang theo Dư Hoài Nghĩa hùng hùng hổ hổ, hổ hướng quận thành tiến đến. Xe ngựa nhanh chóng dọc theo tiểu đạo nhanh chóng trì hành, không bao lâu liền đã tiếp cận quan đạo. Bên trên quan đạo về sau, tốc độ còn có thể tăng tốc, nhiều nhất 3 khắc đồng hồ, xe ngựa liền có thể đạo quận cửa thành. Nhưng mà, cũng liền tại tiến nhanh nhập quan đạo thời điểm, Một đạo thân ảnh mạnh mẽ giáng giỏi trụ đao đứng tại con đường chính giữa, thẳng tắp đổ lại ở lập tức đường xe chạy. Coi chừng